t r ư ơ n g một d i ệ thế t t r ư ơ n g một d i ệ thế t tô mặc mặt không thay đổi đứng tại tiểu vũ trụ bên trong tay nắm lấy thổi phồng bùn đất từ bên trên vẩy xuống qua trong dây lát hóa thành vô cùng vô tận mưa thiên thạch hướng về kia k h ỏ a tinh cầu màu xanh lam đập tới mỗi một hạt cho bụi đều như là một viên vẫn thạch khổng lồ lôi cuốn lấy vô biên uy thế thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa rơi đập tại khối này tinh cầu bên trên như là từng k h o a kinh khủng cây nấm đạn đồng thời bạo tạc đại địa chấn động bụi mù kích thích vạn trượng độ cao che khuất bầu trời tinh cầu màu xanh lam bên trên vô số người bình thường nhìn lên trên bầu trời kinh khủng mưa sao mặt không có chút máu. bọn hắn hoặc là quỳ d ạ p xuống đất cầu t h ầ n bái phật hoặc là chửi ấm lên hô to thiên địa bất công đại địa vỡ nát sông núi sụp đổ nước biển chảy ngược vô số sinh mệnh trong nháy mắt tiêu vong một cái văn minh ngay tại hắn tiện tay hất lên bùn đất bên trong hủy diệt tô mặc lẳng lặng nhìn thoáng qua xác định viên tinh cầu này đã bị toàn phương diện bao trùm đả kích một lần về sau búng tay một cái sau một khắc thời gian như là bị người ấn tiến nhanh khóa đồng dạng bất quá thời gian qua một lát đảo lưu nước biển một lần nữa chạy vào biển dương thiên thạch đập ra từng cái hố sâu bị bầu trời bụi mù một lần nữa che giấu hoặc là bị nước b i ể n đổ đầy trở thành từng cái to lớn hồ nước cùng khu hồ nước chỉ là phía trên sinh mệnh cũng đã toàn bộ biến mất một cỗ năng lượng xông vào tô mặc thể nội sau đó túi đầu nhìn thoáng qua trước mặt mình dùng sáng thế thần cách chế tạo giản dị hệ thống bảng giới tính n a m vị cách ba bốn mươi chín thế giới hiện tại vị cách ba một bốn sáng thế đẳng cấp một vị cách đã đến ba bốn mươi chín nha chỉ cần lại d i ệ t thế một lần ta vị cách liền có thể đột phá ba năm ba năm vị cách cho dù là tại cái này phổ thông không ma thế giới ta hẳn là cũng có thể sử dụng ra một chút siêu phảm năng lực đi Vì、vi suy tư một lát tô mặc lại lần nữa lấy lại tinh thần điểm xuống hệ thống xỏa qua thức một khóa sáng thế mô bản sau đó thối lui ra khỏi tiểu vũ trụ xuất hiện tại một cái nông da trong tiểu viện đi đến một t r ư ơ n g ghế nằm trước chậm rãi nằm xuống lại một lần nữa lâm vào suy nghĩ đạt được cái này sáng thế thần cách đã có mười ngày mười ngày này bên trong ngoại trừ phía trước ba ngày từ t r ư ớ c nghiên cứu cái đồ chơi này làm sao sử dụng bên ngoài mình đã liên tục diệt thế bảy lần căn bản là mỗi ngày một lần tần suất dựa theo tình huống bình thường tới nói sáng thế hệ thống hẳn là không ngừng sáng tạo thế giới đến mạnh lên mới đúng nguyên bản tô mặc cũng nghĩ như vậy nhưng là đang nhìn đời trước hệ thống t ú c chủ nhắn lại về sau hắn lựa chọn tăng lên vị cách vị cách càng cao có thể tiến về thế giới liền càng cao cấp hơn đồng dạng là sáng thế thần một cái sử dụng mẹ ruột quấn quanh thế giới s á n g thế thần cùng hồng hoang thế giới s á n g thế thần cái này căn bản liền không thể so sánh về phần tại sao không đem sáng thế thần đẳng cấp đề cao về sau lại đề thăng vị cách cũng rất đơn giản thần cách đẳng cấp càng cao vị cách tăng lên liền càng khó khăn sáng thế thần cách đời trước t ú c chủ đem sáng thế thần đẳng cấp tăng lên tới cấp chín kết quả bị một cái thượng vị thế giới người bình thường hai quyền đánh chết đây là bởi vì hắn vị cách quá thấp nguyên nhân mà muốn tăng lên vị cách cũng rất đơn giản Đó c h í ngoại h là mình thể tăng Đây thế nên hắn gần nhất vẫn luôn t sáng trừ h thế, diệt thế, diệt thế, sáng thế, như thế ế diệt diệt đi lập lại. Ngoại t sáng lặp lặp diệt thế hoàn thành cùng lại bắt đầu lại từ đầu sáng thế đoạn thời gian kia bên ngoài tô mặc thiết định là một ngày so một ngàn năm sáng tạo thế giới giai đoạn trước coi là muốn đem những cái kia qua đi vết tích hủy diệt cho nên hắn mở chính là một ngày so một mươi năm liền ra thời gian một cái nháy mắt kỳ thật liền đã đi qua hơn một ngàn năm lúc này tô mặc dùng sáng thế thần cách chế tạo giản dị hệ thống liền sẽ ngẫu nhiên đưa lên phổ thông văn minh hạt giống sau đó đem thời gian không chế tại một ngày s o một năm g à n n cũng không phải là tô mặc không nguyện ý chờ lâu mà là một năm g à n n là tốt nhất đoạn thời gian một năm g à n n thời gian cho dù là lại thấp cấp văn minh chỉ cần có trí khôn cũng đầy đủ đi đến năm cấp văn minh đại khái thì tương đương với địa cầu cổ đại xã hội lại sau đó cho dù là tiếp tục chờ xuống dưới những thứ này văn minh cũng rất ít có cơ hội có thể đạt tới nhất cấp văn minh cho nên thả rằng như vậy còn không bằng trực tiếp tại một năm thời điểm trực tiếp hủy diệt đến nhanh tô mặc nằm tại trên ghế nằm soát một hồi coi thường nhiều lần thế là liền chậm rãi ngủ thiết đi xuân khốn hạ mệnh thu ngủ gật đảo mắt liền đã đến xuống ngọ mà tiểu vũ trụ bên trong bây giờ không chỉ có đã xuất hiện mới văn minh mà lại đã qua ba trăm năm lâu lần này văn minh là một loại có đỏ trắng giao nhau làn da mọc ra một đôi s ừ n g trâu có ba con mắt tân nhân loại bọn hắn con mắt thứ ba có thể dùng đến truyền lại tin tức chính là bởi vì cái này con mắt thứ ba tồn tại bọn hắn không có hoan g hôn không có lựa gạt tất cả mọi người có thể nhanh chóng câu thông cộng đồng phát triển văn minh thế là ngắn ngủi ba trăm năm bọn hắn phát triển đến hơi nước thời đại dạng này phát triển tốc độ mặc kệ là ở đâu cái văn minh đều chỉ có thể nói là không hợp t ố i thưởng bất quá suy nghĩ kỹ một chút từ bọn hắn xuất hiện thời điểm liền đã có được hoàn chỉnh trí tuệ đã giảm bớt đi tiến hóa quá trình ba trăm năm nếu như không đi đường quanh co toàn bộ văn minh đoàn kết hợp tác phát triển đến hơi nước thời đại kỳ thật cũng không tính là đặc biệt không hợp t ố i thưởng tiểu vũ trụ bên trong lúc này từng cái mọc ra ba con mắt tân nhân loại tại trên đường cái chạy nhanh cầm trong tay một phần phần báo chí hô to tin tức mới nhất tin tức mới nhất lại một khảo cổ giáo sư đang nghiên cứu không rõ phiến đá về sau tự sát đi qua đi ngang qua đường bỏ qua đám người chung quanh nghe được tin tức nhau nhau dừng lại trong tay công tác một bên trò chuyện một bên t í ế n lên đây đã là cái thứ bảy nghiên cứu khối kia không rõ phiến đá tự sát khảo cổ giáo sư đi ai cũng không biết những thứ này giáo sư tại chấp nhất thứ gì cái này phiến đá chẳng lẽ liền không phải nghiên cứu không thể mà đúng vậy a cái này phiến đá đã như vậy chẳng lành vì cái gì còn muốn nghiên cứu kỳ thật hủn trạ quốc vương trước đó đã từng nói muốn đem khối này phiến đá triệt để phong tồn nhưng vẫn là bị những thứ này khảo cổ giáo sư cự tuyệt bọn hắn từng cái kiên trì muốn nghiên cứu liền ngay cả hủn trạ quốc vương cũng bắt bọn hắn không có cách nào c ò nhưng n ớ rõ hai h t trước tề bác đó giáo lúc i đối với thề sắt son q u này hắn t b i cũng h h có đã triệt để là đã mất đi sinh mệnh chung quanh một đống lớn cảnh vệ không ngừng trong phòng điều tra trước đó phụ trách bảo hộ bắc tề giáo sư an toàn cảnh vệ tức thì bị không ngừng thẩm vấn đêm qua đến cùng xảy ra chuyện gì xác định là tự sát không thể nghi ngờ căn cứ hiện trường vết tích phán đoán bác tề giáo sư là tại ba giờ sáng lột hết ra tâm linh của mình chi nhãn lựa chọn tự sát ở chung quanh chúng ta tìm được bác tề giáo sư lưu lại rất nhiều bất k ý liền cùng cái khác giáo sư hắn viết rất nhiều nhưng cuối cùng lại toàn bộ bị tiêu hủy từ hiện trường vết tích phán đoán toàn bộ là chính hắn tiêu hủy cho nên chúng ta có thể kết luận bác tề giáo sư cũng cùng cái khác khảo cổ giáo sư thành công phiên dịch khối này phiên đá nhưng cuối cùng đều lựa chọn dùng tự sát đến giấu diếm trần tướng ủng trạ quốc vương nghe song đối bên người vệ binh chậm rãi mở miệm dò hỏi người nói trên thế giới này thật sự có chẳng lành mà, trường không hay. vận mệnh phiến đá chương k hai ô n g h vận mệnh phiến đá không hai cảnh vệ đầu đun ô g xuống quốc vương ta không biết ủng t r ạ quốc vương cũng không có trông cậy vào đối phương có thể nói ra cái gì chỉ là chậm rãi nhắm lại ba con mắt nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói phiến đá chỉ là vật dẫn trọng yếu là phía trên văn tự văn tự mục đích là vì truyền lại tin tức nói đến đây hắn ba con mắt lại một lần nữa mở ra nổ bắn ra kinh khủng quan mang cho nên lại là cái gì dạng tin tức có thể để cho bảy vị chuyên gia khảo cổ phiên dịch tới về sau từng cái lựa chọn tự sát phía trên này đến cùng lại ghi chép thứ gì trước kia ta vẫn nghĩ sinh mạng của chúng ta so với cái kia viễn cổ lưu truyền tin tức quan trọng hơn cho nên muốn đem khối này phiến đá phong tồn nhưng hiện tại xem ra có lẽ là ta sai rồi lập tức hạ lệnh triệu tập toàn thế giới tất cả chuyên gia khảo cổ văn tự cổ đại nhà nghiên cứu tập thể tiến về kinh thành một người không cách nào tiếp nhận đoạn tin tức này trọng lượng ta cũng không tin nhiều người như vậy còn không được nương theo lấy ủ n trả quốc vương mệnh lệnh hạ đạn toàn thế giới các nơi chuyên gia khảo cổ n h a u n h a u đổi tới kinh thành bắt đầu nghiên cứu lên cái này một phần danh sưng không rõ phiến đá phiến đá bị thác cấn ra đưa đến mỗi một người chuyên gia trong tay bên cạnh bọn họ mỗi ngày hai mươi bốn giờ đều có người đi theo bảo vệ bọn hắn an toàn mà lại mỗi ngày đều muốn tại lớn nhất phòng nghiên cứu gặp mặt nói ra nghiên cứu của mình cùng phát hiện tại cả nước tất cả chuyên gia khảo cổ hợp lực phía dưới vẹn vẹn ba ngày phiến đá tin tức liền đã bị giải mã sau khi bọn hắn nhìn xem bị bọn hắn giải mã mà ra phiến đá tin tức về sau tất cả mọi người rơi vào trầm mặc thái dương lịch bảy trăm ba mươi năm chúng ta tại hải dương phát hiện đại lượng di tích vua ta cảm giác sâu sắc văn minh yếu ớt sai người chế tạo ghi chép p h i ế đá cho dù tương lai chúng ta văn minh biến mất khối này phiến đá cũng có thể chứng minh chúng ta tồn tại qua mặc dù bên trên một văn minh đã biến mất nhưng vua ta nhân tử vẫn như cũ đem chúng ta đạt được văn minh tin tức ghi chép bên trên một văn minh tạm thời mệnh danh là người tiền s ử cuối cùng hủy diện tại ngàn năm không thấy mưa thiên thạch cuối cùng tồn thế ngàn năm thứ năm văn minh sửa chữa lại thứ sáu văn minh sửa chữa lại bảy văn minh thác ấn sửa chữa lại phía giới nguyên ghi chép thứ hai văn minh sinh hoạt tập tính văn minh văn hóa đại địa lịch năm sáu trăm bảy mươi vua ta gặp khối đá này tấm do đó lưu trữ càng thêm thái dương lịch văn minh cảm thấy tức hận vậy mà tao ngộ ngàn năm không gặp đại Hồng Thủy. cuối cùng tồn thế ngàn năm ta đại địa nhất tộc thứ năm văn minh sửa chữa lại thứ sáu văn minh sửa chữa lại bảy văn minh thác cấn sửa chữa lại phía d ư ớ i nguyên ghi chép thứ ba văn minh sinh hoạt tập tính văn minh văn hóa dạ mã lịch năm một nghìn không trăm linh hai ta bộ lại nhất tộc tại đại nhật lịch năm một trăm linh ba đến nay vận mệnh viên đá nhưng vương kiến chi không rõ đem nó phong tồn đến nay đã có chín trăm năm lịch sử hôm nay trên trời rơi xuống h ồ n g thủy vạn vật vỡ vụn sinh tử thời khắc hồi tưởng phiến đá tiến lên ba cái văn minh sao mà tương tự hiện thực thứ nhất văn minh tao ngộ ngàn năm không gặp mưa thiên thạch thứ hai văn minh lại tao ngộ, tao ngộ ngàn năm không thấy đại hầm thứ ba văn minh lại là thiên h ạ c h đến chúng ta cây đay văn minh lại là h n g thủy hậu thế thứ năm văn minh sửa chữa lại thứ sáu văn minh sửa chữa lại bảy văn minh thác ấn sửa chữa lại phía dưới cũng không càng nhiều ghi chép thứ năm văn minh mới thái dương lịch năm chín trăm linh hai chúng ta phát hiện khối này phiến đá thời điểm đã quá muộn lúc này đã qua chín trăm n ă m tại chúng ta phiên dịch ra tin tức phía trên về sau lại khảo chứng sáu mươi năm đạt được một cái kết luận văn minh ngàn năm một luân hồi đương nhiên nếu như một ngàn năm sau chúng ta còn có ghi chép lời nói như vậy thì là chúng ta sai như về sau lại không tin tức ta cũng hy vọng có thể cảnh cáo hậu nhân văn minh ngàn năm một luân hồi thiên thạch hồng thủy thiên thạch hồng thủy thiên thạch thứ sáu văn minh hỏa thạch lịch năm một trăm chín mươi thứ năm văn minh lưu lại đại lượng phiến đá cho dù tại mưa thiên thạch hủy diệt đã kích xuống vẫn như cũ để chúng ta tìm được rất nhiều phiến đá khi nhìn đến cái này phiến đá tin tức thời điểm chúng ta văn minh lâm vào hối loạn vô số người vô pháp tiếp nhận văn minh ngàn năm vừa hủy diệt sự thật vô số người người bình thường lựa chọn tự sát hòa thạch lịch năm ba trăm tám mươi chín kinh lịch hai trăm năm hối loạn chúng ta văn minh lại một lần nữa bắt đầu bình ổn vua ta chăm lo quản lý tất cả mọi người dân chúng trú trí thành, thành. Chúng ta tin tưởng. c hòa ỉ cần chúng thạch lịch năm Hồng tám h h ủ y cũng vô p trăm linh hai chúng ta đem đảo ra bùn đất lại một lần nữa dùng để đèm cao nguyên đống càng tốt hơn thậm chí vì chống c ự từ trên trời giáng xuống đại hồng thủy đem phong ốc sông ngược lại chúng ta trực tiếp đem phong ốc tu kiến tại trong sân động Hòa t h ạ c h lịch n ă m 970, ta lửa đã n g ư ờ i giới trên minh ộ t lòng, còn có 30 năm ủ y sẽ t ớ i mặc dù chúng dù t a tin t ư ở n g mình sẽ thành công, nhưng vẫn sẽ lịch à muốn lưu lại l sử của c h ú năm g cũng chúng ta. Cái này có lẽ cũng là chúng ta Cái có này là lẽ v n i lại n h lưu c u ố i c ù n g lịch sử. t h ứ v ă n m i n h tu sáu ử a t m i liệt n h d ư ơ n g l ị c hồng năm 460, h thủy cọ rửa để chúng ta chật vật tìm được những phiến đá này trải qua khảo chứng tại trước mặt của chúng ta xác thực có sáu cái văn minh mà lại đều đã hủy diệt lại trải qua ba mươi năm tranh luận rốt cuộc quyết định tại khối này phiến đá bên trên lưu lại vết tích bởi vì thứ sáu văn minh phát hiện phiến đá sau xuất hiện hỗn loạn nguyên nhân chúng ta cũng không đem phiến đá công khai dân chúng vẫn như cũ ở vào mưng bội liệt dương lịch năm sáu trăm linh chín phiến đá tin tức bị phơi bày ra dân chúng lâm vào hỗn loạn có người trắng trợn tuyên dương trước đó văn minh hủy diệt là bởi vì bất kính thần minh cho dù là chúng ta khi lấy được tin tức này thời điểm cũng lâm vào thật sâu hoài nghi mỗi một ngàn năm một lần văn minh hủy diệt mà lại mỗi hai ngàn năm liền sẽ lập lại một lần hủy diệt quá trình thật chẳng lẽ chính là có một tôn cao cao tại thượng thần minh tại nhìn xuống chúng ta liệt dương lịch năm bảy trăm linh ba c h ú nhưng g ta đã bắt đầu từ mặt đất đã đầu c u y ể n lòng vào l đất, đại ợ dân chúng b ắ ta đầu tin tưởng p h í từ r nơi này vận mệnh phiến đá bên trên đạt được tin tức lại cho thấy mỗi một cái văn minh hủy diệt đến cái thứ hai khác biệt chủng tộc khác biệt ghen văn minh quật khởi đều không cao hơn một năm thậm chí cái văn minh này tại về sau một n g h n năm bên trong đều biết bay nhanh phát triển mặc dù chúng ta trước mặt sáu cái văn minh đều là như thế nhưng chúng ta nhưng như cũng không tin đây là bình thường chẳng lẽ vô tận trong vũ trụ thật sự có một tôn thần linh đang nhìn chăm chú chúng ta mới liệt dương lịch sáu năm bất kính thần minh liệt dương người đã bị tiêu diệt chúng ta là thần tín đồ chỉ cần tin tưởng thần minh thiên thạch liền sẽ không hạ xuống vĩ đại sáng thế cùng hủy diệt c h i thần a chúng ta là người thành tín nhất tín đồ bất kính thần minh cuối cùng rồi sẽ hủy diệt xem hết những thứ này bị phiên dịch ra tới phiên đá tin tức về sau hiện trường một trận trầm mặc thậm chí tiếng kim rơi cũng có thể nghe được mặc dù bọn hắn đã sớm tại vô số lịch sử di tích bên trong phát hiện bọn hắn cũng không phải là trên viên tinh cầu này duy nhất văn minh nhưng bọn hắn nhưng xưa nay không nghĩ tới viên tinh cầu này vậy mà đã xuất hiện bảy cái có không đồng văn hóa khác biệt tư tưởng thậm chí là khác biệt chủng tộc văn minh mà lại đều tồn tại một ngàn năm lâu chương ba phát hiện người xuyên việt chương ba phát hiện người xuyên việt ba đêm khuya tô mặc chậm rãi mở hai mắt ra sờ soạn một chút bụng của mình phát ra lộc cộc một tiếng về sau đứng dậy đi tới phòng bếp đối với tiểu vũ trụ bên trong phát sinh sự tình hắn cũng không phải là quan tâm hoặc là phải nói hắn hiện tại không quan tâm vừa mới đạt được năng lực này thời điểm kỳ thật tô mặc đối với tiểu vũ trụ bên trong những người kia hay là vô cùng để ý phía trước hai ngày thậm chí làm được thời khắc quan sát tình trạng nhưng trên trời một ngày nhân gian ngàn năm tiểu vũ trụ bên trong nhiều loại sinh ly từ biệt thăng trầm đã thấy nhiều về sau cũng liền dần dần cảm thấy chẳng lấy còn có điểm trọng yếu nhất là những thứ này chủng tộc cơ bản đều không phải là nhân tộc cũng làm cho hắn vô cùng không có đại nhập cảm tự mình tại phòng bếp làm một trận nhìn qua miễn cưỡng không có trở ngại mắt bữa tối sau khi ăn xong đã đến tám giờ tối dựa xong bát đĩa lại nằm ở trên giường nhìn thoáng qua tự mình thẻ ngân hàng bên trong còn thừa lại hơn ba ngàn khối trong đầu nghĩ đến chỉ cần ngày mai d i ệ t thế đem vị cách tăng lên tới ba năm cấp về sau liền có thể tại thế giới hiện thực sáng tạo một chút đồ chơi nhỏ thì như tiền mặt hoàng kim kim cương a cái gì suy nghĩ một chút tiền mặt cái đồ chơi này vẫn là không muốn sáng tạo tương đối tốt tiền mặt cái đồ chơi này dù là ngươi làm giống như chỉ cần không có bị quốc gia ghi chép đều là tiền giả dùng nhiều dễ dàng gây nên quốc gia chú ý cho nên làm điểm hoàng kim đ ổ i tiền dùng liền tốt đến lúc đó tự mình cũng có thể vượt qua một điểm miễn cưỡng giống là cái sáng thế thần qua sinh hoạt ít nhất phải để cho ta cái này sáng thế thần không cần tự mình rửa bắt nấu cơm trước ngay tại ý nghĩ như vậy bên trong tô mặc mơ mơ màng màng lại một lần nữa ngủ thiết đi lúc này tiểu vũ trụ bên trong đã qua năm trăm năm thời gian khoảng cách một n g h n năm diện thế nguy cơ đã qua một nửa trong đoạn thời gian này vận mệnh phiến đá tin tức vẫn là bị người tiết lộ ra ngoài tân nhân loại phân hóa thành hai thái cực một phái tại ủ n trạ vê dẫn đầu hạ tích cực tiến thủ không ngừng chế tạo bọn hắn nơi ở nút đáy biển toàn thành bọn hắn cho rằng thứ sáu văn minh sở dĩ thất bại nguyên nhân chủ yếu nhất là những cái k i a hồng thủy cũng không phải là bình thường đại hồng thủy nếu như đối mặt phổ thông đại hồng thủy sử dụng phương pháp như vậy xác thực không sai nhưng đây là từ trên trời giáng xuống diệt thế đại hồng thủy tại càng cao địa phương tiếp nhận hồng thủy đà kích cũng càng nhiều thậm chí loại kia từ trong vũ trụ chút xuống kinh khủng diệt thế đại hồng thủy đến cùng khủng bố cỡ nào lực trùng kích bọn hắn cũng không dám tưởng tượng dù là thứ sáu văn minh người đã làm xong dự định núp ở trong sân động bất quá bọn hắn căn cứ bọn hắn tính toán loại kia kinh khủng đại hồng thủy thật đánh xuống thời điểm đã cùng thiên thạch đà kích không có gì khác biệt cao nguyên sơ phong còn có chính bọn hắn xếp tiến lên bùn đất căn bản là không thể thừa nhận cỗ này áp lực kinh khủng. đây là bọn hắn tất cả mọi người cho ra một cái kết luận nhưng thì thật bọn hắn còn có một cái khác không dám nói ra kết luận đó chính là những thứ này hồng thủy là người vì chế tạo người ta muốn bao lớn liền lớn bấy nhiêu nếu quả như thật muốn hủy diệt bọn hắn mặc kệ làm cái gì đều là phí công nhưng ý nghĩ như vậy lại là không người nào dám nói bởi vì bọn hắn sợ hãi sợ h a i nói ra về sau bọn hắn sẽ cùng bên ngoài những cái kia lựa chọn từ bỏ người đồng dạng thông đồng làm vậy bởi vì tam nhãn tộc con mắt thứ ba có thể nhanh chóng giao lưu truyền lại tin tức thậm chí trải qua những năm này diễn biến cùng khai phát bọn hắn còn có thể thông qua con mắt thứ ba cấu kết người khác đại não vận dụng đầu góc của bọn hắn đến sung làm tính lực thực hiện có thể khoa học kỹ thuật nổ lớn tập kết sinh vật đại não càng nhiều tính lực cũng liền càng mạnh đây là nguyên thủy nhất sinh vật máy tính một phái khác lựa chọn phóng túng bản thân mỗi ngày đua xe say rượu đánh nhau hậu đả phóng túng phái kỳ thật cũng không tính là phóng túng bọn hắn đem tự mình phần lớn đại não tính lực giao cho văn minh l i ê n cái này ngắn ngủi hai trăm năm thời gian bên trong bọn hắn dựa vào có thể khoa học kỹ thuật từ nguyên bản hơi nước văn minh mẹ lên đi vào khoa học kỹ thuật thời đại thậm ủng màu màu trạ hoàng cung một trận mới hội nghị triển khai bọn hắn đều là hiện nay phái cấp tiến hệ các đại thủ lĩnh ủng trạ vây ngồi ở vị trí đầu đối phía dưới trậm rãi mở miệng nói hôm nay lại là mười năm một lần tổng kết đại hội mọi người có ý nghĩ gì có thể nói thoải mái đúng đời thứ nhất đáy biển thành lũy kiến thiết đã đến một bước kia phu thứ tá trí vị b ê n trên, một n g ư ờ i trạng ư ớ n g t h tin v â n gật năm toàn bộ hoàn thành. g gật, gật đầu nhẹ nhàng khoác tay được rồi ta đã biết chư vị tại từng cái hạng mục bên trong có vấn đề gì hôm nay có thể nói ra mọi người có thể giúp đỡ giải quyết liền cùng một chỗ giải quyết hết hiện trường trầm mặc một lát một cái có đại lượng làn da màu đỏ nam tử chậm dãi đứng dậy ta đề nghị khởi động ủ n t r ạ chi nhãn cùng quang tri cự nhân kế hoạch đám người trầm mặc sớm tại tới đây trước đó bọn hắn liền đã đại khái đoán được kết quả này tại thật nghe được tin tức này thời điểm nội tâm của bọn hắn có sợ hãi có sợ hãi nhưng càng nhiều là hư vấn không sai chính là hư vấn ủ n trạ chi nhãn nói trắng ra là chính là một cái vệ tinh một viên đưa lên đến trong vũ trụ quan sát thế giới này vệ tinh nhưng đây chỉ là mặt n g o à i công dụng chân chính là dùng đồ là ghi chép thần tồn tại quang tri cự nhân đối ngoại miêu tả nghiên cứu mục đích là sợ hãi diệt thế đại hồng thủy từ trên cao lúc hạ xuống lực trùng kích quá đại hội phá hư thành lũy cho nên có thể để quang tri cự nhân tại những thứ này to lớn hồng thủy trước khi rơi xuống đất đem nó đánh nát lấy chậm lại lực trung kích nhưng mục đích thực sự là bắt giữ thần bọn hắn có thể ngồi ở chỗ này l i ê n đại biểu cho bọn hắn là toàn bộ văn minh thông minh nhất có trí tuệ nhất cũng là điên cuồng nhất một nhóm người hiện nay toàn bộ văn minh điên cuồng cũng không chỉ là thành lũy đầu đường những cái k i a cả ngày đua xe ẩu đả lưu manh còn có bọn hắn những thứ này đứng tại văn minh đỉnh cao nhất người đề nghị của dọ phi đề nghị của dộ phi đạt được tất cả mọi người đồng ý quang tri cự nhân cùng ổn t r ả chi nhãn kế hoạch đồng thời khởi động một tiếng gây đánh thức ngay tại trong n g ộ n đẹp tô mặc hắn trở mình nhìn thoáng qua thời gian m ư ơ i tám trăm ba mươi không đến lại lần nữa ngủ t i ế t đi Các ngay h hắn cách h à n đó k ô x trên đường lớn một trận thai nạn xe để một người trẻ tuổi lâm vào hôn mê, khi hắn lại một mắt thời t ra mê, đường lớn nạn người hôn hắn lần nữa mở hai mắt ra thời điểm nhìn để điểm lâm lại mở cộ khi hai xe vào ấ lại là m ộ tại cái chẳng xì phong cách thế giới phong thế bên trong. Ngay đầy xì bở tụ t hắn vẫn còn mộng bức trạng thái thời điểm đại lượng người tam nhãn tộc nhân lại là đã hướng về bên này nhanh chóng bao vây chỉ vì ngay tại vừa mới cái này tam nhãn người sinh vật đại não bị người cưỡng ép chữ cứ sở dĩ bọn hắn có thể nhanh như vậy phát hiện chuyện này cũng là bởi vì đầu góc của bọn hắn toàn bộ đều là nối liền cùng một chỗ ngay tại vừa mới người này lại đột nhiên rơi dây Tại tam nhưng bây giờ lại xuất hiện loại tình huống này tất cả mọi người trong đầu trong nháy mắt bắn ra một cái ý nghĩ thần xuất hiện cùng lúc đó vừa mới một lần nữa có một điểm buồn ngủ tô mặc cũng trong nháy mắt bị trong đầu liên tiếp gấp rút cảnh cáo âm thanh lần nữa đánh thức cảnh cáo cảnh cáo phát hiện người xuyên việt cảnh cáo cảnh cáo phát hiện người x u y ê n việt tô mặc chương không bốn tiến vào tiểu vũ trụ khiếp sợ tô mặc chương không bốn tiến vào tiểu vũ trụ khiếp sợ tô mặc nói thật lúc này tô mặc là m ộ t bức tình huống như thế nào phát hiện người x u y ê n việt từ đâu tới người x u y ê n việt không phải có người x u y ê n việt cùng ta có quan hệ gì cái này xa điêu hệ thống tại sao muốn phát cảnh cáo sở dĩ sẽ có đa nghi như vậy hỏi cùng m n g bức kỳ thật vẫn là bởi vì mới vừa từ trong lúc ngủ mơ tỉnh, lại, mặc dù thân thể đã tỉnh nhưng đầu ó c vẫn chưa hoàn toàn tỉnh sau một lát còn nằm ở trên giường có chút mậu bức tô mặc đột nhiên từ trên giường ngồi dậy phát ra một tiếng kinh hô thứ đ ộ gì người xuyên việt tình huống như thế nào vì sao lại có người xuyên việt từ đâu tới người xuyên việt người xuyên việt ở đâu đầu tiên là một tiếng kinh hô sau đó lại là liên tiếp nghi vấn trực tiếp vung ra triển hiện tô mặc lúc này trần kinh nhưng mà cái này tô mặc chế tạo giản dị hệ thống phản phất tựa như là một cái nhân công t h i ể u năng đồng dạng cũng không trả lời hắn vấn đề vẫn như c ũ chỉ là không ngừng hồi báo xuất hiện người xuyên việt chuyện này tô mặc chân mày hơi nhũ lại mãi cho đến giờ phút này hắn mới rốt cục từ trong lúc ngủ mơ triệt để thanh tình cũng bình tĩnh lại sau một lát, hắn trực tiếp xuất hiện tại trong tiểu vũ trụ nhìn cách đó không xa viên kiệt như là bóng rổ lớn nhỏ màu xanh t h ẳ m tinh cầu không khỏi tại chỗ kinh ngạc đến ngây người vẹn vẹn tám trăm n ă m cái này chưa từng có văn minh vậy mà đã cùng địa cầu đạt đến nhất cấp văn minh trình độ có được có thể chống cự hành tinh mẹ trên trăm phần có chín mươi trở lên thiên thai năng lực cái này làm sao không để tô mặc chân kinh phải biết trước đó bảy cái văn minh đừng nói tám trăm năm đạt tới nhất cấp văn minh biên giới có chút kém thậm chí ngay cả năm cấp văn minh cũng còn không có đạt tới hơn nữa nhìn bọn hắn hiện tại cái dạng này tựa như là đã tại bắt đầu phát triển hàng không lĩnh vực đã tại bắt đầu tìm tỏi cấp hai văn minh cánh cửa tiếp tục dựa theo cái này phát triển tốc độ đi xuống không cần một n à n năm thậm chí năm trăm năm bọn hắn liền có thể làm được thoát ly hành tinh mẹ sinh tồn trở thành một cái chân chính cấp hai văn minh cái này mẹ nó đơn giản chính là không hợp thói thường mẹ hắn cho không hợp thói thường mở cửa không hợp thói thường đến nhà lắc lắc đầu đem trong óc những thứ này loạn thất bát tao ý nghĩ toàn bộ vứt ra ngoài hắn còn chưa quên lần này tiến vào tiểu vũ trụ mục đích người xuyên việt mới là trọng yếu nhất cái khác bất quá chỉ là p h ù vân đừng nói cái văn minh này hiện tại chỉ là nhất cấp văn minh cho dù là thật trở thành cấp hai văn minh tự mình nếu làm lớn như thường có thể trong nháy mắt hủy diệt t ô mặc c a o mày cẩn thận quan sát một chút viên tinh cầu này nhưng nhìn thoáng qua sẽ về sau cũng không có phát hiện gì thường bất quá cũng đúng liền từ hắn tỉnh ngủ đến tiến vào tiểu vũ trụ như thế một chút thời gian trong tiểu vũ trụ liền đã trôi qua hơn phân n ử a tháng liền xem như thật sự có người xuyên việt chỉ cần không phải đồ đần khẳng định như vậy đã trốn đi t ô mặc đưa tay hướng phía phía trước vùng lên một bức tranh bắt đầu xuất hiện ở trước mặt của hắn giống như là một chương to lớn điện ảnh màn ảnh bất quá lúc này trên màn ảnh hình tượng lại là đang nhanh chóng lộn n g ư ợ hai giây về sau hình tượng đình chỉ lộn n g ư ợ bởi vì người xuyên việt kia hắn đã tìm được kỳ thật nói thật nếu như không phải là bởi vì người xuyên việt này xuất hiện tô mặc là muốn trực tiếp đem thời gian quay lại đến cái văn minh này ban đầu xuất hiện thời điểm nhìn một chút cái văn minh này đến cùng là tình huống như thế nào vậy mà có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đạt tới nhất cấp văn minh trình độ bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là hiếu kỳ thôi một cái văn minh có thể nhanh chóng quật khởi phương pháp có rất nhiều hoặc là tìm được người ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật hoặc là đào được cái t r ư ớ c văn minh di tích còn có thể là khoa học kỹ thuật nổ lớn đủ loại nguyên nhân cũng có thể nhưng ở t ô mặc cái này tiểu vũ trụ chỉ có đằng sau hai cái này có thể là thật bởi vì cái này tiểu vũ trụ bên trong trước mắt chỉ có cái này một cái văn minh tồn tại cho nên người ngoài hành tinh là căn bản không có khả năng có người ngoài hành tinh bọn hắn chỉ là có thể tìm tới cái trước văn minh di tích sau đó ở đây phía trên lại liên tục xuất hiện khoa học kỹ thuật nổ lớn mới có thể xuất hiện loại tình huống này nguyên bản loại chuyện này cũng đầy đủ để t ô mặc đi xem một cái nhưng bởi vì người xuyên việt tồn tại những thứ này đều không trọng yếu hắn hiện tại chỉ muốn biết người xuyên việt này là tình huống như thế nào văn minh tiến hóa t ô mặc cho phép hắn có vô số loại khả năng nhưng người xuyên việt không tại hắn cho phép cái phạm vi này bên trong nhìn qua rất nhiều văn học mạng tiểu thuyết t ô mặc thế nhưng là biết bình thường người xuyên việt đều là mang theo kim thủ chỉ nếu là cái phổ thông kim thủ chỉ còn tốt tự minh một cái diệt thế hắn theo lấy cái văn minh này cùng một chỗ diệt vong hắn liền sợ người này mang theo những lưu bức đó ẩm ẩm sâu tạc thiên bất tử bất diệt hệ thống vậy mình cái này tiểu vũ trụ đến cùng còn cần hay không nếu thật là như vậy thậm chí chính mình cái này sáng thế thần cũng rất có thể bị con hàng này đánh chết cho nên đây là tuyệt đối không cho phép sự tình nhưng bây giờ tô mặc vẫn là phải xem trước một chút con hàng này có cái gì năng lực dễ khi dễ liền trực tiếp gì thế không dễ ước hiếp tô mặc liền định đem cái này cùng vũ trụ đều cùng một chỗ diện cùng lắm thì tốn hao một chút thời gian một lần nữa làm cái tiểu vũ trụ ra tiểu vũ trụ thời gian hai mươi ngày trước buổi chiều lưu đại quân mới vừa tới đến cái này tràn ngập xí bở b h phong cách thế giới ngay tại chỗ sợ ngây người sau đó bấm một cái bắp đ u ổ i của mình hoài nghi là mình đang nằm mơ nhưng nếu như nhớ không lầm tự mình vừa vặn giống như là đang lái xe tới chẳng lẽ ta cái này chết rồi nhưng là nương theo lấy b ắ p đùi đau đớn cho hắn biết tự mình cũng không phải là đang nằm mơ cũng không phải nằm mơ lời nói đây là tình huống như thế nào địa p h ủ chẳng lẽ cũng làm xì b ở bù phong cách liên tiếp vấn đề tại đầu vóc hắn tung ra túi đầu nhìn thoáng qua tự mình đỏ bừng hai tay vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng đây là xung đột nhau lúc chảy ra máu hắn cũng không hề để ý nhưng là tại sau một lát hắn phát hiện đó cũng không phải hết u y dịch mà là da của mình về sau càng là trên dưới lục lọi tất cả của mình là hắn rốt cục xác định một sự kiện tự mình xuyên qua nhưng sau đó không đợi hắn triệt để từ tự mình xuyên qua trong chuyện này tỉnh lại liền đã bị một đám đỉnh đầu mọc ra ba con mắt có màu đỏ trắng làn d a không biết quái vật gì bao vây lại những người này ở đây đem hắn vây quanh về sau cũng không có đối với mình phát động công kích chỉ là đem tự mình bao bọc vây quanh không ngừng nói chút hắn nghe không hiểu lời nói lúc này ùn trà đế quốc phòng nghiên cứu bên trong ùn trà v dọ phi đ ờ i thứ nhất đám người toàn bộ sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm trước mắt thông qua ùn trà chi nhãn truyền tới hình tượng gắt gao nhìn chăm chú lên cái này bị chiếm cứ đại não người bộ mặt biểu lộ ùn trà vê dọ phi ngươi thấy thế nào dọ phi Từ hắn hành đời ộ động một n thần thái động tác, ta hoài nghi hắn cũng không phải là chúng ta đoán thần, có lẽ là văn minh khác sinh mệnh, thậm chí ta hoài nghi là hắn náo năng hắn thần lớn. g thái tác, ta ta thậm ta thể hoài phải khác chí hoài chập mạch khả năng đều、so、với đều đ có có so là là là là lẽ thứ nhất đúng vậy nếu như đây chính là chúng ta một mực chỗ sợ hãi diệt thế thần lời nói như vậy thần liền quá b u ồ n cười h ắ n t ự i hồ nghe không hiểu ngôn ngữ của chúng ta để cho người thử một chút nhìn xem bây giờ có thể không thể kết nối nhập hắn sinh vật đại não chẳng cần biết hắn là ai t c h c nếm thử cùng hắn đối thoại hỏi thăm tình huống tin tức nhanh chóng truyền đạt sau một lát vẫn đứng tại chỗ bị đoàn đoàn bao vây lưu đại quân cảm giác được một cố kỳ quá ý thức tràn vào đầu góc của mình Cái、ngoại lưu a i n g ơ i tại m n chúng hủn chiếm cứ chúng ta trả đại quân đại não tại chỗ lần nữa đ ứ n g máy nhìn qua rất nhiều tiểu thuyết hắn tại biết mình sau khi xuyên việt mặc dù kinh hoàng nhưng cũng miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận liền xem như đột nhiên bị nhiều người như vậy vây quanh hắn cũng còn tại bản thân an ủi hoài nghi là bởi vì c ỗ thân thể này nguyên chủ nhân nguyên nhân mới có thể như thế dù sao hắn nhìn nhiều như vậy tiểu thuyết xuyên việt bên trong cũng không có quyển sách k i ê là nhân vật chính vừa mới xuyên qua liền bị phát hiện a liền xem như sau khi xuyên việt bắt đầu gặp được nguy cơ người xuyên việt nhân vật chính cũng có thể bằng vào chính mình thông minh tài trí cùng nguyên bản thế giới tri thức phá giải nhưng là cái này tự mình vừa mới xuyên qua liền bị một đống người vây quanh cũng hỏi thăm tại sao muốn chiếm cứ bọn hắn công dân đại não là cái gì quỷ xuyên qua còn không có hai phút đồng hồ liền đã bị phát hiện mà lại bị đoàn đoàn bao vây ta sẽ không bị bọn hắn kéo đi cắt miếng đi đang lúc hắn nghĩ như vậy thời điểm cái k i ê u đạo thanh âm đàm thoại lại là lại một lần nữa vang lên ngươi yên tâm chúng ta sẽ không kéo ngươi đi cắt miếng chúng ta chỉ là muốn biết lai lịch của ngươi lưu lại quân lần nữa giật mình đại não bởi vì nhanh chóng vận chuyển chán cũng bắt đầu chạy ra mồ hôi lạnh mi tâm con mắt thứ ba càng là bắt đầu nhanh chóng c h ấ p động tình huống như thế nào ta vừa mới rõ ràng không nói gì hắn vì sao lại biết ta đang suy nghĩ gì chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết tâm thông không đúng đây không phải một cái khoa kỹ thế giới nha sẽ không có vật như vậy mới đúng a chúng ta ủ n trả đế quốc tất cả mọi người đại não đều là kết nối cùng một chỗ cho nên có thể biết người đang suy nghĩ gì cái này cũng không khó khăn nhưng là nếu như ngươi tiếp tục như thế siêu hạch vận dụng tính lực có thể sẽ tại chỗ nào tử vong chúng ta cũng sẽ làm ra tất yếu biện pháp cho nên Hy v ọ、so、ngay tại lưu đại quân ý nghĩ như vậy bên trong hắn được đưa tới một tòa trọn vẹn hơn ba mươi tầng cao lầu trước mặt nhưng này một số người cũng không có mang theo hắn h ư ớ n g lên ngược lại là hướng phía dưới đi đại khái hơn hai mươi tầng một đường bảy rẽ tán quẹo bởi vì xem không h i ể u thế giới này văn tự lưu đại quân cũng không biết mình bị dẫn tới chỗ nào tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác gian phòng bên trong ba vị có màu đỏ thấm làn da tam nhãn người ngồi đối diện với hắn cũng tiếp vào lưu đại quân đại nào ý thức bắt đầu giao lưu kẻ ngoại lai、like, người tốt ta gọi mộng so y ưu là ủng t ạ đế quốc tâm linh chi võ nghiên cứu phát minh người đối với người tồn tại chúng ta ủng t ạ quốc vương cảm thấy rất hứng thú cho nên không biết ngươi có thể hay không làm một cái tự giới thiệu đâu mặc dù là h ỏ i t h ă m nhưng lưu đại quân lại biết hắn cũng không có quyền cự tuyệt chỉ có thể ở nội tâm bắt đầu trả lời ta gọi lưu đại quân đến từ địa cầu năm nay hai mươi sáu tuổi lưu đại quân lời nói thông qua trong lòng internet truyền bá đến ủn trạ đế quốc tối cao phòng thí nghiệm ủn trạ v hỏi thăm hắn địa cầu là địa phương nào hắn là thế nào tới mẫu so ưu hắn nhẹ nhàng gật gật đầu sau đó khỏe miệng lộ ra một k i a mỉm cười hòa h i đối lưu đại quân mở miệng ngươi tốt lưu đại quân thật cao hưng có thể ở chỗ này cùng ngươi gặp mặt nhưng chúng ta vẫn như c ũ muốn biết ngươi là như thế nào lại tới、đây. lại vì cái gì muốn chiêm cư chúng ta hùng trạ đế quốc công dân đại não ta không biết ta ta vừa mới còn tại lái xe sau đó phát sinh thai nạn xe cộ tỉnh lại liền đến nơi này xe là cái gì một loại phương tiện giao thông chúng ta thế giới kia l ồ vật như vậy ngươi tới đây bên cạnh mục đích là cái gì lưu đại quân ta không biết ta ta xảy ra thai nạn xe cộ về sau tỉnh lại liền đến nơi này làm sao qua được ta cũng không biết ta sau đó thời gian bên trong song phương lẫn nhau trò chuyện sau đó đều lâm vào c h ấ n kinh cùng c h ầ m mặc mới đầu lưu đại quân cực lực muốn tận tảng thậm chí muốn đem bọn hắn mang lệnh dù sao những thứ này đều là người ngoài hành tinh hay là người thế giới khác hơn nữa còn là có thể tại tự mình xuyên qua trước tiên liền đem tự mình bắt giữ tồn tại bọn hắn có thể bắt được tự mình có phải hay không cũng có có thể đi đến chúng ta thế giới năng lực nếu như mình thật tiết lộ ra ngoài như vậy tự mình có lẽ muốn trở thành toàn bộ địa cầu tội nhân nhưng là đối mặt một đám có thể trực tiếp tiến vào đầu góc mình đọc đến ý thức tồn tại căn bản cũng không có biện pháp gì bọn hắn hỏi ra vấn đề đều là một chút vô cùng đơn giản vấn đề c h ỉ ít đối với lưu đại quân mà nói là như thế này đang vấn đề hỏi ra trong né mắt đáp án liền đã tự mình tại trong óc hiện hiện căn bản đều không cần chính mình nói bất quá cũng chính bởi vì vậy hắn cũng biết đến thế giới này rất nhiều tin tức bởi vì song phương sóng điện não là lẫn nhau liên thông mà cái văn minh này cũng căn bản liền không có hoang ngôn loại vật này lưu đại quân chấn kinh tại cái văn minh này vậy mà chỉ dùng tám trăm n ă m thời gian liền từ không tới có đ ạ t đến trình độ như vậy phải biết đại hạ thế nhưng là c h ọ n vẹn năm n g h n năm mới có được như thế khoa học kỹ thuật có thể thấy được cái văn minh này phát triển tốc độ chi khủng bố nếu để cho bọn hắn tiếp tục phát triển tiếp lưu đại quân hoài nghi cái văn minh này chỉ cần 500 năm trăm n ă m không đến thời gian liền có thể vượt qua địa cầu thậm chí xa xa đem địa cầu bỏ lại đằng sau vẫn là liền xe đèn sau đều không thấy được loại kia Đồng thời, hắn còn biết thế giới này có thần một vị chuyên môn hủy diệt thế giới thần cách mỗi một ngàn năm thế giới này liền sẽ hủy diệt một lần bây giờ khoảng cách một ngàn năm thời gian còn thừa lại không đến hai trăm năm hai trăm năm đặt ở trên địa cầu là rất xa xôi thời gian nhưng ở hùn trạ đế quốc lại cũng không xa xôi bởi vì hiện nay hùn trạ đế quốc người vì có thể thu được càng nhiều sinh vật máy tính không ngừng cổ vũ nhiều sinh nhiều dục mà lại tại nhiều sinh nhiều dục điều kiện tiên quyết còn nghiên cứu sinh vật g e n vì để cho lần trước thay mặt sinh vật máy tính chẳng phải sắp chết vong càng đem những thứ này công dân tuổi thọ tăng lên tới năm trăm năm nói cách khác dù là thế giới này người tiếp nhận tự mình tỷ ự m như cái kia tên là địa cầu tinh cầu có được hơn hai trăm linh quốc gia nhân số vượt qua chục tỷ nếu quả như thật phát động chiến tranh bằng diện sử dụng loại kia tên là hộp vũ khí có thể trong nháy mắt đem tinh cầu mặt ngoài toàn bộ nổ nát một lần hiệu quả cùng loại đồng đẳng với diệt thế thiên thạch mà loại kia tên là vệ tinh kỳ thật cũng chính là cùng loại với ủn trạ chi nhãn đồ vật tinh cầu của bọn hắn bắn mấy trăm cái nhiều mặc kệ là nhân số vẫn là sức chiến đấu hoặc là khoa học kỹ thuật ủng t r ạ đế quốc đều bị toàn diện nghiền ép kỳ thật khi biết đối phương không phải thần đồng thời đến từ văn minh khác về sau bọn hắn ý nghĩ đầu tiên chính là chiếm cứ đối phương tinh cầu dù sao tại cái này mỗi một ngàn năm đều muốn kinh lịch một lần hủy diệt tinh cầu bên trên căn bản cũng không khả năng có tốt phát triển thậm chí có thể hay không phát triển tiếp đều là cái vấn đề nhất làm cho bọn hắn chân kinh cũng là nhất làm cho bọn hắn hâm mộ là thế giới này sống s u t thời gian dài nhất văn minh đã có năm ngàn năm lịch sử năm ngàn năm lịch sử a nếu như bọn hắn đặc năng có được năm ngàn năm thời gian như vậy bọn hắn còn làm gì như thế giành giật từng giây làm gì làm cho cả văn minh lâm vào loại này cực đoan hoàn cảnh nguyên bản bọn hắn văn minh là có thể từng bước một chậm chạp phát triển đi đến hoàn mỹ nhất con đường nhưng bởi vì trận kia khoảng cách bây giờ chỉ có hai trăm năm không đến diện thế đại hồng thủy bọn hắn không thể không đi tới dạng này một đầu đốt cháy giai đoạn con đường chương s á gặp thần chương s á gặp thần s á về sau thời gian nửa tháng bên trong song p ư ơ n g hiệu nhau lưu đại quân cũng t ạ n ế m thử mấy lần không cách nào trở lại địa cầu sau lựa chọn từ bỏ cũng đếm thử dung nhập thế giới này lúc này tinh không bên trong tô mặc xem hết liên quan tới người xuyên việt này hết thể về sau quay đầu nhìn về phía viên này chỉ có bóng rổ lớn nhỏ màu xanh t h ẳ m tinh cầu rỗi ra một cái tay có chút do dự nếu như người xuyên việt này thật sự có cái gì như bức kim thủ chỉ, hoặc là có cái gì hệ thống tô mặc sẽ không chút do dự lựa chọn dập lửa thậm chí là từ bỏ cái vũ trụ này nhưng ở biết được người này chính là một người bình thường hơn nữa còn là từ nơi này thế giới xuyên qua tới người bình thường sau hắn lại có chút do dự căn cứ vừa mới hắn lợi dụng tiểu vũ trụ quyền hạn đạt được tin tức lưu đ ạ i quân xuyên qua nguyên nhân là hắn tại cách mình thôn không đủ hai cây số phạm vi bên trong xuất hiện thai nạn xe cộ sau đó h ư n h ư ợ c linh hồn bị dẫn dắt đến thế giới này kỳ thật trong hiện thực hắn còn chưa có chết bởi vì đây là một cái bình thường thế giới không có cái gì cái gọi là ma pháp đấu khí loại hình đổ vận nếu như hiện thực thân thể của hắn thật đã chết rồi cũng sẽ không có xuyên qua cái này về i chuyện cho nên tô mặc lúc này cũng có chút do dự đến cùng muốn hay không gì thế nghĩ nghĩ về sau cuối cùng hắn vẫn là từ bỏ dù sao còn có mấy giờ liền muốn bắt đầu gì thế một cái bình thường không có bất kỳ cái gì kim thủ chỉ người xuyên việt mà thôi liền để ngươi tại ta trong t i ể u vũ trụ sống lâu một chút thời gian đi chủ yếu nhất là xác định người xuyên việt này đối không có sẽ không tạo thành bất cứ uy hiếp gì về sau tô mặc cũng có chút hiếu kỳ hắn đến cùng có thể cho thế giới này mang đến cái gì cùng lúc đó hắn cũng có chút hiếu kỳ cái văn minh này đến cùng là như thế nào dùng cái này ngắn ngủi tám trăm năm thời gian phát triển đến trình độ này nghĩ đến tô mặc trực tiếp quay người rời đi t i ể u vũ trụ dự định ra ngoài bên ngoài nằm nhìn đã không có ý định sớm gì thế như vậy hắn cũng không có ý định một mực ở tại tiểu vũ trụ bên trong bên ngoài trong một ngày ngàn năm đi bên ngoài ngồi sổn một hồi liền có thể trở về thu hoạch được nhìn chằm chằm cũng không có ý nghĩa mà tô mặc không biết là trong tiểu vũ trụ ủng trạ đế quốc tối cao phòng thí nghiệm tất cả mọi người lúc này đều sắc mặt vô cùng khẩn trương nhìn trước mắt màn ảnh khổng lồ trên màn hình xuất hiện là một cây một mắt không nhìn thấy bờ to lớn cây cột trên cây cột còn có hải lượng bất quy tắc nếp ốn nhìn qua liền cùng quần áo nếp ốn đồng dạng bọn nếm thử thay đổi ủng t ạ chi nhãn thị giác muốn nhìn do đây rốt cuộc là cái thứ gì nhưng cho dù là ủng một cái là bởi vì vật này khoảng cách dùn trả chi nhãn không xa một cái khác là bởi vì đối phương thật sự là quá mức khổng lồ kỳ thật tại thứ này xuất hiện trước tiên nội tâm của bọn hắn liền đã có suy đoán nhưng lúc này lại là không người nào dám nói ra thật lâu d õ phi rốt cục dùng hơi có chút run dày giọng nói mở miệng cái này là thần không ta cảm thấy đây có lẽ là thần một cái tay lời này vừa nói ra hiện trường lại một lần nữa rơi vào trầm mặc đời thứ nhất đối phía trước một cái nút đè xuống một cái có đỏ trắng giao nhau làn da to lớn quang chi cự nhân mô hình hiện hiện bên cạnh còn điêu khắc một nhóm lớn chỉ số Quang đồng thời ủng trạ v cũng là một tay phất lên điều động toàn thế giới tất cả tam nhãn người sinh vật máy tính bắt đầu tính toán vừa mới trông thấy vật này trị số cùng sinh mệnh hình thái tên thân thủ tồn tại hình thức tạo thành vật chất sợi lông tóc dự đoán thân cao nam ánh sáng dự đoán thể trọng dự đoán năng lực khống chế h ư n g thủy khống chế thiên thạch hai đạo tin tức đặt chung một chỗ làm một cái so sánh tất cả mọi người lại một lần nữa lâm vào trầm mặc sau một hồi lâu lưu đại quân rốt cục mở miệng nói cái này chính là các ngươi nói tới thần đám người tiếp tục trầm mặc loại sinh vật này loại tồn tại này tại sao lại muốn tới nhằm vào trên viên tinh cầu này văn minh nếu quả như thật như vừa rồi các ngươi đạt được số liệu nói như vậy tinh cầu của chúng ta ở trước mặt đối phương thậm chí cũng không bằng một hạt bụi chỉ cần hắn tùy ý phất phất tay liền có thể đem viên tinh cầu này đánh thành một phấn các ngươi xác định thủy diện h ồ n thủy cùng diện thế thiên thạch đều là đối phương làm hiện trường không người mở miệng chỉ có lưu đại quân vẫn tại l i ễ u lo không ngừng nói biểu đạt nội tâm không bình tĩnh thật lâu lưu đại quân cũng không muốn nói nguyên bản khi nhìn đến ủn trạ đế quốc chuẩn bị đáy biển thành lũy còn có quang tri cự nhân về sau hắn nghĩ đến có những vật này đối mặt hồng thủy hẳn là không có vấn đề nhưng là khi nhìn đến cái kia kinh khủng tồn tại về sau lưu đại quân lại là càng nghĩ càng cảm giác không thích hợp chính như trước đó hắn nói như vậy khủng bố như vậy tồn tại vì sao lại cách mỗi một ngàn năm liền muốn hủy diệt một lần thế giới chẳng lẽ là trên viên tinh cầu này cái nào đó văn minh đã từng đắc tội qua hắn sao dựa theo ủn trạ v u y ế t pháp tại bọn hắ trên cái tinh cầu này đã xuất hiện qua bảy cái văn minh bọn hắn là cái thứ tám văn minh cho nên có văn minh đắc tội qua cái này vĩ đại tồn tại cũng không phải là không thể được nhưng vẫn là không đúng khủng bố như vậy tồn tại liền xem như bị đắc tội cũng không nên dạng này mới đúng chẳng lẽ ngươi bị một con kiến trào phúng hay là bị cắn ngươi có thể đưa tay đẻ chết nó thậm chí có thể đem tổ kiến đều cùng một chỗ hủy diệt nhưng ngươi sẽ cách một đoạn thời gian liền đến đem tất cả con kiến toàn bộ giết chết một lần m à cái này rõ ràng không có khả năng cho nên nghĩ tới đây lưu đại quân lại một lần nữa mở miệng chư vị ta có một cái ý nghĩ không biết mọi người nếu không nghe tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía cái này dị thế giới khách tới muốn biết hắn đến cùng có ý nghĩ gì thế giới của chúng ta từng có rất nhiều lịch sử cũng từng có rất nhiều truyền thuyết có quan hệ với thiên thạch gì thế có quan hệ với đại hồng thủy đặc biệt là đại hồng thủy truyền thuyết chúng ta đặc biệt nhiều nghe nói như thế tất cả mọi người hai mắt cũng bắt đầu tuân ra một cỗ kịch liệt quan mang ủng chạ vê càng là mặt mũi tràn đầy gấp rút tại tinh cầu của chúng ta bên trên đã từng xuất hiện một cái cực kỳ cường đại chủng bọn hắn là tinh cầu bá chủ nhưng không có cái gì trí tuệ chỉ vì bọn hắn xuất sinh liền đã đứng ở đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên bị chúng ta người đời sau xưng là khủng long sau đó bọn hắn gặp vạn năm không gặp thiên thạch va chạm diệt tuyệt về sau chúng ta văn minh lại gặp diệt thế đại hồng thủy chuyện này tại tất cả dân tộc từng cái quốc gia trong thần thoại đều có nhưng đều không ngoại lệ bọn hắn chiến thắng đại hồng thủy sau đó mới có hiện tại chúng ta ùn chả vê nghe đến đó hai mắt t r ừ n g căng tròn lỗ mũi cũng bắt đầu thở hổn hện những người khác cũng là như thế mới đầu đối với chuyện này ta đều kém chút đã quên đi liền xem như nhớ tới chúng ta cũng chỉ cảm giác cái này trùng hợp dù sao thiên thạch tại vũ trụ bên trong nhiều như vậy đụng vào chúng ta thế giới s á t x u ấ t mặc dù nhỏ nhưng cũng không phải không có khả năng những khủng long đó chỉ là tương đối không may mà thôi sau đó là đại hồng thủy kỳ thật liên quan tới đại hồng thủy sự t ì n h rất nhiều người đều cảm giác là giả dù sao hình dung quá kinh khủng khoa trương điều kỳ quái nhất trong thần thoại càng là biểu thị ngay lúc đó tất cả mọi người tại đại hồng thủy bên trong diệt vong chỉ để lại hai người hiện nay tất cả mọi người chỉ là hai người kia hậu đại cho nên hiện tại người cho rằng những cái kia ghi chép quá bất hợp lý liền xem như thật sự có đại hồng thủy cũng không nên có khủng bố như vậy mới đúng chương 07, Tiga. c h ư ơ nói g gạ. tỷ n đến đây lưu đại quân nhìn bọn hắn một mắt lúc này tất cả mọi người hô hấp đều đã dồn dập bọn hắn đã nghĩ tới điều gì nhưng không có người mở miệng chỉ là chờ đợi lưu đại quân nói tiếp lưu đại quân trầm mặc một chút tiếp tục mở miệng nói nhưng là kết hợp các ngươi chuyện nơi đây để cho ta có một cái ý nghĩ khác đó chính là d i ệ t thế căn bản mục đích không phải là vì hủy diệt mà là một khảo nghiệm chỉ cần thông qua cái này khảo nghiệm các ngươi liền có thể sống sót sở dĩ thế giới của các ngươi xuất hiện nhiều như vậy văn minh nguyên nhân chủ yếu nhất chính là bọn hắn đều không có thông qua khảo nghiệm mà ta cái kia văn minh có thể sống sót vượt qua năm ngàn năm cũng là bởi vì tại hồng thủy bên trong sống thiết được trong thế giới hiện thực tô mặc nhìn xem như là bán hàng đa cấp thủ lĩnh đồng dạng không ngừng cổ vũ sĩ khí lưu đại quân l ắ t đầu đoán rất tốt lần sau đừng lại đoán hắn cũng không có nói qua nếu như bọn hắn có thể tránh thoát hồng thủy liền bỏ qua bọn hắn tránh thoát hồng thủy còn có hay không diệt thế thiên thạch kỳ thật cũng bất quá là tại tự mình một ý niệm về phần trước đó những cái kia văn minh hủy diệt quy luật vì cái gì một mực là thiên thạch hồng thủy thiên thạch hồng thủy chủ yếu vẫn là hắn cảm giác lao dùng một loại phương pháp diệt thế sẽ có chút chẳng đấy. nếu là hắn thật m u ố n một bàn tay diệt thế cũng là có thể làm được nhưng làm như vậy lại cảm thấy có chút huyết tiếu nghi thức cảm giác cho nên mới lựa chọn hồng thủy cùng t i ê n thạch nếu như là cái khác văn minh tô mặc trong lòng nhất cao hưng nói không chừng tại đối phương gắng gượng qua diệt thế đại hồng thủy về sau thật cho bọn hắn một ngày thời gian cũng chính là một ngàn năm để bọn hắn phát triển nhưng cái văn minh này tuyệt đối không được đầu tiên cái văn minh này phát triển thật sự là quá nhanh nếu quả thật cho bọn hắn một ngàn năm thời gian nói không chừng liền thật trở thành cấp hai văn minh phải biết cấp hai văn minh đã có thể đẩy vũ trụ chạy đến lúc đó tự mình muốn lộng chết bọn hắn còn được đến chỗ tìm nơi nào có ở chỗ này trực tiếp hủy diệt đến nhanh nói đến lời nói kỳ thật đây cũng không phải là cái vấn đề lớn ấn gì toàn bộ tiểu vũ trụ đều là tô mặc sáng tạo muốn đi nơi nào cũng bất quá chính là một cái ý niệm trong đầu sự t ì n h chủ yếu nhất vẫn là ngay tại vừa rồi hắn đã xem hết cái văn minh này tất cả lịch sử phát triển những thứ này bị hắn sáng tạo ra tiểu g i a hỏa vậy mà muốn đem tự mình bắt lại tô mặc nếu là không biết còn chưa tính nhưng như là đã biết như vậy thì không có khả năng đơn giản như vậy bông tha bọn hắn mặc dù những người này cũng căn bản không có khả năng đối với hắn tạo thành tổn thương nhưng cũng không đại biểu tô mặc sẽ đối với này bỏ mặc hắn đã làm tốt dự định hồng thủy qua đi nếu như bọn hắn còn sống lại cho bọn hắn đến cái thiên thạch d i ệ thế t nếu như tại cái này hai nhóm công kích đến còn có thể sống được như vậy tô mặc cũng chỉ có thể nói đã thiên đô không muốn để cho các ngươi diệt tuyệt như vậy thì lại cho các ngươi một ngàn năm thời gian phát triển đi bất quá hết thể điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể chống nổi lần này diệt thế nguy cơ túi đầu nhìn thoáng qua thời gian hiện tại là tám trăm bốn mươi còn có không đến bốn giờ một ngàn năm thời gian đã đến đến lúc đó liền nhìn các ngươi muốn làm sao vượt qua nguy cơ lần này đi đã tỉnh lại tô mà cũng c không có ý định tiếp tục ngủ bắt đầu đứng dậy đi làm bữa sáng tại thuận tiện đ e m hôm nay phải diệt thế ra hỏa sự tỉnh chuẩn bị kỹ càng đến lúc đó cho bọn hắn tới một cái tăng lớn phân lượng n g h e xong lưu đại quân lời nói về sau tùng trà vây mặt mũi tràn đầy kích động đối với hắn dò hỏi n g ư ờ i xác định sao lưu đại quân l ắ t đầu không xác định nhưng không xác định chẳng lẽ liền không làm à? vạn nhất đâu người khác không thể vượt qua diệt thế nguy cơ là bởi vì bọn hắn văn minh không đủ đoán kết không đủ cường đại nhưng các ngươi chỉ dùng ngắn ngủi tám trăm năm thời gian liền đã đem khoa học kỹ thuật phát triển đến tình trạng như thế ta không tin các ngươi làm không được tại lưu đại quân đích phủ đầu công an phía d ư ớ i trước đó còn có vẻ hơi hề vải người toàn bộ lại một lần nữa lên tinh thần bất quá cũng bởi vì việc này để bọn hắn đem trước đó nội tâm điểm tiểu tâm tư kia toàn bộ đều trôn ở nhất đáy lòng dù sao liền bọn hắn nghiên cứu ra cái kia quang chi cự nhân đối mặt cái kia thần đơn giản chính là tại khôi hải còn có hai trăm năm thời gian liền trước mắt mà nói chúng ta sáng tạo tám mươi mốt cái đáy biển thành lũy đã hoàn toàn đầy đủ rung nạp con dân của chúng ta nhưng nếu như hồng thủy quá khổng lồ lời nói chúng ta quang c h i c ự nhân có lẽ còn chưa đủ cho nên ta xin điều động càng nhiều sinh vật đại nao nghiên cứu phát minh càng nhiều quang c h i c ự nhân ủng trạ v lắc đầu cái này còn xa xa không đủ ta hy vọng các ngươi có thể tại nghiên cứu phát minh quang c h i c ự nhân đồng thời đem ủng trạ chi nhãn cũng gia nhập vào quang c h i c ự nhân thể nội hai trăm năm ta hy vọng các ngươi có thể tại hai trăm năm thời gian bên trong sáng tạo ra bảy cái dung hợp ủng trạ chi nhãn quang c h i c ự nhân tô mặc ăn xong điểm tâm chuẩn bị một thùng nước cùng nhất đại sẻn cắt đất về sau lại về tới gian phòng của mình đối với chuyện kế tiếp tô mặc cũng cảm thấy hứng thú cho nên hôm nay hắn phá l ệ ngay cả tiểu tỷ tỷ video đều không có soát ngược lại là nhìn về phía tự mình tiểu vũ trụ dự định nhìn xem cái này có một cái người xuyên việt đồng thời tại tám trăm n ă m thời gian bên trong đạt tới nhất cấp văn minh chủng tộc sẽ còn làm ra cái gì để hắn ngạc nhiên sự tình một lần nữa nhìn về phía tiểu vũ trụ tô mặc lúc này kinh ngạc đến n g người sau đó một tiếng quốc túy thốt ra ngoả tạo cái này mẹ nó là tỷ gà trước đó hắn chỉ là suy đoán cái này từ địa cầu xuyên qua lưu đại quân có thể sẽ làm ra một ít chuyện nhưng hắn thật sự là không nghĩ tới con hàng này có thể đem tỷ gà làm ra tới chỉ gặp lúc này viên kia tinh cầu màu xanh l a m bên trên năm cái cự đại pho tượng sừng sững cái này từng cái pho tượng thân cao đều tiếp cận ngàn mét chỗ đứng của bọn họ cũng rất có giảng cứu phương hướng bên trong cắt chạm một cái đương nhiên những thứ này đều không phải là để tô mặc kinh ngạc nguyên nhân dù sao tiểu vũ trụ bên trong một ngàn mét độ cao khả năng cũng còn hắn không có trên thân một cọng tóc g ã y tới dài chân chính để hắn cảm giác kinh ngạc ly hôn phổ chính là những người khổng lồ này bộ dáng tất cả đều là dựa theo tỷ gạ bộ dáng chế tạo chỉ gặp những thứ này q u a n chi cự nhân hình thể thon g i i mà cân xứng cơ bắp đường con trôi chạy tràn ngập lực lượng cảm giác điều kỳ quái nhất chính là cái này năm cái quang tri cự nhân nhan sắc lưu đại quân cũng là dựa theo tỷ gạo bộ dáng thiết kế đỏ lam phổ thông hình thái hát cám hình thái còn có ở giữa nhất lấp lánh hình thái cho nên con hàng này là đem mình làm quái thú đến đánh tốt tốt tốt chơi như vậy đúng không tị g ạ đúng không coi ta là quái thú là đi các ngươi đã làm như vậy ta nếu là không cho các ngươi làm cái quái thú đi vào chẳng phải là rất xin lỗi các ngươi à. nghĩ đến cái này t ô mặc vội vàng đi ra cửa đi vào vườn r a u bên trong bắt một đầu đồ ăn trùng nhìn thoáng qua trong tay đại thanh trùng t ô mặc cảm giác tựa hồ còn kém chút ý tứ sau đó lại tại trên mặt đất bắt mấy con kiến đi tới cửa thời điểm lại trùng hợp trông thấy một con chuẩn chuẩn cũng bị hắn cùng một chỗ t ó m lấy chương t á diệt thế bắt đầu chương t á diệt thế bắt đầu t á tiểu hoạt ử gây sự tình đúng không quang chi cự nhân tị gà đúng không ngươi mẹ nó giao bản quyền phí hết mà không có giao bản quyền phí liền làm loạn nhưng là muốn xảy ra chuyện ngươi có biết hay không có tỷ gạ địa phương liền sẽ có quái thu a đã ngươi như thế thích chơi như vậy hôm nay ta liền bổi ngươi hảo hảo chơi đ ù a nhìn xem ngươi tỷ gạ có phải thật vậy hay không tỷ gạ nếu như là trước đó lời nói tô mặc cũng lời làm những đồ chơi này nhưng nhìn thoáng qua thời gian hiện tại cũng đã m ộ ư ơ i giờ hơn chuyển đổi thành t i ể u vũ trụ thời gian cũng có chín trăm n ă m còn có hai giờ liền muốn bắt đầu gì thế hiện tại đem những n à y đồ vật ném vào cũng không có việc gì vừa định đem trong túi ngựa những thứ này đồ chơi nhỏ một mạch ném vào nhưng nghĩ, nghĩ về sau t ô mặc lại ngừng lại dù sao những vật này quá có nhận ra độ nếu như chỉ là tiểu vũ trụ bên trong những cái tia thổ dân vẫn không có gì quan trọng nhưng bây giờ bên trong thế nhưng là có một cái ngay cả t ỷ gạ đều đã lấy ra người xuyên v ề ệ ta chỉ những thứ này con kiến đại thanh trùng chuồn chuồn cái gì đoán chừng vừa mới bỏ vào liền bị con hàng này nhận ra liền xem như hình thể không giống nhưng muốn đem những vật này nhận ra vẫn là không khó cho nên tự mình còn phải cải tạo một chút v ề phần làm sao cải tạo tô mặc trực tiếp xoay người một cái đi vào tiểu vũ trụ bên trong bất quá lần này hắn không phải xuất hiện tại viên kia tinh cầu màu xanh lam phụ cận dù sao hắn đã biết bọn g i a hỏa này đã sẽ thả vệ tinh cách quá gần sẽ bị bọn hắn phát hiện mặc dù bị bọn hắn phát hiện bọn hắn cũng không có cách nào lấy chính mình thế nào nhưng là một m thần một cái sáng thế thần vẫn là phải điểm bức cách thế giới hiện thực bên trong chỉ có ba cm nhiều một chút đại thanh trùng đi tới tiểu vũ trụ trong nháy mắt hóa thân hơn ba m quái vật to lớn tô mặc một tay phất lên đại thanh trùng làn da màu xanh lục bên trên nhiều một tầng cứng ngắc áo giáp đem nó một mực ba quả to lớn rác hút bên trên càng là mọc ra một loạt kinh khủng r ă n g n a n h con kiến cũng hóa thành c h i ề u cao ngàn mét kinh khủng cự thú hình thái cũng từ nguyên bản sáu con chân bỏ đ ổ i thành hai chân h à n h tẩu bốn con khác trên chân biến thành từng thanh từng thanh to lớn vũ khí hình thể vốn là to lớn chuồn chuồn ở chỗ này càng là đạt đến vạn mét trí cự đối với cái này lớn nhất một tô mặc đầu tiên là cho hắn tới một bộ áo giáp sau đó lại đem hắn sáu bụng chân toàn bộ biến càng thêm trắng t i ệ n cũng trở nên càng thêm linh hoạt sau lưng bốn cái trong suất cánh cũng toàn bộ đội thành cùng loại với loài chim cái chủng loại kia cánh thịt sau lưng cái đuôi cũng trở nên càng thêm linh hoạt nhìn qua li phối hợp với trên người háo giáp cái này c h u ẩ n c h u ẩ n tại tô mặc cải tạo phía dưới nhìn qua trực tiếp biến thành một con kinh khủng b u ô n cánh ma long chuyện như vậy tô mặc tại ngoại giới làm không được nhưng là tại tự mình tiểu vũ trụ bên trong vẫn là rất đơn giản nhìn thoáng qua tác phẩm của mình tô mặc hài lòng nhẹ gật đầu ngươi tỉ gà chuẩn bị cho tốt ta quái thú cũng làm tốt hiện tại liền để ta nhìn ngươi cái k i a đổ lậu tỉ gà kháng không kháng đánh đi nói xong tô mặc trực tiếp đối những vật nhỏ này một tay phất lên sau một khắc bọn hắn liền đã xuất hiện ở tam nhãn tộc vết thương tô mặc quay người lại liền lại một lần xuất hiện tại trên giường của mình xem kịch loại chuyện này vẫn là nằm nhìn th b kết h ợ n bây u giờ đ trắng cảnh phối hợp trước mắt mấy vị này ùn trả v do phi đời thứ nhất không biết là trường hợp vẫn là nguyên nhân gì khác danh tự còn có quang c h i cự nhân nếu là không làm cái tì gạt ra hắn liền lao cảm giác khó mặc dù hắn cũng rất giống tại trên mạng nhìn người nói qua có tỷ g ạ địa phương liền nhất định sẽ có quái thú ngạch tựa như là có quái thú địa phương liền sẽ có tỷ g ạ tóm lại đại khái là ý tứ như vậy nhưng cái này lại không phải tiểu thuyết nơi nào có ngoại hạng như vậy sự t ì n h cái này nếu là tự mình làm ra tỷ g ạ liền xuất hiện quái thú lời nói tự mình liền đem cái kia quái thú ăn thế là tại hắn sung phong nhận việc phía dưới rốt cục cầm xuống quang chi cự nhân tạo hình tượng công tác tùng t r ả v ề nguyên bản đem cái này công tác giao cho lưu đại quân thời điểm còn căn dặn rõ phi nhất định phải ở bên cạnh chỉ đạo nhiều hơn dù sao lưu đại quân là văn minh khắc hai cái văn minh thẩm mỹ có thể sẽ có rất lớn sai lầm vạn nhất hắn làm ra một cái tất cả mọi người không có cách nào tiếp nhận hình tượng cầm tới trước mặt mình vậy liền rất lung túng bất quá khi nhìn đến lưu đại quân xuất r a cái này tên là tỷ gà ủ n trạ m ạ n bản thiết kế về sau ủ n trạ v lúc này liền bị hình tượng này hấp dẫn còn nổi danh chữ cũng là rất hợp khẩu vị của hắn tam nhãn tộc hoàng thất vẫn luôn là ủ n trạ nhất tộc từ trước đó vệ tinh gọi ủ n trạ chi nhãn cũng có thể thấy được ủ n trạ v cũng là một cái gương mặt mỗi người mặc dù hắn không rõ ùn trạ đằng sau tại sao muốn thêm một cái mặt chữ nhưng dù sao cũng là văn minh khác người sáng tạo đồ vật nhà đã đối phương thiết kế cái này bản vẽ như thế phù hợp tâm ý như vậy cuối cùng ngần ấy nho nhỏ tì vết cũng liền không cần q u ả n hắn thế là trải qua hơn một trăm năm thời gian năm cái t ỷ ga ủn trạ mạn rốt cục chế tạo ra bởi vì hình tượng thật sự là quá tốt nguyên nhân liền ngay cả nguyên bản quang c h i cự nhân cũng bị ủn t r ạ v ề yêu cầu sửa lại hình dạng về phần nguyên kế hoạch chế tạo bảy cái quang c h i cự nhân sự t ì n h liền lấy cái này một trăm năm thời gian chế tạo bốn cái quang c h i cự nhân tốc độ thời gian là hoàn toàn đầy đủ thậm chí bọn hắn đều đã kế hoạch tốt thời gian năm mươi năm đem cuối cùng hai cái quang tri cự nhân chế tạo ra tới sau đó dùng ba mươi năm thời gian bắt đầu khảo thí đáy biển thành lũy cuối cùng thời gian hai mươi năm tất cả mọi người tam nhãn người toàn bộ sớm tiến vào thành lũy cũng mở ra thành lũy chờ đợi diện thế đại hồng thủy đến nhưng mà tưởng tượng là mỹ hảo hiện thực là tàn khốc một ngày này năm con quái thú từ trên trời giáng xuống thân thể khổng lồ thậm chí để gần phân nửa tinh cầu đều lâm vào h t cám phổ thông tam nhãn t ổ n hoảng sợ ù n t r ả v ề các loại cao tầng lẫn nhau hỏi t h ă m đây là cái gì làm sao xuất hiện vì sao lại có loại vật này chỉ có lưu lại quân cả người đều lâm vào n ố c trệ bên trong quái thú tại sao có thể có quái thú vì sao lại dạng này thật chẳng lẽ cùng trên mạng những tên kia nói có t ỷ gạ địa phương liền sẽ có quái thú m à nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác là lúc này còn có một trăm năm d i ệ t thế nguy cơ liền đến muốn tới nếu như những thứ này t ỷ gạ xuất hiện vấn đề gì ta chẳng phải là toàn bộ văn minh tội nhân đi vào thế giới này đã có hơn một trăm năm so với hắn ở địa cầu sinh hoạt thời gian còn muốn lâu thậm chí hắn ở chỗ này đều đã kết hôn sinh con nếu như thế giới này cũng đi theo hủy diệt chính hắn cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ liền xem như không chết lại tiếp tục về tới thế giới cũ hắn cũng không biết còn có thể hay không t h í c hứng cuộc sống như vậy Mặc d nhưng, khác người, người khác sẽ sẽ nhưng, nhưng ở về sau thời gian bên trong lưu đại quân một mực giữ khuất phép thậm chí cùng bọn hắn giảng địa cầu văn minh cố sự còn nói rất nhiều dốc lòng nói cổ vũ bọn hắn lại thêm tỷ gà ủn trạ mạn thiết kế cũng phi thường thụ ủn trạ Quân vệ thích thế là hắn cũng thuận lý thành trương tiến vào vùng trạ đế quốc cao tầm hạch o tâm vòng tròn lúc này tất cả mọi người đang thương lượng xử lý như thế nào nhưng chỉ có lưu đại quân một người ngốc trệ bất động hành vi của hắn tự nhiên đưa tới chú ý của những người khác dọ phí đi vào lưu đại quân trước mặt vỗ vô, vô bờ vai của hắn lưu đại quân ngươi thế nào lưu đại quân lắc đầu một trăm năm thời gian bên trong hắn đã học xong nơi này ngôn ngữ không còn cần tinh thần kết nối đến cầu thông cho nên nội tâm của hắn ý nghĩ tự nhiên cũng không có bị những người khác phát hiện lưu đại quân không có mở miệng những người khác cũng lập tức đi tới đ ờ i thứ nhất nhìn xem lưu đại quân trên mặt biểu lộ cũng là cảm giác có chút không được bình thường trực tiếp mở miệng dò hỏi chuyện gì xảy ra lưu đại quân ngươi biết những quái vật này lưu đại quân lắc đầu không tính nhận biết nhưng cũng đại khái nhận biết nghe nói như thế ủn t r à v â càng là vội vàng hỏi thăm không tính nhận biết nhưng cũng đại khái nhận biết là có ý gì chương 09, lưu đại quân tự trách chương 09, lưu đại quân tự trách 09. lưu đại quân lại một lần nữa lâm vào trầm ặ c nhưng người c u n g quanh cũng là nóng này lúc này cái kia năm con kinh khủng cự thú đã rơi xuống l a n tinh vẹn vẹn chỉ là hạ xuống kích thích bụi mù liền để mặt đất nhấc lên một cỗ to lớn bao cát chớ nói chi đến mặt đất chấn động đơn giản liền không thua gì m ở i cấp kinh khủng động đất mấy chục cái thành lũy cũng bắt đầu bởi vậy xuất hiện vết dạng phải biết đây chính là tập hợp đủ toàn bộ văn minh chín trăm n ă m kết tinh hợp lực chế tạo thành lũy toàn bộ văn minh hết thể cũng bất quá chế tạo tám mươi một cái mục đích là dùng để phòng hộ một trăm linh năm sau d i ệ t thế đại hồng thủy còn chưa tới đến liền đã xuất hiện vấn đề như vậy cái này khiến bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận tùng trạ v ê cắn răng một cái trực tiếp mở miệng hạ lệnh khởi động quang c h i cự nhân trước tiên đem những tên kia ngăn cản đừng cho bọn hắn phá hư thành lũy nếu như có thể tiêu diệt lời nói trực tiếp tiêu diệt lưu đại quân nghe nói như thế há to miệng muốn nói cái gì nhưng cuối cùng lại đem miệng ngậm trở về tùng trạ màn đánh quái thu không phải chuyện rất bình thường nha mình bây giờ lại còn có cái gì dễ nói đâu động tác của hắn tự nhiên chạy không khỏi những người khác con mắt tùng trạ v ê tại hạ xong mệnh lệnh về sau lại một lần nữa nhìn về phía lưu đại quân nói đi hiện tại đem ngươi biết đến hết thầy toàn bộ nói cho ta tì gà đều đã xuất động sự tình cũng đã phát sinh hiện tại lưu đại quân biết coi như mình không nói cũng không còn tác dụng gì nữa thế là cũng đành phải mở miệng nói ta là nhận biết là bởi vì những sinh vật này có một cái thường gọi gọi quái thú không biết là bởi vì mỗi một loại quái thú đều đến từ khác biệt tinh hệ khác biệt văn minh khác biệt chủng tộc cũng có được khác biệt danh s ư n g mà những quái thú này ta cũng không nhận ra đám người nghe xong lời này nao n h a o như mày chỉ có dò phỉ cái thứ nhất bắt lấy vấn đề trọng điểm ngươi là thế nào biết những thứ này tại ta văn minh có quan hệ với những vật này giới thiệu đám người kinh hô ngươi văn minh cũng có dạng này quái thú lưu đại quân lất đầu không tại thế giới của chúng ta những quái thú này chỉ tồn tại ở trong chuyện xưa mà những quái thú này cũng có một cái thống nhất đ tự nhân quang chi tự nhân t ỷ gà ủ n cha m ạ n trong nháy mắt hiện trường lâm vào yên tĩnh như chết thậm chí tại thời khắc này liền ngay cả trái tim của bọn hắn đều ngừng đập con mắt thứ ba bên trong không giờ khắc nào không tại lưu truyền tin tức lưu cũng tại cái kia một sát na đình trệ ẩm đời thứ nhất một quyền hung hăng đánh vào lưu đại quân trên mặt đem hắn cả người đánh bay ra ngoài người mẹ nó đời thứ nhất gáo thét con muốn tiến lên đạp hắn mấy cất lại bị dọ phỉ đám người ngăn lại ùn cha vê nói cho ta ngươi có phải hay không cố ý ngươi làm như vậy đến cùng có mục đích gì nói nhanh lên đem ngươi biết đến toàn bộ nói ra lưu đại quân bị đỡ nhở ngã trên đất khắp khuôn mặt là hối hận ta không phải cố ý ta thật không phải là cố ý các ngươi có thể kết nối đầu g óc của ta ta có thể cam đoan ta thật không phải là cố ý những quái thú này tại chúng ta thế giới kia chỉ là một chút cố sự bên trên nhân vật liền ngay cả ủng trạ mạng cũng thế trước đó ủng trạ quốc vương ngươi nói muốn tạo ra quang c h i cự nhân trong đầu của ta liền nghĩ đến cái này tại ta thế giới kia lưu truyền rất rộng nhân vật ta cũng không biết những quái thú này là chân thật tồn tại a lưu đại quân một bên nói một bên khóc ròng ròng cùng sử dụng lực vô mặt mình hắn thật không biết vì sao lại biến thành dạng này lúc này ủ n chạ vê đám người đã toàn bộ kết nối vào lưu đại quân đại não xác định hắn nói đều là thật mọi người cũng đều biết cái này thật chỉ là một cái hiểu lầm nhưng dạng này hiểu lầm tại cái này trong lúc mấu chốt cho dù là vô tâm trí thất ai có thể tha thứ hắn đâu đời thứ nhất tại hiểu rõ xong có chuyện thực về sau trong tay nắm đấm cầm k á t kêu vang rất muốn đối lưu đại quân trên mặt lại đến một quyền nhưng cuối cùng lại là hư lệnh một tiếng quay người rời đi dọ phi nhìn xem lưu đại quân trùng điệp thở dài một hơi không hề nói gì cũng là trực tiếp ngay người rời đi ủ n t r h ạ v tiến lên đem lưu đại quân đỡ dậy há to miệng muốn nói cái gì cuối cùng vẫn không có mở miệng tại chỗ lưu đại quân một người ngơ ngác đứng đấy giờ khác này hắn cảm giác toàn bộ thế giới cùng hắn mở một cái cự đại t r ò đ ù a đem hắn một đời thế giới của hắn hắn toàn bộ đều tại thời khắc này trôn vùi ngoại giới chiến đấu rất là kịch liệt lấp lánh tỉ g ạ làm đời thứ nhất cũng là mạnh nhất tỉ gà trực tiếp đối mặt khổng lồ nhất chuồn chuồn ma long đặc tỉ gà đối mặt chính là chiều cao hơn ba m có cứng rắn giáp b một một chỉ vì nơi này không chỉ có là nhà của bọn hắn để hắn thời điểm chiến đấu có chút không thi trên được còn có một điểm chính là những thứ này tỷ gà ủ n c trạ mạn nguyên bản tác dụng cũng không phải là dùng để chiến đấu mặc dù ban sơ đang đánh tạo lấp lánh tỷ gà nguyên thủy hình thái quang t h i cự nhân thời điểm bọn hắn từng có dùng hết tri cự nhân bắt giữ thần kinh khủng ý nghĩ nhưng ở nhìn thấy thần một cánh tay về sau bọn hắn liền triệt để từ bỏ cho nên có thể nói ngoại trừ lấp lánh tỉ g ạ bên ngoài cái khác tỉ g ạ đều là không có chở khách hệ chiến đấu thống cho dù là bọn họ tốc độ nhanh kinh người lực lượng càng là vô cùng kinh khủng còn có không có gì sánh kịp phòng ngự nhưng những thứ này đều không phải là dùng để chiến đấu tốc độ nhanh là vì có thể càng nhanh đổi tới mục đích bảo hộ thành lũy không bị thương tổn lực lượng cực kỳ vì tại ngoại ý muốn nổi lên thời điểm có thể giải quyết một ít chuyện nhưng cũng chỉ là tỉ như ngọn núi sụp đổ cự thạch lan xuống hoặc là tại lúc cần thiết xây dịch thành lũy chuyện như vậy về phần phòng ngự thì càng đơn giản bọn hắn nhất định phải cam đoan t ỷ gạ tại diện thế đại hồng thủy trùng kích vào không sụp đổ cho nên ngoại trừ những thứ này hùn cha mạn tại mới vừa tiến vào chiến trường lúc đánh những quái thú này một trở tay không kịp bên ngoài về sau cơ bản đều là tại bị đẻ lên đánh dù là nơi này chính là nhà của bọn hắn dù là nơi này có vô số nguồn năng lượng vẫn như cũng như thế đánh không lại chính là đánh không lại chiến đấu bắt đầu bất quá một lát tất cả hùn cha mạn liền đã bị những quái vật này tại đẻ lên đánh đặc biệt là đối mặt chuẩn chuẩn ma long lấp lánh tỉ gạ dù là hắn có được hệ chiến đấu thống nhưng thuộc tính kỳ thật cũng cùng cái khác cùng chạ m ạ n không kém là bao nhiêu đối mặt cái này so với hắn trọn vẹn khổng lồ gấp m ộ ư ơ i có thừa quái vật kinh khủng căn bản cũng không có bất kỳ sức đánh trả nào mà lại đối phương sẽ còn bay chủ yếu nhất là còn phi thường linh hoạt mà đối mặt kinh khủng nhẫn trùng đặc t ỷ gạ cũng là như thế nguyên bản hắn tính năng cũng là cùng cái khác ba cái kia đồng dạng mà lại ngay cả chiến đấu hệ thống đều không có nhưng hắn đối mặt lại là cao hơn hắn lớn gấp ba quái vật to lớn chạ vây đám người nhìn xem trong theo roi chuyển về hình tượng sắc mặt vô cùng khó coi lúc này lưu đại quân cũng cuối cùng tự hệ vài bên trong đi ra đi tới giám sát trước mặt nhìn xem trong tấm hình thế cục nội tâm càng là hối hận nhưng mà sau một lát hắn lại là mở miệng nói kỳ thật tại thiết kế cái này tỉ g ạ ủn trạ mạn thời điểm ta bởi vì chơi vui liền tại bên trong thiết kế một cái khoang điều khiển mặc dù những thứ này ủn trạ mạn đều không có hệ chiến đấu thống nhưng nếu như đổi một cái năng lực chiến đấu cường đại chiến sĩ đi lên có lẽ vậy cũng có thể đời thứ nhất quay đầu nhìn về phía lưu đại quân làm sao điều khiển lưu đại quân nhanh chóng tại trước mặt điện sinh học n g o bên trên thâu nhập một chuỗi chỉ lệnh sau đó mở miệng nói ngươi bây giờ chọn chúng một cái ủn mạn, trực tiếp đem tự mình ý thức chuyển qua là được rồi đời thứ nhất không chút do dự trực tiếp đem ý thức của mình t r u y ề n vào lấp lánh tỷ gạ thể nội cứ như vậy chỉ trong chốc lát lúc này lấp lánh tỷ gạ liền đã sắp bị đầu kia lớn nhất quái vật hủy đi làm đế quốc này cường đại nhất chiến sĩ hắn tin tưởng ngoại trừ tự mình đã không còn có người có tư cách đi điều khiển cái này lấp lánh tỷ gạ bên cạnh dọ phỉ cũng không chút do dự trực tiếp đem ý thức của mình t r u y ề n vào đạc tỷ gạ thể nội còn lại ba cái phổ thông cấp thấp ủn trạ vây dao tới ba cái cảnh vệ sau đó một trận ủn trạ màn cùng tiểu quái thu chiến đấu bắt đầu tô mặc nằm ở trên giường nhìn say sương n n lành ám đạo vẫn là cái này người xuyên việt sẽ làm sự tình a chỉ á i này n mạng đánh tiểu cái thú kịch bản chẳng phải bắt đầu nha. Nếu là sớm biết chơi vui như vậy, ta còn cái gì thì thì lần cũng ném cái người xuyên Chương 10, định, chương trả tiểu thú bắt biết ta soát tiểu tỷ tỷ, tiếp theo thể Việt tốt sớm xem mới gì đầu định. cái cái kịch phải chơi hai chơi. h vui cái có có ra là lẽ vậy, dự dự cần lần này diệt thế về sau xác định những thứ này từ địa cầu xuyên qua người cũng sẽ không mang theo kim thủ chỉ cái gì loại hình kinh khủng đồ vật kỳ thật thả một chút người xuyên việt cũng là không gì đáng trách không chỉ có thể mang đến càng thêm thú vị sự t ì n h đồng thời có lẽ còn có thể để văn minh càng nhanh đi đến quỹ đạo hủy diệt một cái năm cấp văn minh cùng n h ấ t cấp văn minh cái này thu hoạch được chỗ tốt coi như hoàn toàn là một trời một vực cũng chính là hiện tại tô mặc còn không có xác định cái đồ chơi này đến cùng có thể thu được bao nhiêu thứ còn có chính là sẽ có hay không có gì chứng loại hình tình huống đồng thời còn muốn cho tự mình tiểu vũ trụ đánh lên mấy cái minh vá phòng ngừa lần sau lại xuất hiện loại vấn đề này về sau liền xem như xuất hiện người xuyên việt cũng chỉ có thể là tự mình đồng ý tình huống phía dưới mới có thể để cho người tiến bảo sở dĩ trước đó không cho những cái kia văn minh phát triển thời gian chủ yếu cũng là bởi vì đừng nói lại cho những hàng n à y một ngày cho dù là ba ngày thời gian những hàng này đều không nhất định có thể trở thành nhất cấp văn minh nếu như bọn gia hỏa này thật có thể tại lần này d i ệ t thế nguy cơ hạ gắng gượng quá tới tô mặc thật đúng là định cho bọn hắn thời gian một ngày dù sao chỉ cần đối phương không có được d i ệ t tinh cấp chiến lược trở thành cấp ba văn minh lời nói tự mình sáng thế thần đẳng cấp cũng sẽ không tăng lên muốn tăng lên tự mình sáng thế thần đẳng cấp kỳ thật vẫn là thật đơn giản c h ỉ ít giai đoạn trước là như thế chỉ cần bồi dưỡng hai cái cấp hai văn minh hoặc là một cái cấp ba văn minh liền có thể trở thành cấp hai sáng thế thần cấp hai sang thế thần liền đã chân chính có được sáng thế thần vĩ lực cho dù là thế giới hiện thực cũng là như thế nhưng tăng lên sang thế thần đẳng cấp chuyện này tô mặc cũng không xuất ruột nếu như hắn muốn kỳ thật liền mười ngày này bên trong hắn liền đã có thể nuôi dưỡng được hai cái cấp hai văn minh nhưng hắn nhưng vẫn không làm như thế ngược lại là mỗi một lần đều muốn đem những cái kia văn minh dọn dẹp sạch sẽ vị cách nhưng so sánh sáng thế đẳng cấp khó tăng lên nhiều không biết bao nhiêu vĩ đại tồn tại muốn tăng lên vị cách còn làm không được đâu dù sao hắn cũng không muốn giống như là cái trước hàn như thế tại cấp thấp thế giới xưng vương xưng bá sau đó bị phía trên người tới hai quyền đánh chết đã có cơ hội này có năng lực như thế như vậy tự mình muốn đi đến tối cao làm được mạnh nhất bất quá cũng không thể một mực tại cấp thấp thế giới chỉ để thăng vị cách không tăng lên thực lực hắn đã làm tốt dự định chỉ cần mình vị cách tăng lên tới bốn không liền đem sang thế thần đẳng cấp tăng lên tới cấp hai bằng không chỉ có vị cách lại không có thực lực lời nói tự mình dễ dàng bị cao cấp thế giới lôi kéo đi lên hiệu quả cùng loại với phi thăng cho nên cũng phải có nhất định thực lực đến chống cự cố lực lượng này mới được nghĩ tới đây tô mặc lắc đầu đem những n à y tương đối xa xôi sự tỉnh ném ra ngoài nao bên ngoài tiếp tục chú ý trong tiệu vũ trụ phát sinh sự tỉnh ủ hoa hoa. Như nhưng là tại đội thành kịch lâu dài huấn luyện cũng thân kinh bách chiến ủn trạ vê hộ vệ ra sân về sau chiến đấu cục diện liền bắt đầu đảo ngược h n tại r bị ủn trạ chiến sĩ liên tục thả hai lần bồ câu về sau cơ vậy phần tại sao không đồng nhất đi lên liền sử dụng cái đồ chơi này đầu tiên là cần tích xúc năng lượng thời gian tương đối dài thứ hai là uy lực tương đối lớn tại đất này mặt thi triển sơ ý một chút nếu như đánh tới trong pháo đài thậm chí có thể sẽ cho thành lũy đánh cái xuyên thấu còn có cái cuối cùng nguyên nhân chính là kỹ năng làm lạnh tương đối dài nếu như một lần không có đánh chúng lần thứ hai còn muốn tiếp tục thi triển lời nói khả năng liền phải chờ thêm một đoạn thời gian vật này kỳ thật vốn là kế hoạch dùng để phá hư diệt thế đại hồng thủy kết cấu nhưng bây giờ lại dùng tại chiến đấu bên trên tô mặc nhìn xem trực tiếp làm ra ba con con kiến bị từng cái giết chết n ế t miệng những quái thú này ta làm vẫn là quá vội vàng bằng không ta cũng làm cái cái đồ chơi này cùng các ngươi đ ố i sóng đùng trạ m ạ n đánh tiểu quái thú sao có thể không đ ố i sóng đâu lần sau có r ả n h ta lại cải tiến một chút tại ba con con kiến bị đánh bại về sau cái khác ba cái tỷ gạ gia nhập miễn trùng cùng ma lòng chiến trường bởi vì nó hình thể khổng lộ cho dù là có ba người này hỗ trợ tình hình chiến đấu vẫn như cũ tiêu tác nhưng bất kể nói thế nào những quái thú này cuối cùng cũng chỉ là một đám không có trí tuệ quái vật mà thôi tại mọi người hợp lực phía dưới lấy ba cái thành lũy triệt để hủy diệt mười một cái thành lũy bị hao tổn đại giới cuối cùng là đem hai cái này đại gia hỏa toàn bộ tiêu diệt nhưng là quái vật bị tiêu diệt cũng không có như cùng trên t v như thế chuyển đến ủn t r ả đế quốc con dân gieo họ ngược lại là một mảnh trầm mặc n a m t ô n bị hao tổn trình độ không đồng nhất tỷ gà ủn trạ m ạ n vẫn như cũ sừng sững nơi xa thật lâu nương theo lấy không biết nơi nào chuyển đến một tiếng thút t h ít Toàn b dựa theo nguyên bản dự toán mỗi một cái thành lũy bên trong thả một trăm linh triệu hùng trạ đế quốc công dân ba cái thành lũy hủy diệt liền đại biểu ba trăm triệu công dân đang dập lửa đại hồng thủy đến thời điểm mất đi nơi ở nút nếu như không có cái kia mười một cái bị hao tổn thành lũy bọn hắn cũng có thể tại cái này một trăm năm thời gian bên trong nhanh chóng kiến tạo ba cái thành lũy ra nhưng hiện tại thành lũy cần sửa chữa quang c h i cự nhân cũng cần tu sửa còn có về sau phần khảo thí ngắn ngủi một trăm năm thời gian đã căn bản không còn kịp rồi ủ n trạ v ê đối trước mặt bàn thí nghiệm hung hăng đập một q u y ề n phát ra một tiếng p h a n h tiếng vang d o phi đám người lúc này cũng cuối cùng đem ý thức từ quang c h i cự nhân thể nội rút lui ra nhìn xem ủ n trạ v ê không nói thật lâu ủ n trạ v tựa hồ đã quyết định một loại nào đó quyết tâm đồng dạng mở miệng nói lấy vận mệnh phi đá cái này quốc vương không thể a chúng ta còn có cơ hội đúng vậy a chúng ta ủ n trạ v lắc đầu cơ hội là nhất định là có chúng ta có như thế khoa học kỹ thuật chỉ là diện thế đại hồng thủy ta tin tưởng còn chưa đủ lấy diệt vong chúng ta dù là hôm nay xuất hiện loại này ngoài ý m u ố n nhưng chỉ cần còn có một tia hy vọng chúng ta liền sẽ không từ bỏ nhưng nếu như chúng ta thất bại chúng ta cũng phải cấp hậu thế lưu lại cảnh cáo đ ờ i thứ nhất trầm mặc quay người rời đi dọ phi cũng bởi vì có đại lượng công tác muốn bố trí đồng dạng theo sát phía sau ủ n trạ v nhìn thoáng qua tình huống hiện trường cuối cùng vẫn hướng về bên ngoài đi đến còn lại cao tầng cũng giống như thế tại chỗ chỉ để lại lưu đại quân một người ngơ ngác đứng thẳng mãi cho đến đùn trạ vê đều nhanh muốn đi đến phòng thí nghiệm cộng lúc hắn mới rốt cục lại một lần nữa mở miệng nói đùn trạ quốc vương ta đùn trạ vê bước chân dừng lại hắn không quay đầu lại chỉ là bình tĩnh mở miệng nói ta biết ngươi muốn nói cái gì chúng ta kết nối qua đầu góc của ngươi ý thức cũng biết lần này sự t ì n h chỉ là một cái ngoài ý mớn cũng biết ngươi không phải cố ý cho nên ta cũng không trách ngươi nhưng mặc kệ là vì cái kia tại lần này hai nạn bên trong tử vong hai ước công dân vẫn là cái kia hủy diệt ba cái thành lũy cùng tương lai đại hồng thủy đến thời điểm không có nơi ẩn nút cái khác công dân ta đều không thể tha thứ ngươi. nói xong câu đó tùng trà v cũng không quay đầu lại rời đi phòng thí nghiệm tại chỗ lưu đại quân vẫn như cũng ơ ngác đứng đấy tùng trà v lời nói như là hồng trung đại lữ đồng dạng không ngừng ở trong đầu hắn vang vọng t a không trách ngươi nhưng ta không cách nào tha thứ ngươi t r ố n g r ô n g trong phòng thí nghiệm ánh đèn có vẻ hơi thanh lãnh trong t h á n g chốc hắn tựa hồ thấy được mình ngồi ở một trường trên ghế cho chung quanh những nghiên cứu viên khác giảng thuật đến từ trên địa cầu những cái kia đã có vẻ hơi xa xôi cố sự đời thứ nhất mặc dù luôn luôn tâm lấy khuôn mặt nhưng hắn lại là trong mọi người thích nghe nhất những thứ này chuyện xương ư ờ i đặc biệt là khi hắn nói đến một chút nhân vật anh hùng thời điểm càng là như vậy. dọ phì làm người thích chăm chỉ hắn nói chuyện xưa thời điểm thường xuyên thích gây chuyện tìm ra một chút không hợp lý địa phương cùng mình tranh luận mặc dù bọn hắn thường xuyên lẫn nhau tranh luận nhưng cũng là tại cái này trong mọi người quan hệ tốt nhất một cái hắn càng là đem bội mội của mình giới thiệu cho lưu đại quân trở thành thế tử từ nơi này cũng có thể thấy được bọn hắn quan hệ lưu đại quân một người thất hồn lạc phách đi tại cái này chống r i n g trong phòng thí nghiệm hắn lúc này không biết mình muốn làm gì phải làm gì lại có thể làm cái gì chỉ có thể một người tại cái này ngày bình thường quen thuộc nhất trong phòng thí nghiệm du đãng ánh mắt thay đổi một thanh t ạ i đề nghị của hắn hạ mới nhất nghiên cứu súng laser xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn nếu như thế giới này người không phải có thể sử dụng sóng nào lẫn nhau liên thông lời nói chỉ bằng ta làm ra những chuyện kia chỉ sợ ta sớm đã là cái người chết đi không đúng có lẽ ta từ vừa mới tới thời điểm cũng đã là một người chết mà lại ta tại nguyên bản thế giới cũng đã bởi vì hai nạn xe cộ chết rồi cho nên ta nguyên bản liền không nên xuất hiện ở đây nếu như ta không có chế tạo ra ủng cha m ạ n nếu như ta căn bản cũng không có tới qua nơi này có lẽ bọn hắn thật có thể vượt qua diện thế đại hồng thủy bằng vào thiên phú của bọn hắn cùng năng lực tương lai thậm chí có thể trở thành trong vũ trụ cái nào đó cường đại t r u n g tộc lưu đại quân một người lầm bầm lầu bầu nói tay cũng đã bất chi rắc đem cái tia t h a n h súng laser bắt lấy cũng chống đỡ ở trên c h á n của mình ẩm trở về cầm đồ vật dọ phỉ thấy cảnh này không chút do dự trực tiếp một cái đá bay đem lưu đại quân tính cả trong tay hắn súng laser đánh bay t h ẳ n g đến thân thể của mình hung hăng đâm vào trên tường lưu đại quân mới rốt cục lấy lại tinh thần có thể sau một khắc một bóng người lại là lại một lần nữa đột nhiên đánh tới đem hắn hung hăng ép đến trên mặt đất phanh phanh phanh liên tiếp mấy chủ quyền đả lưu đại quân đầu đều có chút c h ắ n g vắng lúc dọ phỉ mới một tay lấy hắn sách lên hung tợn nhìn c h ầ m c h ầ m lưu đại quân con mắt ngươi muốn làm gì ngươi nói cho ta ngươi muốn làm gì lưu đại quân trầm mặc không nói tự sát chẳng lẽ ngươi còn lại cho mọi người thêm phiền phức không đủ nhiều cho chúng ta ủ n trạ đế quốc náo ra nhiễu loạn không đủ loạn thật sao ẩm nói hắn lại là hung hăng cho lưu đại quân một quyền sinh mệnh của ngươi là chúng ta h n trạ đế quốc cho bây giờ lại như là một tên hèn nhát đồng dạng lựa chọn kết thúc sinh mệnh của mình ngươi xứng đáng chúng ta h n trạ đế quốc mà ngươi xứng đáng gia đình của ngươi mà ngươi xứng đáng những cái kêu bởi vì lần này sự kiện tử vong người bình thường mà ẩm nói dặn dò phi lại là hung hăng cho lưu đại quân tới một quyền ta cho ngươi biết ngươi bây giờ là chúng ta toàn bộ ủ n g trạ đế quốc tội nhân chẳng lẽ ngươi cho rằng chết liền có thể xong hết mọi chuyện từ giờ trở đi mệnh của ngươi chính là chúng ta toàn bộ ủ n g trạ đế quốc không có chúng ta cho phép ngươi ngay cả chết đều không thể chết ngươi bây giờ nghĩ hẳn là như thế nào bổ cứu như thế nào đem sự tình làm càng tốt hơn mà không phải giống một tên hèn nhát đồng dạng lựa chọn tự sát ẩm nói xong d ọ phi đem lưu đại quân hung hăng vứt trên mặt đất cặp mắt của hắn nhìn chòng chọc vào ánh mắt của đối phương trong hai mắt tràn đầy l ử a giận còn mang theo một cố giận nó không tranh cùng thất vọng ta không hy vọng lần sau còn chứng kiến chuyện như vậy nói xong d ọ phi trực tiếp thông chi phía ngoài cảnh vệ đem lưu đại quân c h ố n g giữ nhưng cũng không có đem hắn giam giữ mà là đem hắn đưa đến trong nhà mình cũng an bài mội mội của mình thời khắc nhìn chằm chằm đối phương phòng ngừa lưu đại quân tiếp tục làm ra những chuyện khác kỳ thật dò phi đối với mình mội phu vẫn luôn là rất hài lòng nếu không phải như thế hắn cũng sẽ không lựa chọn đem mội mội của mình giới thiệu cho đối phương. Nhưng hắn không nghĩ tới. hôm nay lưu đại quân vậy mà làm ra chuyện như vậy thật sự là để hắn có chút thất vọng sự t ì n h đã phát sinh cũng không phải hắn chủ quan mới thôi mà lại cũng đã không cách nào văn hồi hiện tại hắn không nghĩ như thế nào để ngủ lại nghĩ đến trốn tránh đây là hắn xem thường nhất hành vi hành động như vậy cùng những cái kia tại thành lũy đầu đường cả ngày đua xe say rượu đánh nhau từ bỏ phái khác nhau ở chỗ nào thế giới hiện thực bên trong nằm ở trên giường tô mặc nhìn xem cái này như là phim truyền hình đồng dạng cầu hết x ả đạm kịch bản không khỏi mỉm cười có ý tứ cho nên ta còn muốn tiếp tục hay không cho hắn làm điểm quái thú đánh đâu t u t xoắn suý ta t r ư ơ n g mười một mới phong bạo đã xuất hiện t r ư ơ n g mười một mới phong bạo đã xuất hiện ủ n trạ mạn không đánh tiểu q u á i thú như vậy ủ n trạ mạn đem không có bất kỳ cái gì tồn tại ý nghĩa nhưng t ô mặc lại lười nhác ra ngoài bắt côn trùng đang lúc nghĩ đến để chuyện này không giải quyết được gì thời điểm một con mũi bay tới trong nháy mắt trước mắt hắn sáng lên con mũi một tổ thế nhưng là có thể sinh thật là nhiều đâu đến lúc đó đem bọn hắn hướng lam tinh bên ngoài ném một cái khiến cái này con mũi tự mình đi tìm ăn không phải tốt nha phải biết hiện nay t ô mặc tiểu vũ trụ bên trong coi như chỉ có cái này một cái văn minh nói cách khác những thứ này con mũi muốn sinh tồn nhất định phải tiến công lam tinh Về p h ầ nếu cải tạo, như mũi là người bình thường muốn tay không bắt một con muỗi không có trải qua huấn luyện thật đúng là có chút khó khăn nhưng tô mặc không giống mặc dù hắn không có huấn luyện qua nhưng là diệt thế nhiều lần như vậy nương theo lấy vị cách tăng lên mặc dù còn không thể trên địa cầu dùng r a siêu việt cái vũ trụ này p h á p tắc đ ồ v ậ t nhưng thân thể cũng là đang không ngừng mạnh lên c h ỉ ít bắt một con mũi không phải khó khăn gì sự tình nương theo lấy con mũi bị ném tiến tiểu vũ trụ đang tăng nhanh thời gian phía dưới bất quá sana mỗi cái liền đã ấp ra trọn vẹn hơn ba trăm con con mũi những thứ này con mũi mỗi một cái đều có hơn ba trăm mét dài lớn nhất con kia mỗi cái càng là đạt đến hơn sáu trăm mét dưới tình huống bình thường những thứ này con mỗi ấp trưởng thành cũng là cần đồ ăn cùng năng lượng nhưng là lần này tô mặc cho bọn hắn cung cấp bất quá về sau bọn hắn liền phải tự mình tìm đồ ăn về phần bọn hắn có thể hay không tại trong vũ trụ này sinh tồn được đó chính là bọn họ vấn đề dù sao cái đồ chơi này cũng không có trí tuệ ngay cả trí tuệ đều không có thì càng không thể lại làm ra một cái con mũi văn minh tối đa cũng chỉ có thể coi là trong vũ trụ này quái vật ân liền để bọn hắn tinh không cự thú đi mặc dù tô mặc nói cái này không cho bọn hắn cải tạo nhưng khi nhưng vì phòng ngừa bọn hắn tại cái này chân không hoàn cảnh hạ tử vong tô mặc vẫn là cho hắn tại một cái có thể chân không sinh tồn năng lực làm xong đây hết thể về sau tô mặc lại một lần nữa trở lại tự mình trên ghế nằm nằm xuống ngay tại tô mặc r a tốc c ấp con mũi trong khoảng thời gian này làm tinh lại qua ba mươi năm thời gian cái này ba mươi năm thời gian bên trong hư hao thành lũy toàn bộ sửa chữa hoàn thành năm cái quang tri cự nhân cũng toàn bộ t ả i c à n g cường đại hơn hệ chiến đấu thống cùng vũ khí liền ngay cả trước đó thành lũy cũng toàn bộ làm tăng cường xử lý mặt khác hoàn toàn hủy diệt ba cái thành lũy cũng ở đây có tam nhãn người nỗ lực dưới xây dựng một nửa bọn hắn tin tưởng chỉ cần trên dưới một lòng lại cho thời gian hai mươi năm liền có thể còn lại một nửa toàn bộ làm tốt nhìn qua tựa hồ hết thể đều về tới quỹ đạo nhưng cùng lúc đó thế giới hiện thực bên trong bởi vì thai nạn xe cộ được đưa tới nằm bệnh viện ở thủ thuật thất lâm vào trọng độ hôn mê lưu đại quân cũng tại bị cực lực cứu chữa tiểu vũ trụ bên trong trong khoảng thời gian này lưu đại quân một mực cảm giác tâm thần không yên cảm giác tựa như là có đồ vật gì đang không ngừng lôi kéo linh hồn của mình thường xuyên lâm vào lâu dài ngốc trệ thậm chí cảm giác thời gian đều tại biến trầm t r ạ m g i ố n g như là tại điều tiết t r ê n l ệ n h thời gian thường thường một phát ngốc chính là hơn nửa ngày bất quá bởi vì sự kiện kia về sau cái này ba mươi năm hắn một mực đợi trong nhà mặc dù sự kiện kia không có công bố ra ngoài tất cả hủng trạ đ nhưng đế quốc cao t ầ n g cùng trong nhà hắn người hay là biết đến cho nên nhìn xem lưu đại quân thường xuyên lâm vào ngốc trệ cũng không ai còn hắn chỉ là cho là hắn đang vì đó trước sự tình tự trách một ngày này dọ phỉ như là thường ngày đồng dạng đến xem lưu đại quân trông thấy hắn vẫn như cũ ngồi ở trên ghế s a lon mẩn người về sau lắc đầu cuối cùng lựa chọn rời đi kỳ thật lưu đại quân đi vào thế giới này hơn một trăm năm thời gian không chỉ thiết kế quang tri cự nhân tỉ ga ủ n trạm m ạ n đồng thời còn sáng tạo ra rất nhiều lợi dân biện pháp t ỷ như ghế ghế s o f a xe buýt chờ một chút một hệ liệt thế giới này không có đồ vật dù sao nguyên bản thế giới này người một lòng đều chỉ nghĩ đến như thế nào đối mặt ngàn năm một lần diện thế đại tiếp đối với những thứ này không phải như vậy chủ yếu đồ vật thượng tầng người căn bản cũng không để ý tầng dưới chót người tùy ý phong túng cũng không quan tâm những thứ này nhưng ở lưu đại quân sau khi đến lại làm ra rất nhiều cải biến hắn làm ra rất nhiều dân sinh vật phẩm không chỉ có để chống giống tầng dưới chót dân chúng nội tâm đạt được một k i a ôn oãn đồng thời hắn còn nhiều lần đọc diễn văn vì phía dưới tầng dưới chót dân chúng biết người ở phía trên đều đang làm cái gì lại là vì cái gì càng làm cho nguyên bản thờ ở thượng tầng sự vụ tầng dưới chót dân chúng bắt đầu dần dần ngưng tụ cho nên đây mới là lưu đại quân có thể cùng ủng trạng vê đám người cùng một chỗ đứng tại ủng t r ạ đế quốc tối cao phòng nghiên cứu cùng tiếp nhận thiết kế quang c h i cự nhân tỉ g ạ ủng trạng mà nguyên nhân thậm chí có thể nói hắn tại tầng dưới chót tiếng hô so ủng t r ạ v g v cũng còn cao hơn lưu đại quân vẫn như cũ còn đang là người d ọ phi nhìn hắn một cái liền trực tiếp rời đi nguyên bản cái này tựa hồ cũng là một cái bình thường thời gian nhưng mới phong bạo đã xuất hiện mấy chục cái thân dài hơn ba trăm mét kinh khủng cự thú đi tới lam tinh trên không bọn hắn tại xuất hiện trước tiên liền đã bị vệ tinh ủng t ạ trí nhãn phát hiện năm cái quang tri cự nhân trong nháy mắt khởi động, đồng thời, các đại thành lũy bên trong cũng dâng lên từng đạo cự pháo những vật này đều là lần trước xuất hiện sự kiện kia về sau làm ra năm cái quang c h i cự nhân bay ra làm tình trực tiếp cùng những quái thú này tại vũ trụ bên trong vật lộn nhưng song quyền nan địch tứ thủ thú chi là hơn ba mươi con con mỗi mặc dù những thứ này con mỗi hình thể so sánh quang c h i cự nhân cũng không t í n h lớn chỉ có bọn hắn một phần ba á n g vẻ nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a kỳ thật bọn hắn nguyên bản nhìn thấy con mỗi cũng không có nhiều như vậy cũng chính là mười mấy con giá vẻ nhưng đi vào trong vũ trụ đi sau、so、hiện nơi này quái vật xa xa không chỉ những thứ này mới đầu bọn hắn xác thực cũng chỉ cần đối mặt mười mấy con mà lại những quái vật này đồng bạn còn sẽ không đến giúp đỡ nhìn thấy một màn này thời điểm nội tâm của bọn hắn thở dài một hơi thế nhưng là sau đó bọn hắn liền phát hiện không đúng những quái vật này không đến giúp t r ợ bọn hắn đồng bạn xác thực không sai nhưng bọn hắn đang theo lấy lam tinh bay à. bọn hắn ra mục đích đúng là vì phòng ngừa những quái vật này tiến vào lam tinh kết quả những hàng này hiện tại chính là muốn hướng lam tinh chạy cái này còn phải cho nên bọn họ liền đem những quái thú này cũng toàn bộ kéo vào chiến trường đánh lấy đánh lấy quái vật càng ngày càng nhiều mà lại những quái vật này tốc độ còn rất nhanh lại phi thường linh ho Mặc d sau đó tại đời thứ nhất cùng dọ phỉ chỉ huy dưới hơn sáu mươi cái con mũi toàn bộ bị diệt diệt tại hải dương chỗ sâu đối mặt lại một lần nữa xuất hiện quái thú tất cả mọi người rơi vào trờ mặt trong đầu liên quan tới lưu đại quân câu nói kia cũng đang không ngừng vờn quanh có ủn trạng mạng địa phương sẽ xuất hiện quái thú câu nói này hàm kim lượng còn tại không ngừng bay lên trong phòng thí nghiệm t r ầ m mặc sau một hồi lâu do phi mở miệng nói lần này quái thú mặc dù số lượng tương đối nhiều nhưng cũng không mạnh mà lại hiện tại chúng ta cũng không phải trước đó tất cả thành lũy cũng gắn thêm cường đại vũ khí liền vừa rồi loại kia quái vật cho dù là không sử dụng quang c h i cự nhân vẹn vẹn đều dùng thành lũy hỏa lực đều có thể đem nó tiêu diệt ngươi lại giúp em rể ngươi đi nếu như không phải hắn ủng trạ vê nghe nói như thế lúc này quát lớn ngầm miệng chuyện này lưu đại quân cũng không phải cố ý về sau chuyện này đừng nói nữa các ngươi đi người đem lưu đại quân gọi qua nhìn xem có biết hay không đây là quái vật gì. sau một lát lưu đại quân đi tới thí nghiệm nhìn xem trên hình ảnh to lớn con mũi cảm giác đầu có chút ngậu cảm giác khá quen nhưng nhất thời bán hội lại nghĩ không ra trong óc ký ức không ngừng quần quận sau một lát hắn rốt cuộc phản ứng lại cái này lại là một con mũi hình ảnh bất quá cái này hình ảnh bọn hắn từ nơi nào mang tới thế giới này cũng có con mũi sao cũng còn tốt hắn nhìn thấy là trên hình ảnh con mũi nếu như tại trong hiện thực trông thấy hắn thật đúng là không nhất định nhận ra cái này chiều cao vượt qua ba trăm mét con thú khổng lồ là con mũi lần này quái thu xâm lấn cũng không có trực tiếp xuất hiện tại đế quốc phạm vi bên trong cho nên rất nhiều người thậm chí cũng không biết xuất hiện quái vật sự tình. l i ê n ngay cả đã bị cô lập ở nhà dưỡng lao lưu đại quân cũng là bây giờ mới biết chuyện này đang lúc hắn muốn mở miệng nói mình nhận biết thứ này thời điểm nhưng lại đột nhiên cảm giác ý thức của mình tại bị không ngừng kéo xa tựa hồ muốn rời xa thân thể này còn có thế giới này sau đó ở những người khác trong mắt chính là lưu đại quân trực tiếp bắt đầu lại một lần nữa n g ở người n thế giới hiện thực phòng cấp cứu bên trong hai cái bác sĩ không ngừng cầm trừ rung động dụng cụ đập lưu đại quân ngực trên c h á n càng là liên tiếp mấy chục cây tuyến đường biểu hiện da tim của hắn đập sóng điện nao các loại hết thể sinh mạng thể trinh có động tĩnh sóng não của hắn sóng bắt đầu bình thường lập tức liền muốn tỉnh lại một cái bác sĩ cao hưng nói nói thật bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp được dạng này không hợp thói thường tình huống rõ ràng thương thế của đối phương không tính đặc biệt nghiêm trọng chính là đầu nhận lấy một chút va chạm nhưng trong đầu cũng không có tụ huyết cùng vết thương các hạng kiểm tra triệu chứng bệnh tật cũng đều bình thường bất quá đối phương chính là một mực hôn mê bất tỉnh bọn hắn kỳ thật nguyên bản đã bỏ đi dự định thông chi ra thuộc người này đã trở thành người thực vật nhưng mỗi khi bọn hắn có những ý nghĩ này thời điểm đối phương sóng điện não đều sẽ xuất hiện một tia rõ ràng ba đậu sau đó lại chờ bọn hắn tiếp tục cố gắng thời điểm lại một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh chuyện như vậy lưu đại quân hắn cả đột nhiên hoàn hồn vật này ta biết tại chúng ta thế giới kia gọi là con mỗi nhưng nhìn qua ngươi cái này giống như có chút lớn tại chúng ta thế giới kia con mỗi lớn nhất cũng liền ba c mở nhiều một chút nhưng ngươi cái này trước ngươi không phải nói quái thú là một ít sinh vật biến dị hình thành nhà đúng thế Hẳn là trong tiểu ế n viện nằm tại trên ghế nằm tô mặc trên mặt như có điều suy nghĩ nội tâm không ngừng suy nghĩ trước mắt đây rốt cuộc tính là cái gì tình huống đến cùng muốn hay không làm cho đối phương trở lại địa cầu hoặc là nói 12, 990 năm, 12, 990 năm. 12. cuối o i cùng tô mặc vẫn là không có ý định ngăn cản đối phương trở lại nguyên bản thế giới đương nhiên đây hết thể điều kiện tiên quyết là lưu đại quân thật có thể trở về nguyện ý trở về nếu như hắn không nguyện ý nói tô mặc cũng sẽ không đi làm quá nhiều can thiệp sở dĩ làm như vậy kỳ thật còn có một nguyên nhân đó chính là kiểm tra một chút tự mình tiểu vũ trụ còn có cái gì lỗ thủng sau đó tự mình liền toàn bộ tu bổ tin tưởng trải qua tự mình tu sửa về sau tự mình tiểu vũ trụ cũng sẽ không lại đột nhiên xuất hiện cùng loại với lưu đ ạ i quân dạng này người xuyên việt liền xem như lại xuất hiện cũng nhất định phải là trải qua tự mình đồng ý cùng cho phép nếu không mình cái vũ trụ này chẳng phải thành cái sàng ai tại cửa nhà mình hôn mê đều có thể trực tiếp tiến vào tự mình tiểu vũ trụ cái này không phải liền là nói nhà m à. thật coi đây là tiểu thuyết xuyên việt đâu động một chút lại xuyên qua dị thế giới bất quá đây hết thệ còn là muốn chờ lần này diện thế về sau lại nói dù sao cũng liền hơn một canh giờ cấp ũ n g ba giáp đảng bệnh viện tại trải qua một loạt cứu giúp công trình cùng tỉnh lại thủ đoạn về sau vẫn không có đem lưu đại quân thành công tỉnh lại nhưng lại cảm giác lưu đại quân tùy thời có tỉnh lại khả năng cho nên vẫn là dự định tiếp tục thử một chút nếu như về sau vẫn là không có kết quả bọn hắn liền định đối ngoại tuyên bố lưu đại quân triệt để trở thành người thực vật sự thật tiểu vũ trụ bên trong đảo mắt lại qua thời gian năm mươi năm bây giờ khoảng cách ngàn năm diện thế đại kiếp chỉ còn lại không tới hai mươi năm cái này năm mươi năm bên trong trong vũ trụ thỉnh thoảng sẽ có kinh khủng mỗi bự tiến vào lam tinh đối với người bình thường phát động công kích mặc dù những thứ này chỉ có ba bốn trăm l i n cự thú sẽ không như là những cái kia động một tí ngàn mét quái thú đồng dạng đối thành lũy tạo thành uy hiếp thậm chí chỉ dựa vào thành lũy hỏa lực đều có thể tiêu diệt ba bốn con mỗi bự nhưng phổ thông tam nhãn tộc công dân ở bên ngoài gặp được loại quái vật này chỉ cần trong nháy mắt liền sẽ bị đối phương ăn không còn s u t cả xương kỳ thật tô mặc khi nhìn đến những thứ này con mũi vậy mà không hút máu trực tiếp ă n người cũng cảm giác có chút không hợp t h ó i thường bất quá vẹn vẹn chỉ là một lát hắn liền đã nghĩ thông suốt con mũi tại thế giới hiện thực hút máu là bởi vì bọn hắn chỉ có thể hút máu nhưng là tại tiểu vũ trụ bên trong băng vào bọn hắn hình thể nhân loại bình thường tại trước mặt bọn hắn thật cũng chính là một ngụm sự tình lúc đầu sinh hoạt liền đã rất gian nan từ trong vũ trụ chạy đến lam tinh tìm đến ăn chút gì không phải bị quang c h i cự nhân đánh liền bị thành lũy sử dụng hỏa lực bao trùm thành lũy bên ngoài muốn bắt đến một người càng là khó càng thêm khó thật v liền bọn hắn điểm này máu cũng còn không đủ bọn hắn phi hành tiêu hao đây này mà lại ăn xong một cái còn phải lập tức rời đi bằng không quan g c h i cự nhân một chút liền đổi tới chạy c h ậ một m chút liền phải chết mặc dù con mũi cũng không có mở ra linh tuệ nhưng không có nghĩa là bọn hắn liền nước ca bản năng sinh tồn bọn hắn nên cũng biết h ú n g hồ đều đã ở cái thế giới này sinh tồn tám mươi năm nguyên bản văn tự cũng không biết đã đổi mới bao nhiêu lần nếu không phải con mũi sinh dục năng lực thật rất kinh người lời nói chỉ bằng bọn hắn tìm đồ ăn đều gian nan như vậy tăng thêm mỗi qua mấy năm ủng t r đế quốc người liền sẽ lái quan tri cự nhân mang theo đại lượng hỏa lực đối bọ đương nhiên bọn hắn không có diện tuyệt kỳ thật còn có một nguyên nhân đó chính là tô mặc vụng trộm đi ra một lần tay bảo vệ bọn hắn cái này dù sao cũng là tô mặc dự định phóng tới trong t i ể u vũ trụ làm giã quái tồn tại một cái văn minh sử dụng hết kế tiếp văn minh nói không chừng còn có thể dùng đến đâu hiện tại một mình ngươi liền muốn bọn hắn đơn soát về sau ta đi nơi nào tìm tiểu cái đi còn để cho ta một cái đường đường sáng thế thần đi bắt con mỗi đây không phải nói n h ả m mà. cho nên bởi v ì cam đoan tự mình không cần lại lần đi bắt con mỗi tình huống phía dưới Hắn c đại cùng còn ra quy bảo vệ con mô i đ n tiến công bọn hắn kỳ thật cũng cử hành qua nhưng ở từ lưu đại quân trong tay biết những thứ này con môi sinh hoạt tập tính cùng sợ hai hỏa diễn khuyết điểm về sau cho dù là đại quy mô tiến công cũng đều bị ủn trạ đế quốc đánh trở về thậm chí tại tiêu diệt đại lượng con môi ối về sau bọn hắn còn phái người đánh vào trong vũ trụ muốn tìm được những thứ này con môi hang ổ sau đó nhất cử tiêu diệt chính là lần này nếu không phải tô mặc xuất thủ con môi đại quân liền toàn quân bị diệt hình ảnh như vậy nhìn tô mặc cũng không khỏi lắc đầu quả nhiên là thật thê thảm một con môi、ấy. tại trong thế giới hiện thực mặc dù sẽ bị người một bàn tay trục chết nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể hút hai ngục máu đ ế tiểu vũ trụ trung thành vì quái thú ngược lại cần nhờ ăn đất để duy trì sinh tồn nhiều lần còn kém chút bị người diệt tộc quả nhiên là quái thú giới m đồng, hoàn hoàn đồng thời bởi vì con mối quái nguyên nhân nhưng trong năm này bọn hắn còn một mực tại phát triển vũ khí của mình kho liền ngay cả ánh sáng chi cự nhân cũng bởi vì con mối nguyên nhân mở ra bản vẽ thiết kế dựa theo ủn trạng vê tuyết pháp đã chúng ta đều đã có t n gà chi mà lại cũng đã xuất hiện quái thú như vậy vì cái gì không đem quang c h i cự nhân số lượng gia tăng đi lên bây giờ tám mươi mốt cái thành lũy bên trong mỗi một cái thành lũy đều có một cái quang c h i cự nhân mặc dù bọn hắn quang c h i cự nhân đều là trải qua sửa chữa giản dị phiên bản hình thể trực tiếp rút lại tiếp cận gấp mười cả đám đều chỉ có hơn một trăm mét dáng vẻ nhưng là đánh cái con mỗi cái gì vẫn là không có vấn đề vì phân chia mỗi một cái thành lũy quang c h i cự nhân còn lên khác biệt danh tự thì như thái la a s ở leo gãi ạ những tên này đại đa số vẫn là ủng trạ vê yêu cầu lưu đại quân lên lúc này ủng trạ văn minh khoa học kỹ thuật đã vượt qua địa cầu mỗi một cái quang c h i cự nhân đều tương đương với một chiếc hàng không chiến hạm mặc dù chỉ có thể gánh chịu một người nhưng đã có thể chân chính làm được tại vũ trụ bên trong đi thuyền đây là hiện nay địa cầu cũng còn làm không được sự tình gần nhất trong khoảng thời gian này lưu đại quân đã càng ngày càng cảm giác tinh thần của mình trạng thái không đúng mặc dù trước đó trong hơn m ộ ư ơ i năm hắn bởi vì sự kiện kia bị vắng vẻ ở nhà cũng thường xuyên mật người nhưng từ khi con nuôi xuất hiện về sau hắn lại lần nữa xuất hiện ở hôn trạ đế quốc tối cao trên võ đài nhưng chẳng biết tại sao hắn lại thường xuyên cảm giác tinh thần của mình trạng thái không đúng thỉnh thoảng liền sẽ thất thần Mặc kệ là làm chuyện gì hơi không chú kệ không là liền hơi gì ý sẽ tự ạ đại i người Mới nguyên ngẩn quân còn tưởng rằng châu lâu. đầu lưu thật t là tự mình cỗ thân thể này lớn tuổi mới tuổi t có thể xuất hiện ể xuất h loại t ì nay h huống、này. Nhưng nhìn thoáng u này. q hiện n a đã tiếp cũng bất quá mới hơn ba trăm linh tuổi dùng cũng là tốt nhất kỹ thuật gen căn bản cũng không khả năng xuất hiện loại vấn đề này cho nên hắn hoài nghi là thân thể của mình xuất hiện vấn đề chuyện này những người khác toàn bộ nhìn ở trong mắt ủng trạ vê càng là chuyên môn sắp xếp người cho hắn t r ầ n bệnh qua một đoạn thời gian nhưng cho ra kết quả lại là không có vấn đề cuối cùng bọn hắn cũng đành phải đem chuyện này quy kết đến lưu đại quân tâm lý vấn đề bên trên dù sao bởi vì hắn cái k i a một trận chết trọn vẹn hai trăm triệu người mặc kệ chuyện này phát sinh ở ai trên thân tin tưởng đều sẽ rơi xuống cả đời bóng ma tâm lý tại đem con mũi sinh hoạt tập tính toàn bộ ghi chép cũng cho cái k h á c thành lũy quang c h i cự nhân đặt tên về sau hắn lại bị ủng t ạ vê an bài làm lên ghi chép công tác không sai hắn ghi chép là vận mệnh viên đá càng là đến cuối cùng thời khắc ủng ủn trạ cho nên hắn vẫn là quyết định như là văn minh khác đồng dạng đem liên quan tới ủ n trạ văn minh lịch sử toàn bộ ghi chép tại phiến đá bên trên nếu như ủ n trạ văn minh cũng bị trận này diệt thế nguy cơ bị diệt lời nói người đ ờ i sau cũng có thể trông thấy bọn hắn ủ n trạ đế quốc huy hoàng mặc dù bằng vào hiện nay ủ n trạ đế quốc khoa học kỹ thuật đừng nói là một cái chỉ là h n g thủy cho dù là toàn bộ làm tinh đều bị dìm nước không có bọn hắn có lẽ cũng sẽ không có việc có thể hắn tâm liền không cách nào bình tĩnh lưu đại quân đứng tại một đài máy móc trước mặt trong đầu vang lên ùn trạ vê lời nói lưu đại quân n g ư ơ i đi vào chúng ta ủ n g trạ đế quốc đã có hơn 160 năm mặc dù chúng ta ủ n g trạ đế quốc đã tiếp nhận n g ư ơ i nhưng n g ư ơ i cuối cùng vẫn là văn minh khác người cho nên ta hy vọng ngươi có thể dùng các ngươi phương thức văn minh đem chúng ta lịch sử ghi chép lại bởi vì chỉ có người khác ghi chép lịch sử mới là chân thật nhất cho nên từ hiện tại giờ khác này lên ngươi đem đại biểu địa cầu các ngươi văn minh ghi chép chúng ta ủ n g trạ văn minh lịch sử nếu như vượt qua lần này d i ệ t thế nguy cơ cái này sẽ trở thành một cái lịch sử nếu như thất bại như vậy chúng ta h n g t ạ văn minh vẫn như c ũ là phía trước bảy cái văn minh bên trong mạnh nhất chúng ta không chỉ có đi tới khoa học kỹ thuật tuyến ngoài cùng hơn nữa còn cùng địa ngoại văn minh có g i a o hội cho nên lưu đại quân sử dụng chữ giảng thể đem liên quan tới ủn trạ văn minh lịch sử toàn bộ viết ra chỉnh lý thành sách trải qua nhiều lần sửa chữa cuối cùng đem nó phục khắc đóng dấu đến từng khối to lớn lại c ư n g rắn thiên thạch bên trên nhìn trước mắt những thứ này vừa quen thuộc lại vừa xa lại chữ vông lưu đại quân cảm giác ý thức của mình lại bắt đầu có chút hoảng hốt đi vào thế giới này đã hơn một trăm chín mươi năm nếu như tính luân tự mình trước đó ở địa cầu t u i tác như vậy mình đã sống hai trăm tuổi hai trăm tuổi à đặc ở trước đó đây là hắn nghị cũng không dám nghị sự tỉnh đừng nói là hắn cho dù lưu à t r đại quân lại kia đỉnh tại mật người nghe được thanh âm lưu đại quân đột nhiên quay đầu xem xét lại là ùn trạ v vội vàng mở miệng ùn trạ quốc vương nhìn trước mắt lưu đại quân ùn trạ v rơi vào trơ mặc trên mặt biểu lộ cũng viết đầy xoắn suýt tựa hồ đang do dự đến cùng muốn hay không đem chuyện này nói cho hắn biết trơ mặc thật lâu cuối cùng ùn trạ v vẫn là mở miệng nói trải qua những năm này nghiên cứu ngươi thường xuyên sẽ lâm vào ngẩn người nguyên nhân tìm được nghe nói như thế lưu đại quân mặt mũi tràn đầy k i n h h ỉ vội vàng mở miệng nói à thật nha ta đây rốt cuộc là vấn đề gì à trước đó còn tốt ta ngẩn người cũng chính là nửa giờ một giờ nhưng gần nhất ta ta cảm giác tự mình càng ngày càng không được bình thường có đôi khi thậm chí có thể ngẩn người cả ngày bằng không có người tìm ta ta cũng không biết về nhà loại kia nếu không có giám sát lời nói ta ngay cả sau đó xảy ra chuyện gì cũng không biết t ù n g t r ạ vây trầm mặc nhìn trước mắt mặt mũi tràn đầy kích động lưu đại quân hán tựa như là tại cao hứng tự mình ngẩn người nguyên nhân sắp đạt được cứu chữa nhưng n h ì n trạ h ấ y ủn trả vê không nói lời nào lưu đại quân nghi ngờ nói quốc vương làm sao vậy chẳng lẽ ta tinh thần vấn đề rất nghiêm trọng nha không có chuyện gì ngươi nói cho ta là được ta có thể tiếp nhận dù sao ta cũng đã quen thuộc ủ n trạ vê đột nhiên nở nụ cười sau đó lắc lắc đầu không không nghiêm trọng thậm chí đối với ngươi mà nói là một tin tức tốt tin tức tốt quốc vương ngươi cũng đừng nói dỡn đều tình huống này còn có thể có cái gì tốt tin tức ngươi cứ nói thẳng đi ta có thể tiếp nhận căn cứ trước ngươi nói tin tức lúc trước ngươi đi vào thế giới này là bởi vì phát sinh một trận t a i nạn xe cộ sau đó dùng ngươi thuyết pháp là linh hồn cũng chính là sóng nao nao ngoài ý muốn xuyên qua đến thế giới này đúng không lưu đại quân n g h i hoặc đúng vậy à quốc vương ngươi hỏi cái này để làm gì cái này đều thật nhiều năm trước sự t ì n h ủ n trạ v không có trả lời vấn đề này ngược lại nói sang chuyện khác ngươi biết ta tại sao muốn để ngươi chỉnh lý ủ n trạ đế quốc lịch sử cũng để ngươi dùng ngươi nguyên bản thế giới văn minh viết ghi chép sao nghe nói như vậy lưu đại quân càng làm ở bức không biết ủ n trạ v đến cùng là tình huống như thế nào nhưng vẫn là mở miệng hồi đáp không phải ngươi nói dùng địa cầu văn minh thân phận ghi chép sẽ để cho sự tỉnh càng thêm khách quan chân thực sao ùn trạ v tiếp tục lắc đầu kỳ thật lúc kia chúng ta liền đã phát hiện trên người của ngươi vấn đề cho nên mới an bài ngươi làm chuyện như vậy có ý tứ gì lưu đ ạ i quân lúc này cũng cảm giác không được bình thường hai đầu lông mày cũng không khỏi nhăn đến cùng một chỗ nội tâm ẩn ẩn có chút bất an tựa hồ ùn trạ v muốn giảng ra cái gì ghê g ớ m ti n t ứ ớ c ùn trạ v đưa tay nhẹ nhàng đập một chút lưu đ ạ i quân b ả vai tựa hồ là an ủi trên mặt cũng xuất hiện lại ra một cái nụ cười hòa ái không cần lo lắng cái này đối ngươi tới nói là một một chuyện tốt ngươi sở dĩ xuất hiện loại tình huống này là bởi vì ngươi nguyên bản thân thể ngay tại kêu gọi ý thức của ngươi Dùng lại nói của ngươi chính lại là lôi kéo linh hồn của không é o l i n hồn phải thế thế thú thế thú h ngươi, ngươi sẽ phải trở lại nguyên bản Trưng quân. Trưng quân. của giới. lại diệt quái đại diệt quái đại sẽ trở bắt đầu, thú đại quân. 13, diệt thế bắt đầu, bắt k không, không có khả năng ta đi vào thế giới này đều đã tiếp cận hai trăm năm tại ta thế giới kia bằng vào ta thân thể kia đừng nói hai trăm tuổi chính là có thể hay không sống đến tám mươi đều là vấn đề thân thể của ta làm sao có thể còn sống cái này nhất định là giả quốc vương ngươi có phải hay không sai lầm lưu đ ạ i quân đ i ê n c u â n lắc đầu trên mặt viết đầy không tin nhưng chẳng biết tại sao nội tâm của hắn cũng đã có một ít tin tưởng gần nhất trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn tại dùng chữ h á n sáng tác cùng t r ạ đế quốc lịch sử nhưng thỉnh thoảng trong đầu liền sẽ hiện ra ca ca của mình thân ảnh mới đầu hắn còn tưởng rằng là tự mình sử dụng chữ giản thể cho nên để cho mình có chút nhớ lại trước đó ở địa cầu lúc thời gian nhưng mỗi khi hắn nhớ tới những thứ này thời điểm đều sẽ bất đắc dĩ cười một tiếng chính mình cũng đã ở cái thế giới này sống hai trăm năm đừng nói ngay lúc đó tự mình ra thai nạn xe cộ liền xem như không có xảy ra thai nạn xe cộ đoán chừng đều không sống nổi lâu như vậy thậm chí có đôi khi hắn sẽ còn nghĩ ca ca của mình đến cùng sẽ đem mình chôn ở chỗ nào đến cùng là hỏa táng vẫn là thổ táng c a của c mình hắn kết hôn sinh con nhà con của hắn có thể hay không cho mình dân hương tự mình m ộ phần c ỏ hiện tại cao biết bao nhiêu có người hay không cho mình n ộ c ỏ hai trăm năm tự mình m ộ phần sẽ không bị người rút nhưng là ủ ù n g chạy bây giờ lại nói với mình thân thể của mình khả năng còn chưa có chết không phải khả năng là nhất định không chết không chỉ có không chết còn tại kêu gọi ý thức của mình thế nhưng là cái này đều đã hai trăm năm a vì cái gì trên mặt viết đầy không tin l i ề n ngay cả nội tâm của hắn cũng đang không ngừng b ắ t bỏ nhưng hắn ở sâu trong nội tâm lại có một thanh em tại nói cho hắn biết đây là sự thật người có hay không nghĩ tới hai thế giới tốc độ thời gian trôi qua không giống có lẽ bên kia một ngày bên này một năm có lẽ bên kia một ngày bên này mười năm ngươi cái này hai trăm năm thời gian ở bên kia hoặc là cũng liền qua không đến thời gian một năm cho nên cũng không có tò mò quái kỳ thật tại ta vừa mới chiếm được tin tức này thời điểm cũng rất là c h ấ n kinh thậm chí hâm mộ các ngươi hâm mộ các ngươi có được lịch sử lâu đời hâm mộ các ngươi có được dài dằn g d ặ c tuổi thọ chúng ta bên này đi qua mấy trăm năm các ngươi người bên kia có lẽ mới trôi qua thời gian một năm thậm chí chúng ta văn minh đều đã diệt vong nhưng các ngươi lại ngay cả một người cả đời cũng còn không đi xong n g ắ m lại đều cảm giác có chút thật đáng buồn buồn cười chúng ta văn minh tiêu chuẩn lại không sánh bằng một người sinh mệnh chiều dài nhưng là nghĩ nghĩ ta lại bình thường trở lại mặc dù các ngươi nhìn qua có thể sống thật lâu nhưng các ngươi tốc độ thời gian trôi qua cũng rất chậm, tính được kỳ thật đều là giống nhau thậm chí chúng ta còn có được dài đến hơn năm trăm năm tuổi thọ các ngươi cũng chỉ có không đến một trăm năm nhìn xem bây giờ đã gần như sắp muốn đi đến sinh mệnh cuối cùng mặt mũi tràn đầy gian nan vất vả nhưng lại lộ ra một mặt thoải mái mỉm cười ùn trà vê lưu đại quân vội vàng mở miệng giải thích quốc vương không phải ta cũng không có ùn trà v mỉm cười lắc đầu đánh gãy lưu đại quân lợi nói không cần giải thích ta đều biết ngươi quên chúng ta có được sóng não kết nối năng lực nhà chúng ta tin tưởng ngươi không có gạt chúng ta bởi vì chúng ta văn minh liền không có hoang nôn từ ngữ này lúc trước sự kiện kia đã qua nếu như không phải ngươi chúng ta văn minh có lẽ cũng sẽ không lại một lần khoa học kỹ thuật nổ lớn lúc ấy mặc dù xuất hiện phá hư nhưng bây giờ chúng ta không chỉ có đem nó hoàn toàn chữa trị thậm chí đã làm được càng tốt hơn cho nên ngươi cũng không cần lại vì chuyện lúc trước tự trách ùn trà v nói đến đây đột nhiên lui ra phía sau một bước đối lưu đại quân phương hướng thật sâu mái đó cũng không phải ùn trà văn minh lễ tiết bên này lễ tiết càng cùng loại với phương tây quân lễ bình thường là đem nắm đấm đặt ở ngược biểu thị tôn kính nhưng lần này ủ n trạ vây lại là đối lấy lưu đại quân thật sâu bái đã ở cái thế giới này sinh sống tiếp cận hai trăm năm lưu đại quân trong lúc nhất thời thậm chí đều chưa kịp phản ứng đến cùng xảy ra chuyện gì trọn vẹn sừng suốt nửa ngày hắn mới liền tranh thủ ủ n trạ vê đỡ lên trong miệng càng là không ngừng nói quốc vương ngươi làm cái gì vậy nhưng mà ủ n trạ vây lại là vẫn như cũ duy trì cúc túi đầu tư thế mở miệng nói lần này ta là có chuyện muốn cầu ngươi quốc vương có chuyện gì ngươi nói thẳng liền tốt không cần thiết dạng này lưu đại quân một bên nói một bên nghĩ muốn nếm thử đem hắn dịu dắt đứng lên ta có dự cảm chúng ta văn minh có lẽ cũng không thể chống nổi lần này diệt thế đại kiếp cho nên ủng trạ v â lời còn chưa nói hết liền trực tiếp bị lưu đại quân ngắt lời nói không thể nào chỉ bằng chúng ta ủng trạ văn minh khoa học kỹ thuật chỉ là một cái đại hồng thủy căn bản không có khả năng bắt chúng ta thế nào cho nên chúng ta văn minh nhất định có thể chịu nổi ta ố t coi như ngươi nói là sự thật đi nhưng mặc kệ chúng ta văn minh về sau phải c h ẳ n g có thể t ổ t t ụ ta đều hy vọng ngươi có thể tại trở lại thế giới của các ngươi về sau đem chúng ta văn minh lịch sử truyền bá ra ngoài nếu như chúng ta văn minh chống nổi đại hồng thủy như vậy thì cho là đối ngoại t ả n chúng ta văn minh văn hóa nếu như như vậy ta cũng hy vọng c h ỉ ít cũng có người có thể nhớ kỹ chúng ta văn minh lịch sử không đến mức để hắn mẫn diện tại trong dòng chảy lịch sử để người ta biết chúng ta hùng trạ văn minh đã từng tồn tại qua lưu đại quân nghe nói lời ấy lại là kiên định lắc đầu không ta sẽ không trở về ta phải ở lại chỗ này ta ở chỗ này đã sinh sống hai trăm năm ta trong cả đời nhiều nhất thời gian đều là ở chỗ này vượt qua hiện tại liền xem như để cho ta trở lại trước đó thế giới kia ta cũng không có khả năng tiếp tục ủ n trạ vê đứng người lên nhìn thẳng lưu đại quân chính là bởi vì như thế cho nên ngươi nhất định phải trở về vì cái gì ta biết ngươi ở chỗ này vượt qua thời gian so ngươi tại nguyên bản vượt qua thời gian còn mờ lớn dài ngươi đã công nhận chúng ta văn minh ta vì thế cũng cảm thấy cao hứng phi thường chúng ta cũng đồng dạng đưa ngươi tán thành cho chúng ta một phần tử nhưng nếu như chúng ta văn minh bất hạnh tại lần này đại hồng thủy bên trong hủy diện như vậy ngươi chính là chúng ta ủ n trạ vấn đề sau cùng hòa trùng cho nên ngươi nhất định phải đại biểu chúng ta ùn trạ văn minh sống sót mang theo ta còn có toàn bộ ùn trạ đế quốc hy vọng thế nhưng là không có thế nhưng là... đây là mệnh lệnh cũng coi là ta cùng toàn bộ ủ n trạ đế quốc tất cả mọi người thành cầu lưu đại quân trần trờ muốn nói cái gì nhưng cuối cùng vẫn không có mở miệng chủ yếu là trong lúc nhất thời hắn không biết muốn làm sao nói ủ n trạ v ê tựa hồ nhìn ra lưu đại quân trần trờ mở miệng giải thích ngươi có phải hay không muốn nói chúng ta văn minh cường đại như thế chỉ là một cái đại hồng thủy căn bản không có khả năng đối với chúng ta tạo thành tổn thất quá lớn thậm chí cũng không thể tạo thành tổn thất lưu đại quân gật gật đầu không có mở miệng ngược lại là tiếp tục chờ đợi ủ n trạ v nói tiếp nguyên bản ta cũng là cho là như vậy thậm chí tại hai mươi năm thời điểm đều vẫn là cho rằng như thế khi đó chúng ta khoa học kỹ thuật lại một lần nữa đạt được bộc phát càng là lòng tin của chúng ta bạo tăng sau đó chúng ta càng là điều động đại lượng chỉ là titan muốn giết vào tình không m ũ i bự h ã hổ nhưng ngươi biết chúng ta phát hiện cái gì đó cái gì tình không m ũ i bự còn có trước đó xuất hiện những quái thú kia đều là do con người chế tạo ra lưu đại quân đột nhiên giật mình cái gì đây không có khả năng không có cái gì là không thể nào thật giống như ngươi xuyên qua đi vào thế giới của chúng ta chuyện này đều phát sinh như vậy quái thú là bị do con người chế tạo ra cũng không có gì kỳ quái thế nhưng là thế nhưng là thế nhưng là cường đại như vậy quái thú đến cùng là t ù n trạ vây lại một lần nữa lắc đầu mới đầu ta cũng không nguyện ý tin tưởng chuyện này nhưng chúng ta phát hiện lại làm cho chúng ta không thể không tin tưởng căn cứ chúng ta dò xét con mối là chống rông xuất hiện tại chúng ta tinh hệ phụ cận trước đó bọn hắn tại vũ trụ bên trong không có bất kỳ cái gì vết tích cũng không thể nào là từ những tinh hệ khác gì chuyển tới bởi vì bằng vào trí tuệ của bọn hắn cùng tốc độ căn bản không làm được đến mức này lưu đại quân nghe được trí nhớ này mở miệng hỏi thăm thế nhưng là chỉ bằng những thứ này cũng không thể kết luận những tinh không đó mỗi bự chính là người vì chế tạo a đương nhiên không chỉ những thứ này ta trước đó nói đây đều là một lần kia chúng ta dẫn đầu đại lượng quang c h i cự nhân muốn đem những thứ này tinh không mỗi bự toàn bộ diệt tuyệt thời điểm phát hiện mới đầu chúng ta đánh chết rất nhiều tinh không mỗi bự nhưng ở đằng sau muốn đánh giết càng nhiều thời điểm lại phát hiện bọn hắn bị người bảo vệ về sau càng là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa lúc ấy chúng ta còn không có suy nghĩ nhiều tưởng rằng tất cả tinh không mỗi bự đều bị tiêu diệt nhưng bất quá bao lâu bọn hắn liền lại xuất hiện vẫn như cũ cùng trước đó chống giông xuất hiện ngươi biết điều này đại biểu cái gì đó đại biểu cho có người không hy vọng chúng ta đem những này tinh không mỗi bự diệt tuyệt đúng vậy như vậy ngươi lại cảm thấy trên thế giới này đến cùng là ai có thể có năng lực như vậy không chỉ có thể tại chúng ta giới mí mắt bảo hộ những thứ này tình không mơ bự thậm chí đem nó chống rông sáng tạo ra đến ủ n trạ v đem chống rông sáng tạo bốn chữ này căn phá l ợ i nặng lưu đ ạ i quân trong nháy mắt nhớ tới ủ n trạ đế quốc tối cao trong phòng thí nghiệm bức kia bị làm thành c ấ m kỵ hình ảnh kia là một cánh tay một con thần cánh tay l i ê n tự mình đi vào thế giới này sau nửa tháng sau đột nhiên xuất hiện tại lam tinh bên ngoài nhìn thoáng qua lam tinh về sau liền lại rời đi bọn hắn lúc đó không có suy nghĩ nhiều nhưng kết hợp ùn trạ v lời nói còn có trước đó hết thể đủ loại t r ư n g hợp hắn đã hiểu thần vẫn luôn tại cũng vẫn luôn đang nhìn chăm chú bọn hắn coi như coi như đây đều là vị kia thần sáng tạo nhưng n h ư n g ngươi vì cái gì nói chúng ta văn minh không cách nào chống nổi đại hồng thủy cái này rõ ràng là ta cũng hy vọng là ta suy nghĩ nhiều nhưng những chuyện này kết hợp với nhau để cho ta không thể không suy nghĩ nhiều cho nên ta hy vọng ngươi hai người đối thoại kéo dài thật lâu tô mặc nhìn chính là s a x ư ơ n g ngân lành đối với cái này ủ n chạ vê suy luận hắn chỉ có thể nói con hàng này quả thật có chút đồ vật nhưng có đôi khi biết quá nhiều cũng không phải cái gì chuyện tốt đồng thời hắn cũng cảm giác tự mình làm xác thực cũng có rất nhiều không đủ là một cái thần một cái sáng thế cùng d i ệ t thế thần lại bị chỉ là phạm nhân phát hiện đây đúng là hắn không đúng nhưng có nhiều thứ chính ngươi biết là được rồi nói ra nhưng chính là ngươi không đúng húng chi cùng loại với chuyện như vậy ngươi không chỉ có không thể nói thậm chí ngay cả biết đều phải xem như không biết có lẽ đây là một cái không có hoang ngôn văn minh b i hay đáng tiếc bất quá ngươi đã đều đã nói như vậy như vậy nếu là tại d i ệ t thế thời điểm không cho các ngươi tới một cái quái thú đại quân chẳng phải là có lỗi với các ngươi xem ra vẫn là phải đi một chuyến vườn rau xanh nghĩ tới đây t ô mặc cầm một thanh thùng sắt liền đi ra ngoài lần này mục tiêu của hắn là vườn rau bên trong một con kiến ổ quái thu đại quân loại vật này chỉ cần cầm thùng sắt đối tổ kiến đến một sẻng bên trong tối thiểu hơn mấy trăm thậm chí là hàng ngàn con con kiến lại thêm những cái kia bùn đất đến lúc đó liền đem những thứ này con kiến cùng bùn đất cùng một chỗ làm thiên thạch ném xuống tin tưởng sẽ rất thú vị cho nên nói người a không thể quá thông minh t ô mặc nói một thùng sắt đối tổ kiến đào xuống dưới sau đó đem hỗn hợp có đại lượng bùn đất con kiến ném vào một cái trong thùng sau đó lại đem cái này thùng trực tiếp ném đến tự mình tiểu vũ trụ bên trong sau đó đem no phong ấn không cho bởi ê n trong con kiến hắn xong gian năm. Trưng chọn, trưng chọn. thoát. Tại hắn làm xong đây hết thẻ thời điểm, thời gian đã đi tới chạy điểm, đi đây làm lựa chọn, 14, hai lựa đã 999 14, 14, 14. b vì lúc trước một lần kia quái thu xâm lấn sự kiện mặc dù để ủn t r ả đế quốc khoa học kỹ thuật lại một lần nữa đạt được tính dễ nổ i trưởng thành nhưng cũng làm cho bọn hắn đã mất đi nhiều thời gian hơn mặc kệ là phổ ắ thông bình dân vẫn là đế quốc chỗ cao nhất cái kia một tốn người đều là như thế bất quá theo thời gian tới gần hiện tại ủn trạ đế quốc lại một lần nữa tạo thành hai thái cực phổ thông công dân lúc này đã toàn bộ tiến vào thành lũy vì không cho quốc gia tăng thêm gánh vác thậm chí làm ra càng nhiều công hiến bọn hắn lựa chọn đem tự mình nuốt vào ngủ đống kho đây là một loại mấy năm gần đây mới nghiên cứu ra đồ vật nói là gọi ngủ đông kho kỳ thật nói đơn giản chính là một cái có thể tự động cho ăn chuyển vận dinh dưỡng lớn hộp sắt mà thôi mặc dù nói đơn giản nhưng nếu như muốn cho cả nước tám tỷ người mỗi người phân phối một cái cũng là sự tình đơn giản như vậy bất quá bọn hắn cùng người địa cầu khác biệt người địa cầu nằm t i ế n khoang ngủ đông liền thật chỉ có thể nằm chờ chết nhưng bọn hắn tại nằm sau khi đi và o còn có thể lựa chọn đem tự mình sinh vật đại nào công hiến cho quốc gia để mà làm ra càng nhiều công hiến cho nên cho dù rất khó làm được nhưng ùn trạ vẫn như cũ tuyên bố chỉ cần nguyện ý tất cả mọi người có thể nhận lấy một cái khoang ngủ đông. c h ùn h trạ đế quốc tối cao phòng nghiên cứu bên trong thông qua ùn trạ chi nhãn nhìn xem toàn bộ đế quốc hình tượng tám mươi một cái thành lũy như là tám mươi một cái móc ngược tại lam tinh bên trên trần lớn hoặc là nói gọi ngôi mộ càng thêm phù hợp mà lúc này cái này an t ĩ n h hình tượng phản p h ấ t toàn bộ ủ n g trạ đế quốc đã biến thành một cái chết đi quốc gia ủ n g trạ vê nhìn xem trên tấm hình thành lũy một lần lại một lần không ngừng mở miệng hỏi đến những thứ này thành lũy vẫn sẽ hay không có chỗ nào xảy ra vấn đề bọn hắn phải chăng đã đem toàn bộ an toàn biện pháp mở ra l a m tinh phía trên tường tòa tràn ngập công nghệ cao thành lũy lúc này đã bị một cố năng lượng bình chướng bao phủ năng lực bình chướng phía dưới là một khối một tầng sử dụng thiên thạch chế tạo trong suốt pha lê tầng bảo hộ mà dạng này tầng phòng hộ làm dòng ã ba tầng nếu như cái này ba tầng phòng hộ toàn bộ vỡ vụn như vậy cái này thành lũy cũng sẽ bị hồng thủy hủ nguyên bản bọn hắn là không có ý định làm ra trong suốt hình dạng nhưng là thành lũy phong bế về sau nếu như ngay cả ngoại giới đều không nhìn thấy cũng đã mất đi ngoại giới liên hệ như vậy cái này thành lũy sẽ phát sinh cái gì ai cũng không dám nói d ọ phi đứng ở một bên mở miệng khuyên giải nói quốc vương ngươi đã bảy ngày không có c h ớ mắt nếu không ngươi nghỉ ngơi một chút đi chúng ta sẽ an bài người kiểm tra t ù n trạ vê lắc đầu không cần những chuyện này ta đã sắp xếp xong xuôi hiện tại chuyện của các ngươi thế nào đời thứ nhất v t a gà cùng tám mươi mốt cái thành lũy cỡ nhỏ quan tri tự nhân đều đã chuẩn bị sẵn sàng tùy t như vậy, như vậy đời thứ u nhất thoại âm rơi xuống liền muốn đem tinh thần của mình kết nối nhập tỷ gà thể nội nhưng vào lúc này ủng trạ vây lại là lại một lần nữa ngăn cản hắn lần này các ngươi không cần sử dụng tinh thần kết nối phương thức trực tiếp bản thể tiến vào quang tri cự nhân thể nội đi đời thứ nhất nghe nói như thế đột nhiên dừng lại một chút thân thể càng là có chút không cầm được run r u dậy nhưng hắn cuối cùng lại đột nhiên gật đầu một cái lần nữa mở miệng nói cam đoan hoàn thành nhiệm vụ tại đời thứ nhất rời đi về sau ủng trạ vây lại quay đầu nhìn về phía dọ phi dọ phi ngươi cũng đi cùng đi đời thứ nhất hắn đầu v ó c có chút cưỡng nếu như nếu như như vậy các ngươi cũng không cần trở về lần này cùng các ngươi cùng đi ra đều là chúng ta ủng trạ đế quốc có hy vọng nhất người trẻ tuổi bất quá cũng bởi vì bọn họ là người trẻ tuổi cho nên hoặc nhiều hoặc ít thiếu khuyết một chút kinh nghiệm cho nên ngươi nhất định phải xem trọng bọn hắn nếu như hành tinh mẹ hủy diệt, c á ủng trạ v nói h l có lẽ, có lẽ, xong quay đầu nhìn về phía hậu phương khối kia to lớn màn hình dọ phi một tay nắm tay hoành đặt ở ngực đối ủng trạ v bóng lưng hung hang gật đầu một cái sau đó trực tiếp quay người rời đi thằng đến dọ phì rời đi hồi lâu ủ n trạ v â mới rốt cục ngầm đầu lên hắn còn muốn làm càng nhiều chuyện hơn muốn đem sự tình làm càng tốt hơn càng hoàn mỹ hơn nhưng hắn phát hiện hắn thật đã không có cái gì có thể làm trầm mặc một lát hắn đối hộ vệ bên cạnh nói đi đem lưu đại quân gọi tới không lâu gần nhất trong khoảng thời gian này lộ ra càng phát ra đờ đẫn lưu đại quân bị mang theo tới hắn lúc này giống như là một cái lão niên si ngốc người bệnh mặc kệ làm cái gì đều sẽ so người khác chậm n ử a nhịp dù là hắn đã đang cực lực muốn đi hưởng ứng nhưng hắn thân thể chính là kịp phản ứng giống như là một đài kiểu cũ máy tính Động một không n n g h có n h thế r c mắt nhưng g là hiện n g tại ta cho ngươi hai lựa chọn thứ nhất ta ban cho ngươi công tức thân phận ngươi tiến về địa cầu tuyên dương ta ủng trạ đế quốc văn hóa thứ hai ta lấy ủng trạ đế quốc quốc vương thân phận đối ngoại tuyên bố Phái thú h i xuất ệ người tất cả đều là bởi vì n ơ ngươi i tội Đến lúc đó, đế đồng không chỉ có sẽ trở thành toàn ủn nhân, lúc chỉ có quốc h sẽ trở trả bộ tự a sẽ còn miễn ngươi hết thể chức vụ, cũng loại chứ ngươi trả đế quốc quốc tịch. miễn ngươi ngươi ủn Ngươi, bãi loại hết thẻ đế trả t vụ, chọn đi nương theo lấy ủ n trạ vê thoại âm rơi xuống một loạt hộ vệ dơ hai cái khay đi tới một khối trên khay bày biện một kiện trồng chất trình tề tinh hồng sắc áo choàng phải biết áo choàng tại ủ n trạ đế quốc cũng không phải ai cũng có thể xuyên chỉ có có tức vị người mới có tư cách mặc một bên khác làm ộ t khối đại biểu cho h n trạ đế quốc công tức thân phận huy chương trên thay cái này một khối đại biểu cho hùng trạ đế quốc tiêu chuẩn huy chương tại phòng thí nghiệm dưới ánh đèn chiếu sáng r ạ n g rỡ t r u n g quanh thí nghiệm nhân viên cùng vệ binh nhìn xem cái này tấm huy chương đều ánh mắt lửa nóng chương mười lăm ta là văn minh tội nhân chương mười lăm ta là văn minh tội nhân mười lăm lưu đại quân nhìn xem bảy ở trước mặt hắn hai con đường kiên định lắc đầu không còn có điều thứ ba đường mới đầu nhìn thấy lưu đại quân động tác lắc đầu hùng trạ v â nhúng mày muốn mở miệng răng dậy nhưng ở nghe được lưu đại quân lời nói về sau hắn lại dừng lại muốn nghe một chút hắn còn có cái gì biện pháp Tùng lặng lặng trạ vừa ê k h ô mới g chỉ cần, chỉ cần, có có bắt đầu lúc lưu đại quân lời nói còn có vẻ hơi chỉ độn g nhưng nói nói tốc độ của hắn lại bắt đầu biến lưu loát ùn trạ v hai mắt tỏa sáng trong đầu không ngừng suy tư con đường này khả thi nhưng ở sau một lát hắn vẫn lắc đầu một cái mặc dù kế hoạch này có nhất định khả thi nhưng nếu như vậy làm lại chẳng khác gì là để chúng ta tất cả ùn trạ đế quốc công dân mất đi thân thể của mình trừ phi đến cuối cùng thời k h á c bằng không hắn sẽ không làm lựa chọn như vậy nhìn thấy ùn trạ v không có mở miệng lưu đại quân tiếp tục nói ta biết các ngươi lo lắng cho nên ta cũng không phải nói để các ngươi trực tiếp từ bỏ nhục thân ý của ta là ta trước tiên có thể đi một bước cho các ngươi mở đường chỉ cần các ngươi ghi chép lại tọa độ có lẽ cái này sẽ trở thành toàn bộ ùn trạ văn minh sau cùng đường lui ủ n trạ vây trầm mặc thật lâu cuối cùng nhẹ gật đầu t ố t mặc kệ lần này kế hoạch có thành công hay không ngươi cũng sẽ trở thành chúng ta ủ n trạ đế quốc công tước sau đó một đám nghiên cứu viên bắt đầu nhanh chóng tính toán chuyện này khả thi cùng sau đó phải như thế nào thi hành nhưng ở lúc này thế giới hiện thực tô mặc vậy coi như ngồi không yên tình huống như thế nào ta để ngươi có thể xuyên qua đến tiểu vũ trụ trả lại cho ngươi trở về cơ hội kết quả ngươi lại muốn đem ta tiểu vũ trụ bên trong người cũng cùng một chỗ ngọc chạy ngươi sợ là thật không biết chữ chết là thế nào viết đi thật coi cấp một sáng thế thần không phải thần đúng không Khi、thật lưu đ ạ i quân có chết hay không thậm chí là có trở về hay không tới đối với tô mặc tới nói cũng không đáng kể mặc dù hắn hiện tại chiếm cứ một cái ủ n trạ đế quốc công dân thân thể nhưng trên bản chất hắn vẫn như cũng là một người địa cầu nhưng bên trong những ủ n trạ đó đế quốc người chạy đến vậy coi như không đồng d ạ n g tô mặc sở dĩ d i ệ t thế chính là muốn tăng lên tự mình vị cách vị cách muốn thế nào tăng lên đó chính là muốn đem toàn bộ văn minh hủy diệt đem bọn hắn toàn bộ văn minh vị cách tụ tập đến trên người mình thấy rõ ràng là yêu cầu đem toàn bộ văn minh tất cả sinh mệnh toàn bộ hủy diệt một người cũng không còn cái chủng loại kia chỉ có dạng này mới có thể để sẽ thu hoạch được nhiều nhất vị cách cũng chỉ có dạng này mới có thể nhường lợi ích tối đại hóa và không cho dù là ủ n trả đế quốc còn thừa lại một người như vậy vị này cách đều sẽ chia đều đến tô mặc cùng trên người đối phương hiện tại tô mặc đã cho phép người xuyên việt tiến vào tự mình tiểu vũ trụ thậm chí xem ở cùng là người địa cầu phân thượng để hắn tiếp tục trở về nhưng chính ngươi trở về còn chưa tính còn muốn đem tiểu vũ trụ bên trong người cùng một chỗ mang chạy đây là tô mặc tuyệt đối không cho phép t ố i đầu nhìn thoáng qua thời gian m ộ ư ơ i một h năm mươi tám phút hai phút đồng hồ thời gian phóng tới trong tiểu vũ trụ cũng có tiếp cận hơn bốn mươi ngày thời gian nguyên bản tô mặc là thật định cho bọn hắn trọn vẹn một ngàn năm thời gian nhưng các ngươi đã muốn gây sự t ì n h ngượng ngùng như vậy diễn thế trước thời hạn nghĩ tới đây tô mặc từ tự mình trên ghế nằm đứng dậy vừa xài bước ra cả người liền trực tiếp biến mất tại cái này tràn đầy hương thổ khí tức nông ra trong tiểu viện đồng thời đi theo hắn cùng một chỗ biến mất còn có bên cạnh hắn cách đó không xa hai cái thùng nhỏ một cái trong thùng là non nửa thùng nước một cái khác thùng là non nửa thùng là hỗn hợp có vô số cục đá bùng đất ngay tại tô mặc tiến vào tiểu vũ trụ như thế một chút thời gian bên trong tiểu vũ trụ bên trong lại qua vài ngày trải qua mấy ngày nay thời gian bọn hắn đã làm tốt tất cả chuẩn bị lúc này cũng đã điều động toàn bộ ủ n g trạ đế quốc tất cả công dân sinh vật đại não chỉ cần lưu đại quân trở về thế giới hiện thực bọn hắn liền sẽ đem đ i ể m tọa độ này ghi chép lại làm toàn bộ ủ n g trạ đế quốc sau cùng đường lui lưu đại quân xếp bằng ở một cái trải rộng lấy vô số công nghệ cao dụng cụ trong đại s ả n h hắn lúc này sau lưng có chính là một kiện đại biểu cho thân phận tinh hồng sắc áo t r à n g lớn được đại biểu công tức huân t r ư ơ n g càng là chiếu sáng giả rỡ ngoài phong k á c h tất cả mọi người thông qua giám sát chú ý bên trong hết thảy chỉ cần lưu đại quân ý thức rời khỏi thân thể liền sẽ lập tức đánh dấu nếu có thể lời nói bọn hắn còn muốn trực tiếp đem con đường này một mực duy trì mở ra trạng thái lưu đại quân nhắm mắt ngồi xếp bằng thuận theo lấy tự mình nội tâm chỗ sâu nhất chỉ dẫn hắn cảm giác ý thức của mình bắt đầu dần dần mơ hồ toàn bộ thân thể đều đã bắt đầu biến nhẹ nhàng bên hai một đạo tại ký ức chỗ sâu lời nói vang lên lời nói này âm thanh có chút quen thuộc nhưng càng nhiều hơn là lạ lẫm đệ đệ đ ạ i quân đại quân ngươi thế nào ngươi đ ư n g dọa kaa đây là ka kêu gọi xem ra ùn trả quốc vương nói không sai hai bên tốc độ thời gian trôi qua cũng không giống nhau. bằng không cũng không có khả năng ta ở chỗ này hai trăm năm thời gian ca ca ta vẫn còn vẫn như cũ còn sống bất quá ca ca từ ngữ này tốt lạ l ầ m a mình đã hai trăm năm chưa thấy qua hắn đi cũng không biết hiện tại địa cầu đi qua bao lâu ca ca của mình thế nào ngay tại ý nghĩ như vậy bên trong hắn cảm giác hết thẻ t r u n g quanh cũng bắt đầu biến mơ hồ thân thể cũng nhẹ nhàng phảng phất bay lên giờ khác này lưu đại quân ý thức đột nhiên thanh tỉnh một chút quay đầu muốn cuối cùng nhìn một chút cái này cuộc đời mình hai trăm năm thế giới ngay tại lúc hắn quay đầu trong nháy mắt toàn bộ đại não trong nháy mắt chống không hắn nhìn thấy chính là một cái phảng phất mở máy ra tốc thế giới đối với tốc độ thời gian trôi qua khác biệt chuyện này hắn đã sớm chuẩn bị cho nên cũng không tính là đặc biệt kinh ngạc mà lúc này hắn sở dĩ có thể như vậy nguyên nhân chủ yếu nhất hay là hắn thấy được một kẻ thân thể vô hạn khổng lồ sinh vật khủng đố ngay tại trong vũ trụ nhìn xem chính mình tại mình cùng hắn đối mặt trong nháy mắt hắn nhìn thấy đối phương đối phương hướng của hắn huy động một chút bàn tay nhưng hắn cũng không cho rằng đây là vị này không biết tên kinh khủng tồn tại tại cho mình chào hỏi bởi vì hắn nhìn thấy tại đối phương phất tay trong nháy mắt, mắt hiện hiện bởi vì ùn trạ đế quốc nếm thử mở ra tiến về thế giới khác con đường mở ra diện thế hình thức đạo này thanh âm uy nghiêm trang nghiêm lại lạnh lùng vô tình phản phất là một cái không có bất cứ t i u cảm tình nào máy móc sau một khắc nương theo lấy vị k i a kinh khủng tồn tại một cái phất tay động tác vô số thiên thạch sen lẫn đại lượng quái vật hướng về làm tinh phương hướng bay tới lưu đại quân sắc mặt trắng bệnh linh hồn đều tại thời khắc này không cầm được run dậy tự mình lại một lần đem ủng trạ đế quốc mang tới một con đường không có lối về chương m ộ ư ơ i sáu siêu phàm vật phẩm tuyệt vọng chi nước mắt chương m ộ ư ơ i sáu siêu phàm vật phẩm tuyệt vọng chi nước mắt mười sáu tô mặc nhìn xem linh hồn càng thêm xa xôi trên mặt viết đầy không tam lỏng hối hận thống khổ lưu đại quân sừng vi vi câu lên đối phương có thể được đến tin tức này đương nhiên là tô mặc chủ động lộ ra nguyên bản tô mặc là dự định chân chính cho bọn hắn một ngàn năm thời gian thậm chí chỉ cần hắn muốn cho thêm thời gian mấy năm cũng không quan trọng dù sao cũng bất quá chính là nhiều mấy phần chung thời gian chuyện như vậy hắn cũng không phải chưa từng làm tỉ như có một lần bởi vì soát tiệp tộc nhìn t i ể u t ỷ t ỷ quên đi thời gian d i ệ t thế thời điểm chậm mười mấy phút cũng chính là trong t i ể u vũ trụ thời gian năm năm cho nên tô mặc đối với diện thế thời gian sớm một chút vẫn là tối nay ôm kỳ thật chính là một cái thái độ thờ ơ bởi vì đối với hắn cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì nhưng lần này lại không đồng dạng trước đó chỉ là muốn nhìn một chút những người này ở đây đã biết nhiều tin tức như vậy cũng làm nhiều như vậy chuẩn bị hơn nữa còn là có người xuyên việt tình huống phía dưới đến cùng sẽ làm ra chuyện gì thậm chí muốn biết bọn hắn cuối cùng có thể đi tới một bước nào nhưng không nghĩ tới những hàng này sao có thể gây sự tại tiểu vũ trụ bên trong làm còn chưa tính hiện tại ngươi còn nghĩ tới thế giới hiện thực đến làm đây là tô mặc tuyệt đối không cho phép bất quá sớm diệt thế vấn đề này mặc dù tô mặc không thèm để ý nhưng những người này đều đã chuẩn bị nhiều năm như vậy nếu là không tự ấn quy tắc ra bài nói tô mặc cũng cảm giác có chút không tốt làm uy tứ dù sao bọn hắn biết được tin tức bên trong mỗi một lần đều là ngàn năm một lần diệt thế lại k i ế p lần này mặc dù khoảng cách một ngàn năm vẹn vẹn chỉ có gần hai tháng nhưng nói cho cùng vẫn là không có một ngàn năm cho nên tô mặc cũng cảm giác trong lòng có chút t h ấ y náy nhưng băn khoăn lại có thể làm sao bây giờ luôn không khả năng khiến cái này hàng thật chạy đến địa cầu đi thôi đây là chuyện tuyệt đối không thể nào cho nên tô mặc quyết định đem chuyện này tính tới lưu đại quân t r ê thân Kỳ thật nguyên bản cũng là bởi vì chuyện của hắn chính mình mới sớm như thế cho nên cũng không thể xem như t r á c hắn h dù sao đây là sự thật nếu để cho hùn trạ vê biết tô mặc ý nghĩ đoán trường hiện trường đều phải mắng chửi người chính người muốn nhìn một chút chúng ta văn minh cuối cùng có thể đi tới một bước nào chính người muốn nhìn chúng ta còn có thể làm ra sự tình gì kết quả hiện tại chúng ta làm ra sự tình ngươi ngược lại không vui ngươi đến cùng phải hay không người a ta hỏi ngươi người đến cùng phải hay không người lưu đại quân nhìn xem tinh không bên trong nhanh chóng hướng về làm tinh bay đi mưa thiên thạch cùng quái thu lại quân linh hồn trực tiếp quỳ dạp xuống đất đối tô mặc phương hướng điên cùng dập đầu v a n cầu ngươi vung tha bọn hắn mở ra thế giới khác đại môn ý nghĩ là ta nói ra nếu như ngươi muốn trách thì trách ta tốt cầu ngươi thả qua bọn hắn đi tô mặc không nói chỉ là một vị tăng tốc h a i thú đại quân tốc độ lại không nhanh lên những cái kêu hàng liền thật đem t ọ a độ khóa chặt kỳ thật tô mặc cũng không phải không nghĩ tới trực tiếp đem cái thông đạo này khóa kín chỉ cần hắn muốn tùy thời có thể lấy làm được nhưng hắn hay là không muốn làm như thế chỉ vì hắn cảm thấy lấy sau có lẽ tự mình sẽ còn là một m chút người xuyên việt loại hình đồ vật cho nên lần này tìm tới tiểu vũ trụ lỗ thủng sau đó đang đánh bên trên miền bá về sau muốn đi vào tự mình tiểu vũ trụ c vì cái gì a vì cái gì vì cái gì ngươi liền không thể bông tha cái văn minh này tất cả sai đều là ta làm ngươi muốn trừng phạt liền trừng phạt ta đi tôn này cực lớn đến nhìn không thấy giới hạn kinh khủng tồn tại không nói gì vẫn như cũ lẳng lặng đứng ở nơi đó phản phất tựa như là một cái không có tình cảm người máy tự mình kêu gọi cầu xin tha thứ không có đạt được chút nào hiệu quả quay đầu hướng về tự mình tới phương hướng nhìn thoáng qua hắn không biết vì cái gì tự mình tại thoát ly thân thể về sau nhìn thấy đồ vật ngược lại càng thêm rõ ràng không chỉ có thể nhìn thấy lam tinh trên không rõ vì đám người mang theo ủng trạ mạng đại quân đang tìm kiếm tinh không m i bự còn có thể nhìn thấy trong phòng thí nghiệm ủng trạ vây đám người mặt mũi tràn đầy kích động nếm thử mở ra thông hướng thế giới khác đại môn l i ê n ngay cả mình cái kia một bộ đã sử dụng hai trăm năm thân thể lúc này cũng là nhìn rõ ràng đặc biệt là khi nhìn đến phía sau mình cái kia tinh hồng áo c h o n g cùng trên ngực chiếu sáng dạng dỡ đại biểu cho thân phận công tức huy trước lúc hắm cảm giác là trói mắt như vậy. hắn suy nghĩ nhiều lập tức trở về đến phòng thí nghiệm kia bên trong đem tự mình nhìn thấy hết thẻ toàn bộ nói cho h ùn t r ả v ề hắn càng muốn hơn trở lại ba ngày trước đó cho cái kia nói ra kế hoạch này tự mình hung hăng đến hai bàn tay nhưng lúc này hết thẻ đều đã chậm mưa thiên thạch lôi cuốn lấy to lớn h ỏ a diễm bí mật mang theo số lượng kinh khủng quái thú đại quân đã đi tới l à m tinh tinh vực không xa tùy t h ờ i đều muốn tiến vào l à m tinh p h ạ m vi mà lúc này còn tại tinh không bên trong tìm kiếm tinh không mỗi bự bị xem như là ùn trà văn minh cuối cùng cũng là có hy vọng nhất trốn qua diện thế đại kiếp dọ phỉ đám người tướng thủ trong khi sông một màn này nhìn thấy lưu đại quân quỵ d ạ p xuống hư không bên trong muốn rách cả mí mắt không ngừng dùng nắm đấm đánh lấy hư không phát ra từng tiếng gào thét hối hận sớm biết sớm biết ta nên sớm một chút nghe theo ùn c h à quốc vương lời nói nhanh lên trở lại thế giới cũ chỉ cần ta lúc ấy trở lại thế giới cũ cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy thế nhưng là ta vì cái gì ngốc như vậy vì sao lại tự cho là ta là một người thông minh vì cái gì a dù là cho dù là ta không có lựa chọn trở lại thế giới của mình dù là ta lúc ấy chết ở nơi đó cũng so dạng này muốn tốt ta nếu như ta lúc ấy không có làm ra ùn trà màn có lẽ có lẽ ta tới này cái thế giới chính là một sai lầm ta liền không nên tới đến thế giới này ta kỳ thật đã sớm đáng chết ta thật xin lỗi chư vị là ta hại các người ta là toàn bộ ủ n trả đế quốc tội nhân linh hồn trong thông đạo giờ khác này lưu đại quân hối hận tới cực điểm nhưng hắn cái gì làm không được chỉ có thể trơ mắt nhìn hai giọt đục ngầu nước mắt theo hắn tuyệt vọng gương mặt lưu lạc sau một lát hóa thành thực thể từ trong hư không rơi xuống mà ra tại cái này hai giọt lệ thủy xuất hiện trong nháy mắt tô mặc chế tác giản dị não tàn hệ thống lập tức phát ra tích tích, tích nhắc nhở tích, tích tích phát hiện siêu phàm vật phẩm, tích tích tích, phát hiện siêu phàm vật phẩm. tôi mặc nhữ mày dựa theo tình huống bình thường tới nói hiện tại lưu đại quân ở vào linh hồn trạng thái là căn bản không có khả năng chạy ra lệ thủy loại vật này nhưng ở nhìn thấy hệ thống kiểm tra báo cáo về sau hắn rốt cuộc biết đây là có chuyện gì linh hồn chi nước mắt một cái linh hồn tuyệt vọng Thối nhìn k ô n lòng phần năng đàn sinh Đẳng sinh n g cam cực có cách, cấp, có cấp ra điểm mới một một phàm. lệ lệ tới triệu thủy. tỷ thấp trụ Hiệu siêu để khả h quả, Vị vũ xem điều này đại biểu cực hạn tuyệt vọng lệ thủy trừ bỏ vị cách không nói mà lại cái này không chỉ có là một cái phóng tới siêu phàm thế giới đều có cấp ba phẩm chất vật phẩm vẫn là tại cái này vô ma trong tiểu vũ trụ sinh ra quả nhiên là lệnh tô mặc có chút ngoài ý m ớ n về phần vị cách lời nói tô mặc ngược lại là không có cảm giác có cái gì kỳ quái dù sao lưu đại quân nguyên bản là ba một bốn thế giới vị cách thế giới người cho nên hắn sinh ra siêu phàm vật phẩm có được cái này vị cách cũng là không cảm thấy kỳ quái nương theo lấy tô mặc hơi chuyển động ý nghĩ một chút cái này hai giọt linh hồn chi nước mắt liền đã rơi vào tô mặc trong tay nhìn xem trong tay đây chỉ có cỡ giọt nước nước mắt nhưng là đặt ở cái này tiểu vũ trụ bên trong lại không thua gì một mảnh to lớn hồ nước tô mặc nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn đem cái này hai giọt lệ thủy thu vào có cái đồ chơi này có lẽ về sau thế giới của mình cũng sẽ không chỉ có một vị phát triển khoa học kỹ thuật một con đường này nhưng liền xem như phát triển siêu phàm cũng không phải hiện tại bởi vì cái này văn minh hiện tại đã đến diệt vong thời điểm chỉ có chờ kế tiếp văn minh ai bảo các ngươi biết quá nhiều đ â u hơn nữa còn như toan mở ra tiến về một cái thế giới khác đại môn quả nhiên là các ngươi bất tử hay chết bất quá các ngươi yên tâm các ngươi văn minh diệt vong về sau ta tuyệt đối sẽ không để kế tiếp văn minh đi các ngươi đường xưa đây cũng là các ngươi vì cái này thế giới làm cống hiến đi bất quá lần này vẫn là phải đà tạ lưu đ ạ i quân a nếu không phải hắn ta đi nơi nào có thể thu được loại này siêu phàm vật phẩm người xuyên việt quả nhiên là đỗ tốt lưu đại quân muốn trở về Đem hắn nhìn thấy những thứ này toàn bộ nói cho ủn trả về. muốn nói cho phi bọn hắn nhanh thấy thứ cho cho phi trả bộ về, dọ lại ê n nơi này, rời đi chỉ có c h y chạy càng xa m ớ càng có khả năng tránh thoát. Lần này, xưa nay chưa từng có cũng là nguy hiểm nhất diệt thế nguy cơ. này là năng tránh lần nay từng nguy nhất nguy Nhưng hắn khả thoát hiểm thế diệt lại xưa phát hiện tự mình khoảng cách cái kia một đ ộ ngây người hai trăm n ă m thân thể càng ngày càng xa bất luận cố gắng như thế nào đều không thể trở về chỉ có thể trơ mắt nhìn nhìn xem ùn t r ả v ề đám người còn tại cố gắng nếm thử mở ra tiến về thế giới địa cầu con đường hắn cái gì đều không làm được chỉ có thể ở đầu này trở về trực tiếp thế giới trong thông đạo vô năng c ù n nộ phương xa một tia sáng xuất hiện lại hắn đã có thể cảm giác được chỉ cần thông qua cái này điểm sáng tự mình liền có thể trở lại nguyên bản thế giới trở lại trong thân thể của mình nhưng giờ khắc này hắn tình nguyện mình đã chết cũng không muốn trở về đến thế giới của mình một người sống tạm hắn căn bản là không có cách gánh vác một cái văn minh trọng lượng cũng vô pháp tại biết mình chính là cái này văn minh hủy d i ệ t kẻ cầm đầu về sau còn có thể tự mình cái kia nguyên bản thế giới an tâm sống sót hắn là cái tội nhân là toàn bộ hỗn trạ đế quốc văn minh tội nhân bọn hắn vẫn còn đem mình làm anh hùng cho tự mình công tức thân phận tự mình đơn giản chính là tên hôn đản a nhưng là mặc cho lưu đại quân d ã ruộn như thế nào gà thét gầm thét cũng chỉ là vô năng c ù n ộ bởi vì hắn hết thể vào lúc này đã không có bất cứ hiệu quả nào nhưng vào lúc này đoàn kia điểm sáng chọn buộc phát ra một cỗ to lớn hấp lực tiếp theo một cái trước mắt linh hồn của hắn liền đã biến mất tại cái này hắn sinh sống hai trăm n ă m tiểu vũ trụ tinh không bên trong một người trẻ tuổi thấy được phương x a sáng lên điểm điểm tinh quang nghi ngờ đối người bên cạnh mở miệng nói dọ phi đại nhân đây là cái gì dọ phi nguyên bản còn tưởng rằng là phát hiện tinh không m i bự quay đầu nhìn lại trong n g á y mắt sắc mặt biến đổi lớn d i ệ t thế lớn thiên thạch đời thứ nhất nghe vậy cũng là quay đầu nhìn lại bất quá hắn thị lực càng tốt hơn hắn không chỉ có thấy được vô số thiên thạch còn chứng kiến từng cái mọc ra sáu đầu chân có cứng rắn giáp s á c quái thú loại này quái thú bọn hắn trước đó gặp qua chính là lần thứ nhất xuất hiện những cái tia hát giáp thú không không có khả năng làm sao có thể lần này không phải d i ệ t thế đại hồng thủy nha vì sao lại có thiên thạch đây không phải là thật đây không phải là thật thành lũy chúng ta thành lũy căn bản là không có cách tiếp nhận loại này thiên thạch đạt kích không được chúng ta nhất định phải đem những này thiên thạch toàn bộ chặn đường h ạ ô ô đời thứ nhất còn chưa có nói song liền bị dọ phi một tay bịt miệng sau đó cũng không để ý đời thứ nhất d â y r ù ộ t r ự c tiếp hạ lệnh phục hùng trả về chi mệnh lập tức lên ta trở thành quang c h i cự nhân quan chỉ huy tối cao hiện tại tất cả mọi người nghe ta mệnh lệnh từ bỏ lam tinh do phi ngữ khí mười phần cường ngạch không chút nào dung người cự tuyệt không ta không tin ta mới là lần này nhiệm vụ quan chỉ huy tối cao ta căn bản là không có thu được quốc vương cái khác mệnh lệnh cho nên ngươi ta không thể tin tưởng do phi không có quá nhiều giải thích chỉ gặp hắn xuất ra một khối đại biểu cho thân phận của ủ n trạ vê huy trường cái này đã bằng chứng vừa rồi hắn lời nói c h â n thực tính nhưng lời thứ nhất vẫn như cũ sụ mặt ta không đồng ý ngươi thuyết pháp cho dù ngươi là quan chỉ huy tối cao nhưng ta cũng không đồng ý ngươi chạy trốn mệnh lệnh ngươi có biết hay không nếu như ngươi lựa chọn chạy trốn như vậy muốn đối mặt cái này tiên thạch cùng q á i thú sẽ là cái gì là là chúng ta hủn đế quốc, là con hủn ta đế dọ â n chúng còn có quốc vương.、Cho、nên, ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý chạy trốn, chỉ có hèn nhát của có quốc Cho chạy chỉ có có c ta, ta lựa thể h tuyệt đối là mới sẽ ý n chống tránh. Dọ phi nghe nói như thế thật rất muốn xông đi lên cho con hàng này đến hai quyền nếu không phải đánh không lại hắn lời nói hắn hiện tại cũng nghĩ trực tiếp đem hắn đánh n g ấ t xỉu mang đi nhưng là hiện tại loại tình huống này mặc kệ là chính hắn vũ lực vẫn là thời gian đều không cho phép hắn làm ra chuyện như vậy cho nên cũng chỉ có thể phẫn nộ mở miệng nói ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì làm cái gì chẳng lẽ ngươi nghĩ chống lại mệnh lệnh mà ta ủ n trả đời thứ nhất Chính ủn là đ ế quốc hoàng g i a h u y ế thứ m ạ c ngoại trừ quốc vương mệnh lệnh, ai cũng không nghe. Ngươi, ngươi, vương mệnh lệnh, ngươi nghe hay là không nghe? Do phì nghe nói như thế, cả người đều nhanh muốn chọc giận điên rồi, liền ngay cả nói chuyện cũng giờ ai rồi, Đời trừ thế, chút bắt t quốc quốc đều đầu cả chọc cả có cả hay phì h là là lăm. đây bây Do nhất nói không sai hắn là hoàng gia huyết mạch tự mình thật đúng là cầm con hàng này không có cách nào cho dù là đối phương không tuân mệnh lệnh cũng không có bất kỳ biện pháp nào liền xem như muốn đem hắn đánh mất xịu mang đi võ lực của hắn cũng không ủng hộ hắn làm như vậy hiện tại loại tình huống này hắn thật là nghĩ trực tiếp bỏ gánh đời thứ nhất tính tình có chút cưỡng việc này hắn là biết đến dù sao cùng một chỗ cộng sự năm trăm năm mọi người ai có thể không hiểu rõ ai thậm chí tại ra trước đó quốc vương còn chuyên môn nói qua đẩy miệng chuyện này mặc dù hắn nhận được mệnh lệnh nhưng kỳ thật cũng không phải để ý như vậy dù sao tinh không mỗi bự loại vật này bọn hắn đã ra ngoài tiêu diệt qua nhiều lần như vậy không có một lần xảy ra chuyện mà lại lần này còn đưa bọn hắn một tháng thời gian hắn thấy đừng nói một tháng thời gian nếu như sự t ì n h thuận lợi một tuần lễ liền có thể trở về địa điểm xuất phát cũng căn bản không tới phiên tự mình tới làm chủ kết quả ai có thể biết xuất hiện chuyện như vậy Kỳ thật tại vừa rồi hắn phát hiện những thứ này thiên thạch cùng quái thú thời điểm hắn liền đã nếm đ thử liên hệ ùn trà v ê nhưng không biết vì cái gì ùn trà v ê vậy mà không có trả lời lúc ấy là hắn biết có lẽ nội bộ đế quốc cũng xuất hiện những chuyện khác nhiều chuyện như vậy toàn bộ phát sinh ở cái này trong lúc mấu chốt ra trước đó ùn trà v ê còn chuyên môn bằng đàn dao nếu như xảy ra vấn đề hắn có thể làm cơ quyết đoán tự mình mang theo những người khác rời đi làm t ì n h đời thứ nhất nghe được dọ phỉ nói đây là quốc vương mệnh lệnh thời điểm rơi vào trầm ặ c hắn lại như thế nào có thể không biết cái này có lẽ chính là quốc vương mệnh lệnh dọ phỉ người này cùng hắn cùng một chỗ cộng sự năm trăm năm hắn là dạng gì tính cách đời thứ nhất lại thế nào khả năng không hiểu rõ cho nên d ọ phi dám nói ra lời như vậy tất nhiên là có căn cứ đ ặ t ở bình thường dù là hắn không có lấy ra ủn trạ về huy chương hắn cũng sẽ vô điều kiện tin tưởng đối phương nhưng hắn không thể đi ra chính như lúc trước hắn nói phía sau hắn chính là lam tinh là ủn trạ đế quốc tám mươi mốt con dân hắn không biết mình có thể đỡ nhiều ít thiên thạch nhưng dù là hắn có thể nhiều chống đỡ một khối thiên thạch lam tinh bên trên người cũng sẽ nhiều một phần sống hy vọng nhìn thấy đời thứ nhất bất vi sở động dò phi lại một lần nữa mở miệng nhanh lên theo ta rời đi đây là quốc vương mệnh lệnh ta thứ nhất không đi. Đời l ắ các đầu, khí rất là kiên định. Đi theo đời thứ nhất sau ngựa kiên nhất lưng hơn khí theo thứ rất là l i quang h i cự người h â n n c ũ vào này lúc miệng miệng trăm một đây là tại chống lại quốc vương mệnh lệnh các người đây là phạm xuân các người là tại lấy chính mình cầm toàn bộ hủng trạ tương lai của đế quốc nói đùa d õ phí lời nói cơ hồ là dùng gào thét ngựa khí hô lên nhưng đời thứ nhất tính cả phía sau hắn người trẻ tuổi nhưng như cũ bất vi sở động song phương một mực tại rằng co thiên thạch cùng bảy quái thú như là một mảnh tinh không bên trong đẹp nhất mưa sao băng đồng dạng mang theo ánh lửa vẫn như cũ còn tại không ngừng tới gần lam tinh Ta biết đời â y là quốc vương mệnh lệnh, nhưng ta thật không cách nào quốc cách vương nhưng mệnh không thật ta r đi. đi mang theo những người tuổi trẻ này cùng đi, Phi, ngươi Dọ mang thứ e o cho láo những người này cùng Ngươi nó đừng đánh、giắm. hiện tuổi đi, tại, trẻ ta. tử t mẹ rắm, lập c tức, c lập ù nhất g cùng ta t đi. Đời ứ n h không có trả lời chỉ là đối bên người người trẻ tuổi hết lớn bày trận trong chốc lát hơn ba mươi người trẻ tuổi bày ra phòng ngự trận hình còn lại năm mươi người hai mặt nhìn nhau một lát lại có hai mươi người r a nhập đội ngũ của bọn hắn dọ phi đều nhanh muốn bị g i ậ n điên lên lúc này cũng không lo được nhiều như vậy xông đi lên liền cho đời thứ nhất tới một cái trái đấm móc đời thứ nhất không có phản kháng lại bị hắn bắt lấy c ổ quay đầu nhìn về phía tinh không bên trong ngây thiên thạch giận dữ hét ngươi xem một chút đó là cái gì nói cho ta đó là cái gì thiên thạch cùng b ạ i thú vậy ngươi nói cho ta chúng ta chuẩn bị bảy trăm n ă m sắp đối mặt diệt thế đại kiếp là cái gì hồng thủy như vậy ngươi cho là chúng ta thành lũy có thể chống đỡ được những thứ này thiên thạch mà vẫn là nói ngươi cảm thấy ngươi có thể dùng thân thể để ngăn cản ở những thứ này thiên thạch ngươi muốn chết liền tự mình đi chết đừng mang lên những người tuổi trẻ này bọn hắn đều là chúng ta ùn trả tương lai của đế quốc chẳng lẽ ngươi muốn cho ta ùn trả đế quốc hôm nay ngay ở chỗ này diệt vong mà dọ phi gầm thét cùng gào thét để những cái kia r a nhập đời thứ nhất đội ngũ người trẻ tuổi hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời bọn hắn cũng không biết mình rốt cuộc muốn nghe ai ta ta chỉ là sơ đại còn chưa nói xong dọ phi bên này lại là đột nhiên nhận được cùng trạng v hình chiếu thông tin không chút do dự dọ phi lúc này kết nối chỉ gặp to lớn trong phòng thí nghiệm cùng trạng v cùng một đám nhân viên nghiên cứu vẫn như cũ còn tại chăm chỉ không ngừng nghiên cứu cái gì liền ngay cả lúc này tinh không bên trong rõ ràng như thế thiên thạch bọn hắn đều không có phát hiện bởi vì lúc này bọn hắn vẫn như cũ còn tại nếm thử khóa chặt lưu đại quân thế giới t o à độ mà lại đã điều dụng trước mắt có thể dùng tất cả sinh vật máy kế toán ngay tại trước đây không lâu bọn hắn đã phát giác được lưu đại quân ý thức hoàn toàn biến mất cùng lúc đó bọn hắn cũng cảm nhận được cái kia một c ố không giống bình thường không gian ba động bọn hắn có lòng tin chỉ cần lại cho bọn hắn một chút thời gian bọn hắn liền có thể nghiên cứu cũng khóa chặt loại kia đặc thù không gian ba động đây cũng là vì cái gì bọn hắn không có phát hiện tinh không bên trong thiên thạch nguyên nhân bằng không chỉ bằng hiện nay ủng trạ đế quốc trình độ khoa học kỹ thuật bọn hắn đã sớm phát hiện thậm chí đều không cần dò phi đi thông chi ủng trạ vê sửa sang lại một chút sau lưng có vẻ hơi nếp chuyện gì xảy ra sao quốc vương d i ệ t thế thiên thạch xuất hiện cái gì tùng trà vê đang nghe lời này thời điểm thân thể rất rõ ràng lảo đảo một chút thậm chí đều đang hoài nghi mình có nghe lầm hay không bọn hắn chuẩn bị bảy trăm năm thời gian cần đối mặt không đồng nhất thực là d i ệ t thế đại hồng thủy nha vì sao lại biến thành thiên thạch mà lại bọn hắn có thể xác định một điểm đó chính là bọn họ văn minh cho đến bây giờ khoảng cách một ngàn năm còn có hơn một tháng thời gian vì sao lại sớm không chỉ có thiên thạch còn có quái thú rất nhiều quái thú hiện tại đã sắp tiến vào lam tinh tĩnh vực nhiều nhất hai mươi phút liền sẽ tiến vào lam tinh t ầ n khí quyển ủ n trạ v ê thân thể lại một lần nữa lảo đảo nếu không có hộ vệ ở một bên nâng thậm chí suýt nữa té ngã nhưng lúc này ủ n trạ v ê nhưng cũng không lo được những thứ này vội vàng mở miệng đối bên cạnh nghiên cứu viên d ò hỏi muốn khóa chặt cái không gian kia tọa độ còn có cái kia cố đặc thù không gian b a động còn bao lâu nữa thời gian bên cạnh nghiên cứu viên tự nhiên cũng nghe đến ủ n trạ v ê cùng dò p h ì đối thoại vội vàng trả lời báo cáo quốc vương nếu như sử dụng cả nước tất cả sinh vật máy kế toán tình h u ố n g phía dưới chúng ta cũng cần ba ngày mới có thể khóa chặt tọa độ kia mà lại hơn nữa còn không bao gồm ủ n trạ v không có nghe xong tr sau một lát đời thứ nhất hình tượng cũng xuất hiện tại thông tin bên trong chỉ gặp ủng trạ v lúc này sắc mặt vô cùng nghiêm túc nhìn xem đời thứ nhất ủng trạ đời thứ nhất tiếp xuống người đem vô điều kiện nghe theo dõi p h ì mệnh lệnh mãi cho đến rời đi làm tinh tinh vực tìm tới một cái có thể cam đoan chúng ta ủ n trả người đế quốc có thể nghỉ ngơi lấy lại sức tinh cầu về sau các ngươi đem triệt để thoát ly ủ n trả đế quốc thành lập một cái mới quốc gia quang trí nước mà ngươi chính là ta ủ n trả đế quốc đời thứ sáu quốc vương cũng là quang tri nước đời thứ nhất ủ n trả tri vương ta hiện tại ngươi như trước vẫn là ta ủ n trả đế quốc công dân cho nên lập tức lập tức phục tùng mệnh lệnh đời thứ nhất một tay nắm tay cất đặt tại bộ ngực mình đối thông tin hết lớn cam đoan hoàn thành mệnh lệnh thoại âm rơi xuống hai giọt lệ thủy nhưng cũng đã thuận khoe mắt chảy xuống thông tin rất nhanh dập máy g i ọ t phì dẫn theo tất cả mọi người hướng về bên tay trái một cái phương hướng nhanh chóng bay ra ngoài tốc độ của bọn hắn rất nhanh nhưng tất cả mọi người đang phi hành thời điểm lại đều n h ị n không được q u a y đầu nhìn về phía viên kia tinh cầu màu xanh lam đó là bọn họ quê hương nơi đó còn có người nhà của bọn hắn bọn hắn biết lần này rời đi có lẽ cả đời này cũng không thể lại một lần nữa trở lại cái tinh cầu này cùng lúc đó t n g trạ vây tại hạ đà xong mệnh lệnh kia về sau thẳng năm trăm năm eo cũng rốt cục sụt xuống hắn biết bọn hắn văn minh đã không có hy vọng bọn hắn dùng bảy trăm năm thời gian đến chuẩn bị đối mặt diệt thế đại hồng thủy kết quả kết quả là lại nói cho bọn hắn bọn hắn sai mấy lời người thủ vững bảy trăm năm tín nhiệm rốt c u ộ c tại thời khắc này triệt để đánh sụp vị này dẫn đầu đồn trà văn minh làm ra cải cách mạnh lên đồn trà v quốc vương chúng ta bây giờ đồn trà v trầm mặc đường này vỗ lượn eo lại một lần nữa t h ẳ n g t ắ p có chút h ề v à i con mắt thứ ba bên trong buộc phát ra một cỗ kinh khủng lại khiếp người quan mang quan b ế không gian nghiên cứu hạng mục mở ra tối cao phòng ngự sóng ánh sáng mở ra mạnh nhất phòng hộ hình thái lao thiên cùng chúng ta mở một trò đùa nhưng dù vậy ta muốn nói cho lão thiên chúng ta ủng trạ đế quốc tuyệt không chịu thua mặc dù nói thì nói như thế nhưng hắn nội tâm cũng đã biết ủng trạ đế quốc xong nếu như là h n g thủy hắn có tự tin trăm phần trăm đối mặt thậm chí liền xem như những quái thú kia cũng cùng lúc xuất hiện hắn đều có lòng tin đối mặt nhưng mưa thiên thạch đây là hắn chưa hề cân nhắc qua đồ vật bất quá hắn nội tâm vẫn còn có một tia hy vọng cuối cùng đó chính là dọ phi bọn hắn chỉ cần dọ phi bọn hắn còn sống ủng trạ đế quốc liền còn có hy vọng nhưng bọn hắn nơi này cũng sẽ không bỏ rơi dù là hắn biết loại hy vọng này rất xa vời hắn cũng muốn đấu tranh đế cùng nương theo lấy ủ n trạ vê mệnh lệnh từng đạo kinh khủng quang mang từ tám mươi mốt cái thành lũy bên trong phóng lên tận trời cuối cùng toàn bộ hội tụ đến cùng một chỗ lại đột nhiên khuyết tán trở thành một cái cự đại vòng phòng hộ đem tám mươi mốt cái thành lũy toàn bộ bao phủ nó tổng diện tích thậm chí chiếm cứ lam tinh một phần mười p h ạ m vi cái này to lớn vòng phòng hộ liền như là tại lam tinh bên trên t r ụ một cái cự đại bác đem tám mươi mốt cái thành lũy một mực bảo hộ bên trong thành lũy cũng như từng cái chén nhỏ đồng dạng bao phủ từng cái vòng phòng hộ cái này cũng như ngay cả cái này cũng vô pháp bảo hộ bên trong con dân lời nói như vậy sâu trong vũ trụ nhìn xem muốn rời khỏi chạy trốn dọ phì đám người tô mặc khỏe miệng vi vi câu lên muốn chạy như vậy sao được đâu các ngươi chạy ta v ị cách làm sao tăng lên còn mỗi nhóm hiện tại là các ngươi hiện ra tự mình giá trị thời điểm chương mười tám tô mặc xuất thủ chương mười tám tô mặc xuất thủ mười tám còn quang trí nước t ủn trạ chi vương các ngươi vẫn rất sẽ chơi a bất quá đã các ngươi đều dự định làm ra quang trí nước quang tri quốc lập nước thời điểm có quái thú đại quân đến đây phá hư giống như cũng không có vấn đề gì chứ cho nên lần này làm ra những quái thú này đại quân cũng không thể toàn bộ xem như vấn đề của ta chỉ có thể nói là các ngươi ra tay trước đúng không sai chính là như vậy tô mặc một bên lầm bầm lầu bầu đem nổi vứt cho lưu đại quân cùng dọ phỉ đám người về sau một bên lại đem ngoại trừ mấy cái chuyên môn dùng để sinh sôi mỗi cái lưu lại bên ngoài tất cả con mũi toàn bộ vứt xuống dọ phỉ đám người trước mặt trong chốc lát trọn vẹn hơn ba phẩy không không không k h ô n mũi liền đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây hình thể khổng l ồ tinh không m i bự cộng thêm lấy kinh khủng số lượng tạo thành một mảnh đen nghịt tầm mây đồng thời vũ cánh lúc phát ra tiếng ông ông càng là lệnh không g mặc dù bọn hắn lần này ra lúc ban đầu mục đích đúng là muốn tiêu diện tại lam tinh ngoại vi tất cả con mối nhưng này cũng chỉ là tại mưa thiên thạch xuất hiện trước đó hiện tại bọn hắn chỉ muốn rời đi rời đi lam tinh rời đi cái tình vực này thế nhưng là những thứ này bọn hắn trước đó nghĩ hết tất cả biện pháp vô luận như thế nào cũng không tìm tới con m ố i đại quân bây giờ lại lại đột nhiên cứ như vậy trống rông xuất hiện tại trước mặt bọn hắn l i ê n trước mắt loại tình huống này chỉ cần không phải đ ồ đần cũng có thể nghĩ ra được cái này tất nhiên là phía sau mà người sớm chuẩn bị tốt mà đối phương mục đích cũng chỉ có một không cho bọn hắn rời đi thậm chí còn muốn đem bọn hắn triệt để giết chết ở chỗ này dọ phi nhìn trước mắt tình hình trên mặt khó coi tới cực điểm hơn ba không không không con tính không m i bự cho dù là nhỏ nhất một con đều có tiếp cận hơn ba trăm mét mà bọn hắn nơi này những cái k i a cỡ nhỏ quang c h i cự nhân chỉ có hơn một trăm mét mặc dù những thứ này con m ố i không có trí tuệ mà lại thủ đoạn công kích rất đơn giản một bọn hắn những người này không chỉ có có được cường đại t á c c h i ế n ý thức quang c h i cự nhân thể nội còn chở khách mấy chục loại chuyên môn dùng để đối phó bọn hắn vũ khí cao năng nhưng số lượng thực sự nhiều l ắ ma nếu như là trước đó lời nói bọn hắn đối mặt nhiều như vậy con m ố i đại quân cũng sẽ không sợ sệt bởi vì những thứ này con m ố i không chỉ có không có trí tuệ mà lại sẽ không đoàn kết hợp tác chỉ cần bọn hắn xông đi vào những thứ này con mỗi liền sẽ tan tác như chim ông sau đó đồng tâm hiệp lực đem những thứ này con mũi chia cắt ra đến chậm rãi tiêu diệt đời thứ nhất quay đầu nhìn về phía dọ phi dọ phi làm sao bây giờ dọ phi nắm đấm cầm lại nắm cuối cùng vẫn mở miệng hạ lệnh tam giác đao nhọn trận ùn t r à sóng ánh sáng chuẩn bị theo ta lao ra nương theo lấy dọ phi mệnh lệnh ba cái cỡ lớn tỉ gà dẫn đầu hiện lên tam giác vị đứng thẳng còn lại tám mươi mốt cái cỡ nhỏ quan g c h i cự nhân n h a u n h a u đứng ở phía sau bọn họ cũng là lấy hình tam giác phương vị gạt ra cuối cùng còn lại hai cái lớn tỉ gà người thua đoàn hậu cùng lúc đó tất cả ánh sáng chi cự nhân toàn bộ hai tay khoanh tại trước ngực một cỗ kinh khủng năng lực không ngừng hội tụ cuối cùng tám mươi sáu đạo năng lượng kinh khủng chùm sáng hướng về phía trước đen nghị tinh không m ũ i bự đánh tới sóng ánh sáng những nơi đi qua tinh không m ũ i bự hoặc là tại chỗ nổ tung hoặc là trực tiếp cắt thành hai mảnh vẹn vẹn một cái xung kích liền có hơn ba trăm đầu tinh không m ũ i bự v ỡ lạc lấy tám mươi đ ố i ba trăm hơn nữa còn làm i ể u sát đối diện hết thể cũng bất quá cũng chỉ có hơn ba phẩy không không không con m ũ i một lần công kích liền tiêu diệt đối phương một phần mười chiến l ư c thành tích như vậy nhìn qua tựa hồ vô cùng nạo nhân nhưng mà dọ phi sắc mặt lại là vô cùng khó、coi. chỉ vì bọn hắn một vòng công kích vậy mà đều không có đánh xuyên qua những thứ này trong ngày thường chỉ cần nhận công kích liền bắt đầu đầy vũ trụ chạy loạn con mũi trận hình mặc dù tại hắn làm ra quyết định này thời điểm liền đã sớm có suy đoán nhưng ở chân chính nhìn thấy thời điểm nhưng lại là một chuyện khác còn có điểm trọng yếu nhất chính là ủng tra xong ánh sáng loại vật này không phải nghĩ thả liền có thể thả nó không chỉ cần phải hao phí năng lượng to lớn mà lại tụ năng lượng cũng cần thời gian nhất định không có đánh xuyên qua con mũi trận hình cũng liền đại biểu cho tiếp xuống bọn hắn chỉ có thể ngạnh sinh đánh tới nếu là bình thường đánh tới hắn cũng không sợ nhưng bây giờ mục đích của bọn hắn không phải tiêu diệt tinh không mỗi bự mà là chạy khỏi nơi này tại dọ phi đám người bày ra trận hình thời điểm những thứ này con m ũ i cũng đồng thời đối bọn hắn phát động công kích phô thiên cái địa con m ũ i không muốn sống đồng dạng đối với bọn hắn vào tới cho dù tại ủ n trà sóng ánh sáng công kích đến phía trước nhất cũng là cách bọn họ gần nhất một đợt con m ũ i đã bị tiêu diệt nhưng còn lại con m ũ i đối với bọn hắn tới nói vẫn như cũng là một cái cực kỳ khủng bố số lượng kỳ thật tại gặp được những thứ này tinh không mỗi bự thời điểm dọ phi liền đã từng nghĩ tới phải chăng muốn đem tin tức hồi báo cho ùn nhưng cuối cùng hắn vẫn là bác bỏ ý nghĩ này bởi vì bọn hắn đã không thể lại cho ủng trạ v tăng thêm áp lực nhiều hơn mà lại chỉ bằng hiện tại tình huống này liền xem như đem tin tức báo cáo đi lên ủng trạ v cũng vô pháp cho bọn hắn cung cấp càng nhiều trợ giúp thà rằng như vậy còn không bằng dựa theo trước đó ủng trạ v đã ban bố mệnh lệnh giết ra một đường máu một cái tỉ gà phía trước một quyền đánh bay hai con con mối u trên tay sáng lên một đoàn kinh khủng hỏa diễm đem chung quanh con mối u nhóm lửa lại bị đằng sau hai cái cự hình tỉ gà một cước đá văng dẫn theo đằng sau những cái kia chỉ có một trăm mét nhiều một chút quang tri tự nhân nhanh chóng tiến lên nhưng mà con mối đại quân cũng là ăn chay. mặc dù đối mặt phía trước cái này ba cái thân cao ngàn mét quang c h i cự nhân không có cách nào nhưng bọn hắn sau lưng những cái kia chỉ có hơn một trăm mét tiểu quang c h i cự nhân bọn hắn vẫn có thể đánh một trận tinh không mỗi bự hình thể khổng lồ mà lại số lượng đông đảo không ngừng hướng phía hai bên sen kẽ g i ế t vào nội bộ bây giờ có thể xuất hiện ở đây người không có một cái nào không phải thân kinh bắt chiến nếu như là đơn độc đối mặt một hai con thậm chí là ba bốn con tinh không mỗi bự bọn hắn đều có năm chắc đánh g i ế t chẳng qua là thời gian hao phí thêm chút mà thôi chủ yếu nhất vẫn là hình thể t r a n lệch quá lớn bằng không bọn hắn còn có thể làm càng tốt hơn nhưng đối mặt cái này phô thiên cái địa một mạch vọt tới tinh không mỗi bự bọn hắn cũng chỉ có thể bị động phòng thủ tinh không mỗi bự sáu con dài lại mảnh khảnh chân đem một cái quan g c h i c ự nhân tóm chặt lấy bén nhọn rác hút đối đối phương đầu lâu liền hung hăng đâm đi vào cùng lúc đó bên cạnh một cái quan g c h i c ự nhân cũng là vội vàng lôi ra một thanh quan g c h i kiếm đem cái này tinh không mỗi bự nhất đao lưỡng đoạn nhưng hắn chiến h ư u nhưng cũng vĩnh viễn đã mất đi sinh mệnh quan g c h i c ự nhân chỉ có hai cái khuyết điểm đầu tiên là ngực năng lượng nguyên không có năng lực về sau quan tri tự nhân chính là một khối sắt vụn nếu như năng lượng nguyên bị người đánh nổ cũng sẽ tại chỗ bạo tạc thứ hai chính là đầu lâu vị trí nơi này là chính là quang c h i cự nhân phòng điều khiển những ủ n trạ đó người đế quốc toàn bộ đều ở bên trong nếu như phòng điều khiển quang c h i cự nhân tử vong như vậy quang c h i cự nhân cũng sẽ như là một khối sắt vụn đồng dạng mất đi tất cả động lực vẹn vẹn một cái công kích tinh không m ũ i bự tổn thất liền đạt đến bảy trăm số lượng số ngoại trừ đợt thứ nhất d ự a vào ủ n trạ sóng ánh sáng tiêu diệt hơn năm trăm con tinh không m ũ i bự bên ngoài phía sau vật lộn để tinh không m ũ i bự tổn thất bắt đầu giảm bớt mà lại ủ n trạ đế quốc quang tri cự nhân cũng bắt đầu xuất hiện tổn thất đối mặt dạng này số lượng tinh không mỗi bự hơn nữa còn là người vì điều khiển tình h u ố n phía dưới cho dù là phía trước ba cái thì gã muốn đem bọn hắn toàn bộ ngăn cản cũng là hưu tâm vô lực z i t ra ngoài theo sát bước tiến của ta lối ra ngay tại phía trước ta nguồn năng lượng hệ thống đã h ỏ n g mất các vinh đệ ta cho các ngươi đ o ạ n hậu phanh vì ủn trạ đế quốc vinh quang do phi đại nhân ta cũng không còn có thể đi theo cước bộ của ngươi từng tiếng bạo tạc từng tiếng gầm thét khiến cái này mang theo toàn bộ ủn trạ đế quốc hy vọng hỏa chủng từ từ ngã xuống đầu này tìm kiếm ra viên mới con đường bên trên mà lúc này ủn trạ trong đế quốc ủn trạ v một lần nữa phục hồi tinh thần bắt đầu chỉ huy toàn bộ ủn trạ đế quốc vận hành không ngừng thay đổi phương án nếm thử sử dụng bọn hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại đến đối mặt tiếp xuống thiên thạch báo cáo thiên thạch đã tiến vào nhưng công kích lĩnh vực khoảng cách tiến vào làm tinh tầng khí quyển còn có mười lăm phút có công kích hay không ùn trả vê nghe vậy dùng tay thư hoán một chút n h í u chặt lông mày mười lăm phút nhà vậy liền công kích đi không tiếc bất cứ giá nào tại thiên thạch tiến vào tầng khí quyển trước đó tận lực hủy diệt càng nhiều thiên thạch cùng b ạ c thú quốc vương trải qua chúng ta nghiêm mật tính toán nếu như chúng ta đem viên kia vệ tinh nổ rất lời nói sinh ra bạo tặc có lẽ có thể để mưa thiên thạch trệ hướng làm tinh có thể làm được sao? Nếu như, nếu như còn có quang c h i cự nhân t ù n trạ vê nghe nói như thế suy tư một lát nếu như tụ tập tất cả hỏa lực có khả năng hay không đem viên kia vệ tinh nổ rớt hoặc là trực tiếp sử dụng những phương pháp khác trực tiếp chết đi chúng ta làm tinh quỹ đạo tránh đi những thứ này thiên thạch căn cứ tính toán có 16% t ỷ lệ thành công nhưng cũng có 79% t ỷ lệ vệ tinh bạo tạc về sau không thể tinh chuẩn trường khống bạo tạc sóng xung kích còn có nổ t ù n trạ vê chỉ nói một chữ lại là chém đinh chặt sắt thế nhưng là nếu như nếu như lựa chọn nổ vệ tinh lời nói như vậy chúng ta liền không có thời gian dư thừa đến công kích mưa thiên thạch nổ phải c a một đoan hoàn thành nhiệm m vụ.、Một、mực tại chú ý hai bên tình huống tô mặc nghe nói như thế đều m ộ n g một chút mẹ nó lão tử chỉ là muốn lộng chết các người các người lại muốn đem láo tử mặt trăng nổ các người có còn hay không là người các người có biết hay không làm tháng cầu rất phiền phức mặt trăng nổ sẽ ra rất nhiều chuyện nói nghĩ đến tô mặc cũng bắt đầu ở suy nghĩ đợi lát nữa đến cùng muốn hay không xuất thủ đem mặt trăng bảo hộ một chút nếu như là những tinh cầu khác bị tạc tô mặc là một điểm không quan tâm cũng không có chút nào lo lắng bởi vì những tinh cầu kia không trọng yếu vốn chính là chỉ là một chút tinh cầu t ư n g u y ê n cho những cái kia phát triển văn minh dùng để n ổ chơi khai thác tài nguyên nhưng mặt trăng không giống cái đồ chơi này biến mất sẽ để cho lam tinh từ trường không ổn định động một chút lại sẽ xuất hiện hải khiếu địa chấn bao các loại kinh khủng thiên thai nếu như lam tinh một mực xuất hiện loại vật này như vậy nó còn thế nào phát triển văn minh một lần nữa là một tháng cầu không phiền phức phiền phức là để mặt trăng dung hợp nhập lam tinh quỹ đạo cũng có lại đây là một cái cực kỳ hao phí thời gian quá trình chuyển đổi thành t i ể u vũ trụ thời gian tối thiểu đến năm n g h n năm cấp bước năm n g h n năm a chính mình cũng đủ tiếp tục bồi dưỡng năm cái văn minh cho nên tuyệt đối không thể để cho bọn hắn đem mặt trăng làm nổ ngay tại tô mặc còn đang suy nghĩ lấy thời điểm mưa thiên thạch cũng đã đi tới mặt trăng biên giới cùng lúc đó một đoàn kinh khủng quan g mang từ lam tinh bên trên b ộ phát ra mục tiêu trực chỉ mặt trăng tô mặc đều còn tại xoắn suýt đến lúc đó tự mình muốn làm sao xuất thủ lại muốn như thế nào xuất thủ tự mình ra tay sẽ có hay không có chút không tốt lắm lại trông thấy những hàng này đã xuất thủ lúc này hắn cũng không kịp quản nhiều như vậy trực tiếp đưa tay đem đoàn kia kinh khủng quan g mang cả lại t ù n trạ đế quốc tối cao trong phòng thí nghiệm tất cả mọi người nhìn chòng chọc vào trước mắt hình ảnh theo dõi nội tâm của bọn hắn tràn ngập kích động hy vọng cùng hưng p n chỉ cần cơ hội có thể thành công như vậy cái này thiên thạch cùng quái thú nguy cơ liền xem như vượt qua nhưng sau một khắc tất cả mọi người kinh ngạc há to miệng hiện trường lại là lâm vào như chết trầm mặc chương mười chín d i ệ t thế đại hồng thủy chương mười chín d i ệ t thế đại hồng thủy mười chín kia là một cái nhìn không thấy giới hạn to lớn c ự vật nó cứ như vậy đột nhiên xuất hiện chẳng bọn hắn tập toàn bộ ủ n trạ văn minh chi lực bắn ra đi công kích mạnh nhất vậy chạn bọn hắn hy vọng cuối cùng giờ khắc này tất cả mọi người tất cả đều không nói gì trong theo dõi thấy không rõ cái k i a đột nhiên xuất hiện cũng ngăn trở bọn hắn công kích là cái gì cũng không biết thứ này đến cùng là thế nào xuất hiện bởi vì hụn trạ chi nhãn căn bản là không cách nào đem vật này toàn bộ xem hết cũng căn bản không nhìn xong bọn hắn chỉ có thể mông lung nhìn thấy cái k i a từng đạo như dây núi như khe danh to lớn khe n ư ớ còn c có từng đầu kéo dài không ngừng đại địa với dạng đem nó phóng đại nó đúng là dây núi đồi núi khe n ư ớ c nhưng ở hụn trạ đế quốc trên màn hình núi này loan khe n ư ớ cùng c đủ loại đường vân lại càng giống là một người hoặc là nói thần vân tay cũng giống là một khối mới đại lục hoặc là nói là trời một đạo ủng trạ đế quốc vĩnh viễn không cách nào vượt qua l ệ c trời cứ như vậy vắt ngang tại làm tinh cùng viên kia vệ tinh ở giữa đem ủng trạ đế quốc hy vọng cuối cùng hung hăng dập tắt ủng trạ đế quốc tập hợp đủ quốc chi lực phát xạ tia laser lôi cuốn lấy vi thế kinh khủng mang theo hủy diệt hết thể lực lượng đem phía trước hết thể tất cả đều hủy diệt đây là bọn hắn ủng trạ đế quốc một k í c h mạnh nhất có được hủy diệt một k h o a tinh cầu lực lượng dù là hắn chỉ là một cái vệ tinh hơn nữa còn cách bọn họ làm tinh gần nhất viên kia vệ tinh cũng là như thế năng lượng kinh khủng để chung quanh hắn phương viên năm ngàn mét không khí đều biến tiêu tác và mẹo cho dù là nhất chân không vỡ vụn vạn vật vạn mẹo chính là như vậy một cỗ có thể hủy diệt hết t h ể kinh khủng năng lượng đụng vào cái này chống rông xuất hiện l ạ c h trời phía trên không có nổi lên bất kỳ gợn s ó n g nào thật lâu ủ n trạ vê một cái lào đảo ngã ngào trên đất hắn biết ủ n trạ đế quốc xong lần này là thật xong trước đó hắn còn một mực tại an ủi tự mình đây hết thẻ đều chỉ là t r ù n g hợp chỉ là ngoài ý mớn diệt thế là thần đối bọn hắn khảo nghiệm dù là những lời này liền ngay cả chính hắn cũng không tin thậm chí nói cho người khác biết có một cái kinh khủng tồn tại đang theo dõi lấy bọn hắn ủ n trạ văn minh có thể nội tâm của hắn lại làm sao không hy vọng những cái k hắn tại biết những thứ này hoặc là đoán được những chuyện này thời điểm nội tâm của hắn tựa như là một cái dân cờ bạc không ngừng khuyên bảo người khác gặp c c tất thua cũng đang không ngừng nói với mình bọn hắn văn minh đã không có hy vọng bởi vì bọn hắn căn bản cũng không khả năng đối kháng vị kia từ một lần kia lưu đại quân xuất hiện không lâu về sau lần thứ nhất tại ủn trạ chi nhãn trông được đến cái này một vị tồn tại một bộ phận lúc hắn liền đã biết đáp án có thể hắn vẫn như cũ cầm toàn bộ văn minh làm thẻ đánh bạc lên trận này tất thua đánh cược nội tâm không ngừng cầu nguyện suy đoán của hắn đều là sai có thể hắn đoán đúng、Thần. thật cho tới bây giờ liền không nghĩ tới để bọn hắn thông qua cái này khảo nghiệm trên cái tinh cầu này cũng căn bản sẽ không xuất hiện vượt qua một ngàn năm văn minh hắn biết hắn xong toàn bộ ủ n trạ văn minh cũng xong rồi hắn thua cuộc đại giới là toàn bộ ủ n trạ văn minh tám tỷ sinh mệnh hiện tại nàng chỉ hy vọng chỉ hy vọng dọ phi bọn hắn có thể tìm tới một cái gia viên mới vĩnh viễn đừng lại về tới đây đây là ủ n trạ v tâm nguyện cuối cùng ủ n trạ v thân thể hướng phía sau t r u n g đệm nạ xuống lúc này người chúng quanh mới rốt cục lấy lại tinh thần liền vội vàng tiến lên nâng lên ủ n trạ v từ tiếng kêu gọi không ngừng tại ủ n trạ đế quốc tối cao trong phòng thí nghiệ quốc vương quốc vương quốc vương ngươi thế nào mau tới người a người tới đây mau quốc vương kẻ x ỉ u quốc vương nhưng mà ủ n trạ v cũng rốt cuộc nghẹ không được cái này một vị tại ủ n trạ đế quốc trên vương vị ngồi năm trăm năm cả đời mạnh hơn cũng dẫn đầu cái này ủ n trạ đế quốc đi đến phú cường leo lên khoa học kỹ thuật muốn cùng thiên liều mạng muốn dẫn đầu văn minh đi đến tương lai ủ n trạ v rốt cuộc n g ã xuống hắn đến chết đều còn tại cầu nguyện hy vọng rõ phi bọn hắn có thể tìm tới một chỗ gia viên mới cái kêu một khối chống dông xuất hiện cũng ngăn cản ùn trạ đế quốc công kích mạnh nhất lệnh trời biến mất bên trên bầu trời hai điểm, điểm phương、tinh. không đây không phải là phù tinh là lưu tinh hoặc là nói là mưa sao băng cũng không đúng bởi vì lưu tinh càng lúc càng lớn phía sau bọn hắn còn lôi lấy từng đầu kinh khủng h ỏ a diễm ngay tại nhanh chóng giáng lâm lam tinh bọn hắn đột phá lam tinh tầng khí quyển cả viên tinh cầu đều đang run dày trong phòng thí nghiệm lúc này đã không còn có người chú ý trên trời hết thảy bởi vì vừa rồi nhìn thấy một màn kia cho bọn hắn mang tới x u n g kích thật sự là quá lớn mà lại coi như chú ý thì thế nào chẳng lẽ bọn hắn còn có thể phản kháng sao s ư ơ tại ùn trạ vê lựa chọn nổ rất vệ tinh được gan cả ngã về không thời điểm bọn hắn liền đã không có hy vọng. Có lẽ, nguyên bản là không có hy vọng a chỉ là ủn trạng v một lần lại một lần mang cho bọn hắn hy vọng để bọn hắn cảm giác có hy vọng dù chỉ là một chút xíu chỉ vì ủn t r ạ vê tại chỉ vì hắn chính là toàn bộ ủn t r ạ đế quốc sống lưng chỉ cần hắn tại ủn t r ạ đế quốc công dân liền sẽ tin tưởng vô điều kiện hắn bởi vì hắn chính là toàn bộ ủn t r ạ đế quốc hy vọng nhưng hiện tại toàn bộ ủn t r ạ đế quốc hy vọng ngã xuống như vậy bọn hắn cũng không có hy vọng âm âm tiếng vang không ngừng tại ủn t r ạ đế quốc trên không vang lên thiên địa đều tại thời khắc này bắt đầu run dày mưa thiên thạch vẹn vẹn chỉ là xuất hiện thậm chí vẫn thạch khổng lồ trong nháy mắt vỡ tan nổ thành một chỗ bột mịn khuyết tán giữa không chung bên trong sau đó lại là viên thứ hai viên thứ ba viên thứ bốn phần lớn thiên thạch cũng không có đụng vào vòng phòng hộ bên trên trực tiếp rơi vào làm tinh mặt đất ném ra từng đoá từng đoá kinh khủng mây hình ấm cùng vẫn thạch khổng lồ hố đại lục bản khối cũng tại lần này lần thiên thạch va chạm hạ bắt đầu biến hình đứt gãy di động địa nước dâng trào núi lửa b n g phát nước biển đào lưu bụi mù quét sạch ngắn ngủi bất quá một lát bầu trời liền đã bị đ ầ y trời bụi đất che đậy để cái này một viên nguyên bản tinh cầu màu xanh lam nhìn qua như là bịt kín một tầng đất sắc ngoại trừ vẫn như c ũ còn bị vòng phòng hộ bao phủ lại tám mươi một cái thành lũy bên ngoài ngoại giới đã sớm biến thành một bọn người ở giữa địa ngục mặc dù đại bộ phận thiên thạch không có đánh vào vòng phòng hộ bên trên nhưng như trước vẫn là bắt đầu xuất hiện điểm điểm vết d ạ n vô cùng về sau vòng phòng hộ tại cái này kéo dài không ngừng kinh khủng công kích đến bắt đầu biến lúc sáng lúc tối cuối cùng nương theo lấy phịch một tiếng nổ vang. ủ n trạ đế quốc tối cao phòng ngự trang bị tuyên cáo vỡ vụn nhưng dù vậy bên trong tám mươi một cái phòng hộ tủ cũng toàn bộ bao trùm lấy cùng ngoại giới đồng dạng phòng hộ trang bị bất quá nhưng không có mạnh như vậy dù sao phía ngoài cùng tầng này vòng phòng hộ đ ề u d ụ n g toàn bộ ủ n trạ đế quốc tất cả năng lượng mà thành lũy bên trong những cái kia vòng phòng hộ dựa vào bất quá là trong thành thị một trăm triệu công dân mà thôi từng cái thành lũy tại thiên thạch hạ phá diệt thành lũy bên trong ủ n trạ công dân thậm chí đều không có phát ra một tiếng kêu gen chỉ vì bọn hắn đem tự mình toàn bộ cống hiến đều cho ủ n trạ văn minh đem tự mình một mực nhốt tại từng cái bồi dưỡng kho bên trong thậm chí đến chết. bọn hắn cũng không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì từng cái thân cao ngàn mét toàn thân đen nhánh quái vật kinh khủng từ từng cái vẫn thạch khổng lồ trong hầm đứng lên giang ra bọn hắn thân thể cao lớn bọn hắn liền như là thế giới này ma thần hủy diệt giả bọn hắn đi xuyên qua từng cái thành lũy ở giữa không ngừng đập những cái kia không có bị thiên thạch đánh nát thành lũy ngàn mét thân cao lực lượng kinh khủng bén nhọn rác hút hủy diệt lấy hết thảy còn sót lại mấy cái thành lũy bắt đầu phản kích bọn hắn trước đó dùng để đối phó tinh không mỗi bự thủ đoạn tại đối mặt những thứ này thân cao ngàn mét kinh khủng quái thú lúc lại số lượng càng ngày càng nhiều đến cuối cùng thậm chí đạt đến sáu trăm số lượng bọn hắn đứng ở lam tinh phía trên như là từng cái chân chính ma thần vẹn vẹn chỉ là đứng thẳng liền đã cho người ta vô cùng kinh khủng áp lực thúng chi còn có nhiều như thế số lượng từng cái không có bị tiên thạch hủy diệt thành lũy ở quái thú công kích đến phá thành m à nhỏ ủ n trạ đế quốc hoàng cung là bây giờ toàn bộ ủ n trạ đế quốc sau cùng một cái thành lũy p h o n g ngự của bọn hắn là mạnh nhất nhưng lúc này vây quanh tới quái thú cũng đã càng ngày càng nhiều vô số người nhìn xem ngoại giới hết thể vì đó tuyệt vọng s ụ đổ t ừ n g cái nghiên cứu viên khi biết ủng trạng vê tử vong tin tức sau cũng triệt để đã mất đi tâm tư phản kháng l à ủng t r ạ đế quốc có trí tuệ nhất một nhóm người bọn hắn lúc này thậm chí có vẻ hơi lần lộn trong đầu còn vẫn như c ũ không ngừng hiện lên trước đó bọn hắn nhìn thấy một m ặ n kia một con kia có thể so với một khối đại lục hoặc là nói một cái tinh cầu kinh khủng bàn tay tinh không bên trong dọ phỉ cùng đời thứ nhất hai người điều khiển quang c h i cự nhân ngực không ngừng lóe ra đèn đỏ nguyên bản tại bọn hắn dẫn đầu hạ tám mươi một vị ủng t r ạ đế quốc hỏa trùng lúc này đã toàn bộ ngã xuống tinh không bên trong khắp nơi trên đất tinh không mỗi b dọ phi thợ hồn hển gật gật đầu đúng vậy à nhưng chúng ta cũng thất bại những người khác chết rồi chúng ta còn lại năng lượng cũng căn bản không đủ để để chúng ta tìm tới gia viên mới cho dù là tìm tới gia viên mới chỉ bằng hai chúng ta cũng vô pháp sinh sôi vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ dọ phi chậm rãi đứng người lên nhìn về phía viên kia đã có vẻ hơi ưu ám màu xanh thảm tinh cầu đã nhiệm vụ đã thất bại như vậy thì trở về đi cùng nó chết ở bên ngoài không bằng trở lại c ố hương đ ờ i thứ nhất gật gật đầu không nói thêm gì hướng thẳng đến lam tinh phương hướng bay đi nhìn xem viên kia đã nhiễm lên thổ hoàng sắc lam tinh lúc này hắn chỉ muốn nhanh lên nhanh lên nhưng h lên nữa. vào lúc này đời thứ nhất mở miệng nói ngươi trở về đi ta trở về không được dọc phị nghe nói lời ấy đột nhiên quay đầu lại phát hiện lúc này đời thứ nhất ngược năng lượng đèn đã triệt để dập tắt đời thứ nhất đời thứ nhất ngươi thế nào đời thứ nhất đời thứ nhất khống chế quang tri cự nhân không có trả lời chỉ là theo trước đó phi hành quán tính vẫn như c ũ không ngừng bay tới đằng trước nhìn xem một màn này dọ phi muốn rách cả mí mắt rõ ràng đã đến cửa nhà rõ ràng lập tức sẽ đến nhà rõ ràng gia hỏa này rất muốn nhất về nhà thế nhưng là gia hỏa này gia hỏa này lại hắn muốn đem đời thứ nhất mang về dẫn hắn trở về nói không chừng còn có thể cứu có lẽ có lẽ chỉ là cái này hàng quang tri cự nhân không có năng lượng chỉ cần bổ sung năng lượng hắn liền còn có thể xuống tới nhưng nhìn thoáng qua tự mình điều khiển đặc tỷ gạ còn sót lại năng lượng về sau hắn lại một lần nữa rơi vào trầm m c nếu như chính hắn một người trở về có lẽ còn có thể trở lại lam tinh nhưng là mang lên sơ đại như vậy rất có thể hai người đều không thể quay về cuối cùng hắn đột nhiên l â y động đầu lần nữa hướng phía lam tinh bay đi khi hắn tiến vào lam tinh về sau nhìn thấy đầy trời bụi mù rách nát thành lũy kinh khủng c ự thú còn có bị mấy trăm q u á i thú vây công nhưng như cũ còn tại miễn cưỡng duy trì ổ n trả đế quốc vương đô tại dọ phỉ tiến vào lam tinh về sau một mực chú ý hết thạy tô mặc lấy ra một thùng nước cái cuối cùng cá lọt lưới cũng q a y về rồi như vậy diện thế đại hồng thủy muốn bắt đầu nha đã nói xong diện thế đại hồng thủy chính là diện thế đại hồng thủy ra s á do phi nhìn trước mắt hết thảy muốn rách cả mi mắt điều động lấy thể nội còn sót lại năng lượng trực tiếp hướng về ùn trạ đế quốc cuối cùng cũng là còn sót lại thành lũy lao xuống sổ dưới to lớn hình thể lôi cuốn lấy một cỗ dung cảm tiến tới khí thế lao xuống tốc độ càng là nhấc lên một cỗ kinh khủng khí lãng đem nguyên bản đã che đậy bầu trời bụi mù đều thổi tàn một chút Không không t ố cùng, con con cùng lúc đó dọ phi điều khiển đặt tỉ gà cũng rốt cục đụng vào địa lại một lần cho bản này liền đã thùng trăm ngàn lỗ lam tinh đánh ra một cái cự đại hố thiên thạch va chạm chỗ nhấc lên ngập trời khí lãng lại một lần nữa tung bay mấy chục cái con kiến thậm chí còn có mấy cái con kiến bị cái này một cỗ khí lãng trực tiếp đánh chết dọ phi còn muốn tiếp tục đứng lên nhưng ngay tại vừa rồi hắn đã đem quang c h i cự nhân thể nổi tất cả năng lượng toàn bộ tiêu hao sạch tự mình rốt cục như nguyện về tới ủ n trạ đế quốc nhưng tự mình tự hồ cũng đã không tiếp tục kiên trì được ủ n trạ đế quốc trong hoàn thành nguyên bản đều đã mất đi hy vọng lẳng lặng chờ chết ủ n trạ đế quốc công dân khi nhìn đến cái này từ trên trời giáng xuống quang c h i cự nhân về sau trong hai mắt lại một lần nữa buộc phát ra một cố đại biểu ánh sáng hy vọng ủ n trạ v â mặc dù đã chết thậm chí toàn bộ ủ n trạ văn minh lúc này cũng chỉ còn lại có bọn hắn cái này không đến một trăm triệu người nhưng diện thế đại kết bọn hắn giống như cũng đã chịu được, được chỉ cần chỉ cần lại đem những quái thú này toàn bộ giết chết như vậy ủng trạ đế quốc tựa hồ thật còn có hy vọng trong lúc nhất thời vô số người trong đầu đều toát ra ý nghĩ này nếu như là trước đó quang tri cự nhân còn chưa có trở lại thời điểm bọn hắn còn không có ý nghĩ như vậy nhưng bây giờ lại không đồng dạng mặc dù bọn hắn vẫn như cũ cũng chỉ có một tỷ gà hơn nữa còn đã đã mất đi năng lượng nhưng nơi này chính là ủng trạ đế quốc ca chỉ cần tỷ gà bọn hắn có thể kéo riêng một chút thời gian tính cả thành lũy hỏa lực mọi người trên dưới một lòng tiêu diệt những quái thú này ủng trạ đế quốc liền thắng lợi ngàn năm diện thế đại kiếp cũng vượt qua đến lúc đó bọn hắn sẽ có vô tận thời gian rốt cuộc không cần lo lắng diệt thế nguy cơ. trong lúc nhất thời ủ n trạ đế quốc tất cả mọi người nội tâm toàn bộ lửa nóng nương theo lấy cái thứ nhất đoàn năng lượng từ một cái ủ n trạ đế quốc công dân con mắt thứ ba bên trong bay ra căn bản đều không cần đi nói ngay sau đó vô số quan g đoàn năng lượng đã toàn bộ nhanh chóng tràn vào đạc t ỷ gạ thể nội nguyên bản đạc t ỷ gạ tại những năng lượng này chiếu d ọ i xuống thậm chí buộc phát ra một cỗ hào quang t r ó i sáng giờ k h ắ c này hắn so lấp lánh t ỷ gạ còn trói mắt hơn đã nằm tại điều khiển khoang thuyền đi chờ chết dọ phi đột nhiên phát hiện tỉ gạ ngực năng lượng đèn lại một lần nữa phát sáng lên trong nháy mắt hắn cũng nghĩ rõ ràng hết thảy không chút do dự một cái lý ngư đà Trực tiếp t u nhưng g bay a i c leo đến trên ư ờ i lần này tự mình nhất định phải thắng bởi vì tự mình con vác lấy toàn bộ văn minh tất cả mọi người hy vọng hắn đã để ủn t h ạ vê thất vọng qua một lần hiện tại không thể để cho những người khác cũng cùng theo thất vọng t i nếu như không có đánh thắng còn tốt nếu là đánh thắng bọn hắn chúc mừng thời điểm tự mình lại đến một cái diệt thế đại hồng thủy có phải hay không có chút quá khi dễ người được rồi được rồi mặc kệ t r ư ớ c xem kịch lại nói giết dọ phì gầm lên giận dữ đem những cái kia ngay tại công kích thành lũy con kiến quái thú toàn bộ hấp dẫn tới trong chốc lát hơn ba trăm đầu thân cao ngàn mét kinh khủng cự thú toàn bộ hướng về dọ phì phương hướng lao đến đối mặt trước mắt một màn này dọ phì toàn vẹn không sợ hai tay ở giữa không trung vẽ ra một nửa hình tròn cuối cùng bày ra một cái thập tự giao nhau động tác vê n h một c ỗ năng lượng kinh khủng dòng lũ lôi cuốn lấy một c ỗ hủy diệt hết thể h y thế h ớ n về phía chiếc quái thú đại quân đánh tới phanh phanh phanh ủng t ạ tia sáng những nơi đi qua từng con từng con kiến cự thú trong nháy mắt nổ tung vẹn vẹn vừa đối mặt liền có hơn ba mươi con kiến cự thú bị dò phi trực tiếp nhiều sát tại thả xong một cái đại chiêu về sau dò phi không trần c h ờ chút nào lại là một cái ủ n trạ đ á bay hướng về quái thú trong đại quân v ọ t tới vê anh ba con con kiến trực tiếp bị dò phi đ á bạo tạc sau đó chính là dò phi lấy một địch hai trăm tuyệt thế chi chiến bất quá ủ n trạ mạng cùng con kiến hình thể đều vô cùng to lớn mặc dù nói là dò phi lấy một địch ba trăm nhưng trên thực tế hắn một lần cũng chỉ cần đối mặt mười mấy con, con kiến mặc dù mỗi một cái đều cùng tỉ gà hình thể không sai bị lắm nhưng mặc kệ là tỉ gà thể nội hệ chiến đấu thống cùng vũ khí vẫn là lâu dài huấn luyện dọ phỉ cùng lúc này nội tâm của hắn tín nhiệm đều không cho phép hắn có một tia lưỡi bước con kiến quái thú mặc dù hình thể khổng lồ nhưng căn bản cũng không có trí tuệ sở dĩ tại dọ phỉ hô lên giết thời điểm bọn hắn có thể hướng về nhìn bên này tới vẫn là tô mặc ở phía sau k h ô n g chế bằng không những thứ này con kiến thậm chí đều chẳng muốn để ý đến hắn nếu như là một người bình thường đối mặt hai trăm cái cũng giống như mình hình thể đại h á n dù là hắn có thể lấy một địch mười đến cuối cùng cũng sẽ bị tươi sống và chết nhưng t h gạ chỉ cần có năng lực liền có thể một mực kiên trì cái này cũng là dọ phỉ có can đảm vọt h ẳ n g nhập bảy quái thú bên trong lực lượng. dọ phi một quyền xuyên thủng một con kiến đầu lâu mất đi đầu con kiến vẫn như cũ ôm thật chặt lấy một cái tay của hắn lại bị dọ phi một cước đá văng mất đi đầu lâu con kiến như là không có đầu con kiến n g ạ c h không phải như là mà là thật không có đầu con kiến đồng dạng bốn phía đi loạn thậm chí còn đụng phải mấy cái đồng loại của hắn sau đó lại bị đồng loại đá văng ra dù vậy cái này mất đi đầu con kiến vẫn tại trên mặt đất bốn phía nhúc ních một hồi mới rốt cục đã mất đi đ ộ n g tĩnh dọ phi như là bị điên không ngừng huy quyền đá chân chỉ cần vũ khí làm lạnh hoàn thành hay là bổ sung năng lượng hoàn thành liền sẽ trực tiếp đánh một lần lại một lần tựa như không biết mệnh mọi đồng dạng nhiều lần thậm chí bị mười mấy con con kiến ngãi nào xuống đất hoặc là bị con kiến trực tiếp đục bay nhưng mỗi một lần hắn đều kiên cường lại ngoan cường bỏ lên tô mặc từ trong vũ trụ lôi ra một cái ghế say sưa ngon lành nhìn phía dưới chiến đấu cái này nhưng so sánh chơi điện thoại soát tiểu tỷ tỷ video thú vị lại nhệt i hết u y nhiều nhìn xem lam tinh bên trên đã dần dần giảm bớt con kiến quái thú cũng đã bản thân bị trọng thương nhưng như cũng còn tại kiên trì dọ phi tô mặc sờ lên cái cảm không biết những người này ở đây chật vật đem tất cả con kiến đại quân toàn bộ giết chết ngay tại gieo hò thời điểm diện thế đại hồng thủy đột nhiên từ trên trời giáng xuống bọn hắn sẽ là biểu tình gì? thật sự là có chút chờ mong a nghĩ tới đây t ô mặc biểu lộ đột nhiên đ ọ c lại một chút không đúng tự mình là cái sáng thế thần sao có thể có dạng này ý nghĩ t ả đâu theo thời gian chậm rãi chuyển rời tì g a một cái chân bị con kiến c ắ nước mà nương tựa theo dõi vì không muốn sống đồng dạng đấu pháp cùng điên c ù n g sử dụng năng lượng công kích tại lại một lần đem một con kiến đầu đánh nổ về sau hắn ngắm nhìn chung quanh cũng rốt cuộc không nhìn thấy một con kiến thân ảnh chỉ có từng đầu to lớn con kiến thi thể cùng một cái rách nát thành lũy tuồng trà đế quốc vương thành vòng phòng hộ cũng không biết khi nào đã vỡ vụn mặc dù người ở bên trong sớm tại trước đó liền đã trốn đi nhưng vẫn như cũ xuất hiện m ả n g lớn tử thương chúng ta thắng lợi không biết nơi nào truyền đến một tiếng gieo họ toàn bộ ủng trạ chi thành đột nhiên bạo phát chấn thiên tiếng hoan hô cái này tiếng hoan hô bên trong sen lẫn vui sướng gieo họ còn có bi thương ủng trạ đế quốc tám mươi một t h ớ c con dân bây giờ còn lại lại ngay cả ngàn vạn cũng chưa tới đây là cỡ nào thật đáng buồn từng cái ủng trạ đế quốc công dân từ bọn hắn nơi ẩn nút vật à ra trên mặt của bọn hắn mang theo lệ thủy không ngừng bố tẩu lẫn nhau nói cho đối phương bọn hắn thắng lợi không ngừng g e o họ phát tiết cảm xúc trong đáy lòng dọ phi n g ử a đầu nhìn thiên tự a hồ thấy được c ủ n g t r ả ve mỉm cười đối với hắn gật gật đầu ngươi làm được ngươi cứu vớt toàn bộ ủ n t r ả đế quốc ngươi bảo vệ chúng ta ủ n t r ả văn minh ta vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo lại tự a hồ thấy được lưu lại quân đội hắn giơ ngón tay cái lên nói đây là chúng ta bên kia khen người vinh dự cao nhất đời thứ nhất nhẹ nhàng đối với mình gật đầu ta liền biết ngươi có thể làm lúc này dọ phi chỉ cảm thấy tự mình hơi mệt sau đó quang c h i cự nhân thân thể trùng điệp ngã xuống mặt đất nhìn xem phía dưới gieo họ t ô mặc mỉm cười từ trên ghế nằm đứng dậy kết thúc nha cũng tốt như vậy thì để cho ta tới thu cái nơi đi cũng là thời điểm kết thúc Các người tâm tâm n i ệ m n i ệ m bảy trăm n ă m diệt thế đại hồng thủy tới chuẩn bị sẵn sàng mà nương theo lấy tô mặc thoại âm rơi xuống một thùng nước cũng tại tô mặc k h ô n g chế hạ hướng về làm tinh nga xuống kinh khủng đại hồng thủy từ trên trời r i n g xuống kinh khủng g i ọ t nước đụng vào trên mặt đất đánh ra một cái không thua gì hố thiên thạch hố to to lớn dòng nước đem từng cái đỉnh núi mang đi thay đổi một cố đủ để hủy diệt bao phủ hết thể đất đá trôi g i ọ phi bị chung quanh thanh âm đánh thức chẳng biết lúc nào gieo hò đã biến thành t ê sợ hãi bầu trời càng là chuyển đến từng đợt ầ m ẩm tiếng vang đợi đến dỏ phi lại một lần nữa mở mắt c ũ nhưng, tâm tâm nhưng cùng bọn hắn nghĩ căn bản không giống không phải như vậy căn bản không phải dạng này vì cái gì sẽ còn xuất hiện đại hồng thủy vì cái gì chúng ta chúng ta không phải đã thông qua khảo nghiệm mà vì sao lại dạng này chúng ta rõ ràng đã cố gắng như vậy chúng ta chúng ta chuẩn bị bảy trăm năm a vì cái gì tại sao muốn đối với chúng ta như vậy dọ phỉ kêu gạo đối với thiên địa phát ra từng tiếng chất vấn đáp lại hắn chỉ có càng ngày càng mánh liệt hồng thủy cùng đất đá trôi hắn chật vật thao túng đoạn mất một cái chân t ì gà lảo đảo từ đại hồng thủy bên trong đứng lên hắn muốn đem những cái k i a bị đại hồng thủy c u ố n đi người bình thường kéo lên nhưng hắn lúc này liền ngay cả mình muốn tại hồng thủy bên trong đứng vững đều m ư ầ n khó khăn t h ú n g chi là cứu người người cái này lão ta t i ề n nói chuyện a tại sao muốn đối với chúng ta như vậy thần người g i ta biết ta biết ngươi vẫn luôn tại ngươi vẫn luôn đang nhìn chúng ta người ra ra ngươi nói ta mới văn minh bị con k i n đến diện chương hai mươi một ngươi nói ta mới văn minh bị con k i n đến diện hai mươi một tại từng tiếng la lên gào t h é t bên trong nhìn xem từng cái bị hồng thủy quấn đi không rõ sống chết tộc nhân nội tâm của hắn dấy lên hừng hực liền hỏa tì gạ trên người quang mang bắt đầu rút đi lại một lần nữa lộ ra nguyên bản hắc cám hình thái từng đoàn từng đoàn hắc cám quang mang từ những cái tia chết đi ủng trạ đế quốc công dân trên thân bay ra dung nhập đ ặ c tỷ gạ thể nội những ánh sáng này bên trong tràn đầy hoán độc tử vong cắm hận cũng l à bọn hắn toàn bộ ủng t ạ văn minh tất cả mọi người mệnh cách giờ khác này toàn bộ ủng t ạ văn minh chỉ còn lại có một mình hắn liền đại biểu toàn bộ ủ n trạ văn minh toàn bộ ủ n trạ văn minh vị cách cũng toàn bộ tụ tập đến dọ phi trên thân nhưng những thứ này vị cách bên trong tràn đầy đối với thần c ă m hận hoán độc cho nên biến thành bây giờ cái bộ dáng này dọ phi nay đã d i à u hết đèn tắt thân thể cũng tại những năng lượng này trùng kích vào lại một lần nữa tràn đầy sinh cơ bất quá thu hoạch được vị cách cũng không chỉ có dọ phi còn có tô mặc mặc dù hắn không phải ủ n trạ văn minh người nhưng hắn là toàn bộ ủ n trạ văn minh người sáng tạo cho nên tại dọ phi thu hoạch được vị cách thời điểm tô mặc vị cách cũng đồng dạng tăng lên chỉ bất quá bởi vì hắn là h n trạ văn minh người sáng tạo đồng thời cũng là cái vũ trụ này người sáng tạo nguyên nhân vị cách bên trên mang theo những cái kia cảm xúc cũng không thể ô nhiễm tô mặc cũng trực tiếp sẽ bị toàn bộ vũ trụ cọ rửa rơi mà trước đó nhiều lần như vậy diện thế trên cơ bản một vòng đại hồng thủy hoặc là lớn thiên thạch căn bản là bên trên tất cả mọi người chết hết cũng sẽ không xuất hiện loại vật này cho nên nói lời nói thật tô mặc đều là lần đầu tiên trông thấy cái đồ chơi này đang lúc tô mặc còn muốn tiếp tục nghiên cứu một chút đây là thứ đồ gì thời điểm hắn cũng cảm giác được tự mình vị cách được tăng lên mặc dù hắn vẫn còn có chút hiếu kỳ những thứ này màu đen đồ vật là cái gì nhưng không quan trọng tại cái này tiểu vũ trụ bên trong chỉ cần không xuất hiện một chút siêu quy cách đồ vật tự mình chính là vô địch vẫn là xem trước một chút một vòng này thu hoạch trước thính danh tô mặc giới tính nam vị cách ba sáu mươi một trước mắt vị cách ba một mươi bốn sáng thế đẳng cấp một tô mặc nhìn xem tự mình chỉ nhiều ra một hai vị cách c a o mày không phải t ủng trạ văn minh đều đã mạnh thành dạng này vẫn chỉ là một cái nhất cấp văn minh cái này mẹ nó đều r ế t tới trong vũ trụ đi có được hay không cái này mẹ nó đều muốn chạy đến những tinh cầu khác thực dân có được hay không mặc dù bọn hắn không thành công thực dân ngoại tinh cầu nhưng đây không phải tự mình cho bọn hắn cản lại nha chỉ bằng bọn hắn thực lực kỳ thật đã hoàn toàn có thể thực dân ngoại tinh cầu có được hay không chẳng lẽ cái này văn minh đ ẳ n g cấp chứng nhận tiêu chuẩn liền thật như vậy nghiêm ngặt chỉ cần không có thực dân ngoại tinh cầu cũng chỉ có thể tính nhất cấp văn minh thế nhưng là không đúng liền xem như không có thực dân thành công chỉ bằng bọn hắn thực lực cũng nhất định là nhất cấp văn minh định phong đi c h ỉ ít cũng phải cho một chín vị cách mới đúng chứ hủy diệt một cái cấp một hoặc là cấp một trở xuống văn minh lấy được vị cách liền tối đa cũng liền một nhiều một chút nhiều nhất sẽ không vượt qua hai nhưng cấp hai văn minh thấp nhất đều có thể thu hoạch được không bốn hàng đơn vị cách trở lên cấp ba chính là 0.9, í n cựu cấp văn minh liền có thể đạt tới tám một phép tính kỳ thật liền cùng phép nhân khẩu quyết nếu như có thể hủy diệt một cái cấp tám văn minh tô mặc vị cách liền có thể trực tiếp tiêu t h ă n g đến cấp chín nhưng cũng có một cái văn minh đó chính là văn minh đẳng cấp vượt qua cấp sáu liền đã không nhận vũ trụ ước thúc bọn hắn lúc này đã có thể tự do xuyên qua vũ trụ mà lại xuất hiện một cái cấp sáu văn minh tô mặc sáng thế thần đẳng cấp thấp nhất cũng có cấp năm cấp năm sáng thế thần muốn tăng lên vị cách hủy diệt văn minh lấy được vị cách sẽ giảm xuống gấp năm lần nghĩ như vậy tô mặc cũng không biết khi nào tự mình vị cách mới có thể đạt tới cấp chín l á t đầu đem những này vẫn còn tương đối xa xôi đồ vật vùng r a nao bên ngoài tô mặc liền định mở ra kế tiếp văn minh sau đó tô mặc liền muốn trực tiếp mở ra thời gian gia tốc đem ủng trạ văn minh lịch sử cọ rửa rơi sau đó mở ra kế tiếp văn minh nhưng ngay lúc này hắn lại phát hiện rõ ràng ủng trạ văn minh người hẳn là đều đã chết xong m ớ i đúng mà lại tự mình vị cách đều đã đạt được tăng lên vì cái gì cái này hắc á m tỉ gạ còn không có đổ xuống sau một khắc hắn liền thấy cái kia đặc t ỷ gạ gây mất chân bị lúc trước hắn nhìn thấy những hắc cám quang mang đó bao vây rất nhanh một đầu từ năng lượng ngưng tụ đ u ổ i một lần nữa xuất hiện lại nguyên bản dù là được gọi là đặc t ỷ gạ tình huống bình thường cũng là tràn ngập quang minh hai mắt lúc này biến đen như mực thần người đáng chết ta nương theo lấy giỏ phi một tiếng này trầm thấp giống to sau một khắc đặc t ỷ gạ liền phóng lên tận trời thẳng vào vũ trụ tô mặc nhìn trước mắt một màn này cũng không khỏi sửng sốt sau đó đột nhiên mở miệng cái này mẹ nó là cái gì quỷ nguyên bản tại tung xuống diệt thế đại hồng thủy về sau hắn đều đã phải kết thúc dù sao thời điểm đó dọ phỉ cũng đã đèn c ạ n dầu cho dù là hắn tại tỷ gạ thể nội có thể sống so người khác lâu một chút cũng bất quá chính là so người khác nhiều một hồi mà thôi mình tới thời điểm chỉ cần mở ra thời gian gia tốc kỳ thật cũng bất quá chính là trong chốc lát nhưng không nghĩ tới con hàng này lại còn có thể làm như vậy cái này mẹ nó đến cùng là tình huống như thế nào không đúng nếu như con hàng này không chết lời nói chẳng phải là tự mình trước đó lấy được vị cách chỉ có một nửa một nửa khác tại con hàng này trên thân con hàng này trên thân mang theo toàn bộ văn minh một nửa vị cách t r ò nên n mới sẽ dặn này cái này mẹ nó cũng có thể nhưng người mẹ nó siêu ma đi đó là cái khoa kỹ thế giới a các ngươi văn minh nghiên cứu cũng một mực là khoa học kỹ thuật a ngươi xem một chút ngươi bây giờ cái bộ dáng này nơi nào còn có một điểm khoa học kỹ thuật bộ dáng ngay tại tô mặc còn ở lại chỗ này a nghĩ đến thời điểm dọ phi đã thao túng đặc t ỷ g ạ s á t nhập vào tinh không tô mặc liền l ặ n g lặng đứng ở nơi đó nhìn xem trước mắt mình cái này chỉ có một con kiến đồng dạng lớn nhỏ thậm chí toàn thân đen nhánh còn toàn thân bốc lên hắc khí thật cùng một con kiến không sai biệt lắm đặc tỉ gà dọ phi nâng lên đen nhánh hai con ngươi đồng dạng nhìn xem thân thể này vô hạn khổng lộ thậm chí một mắt nhìn không thấy bờ kinh khủng tồn tại. hắn chỉ là l ặ n g lặng đứng ở nơi đó liền cho hắn vô biên áp lực một cỗ âm thầm sợ hãi từ đáy lòng toát ra đây là đê vị cách sinh vật đối mặt cao vị cách sinh mệnh lúc bản năng sợ hãi còn có đối mặt tự mình sáng thế thần tạo vật chủ áp lực khổng lồ t ô mặc l ặ n g lặng nhìn xem cái vật nhỏ này muốn nhìn hắn rốt cuộc muốn nói cái gì làm cái gì nói thật hắn thật đúng là có chút hiếu kỳ đồng thời cũng là hắn sáng thế d i ệ t thế nhiều lần như vậy đến nay lần thứ nhất cùng t i ể u vũ trụ bên trong sinh mệnh đối mặt mặc dù hắn có thể cảm giác được đối phương đang sợ hãi nhưng dỏ phi nhưng như cũng ngẩng đầu nhìn mình lúc này t ô mặc thậm chí cảm giác có chút chơi vui. Đúng vậy. k h ô người có thực lực lúc, dù là phẫn là dù nộ n của g gào thét, tại trong muốn t bất người cũng khác q chỉ như quanh nhân không là một trò trên đùa. Liên như là trên lò lửa xoay quanh con kiến, nhân loại con xoay sẽ trung tình nỗi giết khổ của hắn, sẽ chỉ của cảm sẽ g á c thú vị. Người muốn g i ta tô mặc thanh âm không có chút nào tình cảm vang lên như là hồng trung đại lữ vang vọng toàn bộ vũ trụ giờ khác này toàn bộ vũ trụ không gian đều đối tô mặc lời nói sinh ra cộng minh phảng phất hắn chính là thiên âm là toàn bộ vũ trụ quy tắc nương theo lấy tô mặc lời nói còn có hắn thí nghiệm hội tụ toàn bộ vũ trụ đều phảng phất ép đến dọ phỉ trên thân người do phi đ ì n h lấy áp lực cường đại muốn nói cái gì cuối cùng lại chỉ nói là ra một cái ngư ơ i chữ giờ khác này hắn biết đối thoại không có chút ý nghĩa nào ủn trạ văn minh đã hủy diệt mình cùng đối phương đối thoại cũng sẽ không để ủn trạ văn minh phục sinh đồng thời hắn cũng rốt cuộc biết thần kinh khủng biết mình cùng toàn bộ ủn trạ văn minh cùng đối phương tranh l ệ n h nhưng mình tuyệt đối không thể giống như này lùi bước bởi vì chính mình gánh vác lấy toàn bộ v ủn trạ đế quốc tất cả mọi người lừa g ậ n tiếp tục đứng ở chỗ này nói chuyện liền ngay cả hắn đều không thể xác định tiếp theo phải chăng còn có vừa rồi như thế dũng khí mình coi như là chết c như ũ như nhưng g n ấ t đ hắn không nghĩ tới chính là đối phương đang nói ra một cái người chữ về sau vậy mà liền đột nhiên ngâm miệng sau đó thẳng tắp hướng phía phương hướng của hắn lao đến cùng lúc đó trong tay của hắn còn ngưng tụ một đoàn kinh khủng hắc cám năng lượng tiểu gia hỏa này tại nhìn thấy tự mình về sau lại còn dám ra tay với mình cái này là thật là để hắn có chút ngoài ý mớn bất quá cùng lúc đó hắn cũng biết ý nghĩ của đối phương đã đối phương vốn chính là đến tìm cái chết như vậy tự mình vẫn là cho hắn một thống khói đi mặc dù nghĩ như vậy nhưng tô mặc nội tâm vẫn có chút không thoải mái chính mình cũng hạ mình nói chuyện cùng ngươi đều dự định trả lời vấn đề của ngươi kết quả ngươi đi lên liền cho ta lập tức thật coi thần không có tính tình đúng không、Và、anh, bàn tay khổng lồ vỗ xuống tràn ngập năng lượng kinh khủng màu đen quang đoàn vẹn vẹn chỉ là cùng nó đụng vào liền đã biến mất dọ phi nhìn xem cái này hướng mình đánh tới kinh khủng bàn tay khỏe miệng vi vi câu lên tự mình cuối cùng vẫn là không có ném đi ủ n trạ đế quốc mặt ta ủ n trạ đế quốc không có thứ hèn nhát ủ n trạ đế quốc quan g huy vĩnh tồn hắn một tiếng này gầm thét trở thành ủ n trạ đế quốc sau cùng tiếng vọng đặc tỷ gã thân thể cũng không có bị tô mặc trực tiếp đánh nát dù sao đây chính là tự mình ra tay với mình người mà lại cái đồ chơi này vẫn rất tinh xảo thủy hoại khá là đáng tiếc cho nên hắn vẫn là quyết định chừa cho hắn lấy làm kỷ niệm nương theo lấy dọ phi chết đi tô mặc trên người vị cách lại một lần nữa tăng lên nhưng nhìn xem chỉ có ba bảy mươi ba vị cách hắn vẫn có chút bất mãn dựa theo tình huống bình thường tự mình hẳn là thu hoạch được không bốn vị cách cũng chính là đạt tới ba tám mươi chín mới đúng kết quả cũng chỉ có không hai mươi sáu xem ra vẫn là không có thực dân thành công bất quá được rồi cái này một đợt cũng coi là máu kiếm lời tô mặc một bên nghĩ như vậy vừa lái khải thời gian gia tốc sau đó mở ra xỏa qua thức sáng thế ma tấm sau đó trở lại tự mình nông ra tiểu viện lòng tràn đầy vui vẻ bắt đầu khảo thí năng lực của mình bây giờ tự mình vị cách đã đạt đến ba bảy mươi ba tại hiện thực này thế giới bên trong cũng có thể sử dụng một chút sáng thế thần năng lực để cho ta tới thử một chút đi sửa đá thành vàng nương theo tô mặc đ ố i trước mắt một khối to bằng đầu nắm tay thạch đầu một điểm sau một khắc trên tảng đá lập tức sáng lên điểm điểm kim quang sau đó hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi sau một lát thạch đầu đã triệt để biến thành một khối hoàng kim nhìn xem khối này hoàng kim tô mặc nội tâm lòng tràn đầy vui vẻ có cái đồ chơi này tự mình liền có tiền tự mình một cái đường đường sáng thế thần cũng rốt cục không cần móc móc tìm tới thời gian cái này có thể quá tốt rồi ha ha ha tô mặc tại trong tiểu viện không ngừng khảo thí lấy năng lực của mình giờ khác này khỏe miệng của hắn độ con so a cờ đều muốn khó ép sau hai giờ tô mặc rốt cục một lần nữa lại trên ghế nằm ngồi xuống hắn cũng định tốt buổi tối hôm nay liền đi trong thành ăn bữa ngon nhưng bây giờ vẫn là nghỉ ngơi một chút trước dù sao vừa mới d i ệ t một lần thế trong lòng của mình áp lực vẫn có chút lớn ân kỳ thật chủ yếu chính là buổi sáng lên quá sớm nghĩ đến có chút buồn ngủ sau khi hắn chạm vạng tối tỉnh trông thấy giản dị nao tàn hệ thống bên trên bắn r a tin tức sau chỉ cảm thấy trời sập thứ đồ gì mới văn minh vẫn chưa tới ba trăm năm d i ệ t ai mẹ nó ra tay làm sao d i ệ t ngươi nói con mối cùng con kiến ta ít hít í ngươi tiên nhân chương hai mươi hai tiểu vũ trụ trực tiếp toàn m ạ n nổ ư nếu g 22, Tiểu vũ trụ trực t Hùng Hùng Hổ Hổ Hổ i vũ phía dưới, rốt cuộc không nổ. phải mình nhiều lần âm thầm ra tay bảo hộ các người những thứ này con môi các người đều diệt tộc ta nuôi nhiều lần như vậy văn minh đều không có như thế quan tâm qua kết quả nghĩ đến ủ n t r ạ n văn minh vừa mới bị ta hủy diệt các ngươi liền đắc ý đi lên đúng không lao tử vừa mới nuôi văn minh ngươi cứ như vậy lạng yên không tiếng động cho ta hủy diệt còn có cái văn minh này cũng mẹ nó bất tranh khí ủ n t r ạ n văn minh ba trăm n ă m thời điểm đều nhanh đạt tới nhất cấp văn minh các ngươi mẹ nó ba trăm n ă m lại bị diệt tuyệt đơn giản chính là không hợp t h ó i thưởng tô mặc hùng hùng hổ hổ mở ra tiểu vũ trụ thời gian chiếu lại hắn ngược lại muốn xem xem lần này đến cùng là thế nào chuyện gì nương theo lấy tô mặc một cái phất tay động tác sau mùa khắc một khối màn ảnh bắt đầu xuất hiện tại tô mặc trước mặt hình tượng bên trong bắt đầu dần dần hiện, hiện lấy ba trăm năm phát sinh sự tình lần này văn minh là một cái có cùng loại với hầu tử chủng tộc trí tuệ miễn cưỡng cũng còn tính là không có trở ngại tạm thời liền đem bọn hắn xưng là hầu tộc đi vừa mới bắt đầu mấy chục năm hầu tộc số lượng không n h i ề u cũng không có xảy ra vấn đề gì mà lại vừa mới xuất hiện trên thế giới này còn lộ ra có chút ngơ ngơ ngác ngác bất quá có trí tuệ c ũ n g không có trí tuệ chủng tộc là không giống thời gian hai mươi năm nương theo lấy thời gian trôi qua nhân số gia tăng bọn hắn văn minh cũng dần dần phát triển bất quá tại tô mặc trong mắt chính là miễn cưỡng từ người nguyên thủy học xong bắt đầu sử dụng công cụ chỉ thế thôi dù sao đối với loại vật này hắn đã nhìn qua rất nhiều lần cho nên t u y ệ t không cảm thấy hiếm lạ thế là trực tiếp bắt đầu tăng thêm tốc độ sau đó khi thời gian đạt tới năm mươi năm thời điểm số người của bọn họ bắt đầu lại một lần nữa gia tăng máy liệt nguyên bản một cái kia bọn hắn tụ tập khu vực rõ ràng đã không cách nào gánh chịu cuộc sống của bọn hắn cần thiết mặc kệ là ngày bình thường cần đồ ăn m u ồ n nước vẫn là các loại vật liệu cho nên bọn họ bắt đầu lần thứ nhất phân tán ra bình thường tới nói đây là không có vấn đề gì cũng là văn minh phát triển cần thiết trải qua nhưng ngay lúc này xảy ra vấn đề nguyên bản tinh không bên trong ăn mấy trăm năm t h con mũi phát hiện bọn hắn thân cao bốn năm trăm mét con mỗi đối diện với mấy cái này vừa mới phát triển hầu tộc quả nhiên là mở miệng một tiếng hơn nữa còn là sau khi ăn xong mấy trăm năm thổ tình huống phía dưới càng là điên cuồng theo lý thuyết văn minh phát triển khẳng định là cần trải qua một chút ma luyện tỉ như giả thú cái gì con mỗi mặc dù nhìn qua kinh khủng thực tế cũng rất đáng sợ nhưng bọn hắn sợ lửa mà lại lực phòng ngự cũng không mạnh nếu quả như thật hữu tâm lời nói mấy trăm người cùng nhau tiến lên coi như không thể giết chết con kia con mỗi cũng có thể đem đối phương cho ăn bệ bụng dù sao những vật này cũng không có hộ giáp cánh còn rất yếu đối chỉ cần phối hợp tốt lợi dụng bên trên vũ khí hỏa diễm bọn hắn thậm chí cũng có thể giết chết con m ỗ i đối mặt g i ã thú uy hiếp đồ a n nguy cơ chuyện như vậy tại mỗi một cái văn minh là nhất định đều sẽ xuất hiện nhưng có thể tổn tục xuống tới văn minh cơ bản đều đi lên chính x á c đường cũng tỉ như trước đó tám cái văn minh đương nhiên nhưng là lam tinh bên trên cũng không có nhiều như vậy g i ã thú là thật nhưng bây giờ nơi này tự mình bất quá là hơi tăng lên một chút độ khó dù sao tô mặc là tuyệt đối sẽ không thừa nhận là tự mình không cẩn thận quên đem những n à y con m ỗ i thu hồi đi nguyên nhân chính là cho bọn hắn gia tăng một chút độ khó để bọn hắn văn minh có thể nhanh chóng phát triển đúng chính là như vậy tự mình hảo tâm bồi dưỡng bọn hắn ngươi xem một chút nhiều như vậy cái văn minh trước đó những cái kia văn minh nơi nào có đãi ngộ như vậy kết quả những hàng này tự mình liền không sống được người ta phấn khởi phản kháng đánh bại g i ã thú phát triển văn minh kết quả bọn hắn trông thấy g i ã thú trực tiếp quỳ xuống đất chờ chết xác thực con mỗi ăn mấy người sau liền ăn no rồi ăn no rồi liền m ấ y mất nhưng các ngươi mẹ nó có bao nhiêu người có thể cho con m u i ăn con mỗi một tổ sinh mẹ nó mấy trăm con các ngươi một tổ cũng có thể sinh mấy trăm con liền bọn hắn hiện tại điểm này số lượng nếu thật là bông ra cho con mua ăn tăng thêm bọn hắn sinh dục phát triển tốc độ không ra một trăm năm liền phải dịch vong kết quả này t ô mặc vẹn vẹn nhìn một chút cũng đã dự liệu đến sau đó hắn trực tiếp tăng nhanh tốc độ hắn ngược lại là muốn nhìn một chút cái văn minh này dưới loại tình huống này đến cùng là thế nào kiên trì đến ba trăm n ă m mẹ nó cũng là không hợp t h ó i thường văn minh vừa mới xuất hiện thời gian năm mươi năm nguyên bản thời gian này là tốt nhất hoàng kim giai đoạn phát triển giai đoạn này cái gì cũng còn không có mặc kệ làm ra cái gì đều có thể kéo theo phát triển văn minh kết quả bọn hắn kéo theo tế tự văn hóa như thế nào mới có thể tại con mỗi xuất hiện thời điểm dùng tộc nhân của mình làm bọn hắn vui lòng lại như thế nào kết luận cái gì lúc nào sẽ xuất hiện con mỗi phát hiện một cái con mũi tại bị bọn hắn tế tự về sau tiếp xuống thời gian bao nhiêu liền sẽ không tiếp tục đến ăn bọn hắn cái đồ chơi này nhìn tô mặc chỉ muốn chửi thề nhưng hắn vẫn là c a o mày nhìn xuống xuống dưới nhìn xem tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì quả nhiên hầu tộc bên trong cũng không tất cả đều là kẻ ngu trong bọn họ cũng có người đứng ra cũng có phản đối tế tự tô mặc nhìn đến đây lông mày rốt cục giãn ra một chút nhưng tiếp xuống nhìn thấy một màn kia lại là càng thêm cảm giác không hợp t h ó i thường những cái kia đứng ra phản đối người mỗi một lần đứng ra đều sẽ bị người vô tình chèn ép trở về cái này cũng coi như bình thường dù sao lý niệm không hợp nhà chỉ cần đánh thắng liên tốt những người này có can đảm đứng ra phản kháng vẫn rất có dũng khí c h ỉ ít so với cái kia chỉ biết là quý cho con mũi tế tự ra hòa mạnh hơn tô mặc nghĩ như vậy sau đó hắn trông thấy những cái kia đối mặt con mũi không đúng ra hòa tại đối mặt tộc nhân của mình thời điểm đánh gọi là một cái hung tàn nương tựa theo bọn hắn d ũ n g manh không sợ cùng nhân số ưu thế người chống lại bị đánh bại mặc dù một phần nhỏ người là bị bọn hắn bắt lại xem như thế phẩm nhưng song phương chiến đấu như trước vẫn là tử thương không ít người lúc đầu ă n mấy trăm năm thời gian thụ con mũi còn không có phát triển kết quả tại bọn hắn cái này một đợt cho h n phía dưới lại là bắt đầu tính dễ nổ sinh trường con mối loại vật này mặc dù không có nhân loại như thế trí tuệ có thể tổ kiến văn minh nhưng bọn hắn vẫn là hiểu được s u cắt tị hung t ỷ như đồ ăn nhiều thời điểm bọn hắn liền sẽ sinh ra càng nhiều con mối đồ ăn ít thời điểm cũng chỉ làm trước mặt sinh sôi nhiệm vụ cái này một đợt cho ăn con mối nhóm ăn no sau liền bắt đầu trắng t r ậ n sinh sôi thậm chí có đại lượng con mối đều từ tinh không bên trong chuyên môn chạy đến lam tinh đến ở tình huống này nhìn tô mặc là thẳng lắc đầu ngươi nói những người này náo tan đi bọn hắn biết nghiên cứu con mối tập tính thậm chí còn biết cầm người chống lại đến tế tự nhưng ngươi nói bọn hắn thông minh đi đ ề bọn hắn nghiên cứu con mối thói quen. các ngươi không dám lên đi làm bọn hắn mỗi ngày cho bọn hắn đưa ăn cũng chính là cho các ngươi thời gian năm mươi năm phát triển nếu là không có cái này thời gian 50 năm mươi năm phồn diễn sinh sống cho bọn hắn lần ăn này các ngươi sớm bị ăn diệt tuyệt nên nói không nói hầu tộc mặc dù phổ biến nao tản nhưng cũng vẫn là có người thông minh phát hiện con mỗi càng ngày càng nhiều vấn đề nếu như còn tiếp tục như thế phát triển tiếp bọn hắn tất cả mọi người rất có thể sẽ bị mỗi c ắ n chết cho nên bọn họ nghĩ biện pháp sau đó bọn hắn dùng thời gian năm năm tìm ra một con kiến cái này mẹ nó nhìn thấy con kiến xuất hiện t ô mặc người đều tê ta lại không có bắt kiến chúa con á g ư kiến trên o sống Sau giờ. đó hắn l thế một giới này nương tựa theo hình thể khổng lồ cùng cứng rắn giáp sắc căn bản là vô địch tồn tại bất quá hắn cũng không ăn thịt chủ yếu là vậy sẽ cũng không có thịt cho hắn ăn cho nên hắn một mực dựa vào ăn có gặm đại thụ sống tiếp được sau đó những người này phát hiện con kiến bắt đầu tế tự con kiến nguyên bản con kiến chính là ăn tạp loại côn trùng trước đó không ăn thịt là bởi vì không có thịt cũng không biết ăn thịt nhưng ở bị người nuôi nâng sau một thời gian ngắn liền đã xảy ra là không thể ngăn cản mới đầu bọn hắn tại con kiến che chở cho con muối xác thực cũng không dám xuống tay với bọn họ nhưng ở bọn hắn bắt đầu tế tự con kiến về sau bọn hắn phát hiện con kiến ăn so con muối còn nhiều không đúng con kiến không ăn hắn là ưa thích độn đồ ăn ngươi cho nhiều ít hắn ăn bao nhiêu ngươi không cho hắn vẫn tìm các người m u ố n còn không cho hắn liền tự mình độc thủ sau đó tại con m ố i cùng con kiến hiệp lực hợp tác phía dưới cái văn minh này ba trăm năm liền bị ăn xong không sai là bị ăn xong cái này mẹ nó mới là tô mặc cảm giác điều kỳ quá nhất nhìn xem lam tinh bên trên đầu kia so phổ thông con kiến lớn hơn một vòng lớn thân cao trọn vẹn đạt đến một n g h n sáu trăm mét lớn con kiến tô mặc đều có chút bó tay rồi muốn đem con hàng này giết chết nhưng lại cảm giác con hàng này có thể mọc như thế lớn cũng không dễ dàng mà lại cứ như vậy một con giết chết cũng có thể t i ế c dù sao hiện tại cái văn minh này cũng đã diệt tuyệt lại đem con kiến này giết chết chẳng phải là càng thua thiệt đến lúc đó nếu như lại xuất hiện ủn trạ văn minh như thế văn minh còn có thể đem con kiến này lấy ra làm lớn bù s con kiến có thể không giết chết nhưng con mũi là nhất định phải thanh lý một đợt nghĩ đến t ô mặc một bàn tay vô xuống làm tinh bên trên vang lên một mảng lớn lốp bốp âm thanh vô số con mũi tại chỗ bạo thể mà chết làm xong đây hết thể sau t ô mặc liền muốn lại một lần nữa bắt đầu s á n g thế nhưng nghĩ nghĩ về sau hắn đem cái này con kiến n ố t ở một mảnh t i ể u không gian bên trong phòng ngừa lần tiếp theo lại gây sự tỉnh lại đem trước đó từ lưu đại quân nơi đó lấy được linh hồn chi nước mắt ném vào làm tinh hóa thành hai mảnh to lớn hồ nước lần này t ô mặc dự định t h một chút nhìn có thể hay không làm ra một cái siêu phạm văn minh liên quan tới siêu phạm văn minh giai đoạn trước nguy cơ là cần thiết cho nên con mồi hắn vẫn là lưu lại một đợt cuối cùng còn có điểm trọng yếu nhất đó chính là lại tìm một cái người xuyên việt văn minh đang phát triển giai đoạn trước nếu như không có người dẫn đường lời nói rất dễ dàng đi đến đường nghiêng tựa như là cái này xa điều văn minh nhưng nếu như bọn hắn cũng có người một người dẫn đường lời nói liền tuyệt đối sẽ không xuất hiện vấn đề này bất quá tô mặc tự mình là tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy cho nên cũng chỉ có thể tìm một cái người xuyên việt đặt ở trước đó còn quả thật có chút phiền thức nhưng ở tô mặc vị cách đạt đến ba bảy mươi ba về sau liền rất đơn giản chỉ cần mình làm một cái cùng tiểu vũ trụ kết nối trang bị đem nó làm ra một chuỗi dấu hiệu xem như trò chơi đồng dạng gửi đi ra ngoài tựa như là chủ thần như thế ngẫu nhiên rút mấy cái tiểu đồng bọn liền tốt nghĩ đến cái này tô mặc lúc này liền bắt đầu thao tác sau hai giờ một cái tên là ta văn minh cỡ lò x ẹ t bệ tạ bản trò chơi bị hắn phát ra cùng lúc đó tiểu vũ trụ bên trong lại một lần nữa mở ra sáng thế hình thức một cái có bốn cái cánh tay t r ù n g tộc bắt đầu xuất hiện tại trên viên tinh cầu này thế giới hiện thực nào đó âm bình đại nổi danh trò chơi dẫn chương trình lớn quả dứa ấn mở một cái tên là ta văn minh cỡ lò xét bệ tạ bản dưỡng thành trò chơi nguyên bản đây hết thể đều rất bình thường nhưng không bình thường là tô mặc sáng tạo cái t i a du hí văn kiện hắn cái này kỳ thật căn bản cũng không phải là cái gì như bức công nghệ cao kỳ thật chính là một chuỗi khóa chặt đối phương linh hồn phụ văn đang đánh mở trò chơi trong nháy mắt liền sẽ như là logo đồng dạng bắn ra đến sau đó đối phương linh hồn liền sẽ bị khóa định kéo vào tiểu vũ trụ bên trong hắn đúng là khóa chặt chỉ có một người có thể đi vào tiểu thế giới không sai nhưng hắn không nghĩ tới cái đồ chơi này lại còn đọc đến sảng khoái trước thiết bị tin tức sau đó biến thành một cái cùng loại với trực tiếp hệ thống đồ chơi tiến vào lớn quả giữa thể nội giờ khác này toàn mạng người xem nổ Đỡ lớn i quả n tới t h dứa ngậm bức nhìn xem hoàn cảnh b ố n phía lại cảm thụ một chút chung quanh không khí mới mẻ sau đó nâng lên hai cánh tay gãi gãi đầu còn có chút không có lấy lại tinh thần về phần cao đầu tại sao muốn nâng lên hai cánh tay là bởi vì thân thể của hắn hai bên mỗi một bên cạnh đều có hai cánh tay hết thảy bốn cái tay bên này lớn quả dứa cũng còn không có làm rõ ràng tự mình đó là cái tình huống như thế nào nhưng là trực tiếp ở giữa lại là đã nổ đây là trò chơi gì à vờ giờ nha hiện tại vờ giờ kỹ thuật đều đã ngưu bức như vậy mà đúng vậy à nhìn xem tốt chân thực à, cảm giác liền cùng thật quả giữa ca ngươi đây là trò chơi gì à họa chất hảo hảo có thể hay không nói một chút lớn quả giữa nhìn trước mắt thổi qua liên tiếp mưa đạn đ ầ u bắt đầu chậm rãi lấy lại tinh thần sau đó tựa hồ tựa như nhớ tới cái gì đột nhiên nhảy dựng lên hô lớn ta mẹ nó xuyên qua trực tiếp ở giữa liên tiếp giấu chấm hỏi nhanh chóng từ lớn quả giữa trước mắt thổi qua không phải ca môn không có việc gì ít xem chút tiểu thuyết ta mặc dù cái trò chơi này họa chất không tệ nhưng ngươi nói ngươi xuyên qua liền quá mức ca đúng đấy ngươi cũng không nhìn một chút ngươi bây giờ cái bộ dáng này người khác xuyên qua coi như không phải tuấn nam tịnh nữ tối thiểu vẫn là người a ngươi xem một chút ngươi cái này cái gì cái quỷ gì t ố t quả giữa ca đừng nói dỡn nhanh giới thiệu cho chúng ta một chút ngươi cái trò chơi này đúng vậy à t ố t rất thật hình tượng cũng không biết trò chơi tính thế nào địa đồ lớn không lớn hô động tính mạnh không mạnh muốn chỉ là một cái giấy dán tường trò chơi nhìn trước mắt liên tiếp m ư a đạn lớn quả giữa chỉ cảm thấy người một nhà đều nhanh muốn điên rồi nhưng hắn đầu g ó cũng chuyển rất nhanh chỉ một lát sau trong đầu của hắn liền đã nghĩ thông suốt rất nhiều đồ vật cùng trước mắt trước mắt tình cảnh thế là vội vàng điên cuồng hô lớn các m i n h đệ các m i n h đệ có thể hay không trước đ ừ n g phát mưa đạn các ngươi nghe ta nói nghe ta nói nhìn xem hình tượng bên trong đột nhiên báo nổi lớn quả g i ữ a khán giả một mặt mập bức không biết đây là tình huống như thế nào nhưng thời gian này điểm có thể tại trực tiếp thời gian cơ bản đều là lao phấn cho nên cũng đều nghe lời không có tiếp tục soát mưa đạn đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người như thế như trước vẫn là có người đang không ngừng soát lấy mưa đạn thậm chí đối với dẫn chương trình loại hành vi này rất là bất mãn các huynh nghe ta nói ta khả năng thật xuyên việt rồi trước đường x o á t mưa đạn ta có thể chứng minh nhìn xem lại muốn tiếp tục nhiều lên mưa đạn lớn quả dứa vội vàng mở miệng chủ yếu là không mở miệng không được à những thứ này mưa đạn toàn bộ xuất hiện ở trước mặt mình x o á t nhiều hơn tự mình ngay cả đường đều không nhìn thấy tự mình còn không thể đem những này nhân khí đi bởi vì chính mình xuyên qua đã trở thành sự thật hiện tại có thể đến giúp tự mình chỉ có trực tiếp ở giữa những thứ này tiểu đồng bọn tỉ như bắt m ộ t lấy lửa chế tác thuốc nổ g i ã ngoại cầu sinh những thứ này kỹ năng nếu là không có trực tiếp ở giữa tiểu đồng bọn hỗ trợ tự mình có thể tươi sống đem tự mình đuổi trời chết các ngươi còn nhớ hay không đến ta vừa mới còn tại nói chơi đ ù a sau đó ấn mở một cái tên là ta văn minh cỡ lò xét bệ tạ bản trò chơi sau đó ta trực tiếp liền đến nơi này tới các ngươi nói liền hiện tại những trò chơi kia hiện tại những cái kia khoa học kỹ thuật có thực lực này mà lớn quản dứa thoại âm rơi xuống nhìn xem lại muốn bắt đầu mánh liệt mưa đạn vội vàng tiếp tục mở miệng các i n h đ ệ giúp đỡ chút có thể hay không chức không muốn x o á t mưa đạn tiếp xuống chính là ta muốn nói cái thứ hai sự tình ta giống như có cái kim thủ chỉ năng lực chính là trực tiếp không sai chính là các ngươi nhìn thấy rằng này các ngươi phát mưa đạn toàn bộ sẽ xuất hiện tại trước mắt ta nếu như mưa đạn nhiều ta ngay cả đường đều thấy không rõ trực tiếp ở giữa người xem nhìn xem lại là giống to lại là kêu to giơ chân lớn quả dứa trong lúc nhất thời ở giữa rơi vào trầm mặc mặc dù lúc này lớn quả dứa phần lớn lao phấn đều cảm giác không thích hợp bắt đầu suy nghĩ lớn quả dứa nói có đúng không là sự thật vậy mà mặc dù như thế nhưng như cũ có người không tin cho rằng lớn quả dứa là tại cả sống hoặc là nói không có sống cứng rắn cả nhưng đối với những người này lớn quả dứa cũng không muốn để ý tới có ít người cùng hắn nói đạo lý là vô dụng dù là n g ư ờ i chỉ vào một đống cất chó cùng hắn nói đây là cất chó hắn đều phải cùng ngươi cỡ một câu ngươi dựa vào cái gì cứ như vậy xác định đây là cất chó hiện tại chỉ cần mình trực tiếp ở giữa lao phấn không tiếp tục điên cuồng mưa đạn đoán chừng so cái gì khác đều tốt đơn độc một hai cái mưa đạn vấn đề vẫn là không lớn thậm chí có đôi khi còn để hắn cảm giác có chút tấm lòng dù sao cái này nhân sinh địa không quen địa phương lại là chỉ có tự mình lẻ loi c h ơ i trọi một người vẫn là tại biết mình xuyên qua tình huống phía dưới thay cái nhát gan đoán chừng tại chỗ liền h ỏ n g mất hắn không có sụp đổ hay là bởi vì làm lâu như vậy dẫn chương trình cho nên tâm lý năng lực chịu đựng tương đối mạnh còn có mặt khác một cái điểm chính là nhiều người như vậy tại trực tiếp nhìn xem nếu như mình hỏng mất là thật là hơi khó coi mình không thể chí ít cũng không nên tại trước mặt nhiều người như vậy mất mặt ta không phải ca môn người đùa thật ta chúng ta liền chỉ đùa một chút ngươi không cần thiết thật xuyên qua đi đại ca n g ư ơ i thật xuyên qua đại ca nếu không ngươi hô hai câu nhìn xem có hay không hệ thống a loại hình bộ vật ta nhìn những cái kia tiểu thuyết xuyên việt đều là có hệ thống n g ư ơ i nào tàn nha dẫn chương trình nếu là không cải thống lời nói chúng ta là thế nào trông thấy hắn cái này rất rõ ràng chính là hắn kim thủ chỉ có được hay không nhưng ngươi có hay không cảm thấy loại này kim thủ chỉ giống như lối dẫn chương trình không có gì đại dụ à, ngươi xem một chút dẫn chương trình hiện tại bộ dáng liền cái mặt này xấu đều nhanh nếu có thể dọa khóc tiểu hài còn có một thân khối cơ thịt càng quan trọng hơn còn có bốn cánh tay chỉ những thứ này điều kiện mặc kệ là cái nào đơn độc lựa đi ra đều không giống như là một cái có thể trực tiếp thế giới à. cái này kim thủ chỉ tìm nhầm người hoặc là đi nhầm thế giới đi đầu này vừa dài lại thô lại lớn mưa đạn từ lớn quả giữa trước mắt thổi qua cả người hắn cũng có chút không xong hắn cũng muốn hỏi có phải hay không hệ thống cho mình mang sai thế giới hoặc là phát sai kim thủ chỉ a nhưng cái đồ chơi này căn bản cũng không lý chính mình thậm chí hắn không chỉ là tại nội tâm hô còn làm lấy hai vạn người xem mặt hô nhiều lần hệ thống hoặc là chiếc nhẫn lao ra ra loại hình đồ vật cũng là không có chút nào hiệu quả kỳ thật nếu như có thể mà nói hắn là một chút đều không muốn xuyên qua dù sao hắn là đại chủ truyền bá không lo ăn uống căn bản là không có tất yếu xuyên qua nhưng bây giờ hắn cũng là không có biện pháp nào cho dù là quỳ xuống đi cầu gọi mình muốn trở về cũng không có chút nào chứng dùng điều chỉnh một chút cảm xúc về sau lớn quả dứa vẫn là có ý định điều tra một chút thế giới này nhìn xem tình huống chung quanh thế là mở miệ nói các vinh đệ các người đến lúc đó giúp ta nhìn một chút có đôi khi nhớ k ỹ cùng ta nói ta dự định nhìn xem tình huống nơi này nói lớn quả dứa cũng mặc kệ trực tiếp ở giữa người xem bắt đầu thận trọng dò xét lên chung quanh tình huống mặc dù trực tiếp ở giữa người xem vẫn như c ũ còn cảm giác có chút không hợp t h ó i thường nhưng cảm giác cũng thật có ý tứ thế là cũng liền tiếp tục xem x u ố n g dưới hoang vu trên đ ồ n g cỏ lớn quả dứa một người thận trọng đi tới thỉnh thoảng ứng trực tiếp ở giữa khán giả yêu cầu từ dưới đất n ổ căn cỏ đào cái đậu tại hướng về phía trước đi năm sáu phần phút sau hãn đột nhiên nghe được liên tiếp tiếng kêu gạo âm tiết tối nghĩa khó hiểu nhưng hắn lờ mờ nghe thấy là đang kêu cái gì à thú lạ loại hình lời nói À thú lạ à thú lạ nghe được thanh â m lớn quả g i ữ a không dám có chút gì động vội vàng b ò ngã xuống đất trốn đến một cọn g cỏ bụi bên trong không dám l o ạ n động vậy mà lúc này trực tiếp ở giữa bên trong lại là nổ ta dựa vào ta dựa vào ta mẹ nó thật là lớn con mối ta dựa vào dẫn chương trình muốn xong đời thật hy vọng cái này dẫn chương trình là tại cùng chúng ta nói đùa dẫn chương trình ngươi nói nhanh một chút ngươi là đang chơi một cái vờ giờ kinh khủng trò chơi bằng không ta cảm giác ngươi thật muốn lạnh lớn quả d ứ a nhìn trước mắt mưa đạn thân thể có chút run dậy nhưng vẫn như c ũ không dám phát ra âm thanh chỉ có thể không ngừng dùng ánh mắt ra hiệu mọi người mau nói một chút đến cùng xảy ra chuyện gì tại ngươi phía trước cách đó không xa có năm cái giống như ngươi có bốn cái cánh tay người đang đánh con mũi lớn quả d ứ a mặc dù lao tử hiện tại không dám nói lời nào nhưng ngươi cái này nói cái gì q u ỷ ngươi mẹ nó có muốn nhìn một chút hay không ngươi đang nói cái gì năm cái giống như ta người đang đánh con mũi đánh con mũi thật kỳ phải sao tựa hồ là đã nhận ra dẫn chương trình ý nghĩ một cái khác mưa đạn vội và nói so phòng ở còn lớn hơn con mũi s o phòng ở còn lớn hơn con mối s o phòng ở còn lớn hơn con mối sau đó đầu này mưa đạn bị người phục chế điên c u ồ n g soát bình phong liên tiếp mưa đạn trực tiếp che đậy lớn quả g i ữ a hai mắt thân thể càng là không ngừng run l y bẫy trong đầu không ngừng tại nắp bổ s o phòng ở còn lớn hơn con môi đến cùng hình dạng thế nào thế nhưng là nghĩ nửa này g hắn chính là không nghĩ ra được hoặc là nói đúng không cảm tưởng tượng phương xa năm cái cùng lớn quả g i ữ a đồng dạng có bốn cánh tay toàn thân khối cơ thịt bóng người chính phối hợp với nhau tại công kích một con trọn vẹn hơn bốn trăm mét con mối bất quá lúc này cái này con mỗi cánh đã thụ thường thậm chí có một cái cánh lúc này đều đã đỡ mất nhưng dù vậy hắn dài nhỏ lại bén nhọn móng vuốt cũng vẫn như cũ để cho người ta không dám kinh thường mà lại vung vẩy cánh lúc mãnh liệt v à chạm cũng một điểm không thể so với đụng đại vận tốt bao nhiêu nương theo lấy một trận như là động cơ tiếng oanh minh vang lên con muối lại một lần nữa hướng phía phía trước đụng tới năm người nam tử riêng phần mình tránh ra nhưng dù vậy cũng vẫn như cũ có một người không cẩn thận bị con muối chân dài treo lại nam tử trực tiếp bị mang bay hình tượng đơn giản liền cùng thế giới hiện thực đụng đại vận không sai bịt lắm máu tươi khét một chỗ trực tiếp ở giữa bên trong ta mẹ nó đây là có thể truyền bá đồ vật ta dựa vào người chết ta một chỗ máu a Ta d ự cháy mau n dẫn chương trình chạy mau cháy nhìn trước mắt soát bình phong đồng dạng mưa đạn lớn quả dứa nội tâm đột nhiên nhảy một cái hắn còn đang suy nghĩ có phải hay không những tên kia đang cùng mình nói đùa nhưng sau một khắc cũng cảm giác tựa hồ có đồ vật gì ngay tại nhanh chóng ních lại gần mình giờ khác này liền cả mặt đất cũng bắt đầu chấn động lên không chút do dự lớn quả dứa dùng da cả đời này tốc độ nhanh nhất trực tiếp nghĩ đến một bên tránh đi sau đó bắt đầu điên cuồng chạy trốn dẫn chương trình nhanh lên a đúng vậy a dẫn chương trình chạy mau a hắn liền lại ngươi phía sau cái mông dẫn chương trình ngươi mẹ nó nhanh lên chạy a hắn nhanh cắn được ta dẫn chương trình nhanh lên ta sợ hãi nhìn trước mắt mảng lớn mưa đạn lớn quả giữa một bên chạy một bên điên cuồng gầm thét đều mẹ nó ngầm miệng lao tử nhìn không thấy đường nói hắn liền thuận một cái dốc núi lăn xuống dưới nên nói không nói l ă n đúng là so chạy phải nhanh lan xuống dốc núi về sau hắn cũng rốt cục thoát khỏi sau lưng cái kia hắn liền nhìn đều không có dũng khí nhìn một chút quái vật không lo được toàn thân đau đớn lớn quả g i ữ a đứng người lên liền đã hướng tiền chạy tới dẫn chương trình ngươi động tác c h ậ m một chút ta vừa vặn giống trông thấy có cái gì đại đông tây từ ngươi đỉnh đầu bay qua ta hoài nghi là cự long ta dựa vào thế giới này còn có cự long không phải là phương tây huyền huyền thế giới đi không đúng phương tây huyền huyền cũng không thể xuất hiện như thế lớn con mũi a các ngươi không phải là nhìn lầm đem con mũi nhìn thành cự long đi lớn quả g i ữ a dừng lại nhìn thoáng qua đột nhiên cảm giác được có đ ồ vật gì che đậy trên trời ánh nắng thân thể đột nhiên r u lên nhìn về phía bên cạnh đại hà không chút do dự trực tiếp n h ả xuống sau đó trực tiếp ở giữa người xem liền nhìn xem lớn quả g i ữ a trực tiếp bị nước sông vọt tới đáy sông đục ngầu trong nước sông khán giả không ngừng bốn phía quan sát chủ yếu bọn hắn hiện tại cũng sợ hai a bình thường trong phim ảnh càng l à loại này khẩn trương thời điểm càng là dễ dàng xảy ra vấn đề trên trời có kinh khủng đại gia hỏa như vậy nước sông hoán h ợ p sẽ không đột nhiên toát ra một cái lớn s ú c tu l i ệ n tại bọn hắn nghĩ như vậy đến lúc đó đột nhiên thấy được phía dưới xuất hiện một mảnh to lớn khu kiến trúc thế giới hiện thực tô mặc đồng dạng dùng di động nhìn xem trực tiếp hình tượng không khỏi lắc đầu người trẻ tuổi kia không được à vừa mới qua đi liền bị lám trên nhà vất quá chết cũng tốt lần này sự tình giống như có chút cao lớn lại nói ta dùng chính là năng lực sáng tạo bọn hắn cũng không có thể tìm tới ta đi nghĩ đến tô mặc lắc đầu thế giới hiện thực người là khẳng định tìm không thấy tự mình nhưng nghĩ đến tự mình làm ra cái đồ chơi này thành cái dạng này cũng thật sự là để tô mặc có chút không biết phải làm sao cho phải cái khác ngược lại là không quan trọng chủ yếu là lần này sự tình làm mọi người đều biết tự mình về sau muốn làm sao làm đâu nếu như những người này thật đem cái này xem như một cái trò chơi như vậy tìm bọn hắn còn không bằng không tìm cho nên nhất định phải nghĩ biện pháp thực sự không được vẫn là đi nhìn xem lưu đại quân đi cùng lúc đó hai mắt có chút đờ đ ẫ n lưu đại quân nằm tại trên giường bệnh nhằm chán soát điện thoại di động hắn hiện tại nhất định phải tìm một ít chuyện mới có thể làm dịu tự mình nội tâm thống khổ thật vừa đúng lúc chính là hắn cũng tại cái này trực tiếp ở giữa bên trong kỳ thật khi nhìn đến những cái k i a con môi thời điểm hắn cũng cảm giác có điểm không đúng nhưng lúc đó hắn cũng không nghĩ nhiều dù sao mình là đến b ư ơ n g l ỏ n g nhưng tại hắn nhìn thấy đáy sông những kiến trúc kia lúc cả người càng là trực tiếp ngẩn người tại chỗ mặc dù vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua mặc dù tại đục ngầu trong nước sông nhìn không phải rõ ràng như vậy nhưng hắn lại hết sức xác định đây là ủn trạ văn minh kiến trúc ủng trạ văn minh thật đã cái này lại là một cái luân hồi mới chương hai mươi b ố trong tiểu vũ trụ chữ g i ả n thể chương hai mươi b ố trong tiểu vũ trụ chữ g i ả n thể hai mươi b ố thế giới hiện thực lớn quả dứa trong phòng chuyên môn phụ trách hỗ trợ trực tiếp đoàn đội nhìn trước mắt một màn này trực tiếp mậu bức tình huống như thế nào vừa mới còn nói muốn chơi cái mới trò chơi làm sao quay đầu liền ngủ mất bên này là quay phim sư còn tại m ộ t b ư ớ c một bên khác chuyên môn phụ trách tại trực tiếp trong phòng mang cảm xúc một cái công nhân đột nhiên ngẩng đầu hô lớn nhanh nhanh nhanh, nhanh mau báo cảnh sát quả dứa ca khả năng đã chết lời này vừa ra bên cạnh mặt khác hai cái nhân viên công tác tại chỗ mở b ư ớ c sau đó chính là một câu quốc túy ta mẹ nó đào ránh thoại âm rơi xuống hai người vặn vẹo có chút cứng ngắc cổ nhìn về phía nằm tại máy tính trước mặt không có động tính chút nào lớn quả dứa con mắt chừng lao đại không phải đại ca ngươi nói đùa a quả dứa ca không phải liền là ngủ thiếp đi sao đúng vậy a ngươi cũng đừng làm ta sợ quả dứa ca hẳn là có chút buồn ngủ đi ta mẹ nó hiện tại không r ả n h cùng các ngươi nói đùa hiện tại lập tức lập tức báo cảnh các ngươi gọi xe cứu thương xe cứu thương trước khi đến ai cũng không nên đ ộ n hắn ta bây giờ lập tức báo cảnh nói người này g h cũng không để ý tới hai người khác hắn trực tiếp bấm điện thoại báo cảnh sát theo một trận viên giáng tiếng chung kết thúc về sau một đạo thanh em hùng hậu vang lên uy ngươi tốt đây là ít hít thích thí cục xin hỏi có gì có thể đến giúp ngươi ta báo cảnh ta bên này xảy ra nhân mạng đầu bên kia điện thoại nguyên bản còn có chút h ứ n g hở thanh n â m nghe nói như thế lập tức nghiêm túc các ngươi ở nơi nào xảy ra chuyện gì là có người bị hại sao hiện tại người bị hại trạng thái thế nào gọi xe cứu thương sao các ngươi đứng tại chỗ không muốn đi động cũng không cần phá hư hiện trường chúng ta lập tức liền đến n g h e đầu bên kia điện thoại liên tiếp lời nói báo cảnh nam t ử trầm mặt một chút nguyên bản hắn cảm thấy chuyện này muốn báo cảnh nhưng bây giờ hắn trong lúc nhất thời lại không biết nên nói như thế nào nói bọn hắn dẫn chương trình vừa mới xuyên qua rồi hơn nữa còn mang theo một cái trực tiếp hệ thống mà lại ngay tại vừa mới bọn hắn dẫn chương trình trực tiếp hình tượng hắc bình phong cho nên tự mình hoài nghi dẫn chương trình đã ở ra rắm muốn báo cảnh lời nói này ra không nói đến cảnh sát có tin hay không đoán chừng tự mình liền phải trước bị giam tiến bệnh viện tâm thần nhưng là nói láo đem cảnh sát kêu đ ế n trước cái này mẹ nó báo giả cảnh cũng là phạm pháp a nhưng là bây giờ tình huống này không trả lời rõ ràng chi tiết cũng không được thế là nam tử cũng chỉ có thể kiên trì mở miệng nói chúng ta bây giờ tạo ít hít h í đường ít hít h í vườn hoa cư xá hiện tại người đã trải qua không có động tĩnh tình huống rất phức tạp hy vọng các ngươi có thể t r ư ớ c tới đứng tại chỗ không muốn đi động cam đoan hiện trường không bị người phá hư bảo trì điện thoại thông suốt chúng ta lập tức xuất cảnh gần nhất nhân viên cảnh sát trong vòng năm phút đồng hồ liền có thể đến nói xong cục cảnh sát cúp điện thoại báo cảnh nam tử lúc này tay cũng còn có chút run dày trên internet lúc này cũng là sôi chảo lần này lớn quả dứa nhảy vào trong sông sau đó hắc bình phong bọn hắn chờ đợi mười mấy phút vẫn là không có động tĩnh về sau tất cả mọi người nội tâm đều có một cái cảm giác lớn quả dứa khả năng đã l à n l ạ n nhưng như trước vẫn là có chút không tin cảm thấy lớn quả dứa là tại cả sống nhìn xem đen xuống màn hình trực tiếp lựa chọn đi cái khác trực tiếp ở giữa nhìn xem nhưng mà sau một lát bọn hắn t r ọ n tròn mắt bọn hắn rõ r à n g nhớ do tự mình tại lớn quả g i ữ a trực tiếp ở giữa đã nhìn giải quyết hơn bốn mươi phút trực tiếp vì cái gì sau khi đi ra thời gian mới trôi qua vài giây đồng hồ phát hiện chuyện này không chỉ chỉ có một hai người mà là rất nhiều người tại phát hiện vấn đề này về sau bọn hắn lại lần nữa về tới trực tiếp ở giữa bắt đầu phát khởi mưa đạn các i n h đệ, các h i n h đệ lớn quả dứa khả năng thật đã xuyên việt rồi mà lại rất có thể đã nguội ta mới vừa tiến vào trực tiếp ở giữa thời điểm là sáu giờ rưỡi thế nhưng là ở chỗ này nhìn nửa giờ thẳng phía ngoài thời gian cùng nơi này thời gian không giống không phải ca môn ngươi đến thật ta dựa vào thật ta vừa mới cũng đi khảo nghiệm là thật càng nói càng thái quá mấy ca các ngươi không phải là điên dại đi ta đi xem một chút ta dựa vào các n g h n h đệ quả dứa ca khả năng thật lạnh mặc dù vừa mới bắt đầu lúc tại lớn quả dứa nói mình xuyên qua thời điểm lớn hơn bao nhiêu người đều lựa chọn phối hợp nhưng nội tâm hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút hoài nghi thế nhưng là tại phát hiện sau chuyện này mặt của mọi người s ắ p cũng thay đổi trong lúc nhất thời vô số người khảo thí vô số người một b ư ớ c sau đó liên quan tới nào đó trò chơi dẫn chương trình đ a n g chơi trò chơi thời điểm xuyên qua dị thế giới còn không có sống qua bốn mươi phút liền ở ra g i á m sự tỉnh tại trên mạng điên truyền trực tiếp ở giữa hơn hai vạn người xem đồng thời phát bài viết nó tin tức q u y ế t tán tốc độ có thể nghĩ nào đó ông chính thức lập tức phát hiện nơi này không đúng lập tức phái người đến điều tra một chút kết quả bọn hắn tiến vào trực tiếp ở giữa cũng về sau cũng đột nhiên phát hiện thời gian trôi qua tốc độ không giống tin tức này tại chỗ đắp lên báo một cái nhân viên đưa ra trực tiếp đem cái này trực tiếp lũ lo ngừng nhưng ý nghĩ này vừa mới nói ra liền bị mắng chó máu xối đầu người muốn chết đừng mang ta lên nhóm ngươi thật không biết một cái thời gian tốc độ chạy không giống địa phương đại biểu cho cái gì hiện tại chuyện này đừng nói là chúng ta cho dù là chủ tịch tới đều không dám nói chuyện ngươi còn muốn lấy quan ngừng trực tiếp ở giữa đầu góc ngươi bên trong đều là phân mạ không nói đến nơi này xuất hiện một cái mạng chính là không có đầu này nhân mạng chuyện này cũng nhất định thẳng tới thiên thính ngươi muốn chết liền tự mình chết xa một chút đừng tại đây thai họa người thế là nào đó âm trực tiếp lựa chọn không nhìn cái này trực tiếp ở giữa sự tính lên men vẹn vẹn không đến một phút đồng hồ nguyên bản chỉ có hai vạn người trực tiếp ở giữa lập tức đi tới mười vạn người một chút trước đó nhìn trực tiếp người tại cho người mới giảng giải trước đó đến cùng xảy ra chuyện gì theo người càng ngày càng nhiều trực tiếp ở giữa mưa đạn đơn giản chính là x o á t bay lên có người thậm chí bắt đầu lợi dụng cái này trực tiếp thời gian t r ê n h l ệ n h thời gian bắt đầu thảo luận lên học vấn tô mặc đương nhiên cũng biết tình huống nơi này nếu như là tại sự tình không có lên men trước đó hắn còn có thể ý nghĩ xử lý xử lý một chút nhưng bây giờ người phát hiện càng ngày càng nhiều tin tưởng không được bao lâu phía trên đều sẽ chú ý xuống đến cho nên hắn liền không có ý định xuất thủ mà sở dĩ cái này trực tiếp ở giữa trở thành cái dạng này nguyên nhân chủ yếu vẫn là tô mặc sáng tạo cái kêu biểu tượng vấn đề trực tiếp để cái này trực tiếp ở giữa tốc độ c h ả y liên thông tiểu vũ trụ chỉ cần đi vào cái này trực tiếp ở giữa ý thức của bọn hắn liền sẽ bị kéo vào tiểu vũ trụ sau đó sẽ xuất hiện loại tình huống này chỉ cần rời đi trực tiếp ở giữa hết thảy lại sẽ khôi phục bình thường đem ý thức t h a m dò vào trong tiểu vũ trụ xác định cái này hàng còn chưa có chết vòng về sau tô mặc lại bắt đầu bắt đầu cân nhắc mặc dù con hàng này là còn chưa có chết nhưng liền hiện tại cái dạng này cũng không làm thành chuyện gì à cái văn minh này vừa mới xuất hiện còn không có thời gian năm mươi năm nhân số không nhiều nhưng nói đến so sánh với một cái văn minh đã khá nhiều chí ít bọn h ắ n dám đánh g i á m liều chính là đầu góc có chút không đủ dùng mấy người liền dám đi làm con mũi mà lại đều năm mươi năm những hàng này còn tại ăn thì sống đơn giản chính là không hợp t h ó i thưởng được rồi được rồi không nhìn mẹ nó càng xem càng tâm t h i ề n dù sao một ngàn năm liền muốn hủy diệt một lần cái văn minh này lần này nếu là còn không sống tới một ngàn năm lời nói tự mình liền đem những cái kia con mũi toàn bộ ném đến xa một chút địa phương đi ngay tại tô mặc ý nghĩ như vậy bên trong thời gian nhanh chóng trôi qua năm phút đồng hồ đi qua cảnh sát đi tới báo cảnh địa phương tại n g h e song nam tử kể rõ tình huống cùng tình huống hiện trường về sau trực tiếp lâm vào m ộ t b ư ớ c mới đầu bọn hắn thậm chí coi là con hàng này là đang nói đ ù a nhưng coi lại một chút trên mạng video còn có khảo nghiệm trực tiếp ở giữa bên trong tốc độ thời gian trôi qua về sau ba cảnh sát toàn bộ mỡ b ư ớ c vấn đề này vấn đề này mẹ nó nên xử lý như thế nào không đúng vấn đề này muốn làm sao báo cáo nói một người trẻ tuổi xuyên việt rồi sau đó hiện tại còn rất có thể chết rồi nếu là thật nói như vậy đều không cần nghĩ bọn hắn đều cảm giác đầu có chút ướt sũng vì cái gì ướt sũng bởi vì trên đầu tất cả đều là bọn hắn lãnh đạo nước bọn cái kia, c ả này h tình huống hiện chính sát, tại l như v ậ cho chúng phải nên ta l à mẹ sao? sát Ba hai nhau, cảnh cái nhìn này mặt m nó phải làm sao? Chúng không Chúng biết tới làm à? sao? ta ta cũng trước, à? trước, đến, trước đó, cũng không à? đã ó nói có nói đó, nói nó cũng chuyện trước chính cương trước cũng chuyện Cái không như Đừng đến, huấn luyện không này này khi thời phải điểm loại sẽ vậy vào vị à? là à? đ lý mẹ xử thuộc về siêu tự nhiên tình huống đi nếu không nếu không trước tiên đem người đưa bệnh viện cứu rút tiểu cao đừng nói lung tung nếu là hiện tại người còn chưa có chết đi bệnh viện trên đường sẽ ra chuyện ngươi phụ trách mã mợ miệng nói chuyện nam tử nghe nói như thế tại chỗ t r ầ mặc vậy cái này cái n sau mười chờ một chút, chúng ta hướng thượng cấp hồi báo một ta thượng ấ phút i c h đi, vấn cảnh h thứ nhất h ú n cũng lần g ta là gặp sát cầm điện thoại trở về mở miệng đối trước đó báo cảnh nam từ nói chuyện nơi đây hiện tại đã không phải là chúng ta có thể xử lý đến lúc đó chúng ta sẽ liên hệ cái này dẫn chương trình người nhà sau đó các ngươi tạm thời còn không thể rời đi đến lúc đó sẽ có người tới một lần nữa hỏi thăm các ngươi ngay lúc đó tình huống cụ thể ngay tại bên này còn đang suy nghĩ lấy xử lý như thế nào chuyện này thời điểm hắc bình phong trực tiếp hình tượng đã lại một lần nữa bắt đầu trực tiếp mà lúc này trực tiếp trong phòng đã đạt đến kinh người hai trăm ngàn người trong đó trong này đến cùng có hoa hạ nhân viên nghiên cứu còn có các quốc gia gián điệp không có ai biết nhưng bọn hắn lúc này toàn bộ đều yên lặng nhìn xem trực tiếp hình tượng hết thảy lúc này thế giới hiện thực mới trôi qua mười mấy phút nhưng trong tiểu vũ trụ cũng đã đi qua hơn mấy tháng các n i n h đệ ta trở về lớn quả dứa thân ảnh vừa mới xuất hiện liền đối tất cả mọi người lớn cái bắt chuyện ta dựa vào dẫn chương trình còn sống dẫn chương trình ngươi lại còn không chết quả dứa ca chúng ta cũng còn cho là ngươi chết đâu không phải quả dứa ca tại sao không nói chuyện a quả dứa ca mọc ra bốn cánh tay hình dạng xấu vô cùng mặc một thân vỏ cây chế tắc quần áo lớn quả dứa nhìn trước mắt mưa đạn vội vàng mở miệng hô ngừng ngừng ngừng trước đường x o á t mưa đạn ta nhìn không thấy hiện tại ta nói mấy chuyện gì rất nghiêm túc nếu như vẫn như c ũ còn có người x o á t mưa đạn nói ta liền không nói mà lại trực tiếp quan bế trực tiếp x o á t lời này vừa ra mưa đạn trong nháy mắt vì đó một thanh lớn quả dứa thấy thế lúc này mới hài lòng gật đầu sau đó từ cầm trong tay ra một khối phiến đã nói các ngươi nhìn xem là cái gì trực tiếp trong vòng hai trăm ngàn người toàn bộ nhìn lại sau đó lúc này có người phát mưa đã nói cái này không phải liền là chữ g i ả n thể mà thế nào đúng à dẫn chương trình nơi g ư đây là dự định ở bên kia a chữ g i ả n thể lưu truyền xuống dưới sao là cái không tệ ý nghĩ văn hóa đều trực tiếp truyền bá đến dị thế giới quả dứa c a t a ủng hộ ngươi hai tử hai tử ta là cha ngươi a ngươi bây giờ thế nào còn có thể trở về nhà nhìn trước mắt đầu này mưa đạn lớn quả dứa trên c h á n xẹt qua hai đầu hát tuyến đi thẳng đến các ngươi quá mức à, còn giảm ở bên trên cha ta còn có mưa đạn không muốn soát đang cậy ta thật quan trực tiếp lớn quả g i ữ a cha hắn tại hai cảnh sát giám sát giới còn muốn nói cái gì nhưng nhìn xem hai cảnh sát ngăn cản thủ thế cuối cùng cũng chỉ có thể ngừng lại cái này là ta trong thế giới này một cái di tích bên trong tìm tới phiến đá ta không hiểu khảo cổ nhưng nhìn vết tích chí ít mấy trăm năm lịch sử mà ở bên trong ta phát hiện chữ giản thể các ngươi biết đây là ý gì mà trang diện lại một lần nữa yên tĩnh thậm chí vô số quan sát cái này trực tiếp người giờ khắc này liền hô hấp đều dừng lại một lát ngay tại lúc cái này trước mắt một đầu tăng lớn to thêm mưa đạn từ lớn quả dứa trước mắt thổi qua cái này phiến đá ta lưu ta tại trước ngươi đi qua cái vũ trụ này có thể hay không nói cho ta mà lại ta ở bên trong sinh hoạt hai trăm n ă m chương hai mươi lăm thế giới này là có thần chương hai mươi lăm thế giới này là có thần hai mươi lăm đầu này mưa đạn vừa ra hoa hạ nào đó trong phòng thí nghiệm một đám người mặc quân trang hoặc là áo khoác trắng nhân viên nghiên cứu lập tức hai mắt tỏa sáng một cái trung niên quân trang nam tử càng là trực tiếp đối người bên cạnh mở miệng nói khóa chặt cái này a i đi t r a ra đối phương tất cả tin tức cũng đem hắn đưa đến quân đội bảo vệ bên cạnh một cái khác đồng dạng người mặc quân trang nam tử lúc này nhẹ gật đầu rõ cùng lúc đó quốc gia khác người cũng đồng dạng hạ đạt không sai biệt lắm mệnh lệnh bất quá bọn hắn nếu là đem người đưa đến quốc gia của bọn hắn kỳ thật tại chuyện này vừa mới lên men cũng truyền đạt đến phía trên thời điểm bọn hắn liền bắt đầu đang nghiên cứu cái này trực tiếp ở giữa bọn hắn phát hiện chỉ cần đi vào cái này trực tiếp ở giữa cũng đang quan sát thời điểm ý thức của mình liền sẽ bị kéo đến cùng bên trong thời gian đồng bộ chỉ cần đem ánh mắt rời như vậy thì sẽ trở lại nguyên bản thời gian tốc độ thậm chí bọn hắn còn phát hiện khi tiến vào cái này trực tiếp ở giữa về sau phát ra mưa đạn đã không phải là tay dựa đánh ra tới mưa đạn bởi vì nhân loại ngón tay tại loại thời giờ này tốc độ chạy phía dưới căn bản là theo không kịp đại nào ý thức mà bên trong sở dĩ còn có nhiều như vậy mưa đạn kỳ thật đều dựa vào ý thức của bọn hắn phát ra sở dĩ bọn hắn tại như cũng nộ nhận là bọn hắn dùng tay đánh ra mưa đạn nguyên nhân rất đơn giản bởi vì bọn họ đại n ã o trong tiềm thức cho rằng chỉ có dùng loại phương thức này có thể phát ra mưa đạn cho nên liền sẽ cho bọn hắn chỉ có thể dùng tay phát ra mưa đạn ảo giác kỳ thật chỉ cần bọn hắn cải biến một chút tư tưởng cho dù là cho rằng đây là tự mình dùng chân đánh ra mưa đạn cũng là có thể lúc ấy bọn hắn cũng nếm thử phát mưa đạn nhưng ở trải qua so với về sau phát hiện bọn hắn tay căn bản không n ú c ních sau đó lại nhiều người bao gi cho nên biện ọ họ n pháp t h i này điểm căn bản không thể được cho nên bọn họ đổi cái phương pháp nếm thử trực tiếp đem phòng thí nghiệm siêu máy tính đem ra kết nối bên trên cực lớn màn hình tất cả mọi người cùng một chỗ nhìn trực tiếp sau đó trải qua khảo thí phương pháp này đúng là có thể được thế là liền xuất hiện tình cảnh như vậy bất quá bây giờ cái này trực tiếp ở giữa xuất hiện thời gian vẫn là quá ngắn còn có rất nhiều đồ vật cũng còn không có nghiên cứu ra được mặc dù bọn hắn khi nhìn đến thứ này thời điểm liền biết liền trong này loại này đem không tốc độ thời gian trôi qua khoa học kỹ thuật có lẽ bọn hắn cả một đời thậm chí mấy trăm đời cũng không thể nghiên cứu minh bạch nhưng không trở ngại bọn hắn lợi dụng điểm này hao lông dê nguyên bản bọn hắn một mực là mang theo ý nghĩ như vậy này thời gian tốc độ chạy có thể nghiên cứu liền nghiên cứu nghiên cứu không được liền đổi tự mình quen thuộc nghiên cứu dù sao bên trong tốc độ thời gian trôi qua không giống cho dù là dùng để giao lưu đều có thể tiết kiệm vô số thời gian. sau đó bọn hắn liền thấy cái kia nguyên bản bị coi là đã tử vong dẫn chương trình lại một lần nữa phát sóng phát sóng bọn hắn kỳ thật cũng không chú ý mặc dù bọn hắn nhìn chằm chằm vào màn hình nhưng kỳ thật một mực tại trao đổi lẫn nhau nhìn chằm chằm màn hình cũng là vì không để cho mình ý thức thoát ly thời gian này tốc độ chạy mà thôi nguyên bản cũng chính là ôm hiếu kỳ tâm thái nhìn một chút dù sao cũng là cái gì thế giới bọn hắn bên này cũng không qua được liền xem như nhìn thấy tối đa cũng liền ghi chép một chút đối phương văn minh nghe những người khác nói cái kia văn minh hiện tại vẫn còn nguyên thủy thời đại cũng không có khả năng có cái gì sáng chói địa phương bọn hắn những người này không phải nghiên cứu khảo cổ cùng văn minh cho nên cũng chính là hiếu kỳ nhìn một chút thôi kết quả xem xét ghê gớm bọn hắn nhìn thấy cái gì chữ g i ả n thể vẫn là tại cái kia trong t i ể u vũ trụ mấy trăm năm trước liền đã xuất hiện chữ g i ả n thể điều này đại biểu lấy xuyên qua thế giới này không chỉ có một cái mà lại hiện tại người xuyên việt này cũng không thể nào là ngẫu nhiên có một số việc có cái thứ nhất không nhất định sẽ có cái thứ hai nhưng có cái thứ hai liền sẽ có vô số cái cho nên chuyện này không thể coi thường l i ệ n tại bọn hắn còn tại kinh ngạc thời điểm lưu đại quân xuất hiện càng là làm bọn hắn chấn kinh mặc dù còn không biết thật giả nhưng nếu như là thực sự như vậy thông qua người này liền có thể tìm tới xuyên qua bí mật bọn hắn có thể nghĩ đến quốc gia khác người tự nhiên cũng có thể nghĩ đến thế là liền phát sinh bắt đầu một màn kia lớn quả g i ữ a cao mày nhìn xem đầu này mưa đạn huynh đệ ta không phải cùng nói đùa đây quả thật là từ trong di tích tìm ra lưu đại quân ta cũng không cùng ngươi nói đùa trong thế giới kia tất cả chữ giản thể phiến đá đều là ta tự mình sáng tác khuôn mẫu sau đó điều khác s ớ m tại ngươi trực tiếp rơi vào trong sông thời điểm ta liền đã biết ngươi xuyên qua dị thế giới cùng ta là cùng một cái lúc ấy liền muốn cùng ngươi nói nhưng về sau trực tiếp ở giữa một mực ở vào hát bình phong trạng thái Ta đều cho là người này vậy mà toàn nói đúng tự mình tìm được mấy chục khối phiến đá phía trên có mấy loại văn tự nguyên bản hắn đối với những thứ này cũng không thèm để ý hiện tại cái văn minh này ngay cả văn tự không đúng ngay cả ngôn ngữ cũng còn không có giao lưu dựa vào là đều vẫn là điệu bộ mặc kệ nói cái gì làm cái gì đều đang kêu athula nguyên bản hắn còn tưởng rằng chính mình cái này thân thể ngươi không có bị xuyên việt trước đó danh tự liền gọi athula kết quả về sau hắn phát hiện mình sai những người này hô ai cũng kêu athula làm cái gì đều là athula hắn liền hiểu những người này không có ngôn ngữ athula một cái là cùng loại với thường nói đồng dạng đồ vật xen vào nguyên nhân này a bố l ỗ liền đem bọn hắn xưng là athula tộc ngay lúc đó mình bị một đám mắt t h u i lạ tộc người từ trong sông cứu được sau đó cùng bọn gia hỏa này ăn mấy ngày thị tươi t về sau cuối cùng là khôi phục một chút mà lại hắn còn ngạc nhiên phát hiện mình trực tiếp công năng có thể lựa chọn tự mình mở ra cùng đóng lại mặc dù vẫn là không thể khống chế mưa đạn nhưng cái này dù sao cũng s o một ngày hai mươi bốn giờ mở ra m u ố n tốt đi lớn quả dứa đang khôi phục về sau làm chuyện thứ nhất chính là giáo những người này nhóm l ử a thịt nướng đây là tại hắn liên tục ăn mấy ngày thịt tươi khôi phục về sau làm chuyện thứ nhất cũng là hắn cho rằng một chuyện trọng yếu nhất mặc kệ là cái nào từ hiện đại xuyên qua đến cổ đại người đều không thể chịu đựng được ăn thịt sống cảm、giác. loại k i a cắn miệng đầy máu me đầm địa miệng đây đều làm ù i máu tươi cảm giác nói thật hắn cả một đời đều không muốn lại thể nghiệm mặc dù hắn sẽ không đánh lửa nhưng là hắn sẽ lý luận chi tất c a mà lại gánh không được những nhân thủ này nhiều khí lực còn lớn hơn tại lớn quả dứa ngay cả hô mang khoa tay hô hơn nửa ngày ắt thứ lạ về sau rốt cục có người nguyện ý trợ giúp hắn sau đó tại hao tốn hơn nửa giờ thời gian về sau thứ nhất gốc hoa hỏa mầm bị hắn làm ra cũng chính là ắt thứ lạ tộc nhân lực khí lớn bằng không tại thế giới hiện thực bên trong liền theo hắn hết thể phương pháp dù là đem thái xâm gọi qua đều không nhất định có thể nhóm lửa thành、công. nhưng cũng may cuối cùng vẫn là thành công đây là toàn bộ văn minh luồng thứ nhất ngọn lửa cũng là ác thua l à tộc văn minh bắt đầu chính như trước đó tô mặc nói cái chủng tộc này nhân lực lượng rất lớn thể chất cũng rất tốt nhưng chính là đầu góc không quá đủ tình huống bình thường bị hắn làm ra chủng tộc từ xuất hiện thời điểm liền đã dùng không thấp trí tuệ thời qua cái mấy năm bọn hắn cũng đã bắt đầu học được sử dụng giao lưu sử dụng công cụ nhưng cái văn minh này không giống bây giờ năm mươi năm đi qua bọn hắn giao lưu vẫn là dựa vào giống sở dĩ còn có thể sống đến bây giờ còn không có bị con môi ăn sạch khả năng cũng là bọn hắn đầy đủ mã nguyên nhân cái trước văn minh trông thấy con mũi u tự mình lựa chọn trực u y cuối cùng bị con mũi u đã ăn xong bọn hắn trông thấy con mũi u cũng mặc kệ ngươi bao lương cái xông đi lên chính là làm dù là chết mười cái đồng bạn cũng phải đem con mũi u làm chết làm chết một con mũi u bọn hắn trực tiếp liền bắt đầu ăn một con mũi u đầy đủ bọn hắn ăn được rất lâu thời gian bọn hắn lúc đó là trực tiếp cầm nắm đấm làm chết con mũi u mãi cho đến hai mươi năm về sau trong bọn họ mới có một cái trí giả phát hiện dùng đầu gỗ đánh người tương đối đau sau đó mới bắt đầu sử dụng đầu gỗ làm vũ khí tại ngọn lửa vừa mới xuất hiện thời điểm cái kia làm ra hỏa diễm thua là người đẩy mặt hiếu kỳ đưa tay đi bắt sau đó bị nóng hoa hoa trực hiếu nhưng cho dù là dạng này hắn cũng không có bông tay ngược lại mặt mũi tràn đầy dữ tợn muốn đem cái này đoàn hỏa diễm trực tiếp t ắ t miệng bên trong ăn nếu không phải lớn quả dứa ở một bên ngăn cản cái này văn minh đoàn thứ nhất hỏa diễm liền bị con hàng này trực tiếp ă n hết về sau hắn dùng thời gian nửa tháng dạy cho bọn hắn thịt nướng sử dụng vũ khí như thế hắn trở thành cái này trong bộ lạc duy nhất trí giả thậm chí bộ lạc tộc trưởng còn muốn đem vợ của hắn tặng cho lớ bắp thịt cả người cao lớn vạm vỡ mặt mũi tràn đầy dữ tợn nữ tử về sau quả quyết lựa chọn cự tuyệt lúc ấy hắn tự hạ định quyết tâm nếu như thế giới này nữ tử đều là cái dạng này lời nói dù là cả đời mình lưu tại nơi này cũng tuyệt đối sẽ không đụng những nữ nhân này sau đó hắn liền phát hiện cũng không phải là thế giới này nữ tử cũng đã lớn thành dạng này mà là bọn hắn ưa loại này ngạch so sánh thô kệch loại hình mà những cái k i a mặt trái xoan đôi chân dài lực lớn eo nhỏ cô nương trong mắt bọn hắn mới là xử nữ bởi vì bọn hắn cho rằng dạng này cô nương quá gầy yếu đi tại dùng một tháng thời gian quen thuộc cái này bộ l hắn liền đã chân chính trở thành cái này bộ lạc thủ lĩnh mặc dù những thứ này ạt thư lạ c tộc cho rằng lớn quả dứa tương đối g ầ y yếu nhưng lại vô cùng bội phục trí tuệ của hắn bởi vì lớn quả dứa không chỉ có phát minh hòa diễm còn phát minh cung tiễn trường m âu s o u hai mươi năm trước cái kia phát minh cây gậy đánh người tương đối đau trí giả càng có trí tuệ cũng chính là lớn quả dứa không biết bọn hắn ý nghĩ nếu như biết đến đoán chừng muốn chửi mẹ lao tử thân ở ánh nắng bên trong sinh trưởng ở hồng kỳ dưới kinh lịch mười chín năm giáo dục người bắt ta đi cùng một cái phát minh cây gậy đánh người so dùng nắm đấm đánh người càng đau người làm sự so sánh sau đó trong bọn hắn tại lớn quả dứa dẫn đầu dưới bắt đầu nhanh chóng lại dã man phát triển càng là đem một cái chỉ có hơn năm mươi người bộ lạc nhỏ phát triển đến bây giờ hơn ba trăm người đại bộ lạc kỳ thật cũng là bởi vì những bộ lạc khác người phát hiện cái này bộ lạc xuất hiện một cái trí giả sau đó nhao nhao chạy tới tìm nơi nương tựa mà những cái kia bộ lạc tới thời điểm sẽ còn mang đến cho hắn một chút bọn hắn cho rằng trọng yếu hơn đồ vật mà những cái kia phiến đá chính là trong đó một cái bộ lạc mang tới t ủng trạ văn minh ban đầu ở chế tạo những phiến đá này thời điểm vì phòng ngừa phiến đá hư hao dùng đều là thiên thạch mà phiến đá lại bởi vì tương đối trình tệ lại cứng rắn nguyên nhân bị cái này bộ lạc người thu thập lại bất quá bọn hắn lấy ra cái này một khối thạch phiến đá cũng không phải là chữ giàn thể mà là ủ n trả đế quốc văn tự lớn quả dứa cũng đại khái đoán được đây là một loại văn tự lập tức hai mắt sáng lên xuyên qua dị thế giới khí lực rất lớn thể chất cực mạnh các t h u lạc tộc không rõ lai lịch phiến đá không quen biết văn tự cái này mẹ nó chẳng phải tu tiên tiểu thuyết k hôn mẫu mà chẳng lẽ lao tử m u ố n c ấ t cánh thế là mấy ngày kế tiếp hắn cầm khối này phiến đá yêu thích không tung tay không ngừng nghiên cứu phía trên văn tự đáng tiếc hắn cũng không phải là nhà khảo cổ học liền xem như thật nhà khảo cổ học đối mặt bên này văn tự hắn cũng không có cách thậm chí hắn vì thử nghiệm có phải hay không tu tiên tiểu thuyết thời gian còn cần qua nhỏ máu nhận chủ bong bóng hoạt tiêu thạch đầu nện các loại phương pháp cuối cùng đều không có hiệu quả bất quá bởi vì đây đều là thiên thạch chế tạo cho nên cứng rắn dị thường hắn cuối cùng vẫn không có phá hư thành công nhưng là trước đó cái k i a bộ lạc người khi nhìn đến trí giả rất thích những phiến đá tới ở trong đó liền bao gồm một khối viết chữ giản thể phiến đá ngay lúc đó lớn quả giữa cả người nhất thời hưng phấn dị thường Đi đến đại cái này có đại lượng phiến đá địa phương. Bất quá hắn có p hai i ế n đá đ ị mươi n g sáu ả vốn là trầm mặc trực tiếp trong phòng lúc này lại một lần nữa tiếng kim rơi cũng có thể nghe được nửa ngày lớn quả giữa trần trờ mở miệng ngươi nói thần là ta hiểu rõ loại kia thần sao trực tiếp ở giữa lúc này người xem đã đi tới ba mươi vạn chi cự lại toàn bộ không có phát ra tiếng nhìn xem hai cái này xuyên qua đối thoại lâm vào trầm mặc lưu đ ạ i quân ta không biết ngươi lý giải cái chủng loại kia thần là cái dặn gì nhưng ta có thể nói là hắn có lẽ so ngươi lý giải bên trong thần còn kinh khủng hơn cường đại vô số lần lớn quả dứa không chút do dự tại chỗ trực quỳ cầu tiền bối chỉ điểm ta rời đi thế giới kia thời điểm lấy linh hồn thể trạng thái xa xa nhìn thấy qua một mắt cái kia thần các ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng thân thể của hắn vượt ngang tinh hà tinh cầu trong tay hắn giống như một hạt cắt bụi kích cỡ tương、đương. vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó. toàn bộ vũ trụ đều muốn vì đó chìm nổi hán phảng phất chính là toàn bộ trung tâm cũng là toàn bộ vũ trụ c h ứ a tể h lớn quả dứa nghẹn họng nhìn chân chối cái này cái này cái này hơi cường điệu quá đi trực tiếp ở giữa bên trong những người khác nghe được như thế không đáng tin cậy ngôn luận về sau cũng nhao nhao phát biểu phản bác đúng vậy a cái này có chút không đáng tin cậy đi trên thế giới làm sao có thể có khổng lồ như vậy tồn tại cho dù là thần cũng không có khả năng như thế đại tài đúng a hiện tại ta thậm chí hoài nghi hắn chính là người liên một người tại cái này nói hiễu nói vượng ta dựa vào đừng làm đến cuối cùng chúng ta một đám người bị một người điên ở chỗ này hù dọa liền khôi hài cũng đừng nói như vậy vạn nhất đây là thật đây này dù sao quả dứa ca hiện tại người cũng đã xuyên việt rồi có thần cũng không phải không thể tiếp nhận sự tình liền xem như có thần cũng không thể nào là có như thế không hợp thói thường tồn tại à thần không nên đều là đừng dùng ngươi trí tuệ của nhân loại đi phỏng đoán một cái ngươi chưa từng thấy qua tồn tại huống chi là cái thần lớn quả dứa có chút xoắn suýt nguyên bản hắn còn tưởng rằng thế giới này thần là cái loại người này tu luyện thành vì cái gì thần cũng tỉ như chính mình lúc trước khi lấy được những phiến đá này thời điểm coi là đây là tu tiên công pháp đồng dạng là loại kia phi thiên đ ộ i địa ngự kiếm c â y do đến trừ ma giữa thiên địa cái chủng loại kia tồn tại mặc dù hắn hiện tại cái dạng này mặc kệ là thế nào nhìn đều giống như một cái yêu ma nhưng cũng không ảnh hưởng hắn huyễn t ư ở n g a kết quả đối phương nói cùng mình trong tưởng tượng đơn giản chính là một trời một vực hắn thậm chí cũng không dám đi tưởng tượng hoặc là nói bằng vào hắn cần côi sức tưởng tượng cũng căn bản không tưởng tượng ra được đây rốt cuộc là một cái như thế nào tồn tại lưu đại quân ta cứ như vậy cùng ngươi nói đi cái trước văn minh là một cái văn minh khoa học kỹ thuật lúc ấy cái kia văn minh đã viễn siêu địa cầu tin tưởng ngươi từ những cái kia phát hiện phiến đá di tích bên trong cũng có thể phát hiện điểm ấy bất quá những thứ này đều không trọng yếu trọng yếu là cái trước văn minh chính là bị cái kia thần hủy diệt lớn quả dứa nghe nói như thế sắc mặt đột nhiên t á i đi vội vàng mở miệng d o hỏi đây đây là chuyện gì xảy ra khủng bố như vậy tồn tại tại sao muốn hủy diệt các ngươi trước đó cái kia văn minh chẳng lẽ là các ngươi đắc tội vị kia kinh khủng tồn tại mới có thể để hắn đem các ngươi văn minh hủy diệt sao lớn quả dứa nói lên vấn đề cũng là trực tiếp ở giữa bên trong tất cả mọi người nghĩ hoặc mặc dù bọn hắn chi phần lớn người vẫn như cũ cảm giác cái này tự xưng người xuyên việt ra hỏa có thể là người điên nhưng cũng nếu như người khác nói như vậy lớn quả dứa đều đã xuyên việt rồi như vậy trên địa cầu còn có một cái người xuyên việt cũng không phải không thể tiếp nhận còn nữa nói bây giờ người ta lớn quả dứa đều đã tin tưởng tự mình những người này không tin thì có ích lợi gì mà lại người ta trước đó nói rất nhiều thứ từ lớn quả dứa trên nét mặt liền có thể chứng thực hắn nói là sự thật thử hỏi một cái cho tới bây giờ không có xuyên qua hơn n g i lại là làm thế nào biết thế giới khác chuyện đâu bởi vì hắn là thế giới này hủy diệt giả mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ đem văn minh hủy diệt một lần liền ngươi bây giờ trô u đứng lập trên viên tinh cầu này đã ra đời tám cái văn minh các ngươi là thứ chín văn minh nhưng ngươi bây giờ có thể nhìn thấy chỉ có một chút bọn hắn tồn tại qua vết tích thậm chí rất nhiều tương đối xa xôi văn minh các ngươi ngay cả dấu vết của bọn hắn đều đã không thấy được đều là kẻ đến sau từng cái đem tiền nhiệm văn minh ghi chép thu thập lại lại khắc họa tại mới phiến đá bên trên nếu như ngươi có thể đem tất cả phiến đá thu xe tập ngươi liền sẽ biết những chuyện này lớn quả giữa sắc mặt rất là khó coi vừa mới trên thế giới này có có thể sống sót tư bản kết quả đột nhiên có người nói với mình mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ có một cái kinh khủng tồn tại đến hủy diệt một lần chuyện như vậy hắn lại như thế nào có thể tiếp nhận mặc dù nội tâm của hắn rất là không nguyện ý tiếp nhận nhưng hắn vẫn là hỏi đấy lòng sự nghi ngờ kia vì cái gì à? cái này không chỉ là lớn quả giữa vấn đề cũng là trực tiếp ở giữa trong mọi người tâm vấn đề vì cái gì ta cũng m u ố n biết đã từng ta hoài nghi tới thần cho chúng ta khảo nghiệm dù sao địa cầu chúng ta bên trên cũng có rất nhiều diện thế truyền thuyết mà lại cùng bọn hắn diện thế tình huống không sai bị lắm tại như đã từng ngộ chủ đã địa tao cầu bá v n năm không gặp d ệ diệt t thế tiên hạch, khủng lớn long sau đó khủng long diệt vong. Tại về o n g Tại v sau chúng ta rất nhiều trong truyền thuyết đều xuất hiện qua diệt thế đại hồng thủy mà chúng ta rất may mắn gắng gượng qua đến rồi lời này vừa ra mặc kệ là lớn quả dứa vẫn là trực tiếp ở giữa hơn ba trăm ngàn người toàn bộ rơi vào trường mặc nhìn xem lưu đại quân m ư a đạn trong đầu không khỏi nhớ tới khủng long diệt tuyệt cùng vô số dập lửa đại hồng thủy truyền thuyết một cái hoang đường ý nghĩ trong đầu bộ c phát chẳng lẽ thế giới của chúng ta cũng có một cái dạng này thần nó sẽ ở tất cả văn minh xuất hiện đến thời gian nhất định về sau mở ra một lần diệt thế khảo nghiệm chỉ có kiên trì tới văn minh mới có tư cách ở cái thế giới này sinh tồn được mà chúng ta sở dĩ bây giờ còn có thể tồn tại là bởi vì chúng ta vượt qua d i ệ t thế đại nguy cơ giờ khác này nội tâm của bọn hắn vì mình tổ tiên cảm thấy kiêu ngạo tự hào dù sao người khác văn minh hoặc là nói thế giới liên tục c h í n cái văn minh đều không có gắng gượng qua cái này khảo nghiệm mà địa cầu chúng ta lại là trực tiếp thông qua được chuyện như vậy lại như thế nào không cho nội tâm của bọn hắn sinh ra một tia kiêu ngạo cùng tự hào đâu nhưng cùng lúc đó nội tâm của bọn hắn cũng bắt đầu lo lắng hoảng sợ bọn hắn một mực tin tưởng vững chắc chủ nghĩa duy vật cho rằng thế giới này là không có thần thân bất quá là bọn hắn tinh thần bên trong một cái ký thác nhưng thật ra là căn bản không tồn tại nhưng bây giờ lại có người nói cho bọn hắn có lẽ đỉnh đầu của bọn hắn lúc này liền có một vị thân thể vô hạn khổng lồ tinh cầu ở trước mặt hắn như là c á c sỏi kinh khủng tồn tại đang l ặ n g lặng nhìn xem bọn hắn có lẽ bất cứ lúc nào cũng sẽ hạ xuống lần thứ hai diệt thế đại nguy cơ đặc biệt là một chút nguyên bản không phải đặc biệt để ý chuyện này nhà khoa học khi lấy được tin tức này về sau sắc mặt càng là vô cùng nghiêm túc bọc bọn hắ dị thế giới văn minh tao nộ thiên thạch dị thế khủng long cũng tao nộ thiên thạch dị thế dị thế giới văn minh tao nộ hồng thủy dị thế bọn hắn cũng tao nộ đại hồng thủy chuyện như vậy không cảm thấy có chút quá xảo hợp sao tại tất cả mọi người trong trơ mặc m lưu đại quân tiếp tục mở miệng nói có lẽ các ngươi sẽ cảm thấy ta nói miệng không bằng chứng nhưng ta muốn nói cho các ngươi chính là cái trước văn minh là một cái khoa học kỹ thuật cùng cực kỳ đạt văn minh ta vừa mới xuyên qua thời điểm khoa học kỹ thuật của bọn họ liền đã không thua tại địa cầu thậm chí càng thêm cường đại mà ta ở bên kia sinh sống hai trăm năm có thể phụ trách nói cho ngươi cái văn minh này tại sau cùng thời、điểm. Khoa lưu lại quân vừa dứt lời một đầu mưa đạn lập tức bắn ra ngoài lớn quả dứa ta chỗ này là đại hạ quân đội chúng ta đã giúp ngươi thu xếp tốt phủ mẫu quốc gia vì đó dưỡng lao nếu như ngươi có thể tại dị thế giới làm ra đột xuất cống hiến chúng ta thậm chí có thể đưa ngươi danh tự viết nhập sử ký để ngươi ra phả mở rộng một tờ lớn quả dứa trầm mặc không nói gì đúng lúc này lưu đại quân lại tiếp tục mở miệng nói chẳng lẽ ngươi không muốn trở về nhà ta đã trở về nguyên bản còn tại trầm mặc lớn quả dứa lập tức hai mắt sáng lên tiền bối mau nói cho ta biết rốt cuộc muốn làm sao trở về ta không biết ta tại trước ngươi cái kia văn minh bên trong vừa mới xuyên qua liền bị bọn hắn người phát hiện nhưng bởi vì ta là dị thế giới khách tới nguyên nhân bọn hắn đối ta coi như không tệ mà lại ta cũng lợi dụng kiến thức của mình giúp bọn hắn làm một ít chuyện mặc dù kết quả cuối cùng cũng không tốt nhưng cuối cùng là bọn hắn lợi dụng khoa học kỹ thuật của bọn họ mới đem ta trả lại nếu như ngươi nghỉ trở lại có lẽ có thể tìm một chút t h ủ n g trà đế quốc tối cao phòng thí nghiệm nguyên bản còn đang do dự lấy muốn hay không đáp ứng trợ giúp quốc tế làm việc lớn quả giữa lúc này lộ ra một mặt kiên nghị khuôn mặt bên trái hai cánh tay toàn bộ d ơ lên nhắm ngay h u y ệ t thái dương quát vì quốc gia làm việc vạn tử bất hối trực tiếp ở giữa đám người nhìn thấy một màn này k h ỏ miệng không khỏi có quát một chút lưu lại quân ta không biết ngươi những phiến đá này là từ lâu、tới. nhưng nếu như ngươi là tại g i ã ngoại tìm tới những phiến đá này lời nói có lẽ ngươi có thể đi tìm một chút cái trước văn minh di sản bọn hắn có rất nhiều vũ khí cao năng nếu như ngươi có thể cầm tới lời nói tại cái kia thế giới tự vệ là không có vấn đề lớn quả giữa nếu như có thể lời nói quốc gia chúng ta cũng cần một chút dị thế giới văn minh khoa học kỹ thuật sản phẩm bởi vì cái gọi là nó núi chi thạch có thể công ngọc cho nên ngươi có bất kỳ yêu cầu cứ việc nói chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi hoàn thành nếu như ngươi có thể trở về chúng ta càng là sẽ dành cho ngươi giường cột nước nhà hơn trường ngươi sẽ thành chúng ta hoa hạ toàn dân anh hùng Chương 27, k lớn, lớn, lớn, lớn quả dứa tựa hồ cũng đoán được bọn hắn ý nghĩ thế là mở miệng giải thích cái văn minh này còn không có ngôn ngữ giao lưu toàn bộ nhờ khoa tay biết duy nhất kêu chính là một câu a thú lạ cho nên ta tạm thời để bọn hắn a thú lạ nhất tộc quân đội nếu như bọn hắn còn không có ngôn ngữ lời nói kỳ thật ta cảm thấy chúng ta hoa hạ văn hóa cũng không phải không thể truyền bá cho dị thế giới tỷ như văn tự n ô n ngữ lớn quả dứa ta hiện tại cùng bọn hắn giao lưu dựa vào là đều vẫn là mù khoa tay nếu như nhín chút thời gian nói có lẽ ta sẽ dạy bọn hắn giảng tiếng trung đi. ta dựa vào lợi hại ta nước trực tiếp đem văn hóa truyền bá đến dị thế giới hoa hạ h uy vũ hoa hạ ngư bức về sau thời gian lớn quả dứa liền như là b ậ t hợp đồng dạng tại hoa hạ đại lượng chỉ điểm phía dưới bắt đầu đem các đại bộ lạc toàn bộ thu nạp cũng bởi vì hắn cùng sau lưng mấy chục vạn người xem trí tuệ trở thành một cái hoàn toàn xứng đáng trí giả thậm chí dưới sự chỉ huy của hắn còn vô hại giết chết mấy cái con mồi càng làm cho ả thư t lạ nhất tộc đối lớn quả dứa trí tuệ càng thêm tán thành đương nhiên tại lớn quả dứa thân phận càng ngày càng cao về sau cũng gặp phải rất nhiều chuyện p h i ề n thái cũng tỉ như thường xuyên sẽ có một chút cao lớn vạm vỡ bị vô số ả thư t lạ nhất tộc truy phủng bị nữ muốn đến lấy lại lớn quả dứa sau đó bị vô số dân mạng t r e o chọc người ta đều đến lấy lại ngươi xác định không thử một chút mà có đôi khi không nên quá do ngoài ý muốn đồng hồ muốn nhìn nội tâm của bọn hắn a đẹp mắt bề ngoài liên miên bất tận hiền lành nội tâm bốn cánh tay các nàng chỉ là muốn d các nàng có lỗi gì vì cái gì không cho các nàng một cái cơ hội ngươi xem một chút ngực của các nàng lớn cơ xem bọn hắn cường tráng cơ bụng còn có cường tráng thân thể ta dựa vào nàng vừa mới một q u y ề n đánh bại một cái cây ta mẹ nó cái này nếu như bị đánh một q u y ề n đoán chừng phải khóc rất lâu đi khóc bị đánh một q u y ề n ngươi sợ là không có cơ hội khóc nhưng là người nhà của ngươi sẽ khóc người trong thôn sẽ còn đi theo ăn cơm đối mặt với màu hừng đỏ r ụ hoặc tất cả đều bị lớn quả dứa nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt cũng đối dân mạng biểu thị chí giả không vào bệ tình trải qua trong khoảng thời gian này quan sát một mực tại trực tiếp ở giữa người xem cũng đại khái giải tình huống của cái thế giới này thậm chí rất nhiều lớn quả dứa đều xem không hiểu thủ thế đều là đám dân mạng giúp hắn đoán được bởi vì cái này văn minh vừa mới phát triển liền ngay cả đánh thủ thế đều là rất đơn giản rất dễ đoán từ ngữ cho nên cũng rất dễ dàng tốt một cái trí giả không vào bệ tình lớn quả dứa quả nhiên là chúng ta tộc mẫu mực phi cái gì trí giả không bằng bệ tình ngươi chính là ghét bỏ bọn ỏ b hắn xấu ngươi cái này tôm đầu nam đúng người xuyên việt kia đại lao đâu hiện tại tại sao không nói chuyện trước đó hắn tựa như là nói phải uống thuốc sau đó liền thối lui ra khỏi trực tiếp uống thuốc à, chẳng lẽ là thân thể không tốt nha bất quá đến lúc này một lần khả năng đến tốn hao không ít thời gian à, dù sao tốc độ thời gian trôi qua ở chỗ này b ả y biệt đâu xác thực bất quá không có cách người ta thân thể không tốt các linh đệ hiện tại chúng ta viêm hoàng bộ lạc đã đi tới hơn một tám trăm n g ư ờ i vùng này đồ ăn đã không đủ ăn vừa mới một chút bộ lạc tiểu tổ trưởng đến hỏi thăm ta đi nơi nào tìm đồ ăn tương đối tốt nhanh cho ta xuất một chút chủ ý à. lớn quả g i a trước mặt sáu bảy người cao mã đại a thư là nhất tộc tộc trưởng nhìn xem một người nói một mình tại câu thông thượng thiên trí già sợ xanh mặt lại không dám phát thêm một lời tại bọn hắn trong thai những lời này chính là bô bô lại không có chút nào lo di cầm tiết tối nghĩa từ ngữ nhưng bọn hắn vẫn như cũ cảm giác rất cao cấp dù sao bọn hắn mỗi một lần nhìn thấy trí giả làm như vậy về sau đều sẽ cho hắn b ạ c h một cái tốt nhất phương hướng cho nên bọn hắn tin tưởng vững chắc đây là trí giả tại c ầ u thông thượng thiên ta là nhà địa lý học căn cứ tọa độ của các ngươi đi hướng cùng trước đó vị tiêm người xuyên việt nói tình huống còn có thái dương lên xuống phương hướng các ngươi hiện tại hẳn là hướng đông hoặc là hướng tây đi cái này hai bên đồ ăn có lẽ tương đối nhiều mặt khác bổ sung một câu phía tây đồ ăn tương đối nhiều nhưng con mỗi khả năng cũng sẽ tương đối、nhiều. hơn nữa còn có khả năng có cái khác manh thú cho nên lớn quả dứa cao mày suy tư một lát mở miệng nói phía đông khả năng không được c a bên kia đã xuất hiện một cái đại bộ lạc mà những thứ này ra người chính là từ cái kia đại bộ lạc bên trong phân chia ra tới bởi vì bên kia đồ ăn cũng bắt đầu xuất hiện thiếu thốn mà lại di tích ngay tại phía tây ta trước đó liền đã sắp xếp người đang đào tin tưởng mấy ngày nay thời gian liền có thể đả thông một con đường nguyên bản còn muốn muốn khuyên giải một fan người xem đang nghe di tích hai chữ này về sau nhau nhau ngầm miệng bởi vì hiện trường tất cả mọi người muốn nhìn một chút cái di tích kia là cái dạc gì căn cứ người xuyên việt kia thuyết pháp cái văn minh này khoa học kỹ thuật thế nhưng là so địa cầu cao hơn rất nhiều tồn tại a thậm chí bọn hắn hậu kỳ đã có thể thoát đi viên tinh cầu này mặc dù không biết dạng này văn minh đến cùng là vì cái gì hủy diệt mà lại người xuyên việt kia cũng không chịu nói nhưng là không phải thật sự nhìn một chút liền biết nếu như có thể từ bên trong thu hoạch được một chút hữu dụng khoa học kỹ thuật lời nói như vậy hoa hạ khoa học kỹ thuật đem lại một lần nữa đằng phi hiện tại duy nhất có điểm phiền phức chính là như thế nào đem trực tiếp thời gian những cái k i a gián điệp đã ra đi lúc này từng cái nước cao tầng toàn bộ mặt mũi tràn đầy kích động nhìn trực tiếp ở giữa mặc kệ là người xuyên việt kia nói pháo laser, cao năng phòng tại cái này đồ ăn khuyết thiếu thế giới cái này con mũi mặc dù kinh khủng nhưng cũng là một loại hiếm có đồ ăn mặc dù lớn quả dứa vừa mới bắt đầu lúc trông thấy cái đồ chơi này cảm giác có chút buồn nôn nhưng quen thuộc về sau cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận giống như chuyến này đi năm ngày thời gian tại trải qua một cái cự đại hồ nước lúc hắn đột nhiên toàn thân đều vô cùng khó chịu thống khổ trong lòng càng là xuất hiện ngàn vạn cảm xúc bi thương khổ sở tự trách phản phất chính mình là thế giới này tội nhân lớn đầu giữa choáng hoa mắt hướng về chung quanh nhìn lại lại phát hiện bọn hắn cũng chưa từng xuất hiện loại tình huống này lập tức là hắn biết nơi này khẳng định có vấn đề a t h i là nhất tộc tùy tiện căn bản liền sẽ không để ý những vật này mà trực tiếp ở giữa người xem lại tại chỗ liền phát hiện lớn quả dứa không thích hợp quả dứa ca ngươi thế nào không phải là bị cảm đi c lớn g i quả dứa ông đầu thống ộ c t chất khổ ư hai chữ đã viết lên mặt tại chật vật bước ra một bước về sau trực tiếp nửa quỷ trên mặt đất giờ khác này liền xem như lại lớn tùy tiện thua lạ tộc cũng đều phát hiện bọn hắn trí giả không được bình thường lập tức một đám người lập tức hướng về phương hướng của hắn vây tới lớn quả giữa một cái tay vị đầu một cái tay hướng tiền r ố i ra nhìn xem mưa đạn nâng lên bày ra trước đừng cho những người kia tới để tránh xuất hiện vi rút khuyết t á n hoặc là g i a o nhau lây nhiễm tình huống mặc dù những thứ này hạt h ư a l à tộc nhân lúc này vô cùng lo lắng bọn hắn trí giả nhưng nhìn xem trí giả động tác cũng đều n h a u n h a u dừng bước lại mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem hắn lớn quả giữa ngươi bây giờ thế nào nói một chút tình huống của ngươi lớn quả g i a mặt mũi tràn đầy thống khổ mở miệng nói ta hiện tại cảm giác rất khó chịu phi thường khói Ta cảm giác nội tâm của mình vô cùng tự trách, của cảm giác cùng mình nội nấy, vô ấy bởi vì chủng tộc cũng không giống nhau nguyên nhân bác sĩ cũng cao mày không biết tình huống này nên xử lý như thế nào lúc này cùng với hắn một chỗ còn có mấy cái quốc gia cao cấp nhất y học thầy giáo giả nhưng lúc này cũng là vô kế khả thi bọn hắn dựa theo quốc gia yêu cầu nhất định phải nghĩ tất cả biện pháp bảo hộ lớn quả dứa bất tử nhưng bọn hắn là học y không sai chỉ cần là thân người bên trên bệnh cho dù là không thể trị liệu bọn hắn cũng đều có thể nói ra một đống lớn lý luận thậm chí không phải người là cái đ ộ n g vật bọn hắn cũng đều không có vấn đề nhưng ngươi cái đồ chơi này ngươi bảo ta làm sao nói ngươi nói hắn là người đi hắn bốn đầu tay ngươi nói hắn không phải người đi cái này mẹ nó còn giống như thật là một cái người có phải hay không người tạm thời không nói dù là ngươi chính là đem người kéo đến tới trước mặt để bọn hắn tiếp xúc một chút cũng đều hoặc nhiều hoặc ít có thể nói ra một hai ba bốn năm tới thậm chí thật muốn ép chính là huyền ty chứng mạch bọn hắn đều không phải là không được nhưng bọn họ đây cách một cái thế giới các loại một cái màn ảnh lệ n trị liệu a liền lên mặt nói những điều kiện này chỉ cần thỏa mãn trong đó một cái bọn hắn có lẽ đều có thể xuất thủ mặc kệ là đối phương xuất hiện tại trước mặt bọn hắn hay là đối phương là người đều đi nhưng bây giờ đối phương không chỉ có không phải người còn cách một cái thế giới đến bệnh cũng chưa nghe nói qua cái này mẹ nó c h ỉ q u ọ m l ư n g a lý lao sư ngươi là trung y thế ra nếu không ngươi dùng các ngươi cái kia vọng văn vấn thiết nhìn xem ta nhìn bà ngươi cái chân chúng ta vọng văn vấn thiết nhìn chính là người ngươi nhìn ra hỏa này hắn là người sao lao lý ngươi cái này không thể nhìn liền không thể nhìn làm sao còn mắng chửi người đâu lao lưu người nói thế nào thân thể không thoải mái có thể quy kết đến thân thể khí quan khí huyết nguyên nhân nhưng trong lòng cũng không thoải mái ta ngược lại thật ra nghe nói người tại thân thể không thoải mái thời điểm nội tâm cũng sẽ không thoải mái nhưng chưa nghe nói qua vừa mới xuất hiện triệu chứng liền nói toàn thân đột nhiên không thoải mái đồng thời muốn tự sát cái này đặc biệt căn bản cũng không khoa học nhưng mà chính là lời này để cách đó không x a một người trẻ tuổi hai mắt tỏa sáng đột nhiên vỗ tay nói đúng rồi đám người nghe vậy nhao nhao quay đầu nhìn lại dò hỏi cái gì đối không khoa học là được rồi chương hai mươi tám không phải ca môn tỷ ga ngươi làm ra chương hai mươi tám không phải ca môn tỷ ga ngươi làm ra hai mươi tám tiểu trương cái gì ý thức cái gì gọi là không khoa học là được rồi đúng vậy à, tiểu trương ngươi nói lời này là có ý gì m ở miệng người nhìn qua cũng có hơn ba mươi tuổi đ ặ t ở ngoại giới cũng coi là y học giới thế hệ tuổi trẻ thái đầu nhưng lúc này ở chỗ này hắn lại cũng chỉ có thể được gọi là tiểu trương không chỉ bởi vì những lao nhân này nữ n kỷ còn có bọn hắn vì y học giới làm ra công hiến nhìn thấy tất cả mọi người nhao nhao hướng phía tự mình xem ra chương giáo sư liền vội vàng đứng lên mợ miệng ý của ta là thế giới kêu bản thân liền không khoa học mà lại đối phương vẫn là xuyên qua đã thế giới đều không khoa học vậy tại sao chúng ta xem bệnh còn muốn dùng khoa học góc độ đi xem đâu ý của ngươi là đây không phải bệnh đúng rất có thể đây không phải bệnh mà là một loại nào đó siêu việt tự nhiên năng lực và n g không tuyệt không có khả năng xuất hiện chuyện như vậy dù sao các vị theo nghề thuốc nhiều năm như vậy chỉ sợ cũng chưa từng nghe nói qua bệnh gì sẽ để cho bệnh nhân trong khoảng thời gian ngắn toàn thân khó chịu hơn nữa còn là muốn tự sát đi liền xem như một ít đặc thù nghiên cứu học dược cũng tuyệt không có khả năng làm được cái hiệu quả này nhiều nhất bất quá là không thể chịu đựng được đục thể đau đớn từ đó muốn tự sắt tìm kiếm giải thoát nhưng loại hiệu quả này kỳ thật càng cùng loại với một loại tra tấn căn bản cũng không giống như là cái này dẫn chương trình dựa theo lối nói của hắn là trong nội tâm t ù y tâm cảm giác tự trách trương giáo sư đối một đám thầy giáo già nói liên tục mang khoa tay rằng đã hơn nửa ngày nhìn thấy bọn hắn không có phản bác về sau nội tâm cũng đang len lén thở dài m ộ t hơi tiểu trương ý tứ tác h i ể u nhưng bây giờ tình huống này người cảm thấy phải làm sao trương giáo sư nghe nói như thế cũng là x ư n g sở sau đó rơi vào trầm mặc đúng vậy à dẫn chương trình tình huống hiện tại chính mình nói đến cùng cũng chỉ là suy đoán nhưng trọng yếu nhất vẫn là phải cho ra một cái biện pháp giải quyết nhưng bây giờ rốt cuộc muốn làm sao bây giờ đừng nói hắn hiện tại suy đoán đúng hay không vấn đề dù là chính là đúng nhưng là muốn làm sao giải quyết vấn đề này đâu trầm mặc trần trờ trương giáo sư dò xét cuối cùng tính mở miệng nói nếu không cho đạo giáo hiệp hội người nhìn xem trong đó một cái lão giả trầm mặc sau một lát mở miệng nói ta cảm thấy có thể cùng phía trên hồi báo một chút nhưng ngươi bây giờ trọng yếu nhất vẫn là đem chuyện này cùng cái k i a dẫn chương trình nói một chút mặc dù chúng ta không biết nguyên nhân không biết đến cùng xảy ra chuyện gì có lẽ ngươi nói ra đến về sau kia cái gì mít tự mình liền có thể nghĩ đến biện pháp cũng khó nói t r ư ơ n g giáo sư nghe vậy cũng không có đi phản bác nói cho cái này thầy giáo g i ả người ta gọi là lớn quả dứa không phải gọi mít sự tình trực tiếp mở miệng nói được rồi ta lập tức phát mưa đạn lớn quả dứa ta là quốc gia giáo sư y khoa vừa mới trải qua ta cùng mấy vị thầy giáo g i ả nghiên cứu thảo luận người tình huống này rất có thể không phải n g ã bệnh mà là xuất hiện cùng loại với người xuyên qua dạng này siêu tự nhiên hiện tượng chúng ta cũng không biết các người bên kia có hay không ma pháp hay là pháp thuật cái gì loại hình đồ vật cho nên hiện tại tình huống này người phải tự mình tìm tới nguyên nhân đầu này mưa đạn vừa ra t o à n b ộ t r ự c tiếp ở giữa nguyên bản còn tại chú ý lớn quả dứa thân thể rốt cuộc xảy ra tình huống như thế nào đẩy trời mưa đạn dừng lại một lát sau đó bắt đầu điên c u ầ n phục chế đầu này mưa đạn hy vọng lúc này đã đau đớn đến lăn lộn trên mặt đất lớn quả dứa có thể nhìn thấy mà càng nhiều người nhìn thấy đầu này mưa đạn về sau hai mắt sáng lên siêu tự nhiên pháp t h u ậ t ma pháp cái này ba cái từ ngữ đối với cái này bình thường thế giới lực t r ù n g kích không thể bảo là là không lớn tăng thêm trước đó, cái tia thế, thế nhưng là có thần tồn tại thần đều đã xuất hiện tăng thêm cái tia so phòng úc còn lớn hơn con mỗi hiện tại lại xuất hiện siêu tự nhiên sự kiện bọn hắn thế giới kia sẽ có hay không có cái gì tu luyện công pháp đồng dạng đồ vật nếu như có trong lúc nhất thời mặc dù mọi người đều đang cày bình phong hy vọng lớn quả dứa có thể nhìn thấy đầu này mưa đạn hy vọng lớn quả dứa không nên chết nhưng bọn hắn nội tâm ý nghĩ đến cùng là hy vọng hắn không nên chết vẫn là hy vọng cái gì khác vậy coi như khó nói lớn quả dứa ở chung quanh năm sáu cái á thua t là tộc nhân nâng đỡ chật vật đứng người lên đại lượng mưa đạn từ trước mắt hắn xoát qua nhưng hắn căn bản là không có nhìn cũng không có mở hai mắt ra cùng lúc đó hai hàng huyết lệ theo k h mắt của hắn chạy xuống trực tiếp ở giữa người xem trông thấy một một trực tiếp hình tượng bên trong, lớn quả dứa thân ra cùng Chẳng cái khắc, giữa người giám? nớp ở ở dứa Sau dứa màn này nơm lớn này muốn hình bên lớn ảnh xem vô lo lẽ sợ. quả quả đây đây là cái gì chẳng lẽ quả dứa ca ở ra dám rồi nhi tử nhi tử ngươi thế nào ta đúng vậy cha ngươi a ngươi đừng dọa ta quả dứa ca ngươi còn sống không quả dứa ca thế nhưng là vô luận trực tiếp ở giữa bên trong mưa đạn như thế nào đi soát bình thường chỉ cần soát bên trên một hồi liền sẽ trực tiếp mở miệng để bọn hắn không muốn soát bình phong lớn quả dứa lại là làm sao đều không có trả lời giờ khắc này thấy trực tiếp ở giữa bên trong đám người vô cùng lo lắng bọn hắn không biết trước mắt đây rốt cuộc là tình huống như thế nào càng không biết lớn quả dứa hiện tại như thế nào nương theo lấy đen trắng hình tượng bắt đầu dần dần rõ ràng một cái khoa học kỹ thuật vô cùng phát đạt tràn đầy nhà cao tầng phồn hoa thế giới xuất hiện tại tất cả người xem trước mặt chỉ bất quá thế giới này mặc kệ là lối kiến trúc vẫn là văn tự bọn hắn đều chưa bao giờ thấy qua đầu đường cu từng cái mọc ra một đôi sừng trâu có ba con mắt bóng người không ngừng đi lại bởi vì hình tượng là đen trắng nguyên nhân cũng thấy không rõ cái khác nhan sắc cái này là cái gì đây là cho chúng ta lại làm đến nơi nào đến rồi quả dứa ca sẽ không lại xuyên qua đi quả dứa ca ngươi đáp lời a ngươi còn sông không phổ thông người xem còn tại soát bình phong nhưng người ở phía trên đám kia nhân viên nghiên cứu lúc này sắc mặt lại là vô cùng nghiêm túc một vị tóc t r ắ n g t ơ láo giả nhìn xem hình tượng này mở miệng nói trước đó người xuyên việt kia nói lên một cái văn minh khoa học kỹ thuật vô cùng cường đại cái này có thể hay không chính là cái trước văn minh Loại là phong kiến cái giống cái chim cách nhìn như Không này gì trúc, ta một tổ vì đương ú n nói đây càng giống một cái thành lũy. Cái này, chẳng g hoặc cái Cái cái là lũy. lẽ là đây một t r ớ trước như vậy, như vậy c học kỹ thuật chỉ sợ viễn siêu tưởng tượng của chúng văn vật vậy, vậy văn viễn minh Nếu như như minh tưởng tượng lại? siêu khoa thuật ta. lưu là ư kỹ sợ đ nhiên phát hiện điểm này không chỉ, chỉ có h ỉ c những cái kia nghiên cứu viên còn có một số đầu góc chuyển tương đối nhanh người cũng phát hiện cũng đem khả năng này phát tại trực tiếp ở giữa bên trong khả năng này là trước kia người xuyên việt kia đi qua cái trước văn minh khả năng này là bọn h ắ n văn minh di tích ta dựa vào đào ránh cái trước văn minh di tích cái này mẹ nó ngay ư i cùng t nói đ â l tại trực tiếp ở giữa đám người một bên đào rãnh một bên lúc than thở hình tượng đột nhiên nhất truyền nguyên bản tràn đầy nhà cao tầng thành lũy một giây sau liền hóa thành một vùng phế tích đây đây là tình huống như thế nào cái này không phải là bọn hắn văn minh hủy diệt sau bộ dáng a trên lầu não tàn g nha văn minh đều đã hủy diệt ai ghi chép đúng vậy à có thể tới hay không cái tiểu đệ đệ lớn người giải thích một chút cái này bọn hắn văn minh đều đã hủy diệt đến cùng là ai ghi chép lại hình tượng lại c h u y ể n nguyên bản đều còn tại thảo luận đến cùng là ai ghi chép những hình ảnh kia mưa đạn đột nhiên i ê n tĩnh sau đó bắt đầu đ i ê n cồn u g soát bình phong ta là cái t ỷ ga ủ n t r ạ mạn a cái này mẹ nó là t ỷ ga ủ n t r ạ mạn ta dựa vào ta nhìn thấy cái gì này làm sao t ỷ ga ủ n t r ạ mạn đều đi ra cái này mẹ nó không phải là trong truyền thuyết quang trí n ư ớ đi không phải cái này tỉ ga ùn trả mạn đến cùng là tình huống như thế nào thế giới này không có m bảy mươi tám mới đi không phải đây không phải gì thế giới nha làm sao ngay cả tỷ g ạ đều chạy ra ngoài thật mẹ nó không hợp t ố i thường à. rất rõ ràng đây là ủn tra m ạ n thế giới lớn quả dứa ca xuyên qua đến ủn tra m ạ n thế giới trực tiếp ở giữa cái lộn không nớt mưa đạn điên c u ồ n g soát bình phong nhưng mà đúng vào lúc này một đạo xa lạ lời nói chuyển đến bọn hắn có thể xác định đó cũng không phải lớn quả dứa thanh âm nhưng đối phương nói lại là tiếng trung trong chốc lát vô số người xem trong đầu một cái tự xưng cái t r ư ớ c văn minh người xuyên việt người hiện lên ở trong đầu bên trong ha ha tỷ gà ủn tra m ạ n rốt c u c thiết kế hoàn thành trực tiếp trong phòng không phải ca môn ngươi mẹ nó xuyên qua đem tỷ gạ thiết kế ra được không phải tỷ gạ là ngươi thiết kế ra được chương 29, thật thê thảm một quả g i ữ a ca chương 29, thật thê thảm một quả g i ữ a ca 29. tại phát hiện điểm này về sau toàn trường lâm vào trong nháy mắt tính mịch sau đó chính là một trận phô thiên cái địa mưa đạn soát bình phong ta mẹ nó kém chút đều đã đến quang trí nước kết quả ngươi nói cho ta đây là ngươi làm ra ta dựa vào còn phải là chúng ta đại hoa hạ người xuyên việt sẽ cả xuống a mẹ nó tỷ gạ đều chuẩn bị cho ngươi ra người xuyên việt đại lao ra châu a tay không chế tạo tỷ gạ Người, người p cái cái vấn cái đề này cũng là các quốc gia các đại viện nghiên cứu tất cả giáo sư cấp nhân vật chú ý sự tỉnh bọn hắn không cho rằng dạng này một cái văn minh sẽ để cho một cái người xuyên biệt chế tạo ra một cái vô dụng pho tượng nhưng khổng lộ như thế một cái ủ n trà mạn bọn hắn đến cùng là dùng nguồn năng lượng gì làm khu động lại là làm bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải chẳng lẽ là động lực hạt nhân nhưng hạch loại này nguồn năng lượng quá mức ủng bạo căn bản cũng không khả năng tinh tế không chế trừ phi bọn hắn đã nắm trong tay có thể hạch kỹ thuật trong n a y mắt những thứ này thời giáo g i ả con mắt lập tức phát sáng lên hai mắt vô cùng lửa nóng nhìn chằm chằm màn hình muốn nếm thử trực tiếp thông qua loại thủ đoạn này thu hoạch được có thể phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật nguyên bản đối với lưu đại con người xuyên việt này liền vô cùng để ý các quốc gia lúc này càng là đối với hắn tình thế bắt buộc. mặc dù hắn có lẽ biết đến không nhiều nhưng chỉ bằng hắn làm ra những vật này còn có tại cái kia dị thế giới nhiều năm như vậy cho dù là nói ra một chút da lông đều có thể để bây giờ thế giới này khoa học kỹ thuật đại bạo phát nếu như hắn thật đem loại kia kỹ thuật mang về lời nói mặc kệ là quốc gia nào đạt được đều có thể trực tiếp đứng ở cái tinh cầu này đỉnh cao nhất thậm chí rất nhiều quốc gia đều đã bắt đầu suy nghĩ nếu như không được đến lưu đại quân lời nói liền trực tiếp đem nó hủy diệt liền t ạ i bọn hắn nghĩ như vậy thời điểm hình tượng nhất truyền năm cái tỷ gạ cùng q á i thú đánh lên đối mặt thân hình khổng lô q á i thú có thể nhìn ra được những thứ này tỉ gà ủng trạ m ạ n ứng đối biện pháp cũng không phải là tốt như vậy thậm chí nhiều lần trực tiếp ở giữa khán giả đều thay bọn hắn lau một vệ mồ hôi nhưng sau một khắc nguyên bản động tác cứng ngắc tỉ gà sau một khắc tựa như là điên cuồng đồng dạng động tác biến vô cùng thuận h o ạ t trôi chảy còn có người thậm chí ở trong đó thấy được quân thể quyền t n h t ử cuối cùng trực tiếp ở giữa bên trong trận này ủng trạ m ạ n đánh tiểu quái thú kịch bản kết thúc kịch bản cùng thế giới hiện thực ngày nào từ nước kịch bản không kém nhiều đều là giai đoạn trước bất quá đằng sau nhanh không được thời điểm bắt đầu bạo trùng phản sát tiểu quái thú lúc này cái này trực tiếp ở giữa bên trong đã có trăm vạn người xem trong đó các giới tinh anh cự đầu đại lão vô số kể nhưng bây giờ lại đều tại cái này trực tiếp ở giữa bên trong thành thành thật thật nhìn một trận ủ n trạ mạn đánh tiểu quái thú hơn nữa còn mẹ n ó là màu trắng đen vấn đề này cũng chính là hiện tại xuất hiện người x u y ê n việt nếu là thả trước đó đoán chừng nói đúng là ra ngoài cũng sẽ không có người tin tưởng rất nhiều nhìn qua ủ n trạ mạn người đối với dạng này hình tượng không cảm thấy kinh ngạc dù sao mặc kệ là cái nào một tập kịch bản giống như đều không khác mấy dáng vẻ mỗi một lần ủ n trạ mạn đều là phía trước không đ ị c lại nhưng đằng sau đột nhiên bộc phát nhưng mà những cái kia chưa có xem ủ n trạ màn các giới đại lão lại không thế nào m u ố n trước đó cái này thì gạ rõ ràng đã đã rơi vào hạ phòng thậm chí đều nhanh muốn bị những quái thú kia đánh chết vì cái gì đằng sau đột nhiên sẽ b ộ c phát ra cường đại như thế năng lực biết đây là vì cái gì sao không có đối với điểm này ta cũng rất tò mò nếu như nói là vì giả vờ giả v ị hoặc là làm thí nghiệm nói có phải hay không có chút quá khoa trương vừa rồi ta thế nhưng là rõ ràng nhìn thấy phía sau bọn họ ba tòa thành thị tại vừa rồi cuộc chiến đấu kia bên trong bị hủy diệt bên trong thế nhưng là còn có vô số sinh mệnh đâu có phải hay không là cái này t ỷ gạ trước đó còn không có nghiên cứu phát minh hoàn thành sau đó đột nhiên xuất hiện vài thú cái này cũng không hợp lý liền xem như còn không có nghiên cứu phát minh hoàn thành nhưng kẻ đến sau đột nhiên mạnh lên cùng linh hoạt là tình huống như thế nào chẳng lẽ là chân nhân ở phía sau điều khiển thế nhưng là chân nhân điều khiển lời nói khổng lộ như vậy máy móc trong đó bộ thao tác lại là như thế nào hoàn thành đâu cuối cùng còn có chủ yếu nhất một điểm chính là bọn hắn sử dụng nguồn năng lượng đến cùng là cái gì mới có thể khu động khổng lộ như thế một cái người máy các quốc gia phòng nghiên cứu đối với vấn đề này tranh luận không nhất chỉ có thời gian nước tại phát hiện chuyện này về sau lập tức hạ lệnh yêu cầu đem chế tác t ỷ gà ủ n trả m ạ n công ty k h ô n g chế về sau hình tượng nhanh chóng biến hóa khi thì là người xuyên việt kia tại cùng người đối thoại khi thì tại làm lấy diễn thuyết bất quá bởi vì ngôn ngữ không thông nguyên nhân bọn hắn cũng không biết người xuyên việt này đang nói cái gì những vật này có lẽ cũng chỉ có khi tìm thấy người xuyên việt kia về sau mới biết đúng lúc này hình tượng lần nữa biến hóa lần này là trực tiếp xuất hiện trong tình không vô số thân thể khổng lồ con mối hoành hành, từng tôn lớn nhỏ không đều ùn trả màn ngay tại vây quét mà những thứ này con mỗi bọn hắn gặp qua mà lại gặp qua rất nhiều lần thậm chí bọn hắn trước đó còn giúp lớn quả dứa nghĩ biện pháp giết chết qua mười cái mặc dù tại nhiều người như vậy trợ giúp cùng những ả thư lạ đó tộc anh dũng không sợ chết tình huống phía dưới cũng có thể giết chết những thứ này con mỗi nhưng mỗi một lần giết chết một con mỗi không có cái hai ba ngày chịu đấu là không thể nào dù sao những thứ này con mỗi hình thể liền còn tại đó ba bốn trăm mét kinh khủng thân thể nhân loại tại trước mặt bọn hắn thậm chí đều không có đối phương một cái chân lớn cũng chính là thư lạ tộc không sợ chết bằng không đổi thành trên địa cầu người khi biết muốn bắt lấy trường âu cây gậy cùng thân cao Bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Thế nhưng là dám ta h nhưng những thứ này tại những thứ này trước mặt, thật giống như đại nhân từ nhỏ hải, thậm chí phương h ế tiếp này con này ủn mãn giống trước là tại trả mặt, từ trực mũi đại đổi tới đối n đánh. g hổ đi、đánh. Ta dựa vào chúng ta đánh cái con mỗi muốn tốt mấy ngày thời gian bọn hắn trực tiếp một quyền một cái có hay không trực tiếp đánh tới đối phương hang hổ đi đây cũng quá m a n h liệt đi ta dựa vào tại vũ trụ bên trong liền cùng tại nhà mình không hổ là ta thì gạ lại nói đều tình huống này vì cái gì không trực tiếp đem những này con mỗi di ệ tộc t n g ư ơ i ngốc à những thứ này con môi đối với cái nào văn minh tới nói lại không có cái uy hiếp gì người n xuyên việt hôn thành dạng này cũng là có đủ thảm lớn quả dứa ca thật đáng a lại nói lớn quả dứa ca đâu làm sao không có động tĩnh không phải là thật ở ra dám đi nghĩ cái gì đâu đây là cái trước người xuyên việt vật lưu lại rất rõ ràng đây là đi tiếp thu truyền thừa đi tôi ta tin tức xấu quả dứa ca bị không biết công kích tin tức tốt công kích là người một nhà bên này khán giả còn tại nói nhảm thậm chí cho rằng lớn quả dứa đã không sao nhưng mà bước tiếp theo hình tượng lại là làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt hô hấp cứng lại tinh không bên trong một tôn vô hạn khổng lồ nhưng lại thấy không rõ khuôn mặt kinh khủng tồn tại đứng ở tinh không bên trong coi thường hết thảy chương ba mươi tô mặc càng toàn thế giới nhỏ đũa ác chương ba mươi tô mặc càng toàn thế giới nhỏ đũa ác ba mươi bên cạnh hắn quy tắc nảy lên pháp tác vân q u n h ắ n là vũ trụ trung yên cũng là vũ trụ điểm xuất phát hắn vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó liền phảng phất toàn bộ vũ trụ trung tâm vô số người xem khi nhìn đến hắn một khắc này liền có một loại cảm giác toàn bộ thế giới đều là bởi vì cái này một vị mới tồn tại hắn chính là cái vũ trụ kia c h ú a t ể hắn chính là trí cao vô thượng thần hắn không gì làm không được không gì không biết giờ khắc này trực tiếp ở giữa tất cả vô số người xem khi nhìn đến một màn này lúc nội tâm đều bàng hoàng sợ hãi kinh dị nông ra trong tiểu viện tô mặc nằm tại trên ghế nằm nhìn xem trực tiếp thời gian hình tượng trên tràn chậm rãi đánh ra một loạt dấu chấm hỏi đây là ta ta tại tiểu vũ trụ bên trong là cái dạng này không đúng sao bất quá rất nhanh tô mặc liền đã phản ứng lại sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy hết t h ả đều vẫn là bởi vì cái k i a m ộ t giọt linh hồn chi nước mắt một giọt này linh hồn chi nước mắt bên trong bao hàm lưu đại quân tất cả thống khổ ảo não hối hận bi thương còn có sợ hãi hiện tại những người này nhìn thấy hình tượng đều là từ một giọt này linh hồn chi nước mắt bên trong hình chiếu ra sở dĩ bọn hắn nhìn thấy tự mình là cái dạng này k h i thật dựa vào là tất cả đều là lưu đại quân nam b ổ bất quá nhìn xem trực tiếp trong tấm hình mình bây giờ bộ dáng t ô mặc sờ lên cái cảm cảm giác có chút ý tứ hắn quyết định về sau ra sân liền dùng cái bộ dáng này bất kể nói thế nào tự mình cũng là cái vũ trụ này sáng thế thần ra sân s a o có thể một điểm mặt bài cũng không có chứ cái này cái này đây là thần cái này chính là trước đó người xuyên việt kia nói thần ai đến nói cho ta đây không phải là thật ta thích mẹ a trên thế giới làm sao có thể có khủng bố như vậy tồn tại cái này hắn một con lớn như thế một bàn tay đánh xuống sợ không phải có đau một chút nha sẽ không đặc biệt đau nhiều nhất chính là khóc vài tiếng đương nhiên ta nói chính là trong nhà người người khóc vài tiếng khóc đừng nói người nhà của hắn vị này tồn tại một bàn tay xuống tới địa cầu còn ở đó hay không đều là cái vấn đề còn khóc ai đến khóc c ả nhìn xem người khác đối với mình đánh giá tô mặc khoe miệng vi vi câu lên dạng này n ú t ở phía sau mặt nhìn xem người khác khen tự mình mặc dù tô mặc trên mặt không có cái gì biểu lộ nhưng đ ấ y lòng đó là thật một cái thoải mái chưa đến giống như nay loại tình huống này hiện tại trực tiếp thời gian hình tượng cũng không có cái gì náo t ả n dám nói lung tung bởi vì lúc này nội tâm của bọn hắn vẫn như c ũ còn bị tô mặc cái này kinh khủng thần khu bị hù run lẩy bẫy nội tâm bất an nhưng mà đúng vào lúc này tô mặc tựa hồ nghĩ tới điều gì tự lẩm bẩm ta như thế năm thứ nhất đại học cái sáng thế thần hiện tại cứ như vậy bị một đống người vây xem giống như cũng không phải chuyện gì à nghĩ đến cái này tô mặc khỏe miệng vi vi câu lên tự mình điều động lúc trước hắn sáng tạo cái kia kết nối tiểu vũ trụ thông đạo cũng chính là cái này trực tiếp hệ thống vây xem thần cũng không phải cái gì sự t ì n h tốt mà lại bị các ngươi khen tốt như vậy ta nếu là không biểu hiện một chút chẳng phải là có lỗi với các ngươi tản dương sau một khắc trực tiếp trong t ấ m hình nguyên bản màu trắng đen thế giới bắt đầu xuất hiện một điểm s á t thái có nhan sắc rốt cục xuất hiện nhan sắc xem ra lâu như vậy thì vì trắng đen rốt cục có thể để con mắt của ta nghỉ ngơi một chút đúng vậy a vẫn là như vậy nhìn xem dễ chịu xuất hiện nhan sắc có phải hay không nói quả dứa ca cũng sắp ra ta cũng cảm thấy như vậy đáng tiếc một cái khác người xuyên việt bây giờ không coi ở đây bằng không còn có thể để hắn ra giải thích một chút tình huống đâu nhưng mà đúng vào lúc này một đầu mưa đạn đưa tới những người khác chú ý các ngươi có phát hiện hay không có cái gì không đúng k ì n h địa phương địa phương nào không thích hợp không phải muốn khôi phục bình thường sao ta nói là nhan sắc các ngươi nhìn hết thể chung quanh vẫn là màu trắng đen nhưng nhưng nhưng chỉ có vị kia trên người hắn xuất hiện nhan sắc mọi người thấy đầu này mưa đạn về sau lập tức hướng phía hình tượng nhìn lại quả nhiên hết thẻ chung quanh như trước vẫn là màu trắng đen nhưng duy chỉ có vị k i a thần trên thân bắt đầu xuất hiện sắc thái bên cạnh hắn nguyên bản vờn quanh vô số quy tắc cũng bắt đầu tản mát ra ngàn màu chi sắc đây là bọn hắn chưa từng thấy qua nhan sắc thậm chí bọn hắn căn bản là không có cách diễn tả bằng nôn từ loại màu sắc này tại nhìn thấy trong nháy mắt bọn hắn chỉ cảm thấy rung động cùng một cố nồng đậm kinh dị giờ k h ắ c này nội tâm của bọn hắn thậm chí có một cái cảm giác cái này thần giống như sống lại đ ồ n dạng nhưng vừa mới nghĩ đến nơi đây trong bọn họ tâm không khỏi cười một tiếng hình tượng này bên trong dù sao trực tiếp ở giữa bên trong nhiều người như vậy còn có đại lão liền trước mắt tình huống này sớm đã bị bọn hắn phân tích qua vô số lần nhưng mà sau một khắc khi hắn lại một lần nữa nhìn về phía màn hình lúc lại phát hiện vị kia rất giống h ầ ngay tại nhìn mình chằm chằm ngay tại hắn coi là đây là ảo giác thời điểm một đầu mưa đạn để hắn dùng mình ta tại sao ta cảm giác cái này thần đang ngó t r ư ờ n g tự mình a các ngươi cảm thấy không có ta ta vừa vặn giống nhìn thấy hắn bông n ú c đ í c h trong chốc lát trực tiếp ở giữa bên trong vốn cũng không nhiều mưa đạn lập tức toàn bộ biến mất một cái hoảng sợ ý nghĩ cũng đồng thời tại trong đầu của bọn họ hiện hiện c từng tiếng tiếng nổ tung ở thế giới các nơi vang lên từng cái điện thoại hoặc làm màn ảnh máy vi tính trong nháy mắt vỡ ra mấy đạo đường vân trực tiếp ở giữa cũng trực tiếp hát bình phong giờ k h ắ c này nguyên bản rộn rộn ràng ràng, ràng thế giới đều phảng phất yên tinh trở lại các nơi trên thế giới người run dậy nhìn xem tay mình trong lòng cũng đi theo thân thể của mình đong đưa mà cùng một chỗ run dậy yêu cơ nhưng lúc này bọn hắn trên màn hình lại là xuất hiện từng đạo vết rách bọn hắn muốn hoảng sợ gầm rú đem nội tâm hoảng sợ phát tiết ra ngoài nhưng hắn lại bởi vì sợ hãi lúc này thậm chí trực tiếp mất tiếng muốn gầm rú lại không phát ra được thanh â m nào trên mặt biểu lộ tựa như giữa ban ngày đ ộ quỷ, đây là giờ phút này bọn hắn chân thật nhất khắc h o ạ n cùng lúc đó tô mặc sạm mặt lại nhìn trong tay mình xuất hiện từng bếp nước điện thoại rơi vào trầm mặc thật lâu hắn mới rốt cục mở miệng mắng một câu thao quên mở đồng đội miễn đ ạ thương ghê tởm à điện thoại di động của ta kỳ thật hắn vốn là muốn mắng khó nghe hơn điểm nhưng nghĩ tới đây là tự mình làm về sau cuối cùng cũng chỉ là mắng tự mình một câu bất quá lúc này toàn thế giới nhiều như vậy nát màn hình người cũng chỉ có tô mặc dám mở miệng mắng bên trên một câu những người khác đừng nói mắng thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ phải biết vừa rồi vị kia chính là từ trước đó người xuyên việt kia trong trí nhớ tỉnh lại hắn không chỉ có thể từ trong trí nhớ khôi phục còn có thể đối người khác phát động công kích nếu như nếu như dám nói lung tung thậm chí là tại trong đầu nghĩ lung tung lời nói bọn hắn cũng không dám tưởng tượng sau một khắc sẽ phát sinh cái gì đầu óc của bọn hắn có thể hay không như là cái này màn hình đồng dạng trực tiếp vỡ ra người bình thường điện thoại thay cái màn hình cũng liền mấy trăm khối tiền một ít sử dụng siêu máy tính nhìn trực tiếp người lúc này ngơ ngác đứng tại trong phòng thí nghiệm nhìn xem đêm đen tới màn hình cảm thụ được tự mình nội tâm sợ hãi thật lâu không nói gì chương ba mươi mốt thần không thể nhìn thẳng siêu năng lực chương ba mươi mốt thần không thể nhìn thẳng siêu năng lực ba mươi mốt giờ khắc này một cái từ ngữ tại trong đầu của bọn họ cụ tượng hóa thần không thể nhìn thẳng nguyên lai tưởng rằng đây là những lao già lừa đảo kia hoặc là chủ h n ị bị h thiếu niên làm cản dỡ ra từ n ữ nhưng giờ khắc này bọn hắn lại tin tưởng chủ yếu là trước mắt tình huống này không tin không đ ư ợ ca nếu như bọn hắn nếu là vừa mới nghĩ đến nơi đây mấy cái này nghiên cứu viên vội vàng l ắ c lắc đầu đem những này loạn thất bát tạo ý nghĩa b ư ớ ra ngoài bọn hắn thực sự không dám nghĩ lung tung cũng không dám nhớ lại trong phòng thí nghiệm một đám thầy giáo già nhìn về phía trước siêu máy tính vỡ vụn màn hình hai mặt nhìn nhau không có bất kỳ người nào mở miệng cái thứ nhất là chuyện này sung kích đối với bọn hắn thật sự mà nói là quá lớn tin tưởng vững chắc cả đời khoa học giờ khác này lại có người nói cho hắn biết không đúng phải nói là tận mắt nhìn thấy thần tồn tại vẹn, vẹn chỉ là từ trong trí nhớ khôi phục một tia lực lượng liền có được khủng bố như thế năng lực bọn hắn đơn giản cũng không dám tưởng tượng nếu như trực diện vị kia thời điểm sẽ không được không thể nhớ lại nữa bằng không sẽ xảy ra chuyện thật lâu một vị tương đối nam tử trẻ tuổi xuất ra một di động mới mở miệng nói còn nhìn sao đám người trầm mặc trầm rãi tới gần bọn hắn hiện tại cũng rất muốn biết cái kia trực tiếp ở giữa còn ở đó hay không vị kia tồn tại có thể hay không trực tiếp đem cái kia trực tiếp ở giữa phong cầm rơi nếu như được phong lời nói nghĩ như vậy muốn hiểu thế giới kia chỉ có thể dựa vào một cái khác đã trở về người xuyên việt kỳ thật nội tâm của bọn hắn lúc này cũng rất xoắn suýt hy vọng cái kia trực tiếp ở giữa như vậy trực tiếp biến mất bởi vì bọn hắn sợ hãi vị kia tồn tại có thể thuận điện thoại thuận dây lưới tới cho thế giới này cũng tới một cái thiên thạch gì thế nhưng lại hy vọng cái kia trực tiếp ở giữa vẫn tồn tại chỉ có dạng này mới có thể càng nhiều hiểu rõ một thế giới khác còn có trên cái thế giới kia cái thời đại khoa học kỹ thuật không khoa học đồ vật bọn hắn tạm thời không cân nhắc chủ yếu là không có hàng mẫu cũng không có cái năng lực kia nghiên cứu liền xem như có hàng mẫu cũng không biết những vật kia ở địa cầu sẽ có hay không có dùng chính vào hôm ấy toàn mạng trăm vạn người màn hình vỡ vụn nhưng không ai dám nói mỏ thậm chí liền ngay cả xưởng phiền phức bọn hắn cũng không dám tìm. Đến người về sau, lại một lần nữa rời đi. sau đó liền n liên tục mấy lần như thế thăm dò xác định vị kia tồn tại không tại trực tiếp trong tấm hình thời điểm nhân số mới rốt cục nhiều hơn cái này có lẽ cũng là trực tiếp xuất hiện đến nay lớn nhất cũng là điều kỳ quái nhất một lần người xem sói mòn đi dù sao ngoại trừ cái này trực tiếp ở giữa đoán chừng cũng không có cái nào trực tiếp ở giữa có thể trực tiếp sử dụng vật lý thủ đoạn trong nháy mắt để trăm vạn người rơi rơi. mà lại phát sinh chuyện như vậy bọn hắn còn không dám nói thêm cái gì thậm chí ngay cả quái cũng không dám quái vị kia có chút nhát gan thậm chí cũng bắt đầu trực tiếp tại chỗ thắp hương bài phật tôi mặc nhìn xem trong tay nát b ì n h phong điện thoại trầm mặc đứng người lên cũng chính là mình bây giờ bằng vào cao vị cách phá vỡ đột phá thế giới siêu phàm bình cảnh có thể sáng tạo một vài thứ nếu là trước đó tự mình một nghèo hai trắng vốn cũng không giàu có sinh hoạt tại đưa di động màn hình vỡ vụt tự mình ở nhà chờ lấy văn minh thành thục đi thu hoạch thời điểm có thể làm sao giết thời gian a thật chẳng lẽ liền cùng như theo ăn ngủ ngủ rồi ăn mà nói thế nào tự mình cũng là sáng thế thần có được hay không chẳng lẽ sáng thế thần cũng không cần mặt mũi nha sáng thế thần liền không thể x o á t tiệp tộc nhìn xem tiểu t ỷ tỷ tô mặc nội tâm một bên nhà ránh một bên tùy ý nhặt lên một khối bùn đất điểm hóa thành hoàng kim trước đó liền nghĩ ban đêm ra ngoài ăn cái gì hiện tại vừa vặn có thể đem điện thoại cũng đổi một cái lần này thay cái tốt thay cái màn hình lớn kỳ thật hắn là có thể trực tiếp chống rông sáng tạo ra đồ ăn nhưng ta đều có thể sửa đá thành vàng ta còn đi tự mình sáng tạo đồ ăn làm gì để người khác tới làm không tốt mà tại sao muốn tự mình đ ộ n thủ bên này tôi mặc thành thơi thành thơi đóng lại nông ra tiểu viện cửa ra ngoài ăn cái gì mua điện thoại di động đi thế giới bình tĩnh như trước thậm chí có vẻ hơi an tĩnh trên internet cũng là như thế dù là trăm vạn người màn hình vỡ vụn nhưng không có bất cứ người nào mở miệng ngay bình thường chỉ cần phát sinh một chút xíu chuyện lớn chuyện nhỏ liền treo trên mạng người lần này cũng lạ thường bình tĩnh lớn quả giữa trực tiếp trong phòng từ nguyên bản trăm vạn người xem trực tiếp về không về sau như thế chỉ trong chốc lát liền đã lại một lần nữa đi vào hơn năm mươi vạn người xem nhưng cái này năm mươi vạn người xem lúc này lại tựa như là từng cái hào hoa phong nhã thân sĩ mưa đạn đều biến nho nhã lễ độ nhưng loại tình huống này cũng vẹn vẹn chỉ kéo dài một lát bởi vì sau m ộ t khắc màu trắng đen hình tượng rút đi lớn quả dứa lại xuất hiện tại trực tiếp ở giữa bên trong một đoàn đặc thư lạ tộc khiêng lớn quả dứa thân thể không ngừng chạy trốn phía sau bọn họ là lít nha lít nhít một đống lớn con mũi mỗi một cái đều có hơn ba trăm mét dài vén nhọn rác hút lấp lóe điểm, điểm hạ quang phía sau chấn động cánh càng làm cho không gian đều không ngừng phát ra từng tiếng tựa như động cơ đồng dạng nổ vang mặc dù con mũi không nhiều chỉ có hơn năm mươi con nhưng bởi vì nó hình thể khổng lồ cũng có thể đủ nói là phô thiên cái điệp nên nói không nói những thứ này h ặ t t h ư a lạ tộc là thờ mãng vừa mới bắt đầu thời điểm bọn hắn nương tựa theo hơn một ngàn nhân thủ còn có trong tay giản dị trường mẫu cùng c u n g tiễn trực tiếp liền dám s ô n g đi lên sau đó trực tiếp tổn thất hơn năm trăm người về sau mới có người nhớ tới trí giả trước đó nói lời lựa chọn chạy trốn nếu không phải trước đó lớn quả dứa đã thông báo bọn hắn gặp phải đánh không lại địch nhân muốn chạy trốn lời nói đoán chừng bọn hắn hơn một ngàn người dám toàn bộ xông đi lên đưa sau đó đem cái kia hơn năm mươi con, con mũi cho ăn bệ bụn một đường sóc này rốt c ụ c chấn tỉnh trong hôn mê lớn quả dứa lúc này vẫn như cũ cảm giác toàn thân thống khổ nhưng lại phát hiện mình nhiều một cái năng lực loại năng lực này thật giống như tự mình trời sinh liền sẽ đồng dạng điều khiển như cánh tay sau đó hắn ngay tại còn lại cái này hơn sáu trăm hạt t h ư lạ tộc cùng năm mươi vạn trực tiếp ở giữa người xem dưới mí mắt bay lên nguyên bản còn hào hoa phong nhã thương thảo tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình gì mưa đạn lập tức hóa thành thuần một sắc vụ thảo đào ránh đây là thế nào ta tạo quả dứa ca b i t bay ta mẹ nó a siêu năng lực đào ránh lớn quả dứa thân thể đình trệ g i a không chung bên trong hai mắt chậm rãi mở ra một đoàn h ắ t vụ l ó e lên một cái rồi biến mất tại hắn mi tâm vị trí thậm chí ẩn ẩn có con mắt thứ ba hư ảnh hôm nay liền để các ngươi cảm thụ một chút ta trải qua thống khổ tới đi cảm thụ thống khổ đi một túi gạo muốn khiêng lồng ấy ta mẹ nó các ngươi đừng mẹ nó soát bình phong cỏ vừa định chứa một đợt lớn ép lớn quả dứa nhìn trước mắt điên cồn g soát bình phong cũng đem ánh mắt toàn bộ che chắn mưa đạn trực tiếp phá l ớ n phòng mở miệng liền đối phía trước mắng một chập chương ba mươi hai lớn quả dứa cái này bước ta hôm nay không phải chứa không thể chứa ngay tại vừa rồi lớn quả dứa chịu đựng không có gì sánh kịp thống khổ loại đau này không chỉ bắt nguồn từ nhục thân đồng dạng còn bao gồm linh hồn của hắn đây là theo một ý nghĩa nào đó chân chính sâu tận x ư ơ n g thủy thẳng tới linh hồn thống khổ nhiều lần hắn cũng cảm giác mình sắp không tiếp tục kiên trì được nhưng ở tình huống kia d ư ớ i liền xem như hắn muốn chết làm không được chỉ có thể sống sinh sinh chịu đựng thống khổ như vậy nhiều lần đều kém chút đem hắn bước điên nhưng cũng may hắn cuối cùng kiên trì được cùng lúc đó hắn còn có chút hối hận bởi vì tại thu được tự mình siêu phàm năng lực về sau nội tâm của hắn cũng đồng thời hiểu rõ trước đó là tình huống như thế nào thế là một khảo nghiệm. Ở bên trong không vong, tử sẽ cho nên nội tâm của hắn mới có điểm hối hận đương nhiên hối hận thì hối hận nhưng nếu để cho hắn lại đi kinh lịch một lần thống khổ như vậy hắn là tuyệt đối không nguyện ý thống khổ như vậy chỉ có người đã trải qua mới có thể cảm nhận được đến cỡ nào gian nan là loại kia muốn sống không được muốn chết không xong thống khổ đương nhiên thống khổ như vậy liền xem như hắn nghĩ lại trải qua một lần cũng không thể nào bởi vì mỗi người đều chỉ có một lần cơ hội mặc dù hắn không rõ đến cùng là cái nào ngốc tiếu h đem vật như vậy lưu tại thế giới này siêu phàm liền hảo hảo siêu phàm cho dù là ngươi làm cái rèn luyện nhục thân phương pháp hoặc là tu tiên năng lực thực sự không được ngươi đến võ hồn hoặc là đấu khí đâu kết quả ngươi xem một chút ngươi cái này làm là cái quỷ gì nhất định phải kinh lịch thống khổ mới có thể thu được siêu phàm năng lực tự mình xối qua mưa cũng phải đem người khác dù đập nát đúng không nội tâm của hắn vô cùng khẳng định đem loại vật này lưu tại thế giới này người tuyệt đối không phải vật gì tốt đương nhiên lời này cũng chính là tại nội tâm của hắn ngấm lại dù sao dựa theo trước đó người xuyên việt t i a thuyết pháp thế giới này là có thần mà lại có thể lưu lại loại này siêu phàm hạt giống người cũng tuyệt đối không đơn giản cho nên có mấy lời trong lòng mình ngẫm lại liền tốt nói lung tung có đôi khi là sẽ ra sự tỉnh ngay tại kinh lịch không gì sánh kịp thậm chí là cơ hội tuyệt vọng thống khổ về sau cảm nhận được tình huống ngoại giới nghĩ đến bên cạnh mình còn có mấy trăm thư lạ t ộ c nhân ngoại giới còn có trăm vạn người xem nhìn xem cái này thu được siêu năng lực nếu là không trang cái bước cái này siêu năng lực chẳng phải bạch thu được mà hiện tại lớn quả dứa liền rất muốn tự hào nói một câu nếu như không cần tới trang bước như vậy ta siêu năng lực đem không có chút ý nghĩa nào hơi suy nghĩ nghiệm lực bao khỏa toàn thân vừa xài bước ra bay vào giữa không trung hình ảnh như vậy vẹn vẹn chỉ là suy nghĩ một chút hắn đều đã có thể nghĩ đến trực tiếp ở giữa bên trong trăm vạn người xem đến cùng sẽ có cỡ nào c h ầ n kinh nếu như lại phối hợp thêm một câu như bước lời kịch ta mẹ nó đơn giản sâu nổ có hay không hắn là nghĩ như vậy cũng là làm như vậy nhưng mà tưởng tượng cùng hiện thực có đôi khi luôn có như vậy một chút trên lệnh hắn trang bức vừa mới bắt đầu tại hắn mở to mắt mắng chửi người thời điểm liền đã kết thúc lúc này trực tiếp ở giữa bên trong cho dù là bị lớn quả dứa mắng nhưng x o á t bình phong nhưng như c ũ không có đình chỉ ta dựa vào quả dứa ca ngươi làm sao bay lên có thể hay không nói cho ta bay lên là cảm giác gì đúng vậy à ta cũng rất nhớ bay đại ca nhanh dạy ta ta cho ngươi x o á t lớn bảo vệ sức khỏe đại ca ngươi năng lực này có thể truyền thụ cho người khác sao ta muốn học đều đừng nói nữa lớn quả dứa tức giận đúng vậy à đừng x o á t bình phong quả dứa ca nhìn không thấy đừng x o á t bình phong quả dứa ca đừng nóng giận những cái kia con mỗi hướng ngươi bay tới con mỗi bay tới con mỗi nhìn xem vẫn như cụ trước mắt vẫn như cụ đem tầm mắt toàn bộ che lạy mưa đạn lớn quả dứa tại chỗ phát điên hắn muốn trực tiếp đem trực tiếp đóng lại nhưng mỗi khi nghĩ đến tiếp xuống trực tiếp trang bức hình tượng nếu như không có bị bọn hắn nhìn thấy lời nói liền sẽ rất khó chịu nhưng trước mắt này đầy bình phong mưa đạn cũng làm cho căn bản là không cách nào trang bức ta thao các ngươi đều nói con mũi bay tới còn soát bình phong l ã o tử nhìn không thấy lại soát bình phong ta trực tiếp q u a n trực tiếp đầy bình phong mưa đạn trong nháy mắt tiến tĩnh lớn quả dứa nói thầm một tiếng quả nhiên cùng bọn g a hỏa này nói chuyện liền phải uy hiếp bằng không căn bản vô dụng đang lúc hắn nghĩ như vậy thời điểm kịch liệt tiếng oanh minh liền đã đi tới trước mặt hắm không đủ năm mươi con m ũ i cánh kích động mang theo cự phong đem lớn quả dứa trên thân dùng da thú cùng cỏ dại chế tạo quần áo thổi kêu phân phật sau đó trực tiếp bị thổi đi trực tiếp ở giữa người xem nhìn xem một màn này rất nghĩ thông miệng nói thứ gì nhưng nghĩ tới lớn quả dứa phải nhốt trực tiếp uy hiếp cuối cùng dòng r a hơn năm mươi tiếp cận sáu trăm ngàn người quả thực là không ai mở miệng lớn quả dứa nhìn xem đã đến trước mặt mình con mối mặt xấu xí bên trên khinh thường cười một tiếng đ ố i phía trước chỗ sâu một cái tay chậm dại năm tay ừ tới thật đúng lúc hiện tại liền để các ngươi nhìn xem thực lực của ta cảm thụ thống k h ẩ đi hay đọc thiên trinh Trực tiếp mặt tràn tâm chấn càng cùng giữa người nghe lớn quả giữa lời nói mặt mũi đầy chấn kinh, nội tâm càng là điên ở nghe dứa lớn nắm dánh. là quả đầy vô số người trong lòng chỉ xem t đại nghĩ, ta lão các quốc gia tinh anh toàn bộ trường lớn hai mắt nhìn trước mắt mới đổi màn hình sau một khác nương theo lấy lớn quả dứa năm đấm năm chặt nguyên bản đều đã đi vào trước mặt hắn con mũi toàn bộ từng cái toàn thân có rút sau đó cánh điên cuồng bay nhảy hướng về mặt đất đánh tới vê anh vê anh hơn năm mươi con hơn ba trăm mét to lớn con mũi toàn bộ rơi đập trên mặt đất phát ra một trận nổ thật to trên mặt đất bụi mù nổi lên m ộ n phía căn cứ có khói vô hại định luật sau một khắc một con nguyên bản đều đã rớt xuống đất con mũi lại một lần hướng về không trung bay đi mà lớn quả dứa tựa hồ cũng sớm đã dự liệu được đồng dạng lại một lần nữa đuối con kia con mũi một chị sau một khắc vừa mới cất cánh con mũi lại một lần rơi đập trên mặt đất lần này cái này một con mũi sau khi ngã xuống đất trực tiếp lâm vào hôn mê nhưng dù vậy hắn thân thể cao lớn vẫn như cũ như là động cơ đồng dạng không ngừng run g d ậ y trực tiếp ở giữa đám người trông thấy một màn này rất rõ ràng sửng sốt một chút không phải đã nói xong tay độc thiên t r i n h đâu đã nói xong lớn thiên thạch đâu mặc dù ngươi lần này cũng rất hữu như bức nhưng ngươi đài này từ có phải hay không niệm sai a lớn quả g i ữ a vẫn như cũ đứng tại giữa không trùng bốn cái tay chống n ạ n h biểu lộ đắc ý bên trong lại dẫn một tia cứng ngắc không ngừng đối với phía trước điên cuồng t r ứ n mắt ra hiệu hiện tại có thể soát vừa đạn Trực tiếp thông một mắt liền ra có giữa người người minh, liền ở ngàn vẫn lớn là quả dứa l ú ca này tầm t nhiêu n trinh không thiên nhưng thạch, trực vì cái gì không có gì hắn bắt vẫn là trực tiếp đ ầ ở ở trực tiếp ở giữa soát.、Quả、giữa ngư dứa ca Quả bức quả dứa ca huy vũ theo cái thứ nhất người bắt đầu soát những người khác cũng là lập tức đuổi theo kịp sau đó mưa đạn điên cuốn soát quả dứa ca nhiêu bức lời nói lớn quả dứa ca nhiêu bức lời nói lớn quả dứa cơ cơ că căn bản lại không tồn tại ống tay áo nhất nhược lên vừa định muốn cười to ba tiếng sau đó khiêm tốn khoác k h o tay đ ế nguyên một bất thể câu cái này, bất quá chỉ là nhiều nước、á. Có thể nói còn quả nhiều á. nói này n là h k ô có lối ra, cả lối người ra, hắn bắt đ ầ điên đau đau đau kêu cuồng nó, Nương chết quả quả thảm. ta tử, theo mẹ Á á lao l à, à, ấ hắn sói khóc mình liền ngay sói s i cả quỷ rạo, u ă n không khống không trung xuống. Trực tiếp ở giữa đám người, trường g giữa giữa lực trực Trực có chế đều đám tốt tiếp tiếp từ ở bản điên cuồng x o á t bình phong mưa đạn trong nháy mắt về không bất quá lúc này lớn quả g i ữ a cũng căn bản không g i n nhìn cái đồ chơi này chủ yếu là hắn cũng không có mắt thấy trang b ứ c không cao hơn ba giây lập tức lộ ra nguyên hình hắn đều đã có thể nghĩ đến lúc này những cái kia người xem ý nghĩ cho nên thả rằng như vậy còn không bằng nhìn hắn lúc này muốn quan bế trực tiếp nhưng trên thân thực sự quá đau t h ê tâm liệt phế đau tận xương thủy thấu triệt linh hồn đây chính là hắn sử dụng năng lực đại giới muốn thu hoạch được siêu phàm năng lực nhất định phải có thể chịu được siêu phàm thống khổ muốn mạnh lên mà vậy chỉ dùng thống khổ đến đổi đi đây là đối cái này siêu phàm năng lực tốt nhất giải đáp lúc này lớn quả dứa trên thân càng là đau hắn đối với cái k i a lưu lại cái này siêu phàm hạt giống người trong tâm thì càng mắng mắng còn không dám trách mắng âm thanh chỉ có thể ở trong lòng bụng c h ồ n g mắng đây là cỡ nào bị i khuất cho dù là lớn quả dứa thu được hai cái năng lực hắn vẫn là muốn mắng kỳ thật nói đến hắn cũng không biết mình rốt cuộc xem như một cái năng lực vẫn là hai cái năng lực cái thứ nhất năng lực chính là niệm lực cái này liền cùng những cái k i a trong tiểu thuyết không có gì khác biệt không chỉ có thể điều khiển vật phẩm còn có thể đem tự mình mang bay bất quá sử dụng hết năng lực về sau sẽ xuất hiện mình bây giờ loại tình huống này loại này đau đớn sẽ căn cứ từ mình sử dụng năng lực thời gian cường độ đến tính toán cái thứ hai năng lực hắn cũng không biết đến cùng có tính không là năng lực đó chính là để cho người ta cảm thụ thống khổ kỳ thật lúc trước hắn không có trang b ư ớ c hắn thật là để cho người ta cảm nhận được thống khổ không đúng đồ chơi kia không tính là người nhưng cái này không trọng yếu nguyên bản hắn là muốn dùng n i ệ m lực cùng những đại gia hỏa này chiến đấu nhưng nghĩ nghĩ liền tự mình điểm ấy n i ệ m lực đoán chừng đánh một con mối đều quá s ứ c hơn nữa còn đến chịu đựng thống khổ trên người cho nên hắn liền để địch nhân cảm thụ lúc trước hắn nhận thống khổ nên nói không nói hiệu quả rất mạnh cũng rất cho lực một đợt đoàn diệt năm mươi cái con mối đây là toàn bộ ạ thư lạ tộc xuất hiện đến nay mạnh nhất cũng là mạnh nhất một lần chiến tích lớn quả dứa từ giữa không trung rơi xuống t r u n g b u a n h ạ thư lạ tộc một bên hô to ạ thư lạ một bên nhanh chóng chạy tới đem còn tại tại chỗ quỷ khóc sói gào lăn lộn hắn dịu dắt đứng lên nói đến lớn quả dứa trên thân ngược lại là không có cái gì vết thương cũng không biết là bởi vì thân thể này vốn là cường kiện hay là bởi vì tự mình thành tựu siêu phàm nguyên nhân hắn là hết sức rõ ràng trên người mình đau đớn cũng không phải là bởi vì chính mình từ không trung rơi xuống cho nên cũng sẽ không có bất luận cái gì vết thương lúc này lớn quả dứa quả nhiên là đầy bụi đất bởi vì đau đớn trên thân chạy ra mồ hôi càng đem những thứ này cho bụi trực tiếp bám vào trên thân tại bị d ì u dắt đứng lên về sau hắn cố nén thân thể đau đớn mệnh lệnh những ắt thua lạ đó tộc nhân đi đem trên đất con mũi toàn bộ giết chết hiện tại những cái kia con mũi kỳ thật cũng còn không chết chỉ là ngất đi thật sự nếu không nhanh lên một chút đi giết chết bọn hắn đợi lát nữa bọn hắn sẽ sống đến đây ắt thua lạ tộc không có ngôn ngữ liền xem như lớn quả dứa mở lớn dậy trong thời gian ngắn như vậy hắn cũng còn không có dậy cho bọn hắn cho nên lớn quả dứa cho dù là toàn thân đau có giận vẫn như cũng một bên không ngừng đối với ắt mới khiến cho bọn hắn rốt c ụ c nghe h i ể u mệnh lệnh của hắn nhìn thấy những người này toàn bộ cầm vũ khí hướng phía con mũi tiến lên về sau lớn quả dứa trực tiếp đóng lại trực tiếp trực tiếp ở giữa bên trong nhìn xem đột nhiên h ắ c bình phong trực tiếp hình tượng vẫn như cũ lạnh như chết trầm mặc không có bất kỳ người nào dám mở miệng mặc dù bọn hắn hiện tại cũng muốn biết lớn quả dứa đến cùng thế nào hắn hiện tại sống hay chết vì cái gì đột nhiên lại biến thành cái dạng này còn có hắn siêu năng lực đến cùng là cái gì lại lạnh ư thế nào thu hoạch được siêu năng lực đủ loại vấn đề quấn quanh ở trực tiếp ở giữa trong mọi người tâm nhưng con hàng này trực tiếp đem trực tiếp đóng lại bọn hắn cũng không có cách nào. thật lâu, mặc ộ t trực tiếp bất ta chút mất đầu đạn Đây đem đoán quả lưu chuyện quả xấu mưa cảm m ra. dứa bắn cũng lớn hắn hẳn là không chuyện gì. Bất quá ta đoán chừng hắn cũng giác có gì, là lo, là là hổ t lần sau mọi người nhớ ký đừng nói sau mọi ký h u y này. ệ n dù ứ a ca trai sao? lúc Mặc ấy không đẹp d hắn trực tiếp thời c h ồ g đứng tại giữa không t r ú n g mặc dù hắn trang bức ba giây liền h o a hoa, hoa teo to nhưng n à y ba giây hắn vẫn là rất đẹp trai có được hay không đúng vậy ta nguyện xưng quả dứa ca chân chính ba g i â y chân nam nhân t u t t u t chuyện này đều đi qua mọi người đừng nói nữa vạn nhất đợi lát nữa lớn quả dứa mở ra trực tiếp trông thấy các ngươi nói như vậy đoán chừng lại m u ố n q u a n trực tiếp nào đó trong phòng thí nghiệm một đám người sắc mặt vô cùng nghiêm túc nhìn xem hát bình phong trực tiếp trong phòng một chỗ nhỏ bộc bụt đây là chính bọn hắn làm ra ghi chép bình phong chính là lớn quả dứa đại phát thần uy một m à n kia đương nhiên kỳ thật nguyên bản bọn hắn còn có càng nhiều ghi chép bình phong hình tượng nhưng từ khi vị kia một bàn tay đem tất cả mọi người màn hình đánh nát về sau bọn hắn liền vội vàng đem trước đó tất cả hình tượng toàn bộ xóa bỏ đây là bọn hắn xác định vị kia sẽ không xuất hiện tại trực tiếp ở giữa về sau mới bắt đầu một lần nữa ghi ch có thể nhìn ra năng lực của hắn là cái gì không thông qua video đến quan sát thứ này vẫn còn có chút quá miễn cưỡng cái này thậm chí không bằng cháu của ta nhìn ạ nỉm hắn ạ nỉm bên trong nhân vật thả kỹ năng còn có cái vòng sáng đâu cái này không có cái gì chỉ thấy lớn quả dứa k h ẽ vươn tay những quái vật kia liền từ giữa không trung rất xuống ta ngược lại thật ra phát hiện một vài thứ các ngươi nhìn những thứ này còn mỗi rơi xuống thời điểm toàn thân rút r ơ y giống như kinh lịch lớn lao thống khổ có lẽ đây chính là hắn năng lực lúc trước hắn trước đó không phải cũng hô một câu cảm thụ thống khổ à về phần bay lời nói cái này cảm thụ thống khổ có thể cái c h h k ô gì tự mình g sẽ thu hoạch nha, được siêu năng lực sự tình vì cái gì tự mình sẽ thu hoạch được siêu năng lực chẳng lẽ bởi vì chính mình là cái người xuyên việt nguyên nhân như vậy còn có hay không biện pháp khiến người khác cũng thu hoạch được siêu năng lực đâu vấn đề này quả nhiên m ứ t cho trực tiếp ở giữa những tên kia bọn hắn có lẽ rất nhanh liền có thể nghĩ ra biện pháp nhưng là hiện tại mở ra trực tiếp lớn quả dứa chỉ có thể nói không có khả năng tuyệt đối không có khả năng nếu như không có xuất hiện c h u y ệ n đại sự gì hắn cả một đời đều không có ý định mở ra trực tiếp hôm nay quá mất mặt phát trực tiếp ném ra thế giới ném ra vũ trụ đi hắn hiện tại cũng không dám lấy dũng khí đi xem một chút trực tiếp ở giữa những tên kia đối với mình đánh giá về sau trong hơn nửa năm lớn quả dứa thật như hắn nói như vậy không có mở ra một lần trực tiếp bất quá hắn cũng không có tiếp tục lưu lại nơi này nơi này là hắn thu hoạch được siêu p h à m lực lượng địa phương nhưng bây giờ tự mình vẫn là quá yếu cho nên hắn dự định về sau lại đến dò xét thế là liền mang theo hạt thu lạ tộc nhân đi đến cái kia một chỗ phát hiện phiến đá địa phương hắn muốn tìm được một chút trước đó người xuyên việt kia nói cái trước văn minh cái trước thời đại vũ khí thế là tại kinh lịch hơn phân nửa năm đào móc về sau bọn hắn rốt cục đào thông một chỗ đã sớm biến thành phế tích thành phố dưới đất chứng ba mươi b ố phát hiện đ ủ n trạ chi chứng chứng ba mươi b ố phát hiện đ ủ n trạ chi chứng hơn nửa năm này thời gian bên trong ngoại trừ đào móc di tích bên ngoài lớn quả giữa cũng không phải chuyện gì đều không có làm t hơn ì như giáo những thứ này lộ nhất tộc sử dụng ngôn ngữ, còn có văn tự. Văn tự thứ này tạm thời không nói, liền hiện tại ngôn ngữ vấn đề này liền đã sắp để lớn thứ thứ thời h giáo tại tộc tự. tự tạm dứa Apollo có sử sắp sổ đề đã để đổ. quả nửa năm chính là tiểu hài tự như thế mỗi ngày giáo đều phải sẽ hô hai câu đi kết quả những hàng n à y cho đến bây giờ cũng còn chỉ có thể nghe hiểu cùng nói một cái ăn chữ lớn quả dứa thật rất muốn nhả danh một câu mẹ nó làm sao không ăn chết các ngươi phải biết trong này một cái nhỏ nhất đều đã cùng mười mấy tuổi tiểu hài đồng dạng kết quả dạy các ngươi hơn nửa năm ngay cả cái vừa mới xuất sinh bi bô tập nói tiểu hài cũng không sánh bằng chớ nói chi là văn tự mặc dù không có biện pháp nhưng hắn vẫn là vẫn như cũ chăm chỉ không ngừng dạy dù sao có thể giao lưu vẫn là rất trọng yếu mà lại bởi vì bọn hắn cái này bộ lạc có được vũ khí hỏa diễm còn có hắn cái này cái gọi là trí giả nguyên nhân chung quanh càng nhiều bộ lạc cũng toàn bộ hướng về bọn hắn tìm nơi nương tựa đi qua nguyên bản tại một trận chiến kia về sau chỉ có không đến hơn năm trăm người viêm hoàng bộ lạc bây giờ không chỉ có lại một lần nữa đạt được bổ sung mà lại số lượng viễn siêu lúc trước đạt đến kinh người năm ngàn con số nhưng nhân số nhiều quản lý cũng là một cái vấn đề rất lớn điều này cũng làm cho được xưng là trí giả lớn quả dứa rất là bầu kỳ thật hắn rất nghĩ thông trực tiếp tìm thế giới hiện thực những cái kia hỏi thăm một chút hoặc là để bọn hắn cho ra một chút đề nghị nhưng là mỗi khi nghĩ đến tự mình mở ra trực tiếp sau bọn hắn sẽ phát mưa đạn còn có trước đó xấu mặt dáng vẻ liền đều để hắn nhẫn lại xuống tới mà lại trong khoảng thời gian này hắn cũng từ di tích chung quanh góp nhặt rất nhiều phiền đá đại đa số đều là một chút hắn không quen biết ngôn ngữ chữ giản thể rất ít nhưng cho dù là dạng này cũng làm cho hắn biết tình huống của cái thế giới này mỗi một ngàn năm liền sẽ tao nộ một lần hủy diện đại kiếp khi hắn nhìn thấy cái này thời điểm kỳ thật ôm là không quan trọng tâm thái dù sao mình vốn cũng không phải là thế giới này người có thể hảo hảo sống s ó t liền tốt tự mình sau khi chết đâu thèm hắn h ổ n g thủy ngập trời một n g à n năm thời gian còn rất xa mặc dù hắn không biết cái văn minh này đã xuất hiện bao lâu nhưng hắn dám c a m đoan tuyệt đối còn chưa vượt qua hai trăm năm hai trăm năm đều xem như hắn hương l ừ a đoán liền xem như hai trăm năm thời gian vậy cũng còn có tám trăm năm tám trăm năm a lúc k i a đoán trừng ư xương cốt của mình đều nhanh hóa thành c ặ n b ã đi cho nên cùng nó nghĩ những vật kia còn không bằng suy tính một chút như thế nào để cho mình ở cái thế giới này sống càng tốt hơn dù sao trước đó lớn quả dứa là nghĩ như vậy nhưng khi hắn tại tiếp thủ một cái tiểu bộ lạc về sau hắn cải biến ý nghĩ của mình chỉ vì cái này quả giữa bên trong có một cái gầy yếu đến không còn hình dáng cả ngày bị người khi dễ ắt thua lạ tộc nữ hải cô bé này mọc ra một bộ tinh mỹ mặt trứng ống tóc thật dài thường xuyên che mình khuôn mặt mắt to đen nhánh bên trong lóe ra cảnh giác cùng e ngại nàng không giống như là cái khác cắt thua lạ tộc cao lớn như vậy b y vũ đồng thời bởi vì lâu dài dinh dưỡng không đầy đủ lộ ra mười phần gầy yếu cũng không có cái khác cắt thua lạ tộc như thế cường tráng cơ bắp cùng cao lớn vạm vỡ thân thể nhìn qua lộ g i vô cùng t h o n thả cái này tại a thu lạ trong tộc thuộc về chân chính mười phần xỉu nữ bị tộc nhân ghét bỏ thậm chí nhiều lần muốn lấy lại cho người khác người khác đều ghét bỏ nàng quá mức g ầ y yếu nhưng lớn quả dứa lại liếc thấy chúng nàng chỉ vì nữ tử này vừa v ẫ n phù hợp người địa cầu thẩm mỹ không chỉ có phù hợp người địa cầu thẩm mỹ mà lại thật cũng rất đẹp a thu lạ tộc nhân đối với bọn hắn t r í giả thích dạng này một cái g ầ y yếu xỉu nữ sự tình biểu thị cũng không lý giải nhưng cũng không phải đặc biệt nghĩ tôn trọng nhiều lần những tổ trưởng kia đều hy vọng đem bọn hắn cái kia cao lớn và vỡ một quyền có thể đem lớn quả dứa đánh n ã nữ nhi giới thiệu cho lớn quả dứa nhưng đều bị hắn điều này cũng làm cho nữ tử này đối với ạ t ổ lộ vô cùng kính ngưỡng ái mộ kỳ thật vốn là muốn đào mở cái này di tích chút điểm thời gian này là xa xa không đủ nhưng là gần nhất bên ngoài cũng phát sinh rất nhiều chuyện con m ỗ i tập kích người sự kiện trở nên càng ngày càng nhiều vừa mới bắt đầu đi vào thế giới này mấy cái kia nguyệt thời gian bên trong hắn còn không có cảm giác có bao nhiêu con m ỗ i nhưng gần nhất giống như mỗi kêu hồ nhiều hơn hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra nhưng hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng đó chính là dẫn đầu thủ hạ của hắn những người này toàn bộ tiến vào cái này di tích bên trong về sau liền lại lấy cái này di tích làm cứ điểm chậm phát dãi triển. kỳ thật con mỗi biến nhiều nguyên nhân cũng là bởi vì văn minh c h ô i phục mặc dù con mỗi không biết cái gì gọi là văn minh c h ô i phục nhưng bọn hắn biết đồ ăn trở nên nhiều hơn tại không có đồ ăn thời điểm bọn hắn có thể dựa vào ăn đất miễn cưỡng duy trì sinh hoạt nhưng bọn hắn cũng sẽ phòng ngừa gây giống càng nhiều con mỗi nhưng bây giờ đồ ăn trở nên nhiều hơn về sau bọn hắn liền lại một lần bắt đầu điên cuồng gây giống mãi cho đến đồ ăn không có mới thôi mà bây giờ cái văn minh này đã xuất hiện hơn năm mươi năm thời gian nhóm đầu tiên con mỗi đã toàn bộ ấp thậm chí nhóm thứ hai con mỗi đều đã bắt đầu có phá xác dấu hiệu bọn hắn cũng liền cần càng nhiều đồ ăn. Thế là con mối tập kích thời gian liền trở nên nhiều hơn lớn quả g i ữ a bên này nhiều người tăng thêm vũ khí của hắn đối mặt số lượng không nhiều con mối hắn còn có thể giải quyết nhưng số lượng càng nhiều hắn cũng không có biện pháp chủ yếu nhất là hắn không muốn sử dụng năng lực của mình nói thật năng lực của hắn từ khi vừa mới lấy được thời điểm sử dụng một lần bên ngoài về sau liền rốt cuộc không có sử dụng loại đau khổ này nếu như có thể mà nói hắn cả một đời đều không muốn lại trải qua tiến vào di tích không chỉ có thể ở bên trong ở lại sinh sôi còn có thể thu hoạch được bên trong vũ khí hắn đối với trước đó người xuyên việt kia nói c nhìn h xem chung quanh khắp nơi trên đất đổ nát thế lương cùng từng cái hô thiên thạch hắn không khỏi cảm khái cái văn minh này khoa học kỹ thuật quả nhiên không tầm thưởng cho dù là bị thiên thạch đánh một lần lại bị đại hồng thủy cọ rửa lại bị đất đá trôi bao phủ cũng còn có thể bảo trì hiện tại cái dạng này nếu như đổi lại địa cầu những cái k i a bã đậu công trình hắn đơn giản liền không dám tưởng tượng một đường tiến lên hắn một bên chỉ huy những ắt thua lạ đó tộc nhân thu thập sắt thép dạng này vật tư một bên để bọn hắn chỉnh lý mở đường đi phía trước hết thệ cũng rất thuận lợi ạ thua lạ ăn ăn ạ thua lạ lớn quả giữa một mặt mộng bức nhìn trước mắt k hoa tay muối c h â n ắt thua lạ tộc nhân hơi nghi hoặc một chút di tích này đều mấy trăm năm thời gian nơi nào có thứ gì có thể ăn mặc dù nghĩ như vậy nhưng hắn vẫn là đi theo đi lên một cái đào mở hố thiên thạch bên trong một đ o à n thư là tộc nhân chính vây quanh một viên hình bầu dục to lớn màu trắng thạch đầu khoa tay m ú a chân không ngừng hô hào ăn ă n ăn lớn quả dứa trông thấy cái đồ chơi này thời điểm đầu một ngộng một cái ý nghĩ trong nháy mắt tại trong óc hiện hiện chẳng lẽ đây là ủ n trạ chi chứng Trưng mạn mạn là vì cái gì hoài nghi đây là ủ n trạ chi chứng đâu chủ yếu vẫn là trước đó lớn quả dứa chỉ nghe thấy vị kia tiền bối nói qua thế giới này có ủ n trạ m ạ n mà lại càng từ hắn đạt được những cái kia không hoàn toàn phiến đá trong tin tức biết được cái văn minh này có ùn trạ m ạ n tồn tại cái gì tì gà xe dô đời thứ nhất d i ó phi mộng so y ê u tư vân vân những thứ này ủn t r ạ mạn đều đã từng sinh hoạt ở nơi này cái trước văn minh danh tự còn gọi ủn t r ạ văn minh còn có quang c h i cự nhân ngươi nói cho ta đây không phải ủn t r ạ mạn văn minh là cái gì về phần tại sao lớn quả dứa cái này khẳng định là ủn t r ạ mạn c h i chứng kỳ thật cũng rất đơn giản bởi vì nơi này chính là ủn t r ạ văn minh di tích a nơi này phát hiện không phải ủn t r ạ mạn chứng chẳng lẽ còn có thể là quái thu chứng chẳng lẽ ủn t r ạ mạn cùng q á i thu đánh nhau thời điểm đánh lấy đánh lấy còn đột nhiên sinh trái chứng ra ngươi sợ không phải tại khôi hài đâu ùn trạ mạn c h ứ n g à nếu như mình có thể đem hắn n u ô i lớn có lẽ có thể thu hoạch được ùn trạ mạn năng lực về sau cái gì quái thú tự mình không phải một quyền một cái càng nghĩ càng cao hứng càng nghĩ càng hưng phấn lúc này lớn quả g i ữ a thậm chí muốn cười to ba tiếng tự mình quả nhiên là thiên mệnh người xuyên qua dị thế giới trở thành người nguyên thủy lãnh tụ thu hoạch được siêu năng lực bây giờ còn có một viên ùn trạ chi chứng đây không phải thiên mệnh người là cái gì đến lúc đó mình mở trực tiếp biến thân ùn trạ mạn hay là để ùn trạ mạn trở thành tiểu đệ của mình hình ảnh như vậy vẹn vẹn nghĩ một hồi đều để lớn quả dứa nhiệt huyết sôi trào ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, hố thiên thạch bên trong hạt thư lạ tộc nhân đã bắt đầu cầm thạch c h u y bắt đầu gõ vỏ trứng thấy cảnh này lớn quả dứa tại chỗ giật này mình vội vàng hô to ngừng ngừng ngừng sau đó hạt thư lạ tộc biểu thị không biết trí giả đang têu cái gì nhưng đại khái là để cho mình dùng sức chút đi cho nên bọn họ liền muốn động thủ đập xuống sau một khắc lớn quả dứa cũng không lo được nhiều như vậy trực tiếp một cái đá bay đạp xuống dưới đem chung quanh cái kia một đám hạt thư lạ tộc nhân toàn bộ đuổi chạy về sau mới có hơi đau lòng nhìn trước mắt bị nện cho ba bốn lần cự đản cẩn thận lau sạch sẽ phía trên cho bụi xác định không có vết rách về sau hắn rốt cục thở dài một hơi. thế nhưng là sau một khắc hắn lại chết lặng cái này t ủ n t r ả chi chứng muốn làm sao ấp đâu lớn quả dứa sờ lên cằm c h ầ m tư thật lâu nhưng cuối cùng hắn vẫn là quyết định mở ra hơn nửa năm đều không có mở ra trực tiếp bất quá cứ như vậy trực tiếp trực tiếp khẳng định là không được tự mình vẫn là đến chuẩn bị một chút ở bên ngoài thân phận là tự mình cho bất kể nói thế nào mình bây giờ cũng là t h u a lạ tộc l ã n h tụ mà lại lâu như vậy không trực tiếp nếu như không cho bọn hắn một điểm nho nhỏ r u n g động sao được thế là hắn đầu tiên là sai người thận trọng đem cái này chứng rời ra ngoài lại gọi đem hắn bên ngoài cái kia ngày bình thường ngồi cũng không biết cái gì dễ cây làm cái ghế trở cuối cùng lại tốn thời gian một tiếng để tất cả ắt t h i lạ tộc nhân cầm trong tay vũ khí đứng thành ba cái ngàn người tiểu phương trận lớn quả dứa cùng ngu cơ ngồi ở phía trên chiếc ghế thượng hạ mới làm ộ t viên hơn tám mươi m tự đản cùng ba cái dáng người khôi nô có bốn cánh tay sắp xếp hình thành ngàn người phương trận dạng này hình tượng coi là thật hùng vĩ lớn quả dứa đối với mình kiệt tắc cũng là phi thường hài lòng nhìn thoáng qua trên trời ánh nắng r ồ i ra một cái tay ôm bên người ngu cơ về sau hắn mở ra trực tiếp trực tiếp vừa mới mở ra lớn quả dứa trước mắt liền bị một mảng lớn mưa đạn soát bình phong ta dựa vào quả dứa ca mở trực tiếp ta dựa vào quả dứa ca còn sống ta dựa vào quả dứa ca bên người cô em gái kia thật xinh đẹp ta mẹ nó quả dứa ca ngươi còn không mau đem cô em gái kia bừng ra ngươi xem một chút ngươi bây giờ cái dạng này xứng với người ta mà ta dựa vào quả dứa ca ngươi sa đoạn vậy mà trắng trận cướp đoạt dân nữ lợi dụng quyền lợi uy hiếp người ta ngươi đơn giản cũng không phải là người mưa đạn nguyên bản h ọ a phong vẫn là rất bình thường lớn quả dứa đối với bọn hắn khích lệ cũng rất là hài lòng nhưng là tại những cái kia dân mạng nhìn thấy ngũ cơ về sau hạ phong đột nhiên biến đổi sau đó liền bắt đầu điền cuồng thảo phạt chính mình trong nháy mắt để lớn quả dứa sắc mặt tối đen thậm chí cái m ũ i đều kém chút t ứ c đ i ê n thứ đ ổ gì chính là ta không xứng với người ta thứ đ ổ gì chính là ta uy hiếp người ta cái gì gọi là bức bách các ngươi căn bản cũng không hiểu liền ta như vậy ở cái thế giới này đơn giản chính là tuyệt thế mỹ nam các ngươi căn bản cái gì cũng đều không hiểu lớn quả dứa vừa định muốn mở miệng nói chuyện trước mắt mưa đạn trong nháy mắt biến càng thêm điên cuồng sau một khắc hắn trực tiếp đóng lại trực tiếp trực tiếp ở giữa đám người tại c h â ngây ngần cả người các ngươi nhìn gọi các ngươi không nên nói lung tùng quả dứa ca tức giận nhìn các ngươi làm sao bây giờ đầu óc có hô a các ngươi quả dứa ca tại cái kia toàn bộ là người quái dị thế giới thật vất vả tìm tới cái xinh đẹp b ộ i tử các ngươi chẳng lẽ không nên chúc phúc nhà ngươi xem một chút làm sao bây giờ ta nhìn các ngươi chính là tới q u á i dối toàn thể nhân viên chúng ta là hoa hạ quân đội các ngươi tất cả ai đi chúng ta đều đã ghi chép về sau nếu như còn có người nói lung tung chúng ta sẽ lấy gián điệp tội bắt giữ các ngươi toàn thể nhân viên chúng ta là hoa hạ quân đội các ngươi tất cả ai đi chúng ta đều đã ghi chép về sau nếu như còn có người nói lung tung chúng ta sẽ lấy gián điệp tội bắt giữ các ngươi dạng này mưa đạn trực tiếp quét một cái chính là mười vạn đầu tại chỗ sinh hai phút đồng hồ ngột ngạt lúc đầu đều đã không có ý định mở trực tiếp lớn quả dứa nhìn xem tự mình thật vất vả làm ra chỉnh d u n g còn có viên kia trứng cuối cùng vẫn quyết định một lần nữa mở ra trực tiếp bất quá trước đó hắn đều đã nghĩ kỹ nếu như những tên kia còn tiếp tục như vậy nói muốn làm sao m a n g lại làm xong tất cả chuẩn bị lớn quả dứa một lần nữa mở ra trực tiếp trực tiếp vừa mới mở ra đều đã làm tốt bị mưa đạn che chắn ánh mắt cũng bị điên quẩn công kích chuẩn bị lớn quả dứa lại phát hiện cái gì đều phát sinh giờ khác này hắn thậm chí hoài nghi mình có phải hay không còn không có mở ra trực tiếp ngay tại hắn nghĩ đến có phải hay không muốn một lần nữa mở ra một lần trực tiếp thời điểm một đầu mưa đạn từ trước mắt hắn thổi qua lớn quả dứa ngươi cùng vợ ngươi coi là thật trai tài gái sắc nếu như cần chúng ta bên này có thể giúp ngươi cách không làm giấy hôn thú quả dứa ca chúc mừng chúc mừng quả dứa ca có thể tại cái kia thế giới tìm tới xinh đẹp như vậy mọi tử coi là thật khó được ca lớn quả dứa lao tử đều nghĩ kỹ muốn làm sao mắng chửi người đại chiêu đều chuẩn bị xong liên đợi đến mở ra trực tiếp để trực tiếp mở đ ư ợ ả i kết quả ngươi cho ta tới này cái loại tình huống này phương pháp một quyền đánh vào trên đông để lớn quả dứa k e m chút không có b i ệ t xuất nội thương mặc dù bọn hắn là đang khen thưởng nhưng lúc này lớn quả dứa trong lòng có chút khó chịu cũng không có ý định nghe bọn hắn l ì n h hót trực tiếp mở miệng nói ta tại ủ n trạ văn minh di tích bên trong phát hiện một viên ủ n trạ chi t r ứ n g các ngươi hỗ trợ nhìn xem muốn làm sao đem nó ấp ra ủ n trạ chi t r ứ n g quả dứa ca, ta đọc sách ít ngươi cũng đừng gặp ta ủ n trạ mặn là đản sinh sao m ù chữ cái kia gọi đẻ trứng ủ n trạ mặn không phải đẻ trứng chẳng lẽ còn có thể là đẻ con trực tiếp ở giữa bên trong vô số người vắt hết vóc đều không nghĩ ra được ủng chạm ạ n đến cùng là đẻ trứng vẫn là đẻ con dạng này một cái nguyên bản nghe vào rất khôi hài nhưng lúc này lại rất vấn đề nghiêm túc chỉ có nào đó trong phòng thí nghiệm một cái nhà sinh vật học nhìn xem cái này t r ứ n g cảm giác có chút nhìn q u o n mắt nhưng bởi vì cái này t r ứ n g quá lớn hắn lại không dám xác nhận dù sao hắn cũng cảm giác cái đồ chơi này giống như có điểm gì là lạ nhưng cụ thể là lạ ở chỗ nào nhất thời bán hội lại không nói ra được t r ứ n g ba mươi sáu đây là quái t h ú trứng t h ứ n g ba mươi sáu không chỉ là cái này một vị nhà sinh vật học cảm giác nhìn q u e n mắt cái khác các quốc gia chú ý nơi này một chút nhà sinh vật học cũng cảm giác không thích hợp nhưng trước mắt cái này tiếp cận trăm mét tự đản g cùng bọn hắn trong đầu những cái kia chỉ có một chút lớn tiểu gia hỏa có thể nói là ngày đêm khác biệt húng chi cái này còn dị thế giới cho nên bọn hắn cũng không dám xác định lại không dám nói lung tung chỉ là đem cái này ý nghĩ trôn ở đáy lòng có kiến thức không dám nói lời nào nhưng phổ thông dân mạng nhưng liền không có nhiều cố kỵ như vậy toàn mạng khán giả nhìn xem quả chứng lớn này đầu tiên là nghĩ hoặc không hiểu sau đó thậm chí vì châm vòng ùn t r a mạn đến cùng là đẻ con vẫn là đẻ t r ứ n g trực tiếp c á i lộn u nếu không phải là bởi vì đây là tại trực tiếp những người này không có mặt đối mặt lớn quả g i ữ a thậm chí cũng hoài nghi bọn hắn sẽ đánh ùn t r a mạn kỳ thật cũng là phân nam nữ mà lại cũng là người hình thái ta cảm thấy ùn t r a mạn khẳng định là cùng người giống nhau là đẻ con phong cái dám vào mặt mẹ ngươi ngươi trông thấy qua ùn t r a mạn sinh tiểu hải n h a không nhìn thấy qua cũng đừng nói lung tung chính là nếu như cái này không phải ùn cha mạn chứng như vậy ngươi nói cho ta đây là cái gì chứng nếu như ngươi nói là loại kia lời nói ta cũng đã gặp c ầ u chia sẻ nhìn xem những thứ này dân mạng nói nói liền mở lên xe hơn nữa còn là tại loại này phá lộ bên trên lái xe lớn quả dứa thật sự là nhịn không được mở miệng nói c ầ u phân a phi tất cả c á m miệng vừa mới quả dứa ca là muốn nói c ầ u chia sẻ đi đúng vậy đi ta cũng nghe thấy quả dứa ca nói chuyện riêng ta ta cái này không chỉ có ủ n t r h a m ạ n còn có rất nhiều siêu năng chiến sĩ áo giáp dũng sĩ、si、loại hình nếu như ngươi m u ố n trên lầu chúng ta đã ghi danh ngươi h a cùng số điện thoại di động cùng đăng ký thân phận tin tức trực tiếp kết thúc về sau hy vọng tự dắt đến nơi đó gần nhất đồn công an đăng ký tự thú đầu này mưa đạn vừa ra nguyên bản còn tại điên cuồng lái xe mưa đạn trong nháy mắt tiến tĩnh vừa mới nói chuyện quá khởi kình thậm chí quên đi cái này trực tiếp thời gian còn có mấy cái này đại l a o xong đ ợ i xong đ ợ i chúng ta sẽ không cũng bị đăng ký đi sau đó từng cái bắt đầu nghĩ lại tự mình vừa mới phát mưa đạn đồng thời càng là tại nội tâm dùng phú cường dân chủ hai mươi b ố chữ chân ngôn chấn áp đáy lòng tàn niệm nhưng mà những cái kia trước đó vẫn tại trực tiếp ở giữa người xem còn có chính thức nhân viên lúc này lại là cảm giác không được bình thường ủ n t r ạ mạn không phải người xuyên việt kia thiết kế ra được sao đây không phải cái người m á y sao vì cái gì còn sẽ có c h ứ n g chẳng lẽ lớn quả dứa không biết chuyện này đây có phải hay không là trước khi nói lớn quả dứa tại thu hoạch được siêu năng lực thời điểm nhìn thấy đồ vật khác với chúng ta nghĩ đến cái này nào đó trong phòng thí nghiệm một đầu mưa đạn phát ra lớn quả dứa có thể hay không nói với chúng ta một chút trước đó ngươi tại thu hoạch được siêu năng lực thời điểm nhìn thấy là cái gì có lẽ ta có thể cho nói cho ngươi đây là cái gì c h ứ n g lớn quả dứa cái này không phải liền là ủ n t r ạ mạn chứng nha còn có cái gì nghĩ hoặc t đúng trước đó người xuyên việt kia tiền bối đâu hơn nửa năm các ngươi tìm tới hắn không có để hắn ra cho ta nói một chút cái này chứng muốn làm sao ấp a mặc dù không có đạt được lớn quả giữa chính miệng chứng minh nhưng bọn hắn đã đại khái nói được lớn quả giữa trước đó thu hoạch được siêu năng lực thời điểm nhìn thấy đồ vật xác thực cùng bọn hắn không giống nếu như đồng dạng lời nói như vậy thì sẽ không nói thống khổ cùng không nguyện ý nhớ tới hơn nữa còn có một cái rất mấu chốt điểm đó chính là lớn quả dứa đến bây giờ vậy mà đều còn không biết hai bên thời gian là không giống nghĩ đến cái này người này phát mưa đã nói thật đáng tiếc người xuyên việt kia chúng ta còn không có tìm tới chủ yếu là bởi vì hai bên tốc độ thời gian trôi qua không giống ngươi bên kia đã qua hơn nửa năm nhưng chúng ta thế giới hiện thực mới trôi qua không đến hai mươi phút cho nên chúng ta bây giờ căn bản còn không có cơ hội cũng không có thời gian đi tìm người xuyên việt kia lớn quả dứa nghe nói như thế xứng sở lập tức đột nhiên kinh hãi ngươi nói cái gì ra qua bên này trôi hiện ơ n phần nửa năm, n các g ư bên xuyên không đến người kia mới i qua phút. Trước phút. đó v t kia phải ó i kia người qua, hắn ở bên kia ngây người 200 năm, nếu như bên ngây ở tại ố c độ thời gian trôi qua đồng thời trôi gian qua d n g l ờ nói, chỉ bằng bên này khoa học kỹ thuật, 200 năm thời gian, xương hắn thành Hiện hóa thời tại chỉ học cốt của khoa thuật, cho. kỹ đều vẫn là nói một chút n g ư ờ i viên này chứng vấn đề tại ngươi thu hoạch được siêu năng lực thời điểm chúng ta thấy được người xuyên việt kia sự tích ủ n trạ m ạ n là hắn sáng tạo lớn quả dứa nhìn thoáng qua bị hắn cẩn thận từng ly từng tí lấy ra cự đản mặt mũi tràn đầy không thể tin cái gì t n trạ bạn là sáng tạo ra hắn bọn hắn không phải vốn là trên thế giới này mà thật đáng t i ế c n ó i cho ngươi cũng không phải là ủ n t r ạ mạn là được sáng tạo ra là trước kia ngươi người xuyên việt kia cảm thấy chơi vui thế là liền đem ủ n t r ạ mạn tạo hình tượng ra cho nên ủ n t r ạ mạn là người máy mà người máy là sẽ không x ẻ ra t r ứ n g lớn quả giữ lại một lần nữa nhìn thoáng qua viên kia cự đản mỹ mắt có chút r u n r ú dậy không phải ủ n t r ạ mạn t r ứ n g cho nên đây là n g ư ơ i đ o á n không lầm khả năng này là cái nào đó quái t h ú t r ứ n g tiểu vũ trụ bên trong ba ngàn dáng người khôi ngô ạt thôi là tộc nhân chỉnh tề sắp xếp mặt mũi tràn đầy trang trọng mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm đứng tại trước ghế một người bô bô gọi bậy trí chí giả lại tại đuổi theo thiên trao đổi chí giả mỗi một lần cùng thượng thiên giao lưu đều sẽ cho bọn hắn mang đến chỗ tốt chí giả thật sự là quá vĩ đại bọn hắn nguyện ý vì chí giả dân g ra hết thảy bao quát tính mạng của bọn hắn còn có lao bà trực tiếp ở giữa một chút trước đó vẫn tại nhìn trực tiếp người cũng nhớ tới việc này vội vàng mở miệng ứng hỏa đúng vậy ta trước đó cũng nhìn thấy thậm chí còn nhìn thấy vị kia vẹn vẹn trông thấy hắn ta suy đoán hắn liền cho chúng ta địa cầu mang đến hơn trăm triệu cấp bậc tài sản tốt h ấ t người mẹ nó không muốn sống nữa không nên nói nói lời từ biện nói lần đầu ba thức có thần minh người biết hay không thân a lời này không phải ta nói ta cho tới bây giờ liền không trách ngươi màn hình ta tiền tự mình ra coi như là hiếu kính ngài hy vọng ngươi đừng tìm phiền phức của ta ngọc hoàng đại đế vô lượng thiên tôn như lai phật tổ phú hộ lớn quả giữa nhìn trước mắt mưa đạn có chút không hiểu t h ấ u không biết bọn hắn tạ i rút cái gì điên nhìn cái trực tiếp liền đối với địa cầu tạo thành hơn trăm triệu tài sản t ố n thất đ o á n chừng là cái gì cổ phiếu nga đi bất quá hắn cũng không muốn quản chuyện này đã cái này không phải ủn trả mặt chứng như vậy thì chỉ có có thể là quái thu chứng mặc dù là quái thu chứng nhưng lần này vì cái này chứng làm ra như thế lớn chiến trận hắn vẫn còn có chút không cam lòng mở miệng nói các ngươi nói ta nếu là đem cái này trứng ấp ra sau đó lần thứ nhất xuất hiện ở trước mặt của hắn hắn có thể hay không coi ta là thành mẹ của hắn hắn có thể sẽ một ngụm đem ngươi ă n dù sao ngươi xem một chút người máy hình thể một trái trứng đều có lớn như vậy hắn ở trước mặt hắn đoán chừng đều không đủ nhét cái răng liền xem như nhận làm mẫu thân cũng không có khả năng nhận ngươi liền thật không có cách nào sao nếu như chúng ta có thể chăn nuôi một cái quái thú đối với chúng ta phát triển văn minh cũng có ích lợi rất lớn a người có hay không nghĩ tới như thế năm thứ nhất đại học cái quái thú một ngày muốn ăn bao nhiêu thứ mà lại hắn ăn là vật gì nếu như muốn ăn thịt các người đi nơi nào làm nhiều như vậy thịt cho hắn ăn lớn quả giữa bị lời nói này có chút trầm mặc bọn hắn nói xác thực có đạo lý cho nên như thế năm thứ nhất đại học trái trứng a thật sự là đáng tiếc hắn tại biết đây không phải ủ n trạ m ạ n trứng thời điểm liền bắt đầu não bộ này lại là cái gì trứng trứng rồng g ô tịu i là trứng quái thú có thể hay không rất đẹp trai rất khóc rất phong cách nếu như mình có thể ra lệnh cho cái này quái thú lời nói có thể hay không so khống chế một cái ủ n trạ m ạ n còn đẹp trai nhưng hiện thực lại một lần nữa hung hăng đánh hắn một bàn tay bất quá bây giờ sự tình đều làm thành bộ dáng này lớn quả dứa cũng lười quan bế trực tiếp vừa vặn lần này tất cả á t thua lạ tộc nhân đều tại vậy liền đem cái này trứng điểm đi tất cả mọi người nếm thử quái thu trứng làm mùi vị gì sau m ộ t khắc lớn quả dứa đối phía dưới vung tay lên hét lớn á t thua lạ ăn sau đó mấy chục cái á t thua lạ tộc nhân cầm thạch trùy liền chạy đi lên bắt đầu mãnh liệt đánh cự đạn vỏ trứng rất cứng nhiều người như vậy liên tục gõ không ít giờ đều chưa từng xuất hiện mảy may vết d ạ n trực tiếp ở giữa đám người lúc này đều vô cùng tò mò nhìn viên này trứng quái thu trứng a đây chính là quái thu trứng đây là nhân loại từ trước tới nay lần thứ nhất trông thấy người khác ăn q u á i thú chứng đâu đừng gõ các ngư i dạng này gõ đến gõ tới khi nào trực tiếp phát hoảng n ớ n g sau đó dùng nước tưới nhìn thấy lời này lớn quả giữa cảm giác rất có đạo lý sau đó liền a n bài a thư lạ tộc nhân bắt đầu thao tác con kiến ấp điều kiện ôn loãn ẩm ướt